404. Nàng từ vũ 404. Nàng từ vũ trong nàng trước u n đến. g t r n nàng trung đến. n g từ t vũ r o mắt đã mấy ngày đi qua nhan thanh không một mực đợi tại thiên bi dưới chờ đợi tiểu bạch phải t r ă n g thông qua khảo hạch tin tức thực thật lâu không thấy nàng ra hắn không khỏi có chút bận tâm chẳng biết lúc nào bá hạ xuất hiện ở bên cạnh long tiền bối tiểu bạch nhan thanh không trần trờ một chút hỏi hiện tại tiểu bạch chưa từng xuất hiện chẳng lẽ không có thông qua khảo hạch xem vận khí đi bá hạ trầm ngâm một chút nói nhan thanh không, không khỏi cười khổ một tiếng đây chính là khảo hạch rất khó ý tứ cho tới bây giờ tiểu bạch đều không có đầu mối thậm chí là không có cơ hội thông qua lúc này nhan thanh không, không khỏi ô n g k h lắc đầu đông nhiên phát hiện mình quá mức cưỡng cầu đây chỉ là được mất mà thôi cũng không phải sinh tử chọn lựa trong số mệnh có khi cuối cùng cân lại trong số mệnh không lúc nào chớ cỡng ư cầu hắn thấp giọng nhiệm nhiệm liền muốn thông nhìn đấu cả người một thân nhẹ bá hạ hơi kinh ngạc nhìn một chút nhan thanh không về sau liền nói ngươi cũng có thể thông qua ta cảm thấy vẫn là rất có khả năng nhan thanh không cười cười nói dù cho không cách nào trở thành vu môn môn đồ chính là mở ra đệ thập nhị trọng mạnh môn cũng là không tệ ngược lại là bá hạ gật gật đầu lúc này nhan thanh không liền không có lại đợi tại thiên bi dưới mà là đi gió nổi lên chi lĩnh tiếp tục t h ă m ngộ phong phát tác thời gian từng giờ trôi qua trong trước mắt lại là một tháng tiểu bạch còn không có từ thiên bi thế giới ra nhi từ nàng tiến vào vu tàng đại sơn đã qua ba tháng đương tháng thứ năm về sau liền ngay cả bá hạ đều có chút đ o á n không cho phép chẳng lẽ v ậ n khí không có nhan thanh không tốt hàn thấy nhan thanh không có thể lĩnh hội thiên la địa võng hoàn toàn có thể nói là v ậ n khí bằng không, không cách nào giải thích tại tháng thứ tám thời điểm bá hạ chính hòa nhan thanh không t á n gẫu tiếp lấy tựa hồ cảm ứng được cái gì thân ảnh lập tức biến mất không thấy nhan thanh không kinh ngạc một chút liền lập tức đoán được cái gì chẳng lẽ tiểu bạch thông qua khảo hạch trong lòng của hắn vui mừng liền lập tức đổi tới thiên bi phía dưới lúc này gặp tiểu bạch còn chưa có xuất hiện liền cơ bản đích thật là thông qua khảo hạch hiện tại hẳn là đang cùng lòng tiền bối gặp mặt đại khái sau một tiếng tiểu bạch liền từ thiên bi bên trong ra k tiểu bạch vừa ra thiên bi liền gặp được một cái thân ảnh quen thuộc con mắt liên tục c h ớ p chớp tựa hồ có chút không thể tin được dáng vẻ liền hứng thú bừng bừng đi lên hỏi sao ngươi lại tới đây lo lắng ngươi chứ sao nhan thanh không cười cười xem ra hẳng là thông qua được, liền hỏi, thông qua được. n g ư ơ i đoán tiểu bạch hiếp như nguyệt nha con mắt tiếp lấy đắc ý nói ta hiện tại là vu môn thứ một trăm l i h một thay mặt môn đồ c a ngươi hẳn là đời thứ một trăm môn đồ à. nhan thanh không gật gật đầu c ũ n g không hỏi là cái gì khảo hạch sau đó không lâu nhan thanh không liền mang theo tiểu bạch đem tam sơn tứ lĩnh ngũ nhạc đều đi dạo luận còn đi xem l ạ p đ ả o tám tay ác quỷ cùng c h ấ n n g ụ c ma tượng đương nhìn xem hai đầu cự thú lúc tiểu bạch ý nguyên khiếp sợ không thôi mặc dù trong tiên bi thế giới lại nhìn qua nhưng chỉ là nhìn thấy một bộ phận không cách nào nhìn thấy hung thú toàn cảnh lúc này nhan thanh không hỏi tiểu bạch ngươi dự định đi lĩnh hội loại nào phát tác m tiểu bạch nói trong trước mắt đã nhanh mười hai tháng đi qua lúc này tiểu bạch không có tiếp tục đi lĩnh hội mưa chi phát tắc mà là đi vào thanh mục chi nhạc đang đ i ê n cùng siêu tập các loại quý báo dược liệu dự định mang về tiểu bạch ngươi làm cái gì vậy nhan thanh không đi vào thanh mục chi nhạc nhìn thấy tiểu bạch sau có chút k i n h n g ạ c hỏi hái thuốc à tiểu bạch đang khi nói chuyện liền từ bụi cây hạ đào ra một gốc củ cải trắng còn chiều nhan thanh không khoe khoan g một chút củ cải trắng dược lực rất lợi hại chỉ sợ ngay cả sắp chết người đều có thể cứu trở về ngươi không phải là dự định mang về a nhan thanh không nhìn thấy tiểu bạch đã hái không ít l i ê n đại khái hiểu ý nghĩ của nàng liền lắc đầu nói mang không quay về a tiểu bạch sửng sốt một chút tiếp lấy cả người có chút mộng hỏi mang không quay về nhan thanh không gật gật đầu nói bằng không ta đã sớm mang về kia tiểu bạch nhìn xem một đống dược liệu một mặt tiếp lối bộ dáng có thể trồng trở về liền trồng trở về hẳn là có thể sống tới còn lại liền tự mình ăn hết miễn cho lãng phí nhan thanh không cười một cái nói lúc trước hắn cũng từng có hai thuốc mang về ý nghĩ đáng tiếc không cách nào mang về a a vậy ta trồng trở về tiểu bạch nói trồng vai cọn thảo dược về sau liền hỏi a ta còn có thể lại đến sao có thể vài ngày sau chính là một năm bá hạ h i ệ n thân đưa tiễn h í p mắt nhìn xem bọn hắn rời đi một lát sau thân ảnh của hắn xuất hiện tại thanh mục chi nhạc nhìn xem ương n g ạ n h sống tới thảo dược chân mày hơi n h í u lại đến tựa hồ có chút nghĩ mãi mà không rõ không có cách nào mang đi hắn n h ẹ nói nhưng là những người khác lại có thể mang đi vì sao bọn hắn không thể đương hai người trở lại khách điếm tiểu bạch đầu tiên chính là có một bữa cơm no đủ sau bữa ăn ngược lại là chưa có trở về trường học mà đi tầng thứ nhất tại tầng thứ nhất tây nam khu vực một mảnh trong núi lớn tiểu bạch đứng tại một ngọn núi đ ỉ n h tiếp lấy vung tay lên một cái chỉ thấy bầu trời hạ xuống mao mao tế vũ tận lực bồi tiếp mưa rào tầm tã nhan thanh không nhìn thấy hơi kinh ngạc nhanh như vậy liền lĩnh hội mưa phát tắc tiểu bạch ngươi còn không cách nào phi hành a sau một lúc nhan thanh không hỏi nếu như không có hắn đưa tiễn tiểu bạch tới đây ngược lại là phải tốn không ít thời gian khoảng cách này thạch sơn lại mấy trăm cây số hắn dự định tập một đạo có thể bay làm được cựu mạch đồ ăn cho nàng nếu như không có phi hành k i n h công cũng có thể tiểu bạch đang muốn nói không có lúc đột nhiên liền nghĩ đến cái gì nói ta giống như sẽ ta thử trước một chút nhịn nếu h thanh không chút a n ngược có lại là có kỷ. Lúc như à y mưa lần nữa lần ạ bạch chút, từng từng tại ngạc chỉ chầm chút, cẩn chung dần dần, con có chút chừng chừng, sắc thấy thận nhan thanh không kinh ngạc không thôi. h tiểu một từng từng tí mắt trừng trừng, mặt liền đi. Nếu Dần dần, ngâm n ly vũ tiểu bạch chỉ là tại vũ trung hành tàu cái này căn bản liền không có cái gì nhưng là tiểu bạch vướng lại là cách mặt đất nàng có thể tại vũ trung tùy ý hành đầu. Lúc tàu y nàng đỉnh núi, đã đi ra h nhan thanh không trong lòng có chút chấn kinh chẳng lẽ đây là mưa chi pháp tắc lực lượng dần dần hắn giống như phát hiện tiểu bạch cả người dung nhập vũ trung tựa hồ nàng chính là mưa mưa chính là nàng cả hai không phân khác biệt chỉ cần trời mưa ở đâu nàng liền có thể ở đâu trái lại chỉ cần nàng đi tới chỗ nào mưa liền sẽ xuống đến đi đâu nhìn m ư a phần huyền hồ cũng hết sức lợi hại nhan thanh không trong lòng mười phần chấn kinh tiểu bạch thiên phú đơn giản b i n h v á o trung thiên bất quá là ngắn ngủi thời gian m ư ờ tháng liền đem mưa chi pháp tắc tu đến tình trạng như thế kinh khủng như vậy Vũ trong núi đổ mưa to bốn phía tràn ngập hơi nước trắng m ị i mở sương tồn mù tiểu bạch thân ảnh từ vũ trung đi tới một cốc ư rơi vào nhan thanh không bên người mặt núi tràn đầy nhỏ dáng vẻ hưng phấn với mối cảm giác thật thần kỳ tiểu bạch nhất cười cười a có trở t nói xem ra ngươi đem mưa chi pháp tắc lĩnh hội không tệ à vậy mà có thể cùng mưa hỏa làm một thể tạm được tiểu bạch cười cười lộ ra một cái răng nghèo lúc này một cỗ không lớn dòng nước từ nhan thanh không dưới chân chạy xuống tùy theo quần áo liền chậm rãi làm tiểu bạch ngươi bây giờ khống chế mưa vực đại khái là bao lớn phạm vi nhan thanh không hiếu kỳ hỏi phương viên một cây số a tiểu bạch nghĩ nghĩ nói đại khái là dạng này ta hiện tại còn không phải rất quen thuộc về sau có thể sẽ lớn chút nhan thanh không gật gật đầu liền nhìn đồng hồ nói trên lệnh thời gian không nhiều lắm k lần này không cần ngươi dẫn ta chính ta bay trở về nhìn xem ta có thể bay b à o xa tiểu bạch cười hì hì nói chỉ thấy trên bầu trời lần nữa hạ lên mưa to tiếp lấy cả người du nhập g n vũ trung nhan thanh không cười cười dưới chân sinh ra một đám mây theo sau đại khái bay ra bảy tám mươi cây số về sau mưa to bắt đầu thu nhỏ biến thành mưa vừa tiểu bạch tốc độ cũng chậm lại tiểu bạch ngươi có thể hay không đem mưa vực khống chế nhỏ chút nhan thanh không nhìn thấy tiểu bạch bắt đầu có chút phí sức liền nói mưa vực một mực bảo trì phương viên một cây số khẳng định tương đối tiêu hao năng lượng tốt nhất chính là để mưa vực hiện lên một đầu hình đường thẳng ta đang nghiên cứu hiện tại vẫn còn có chút khó khăn tiểu bạch nói nhan thanh không gật gật đầu còn nói nếu như đem mưa vực khống chế tại hai ba m bên trong mình đi nơi nào mưa vực liền theo chỗ nào dạng này thì tốt hơn ta minh bạch tiểu bạch điểm đầu mưa trở nên càng nhỏ hơn tiểu bạch ngươi cũng có thể thử một chút tại mao mao mảnh vũ trung hành tàu đây so mưa to ít tốn năng lượng ca, ta biết đại khái một trăm cây số về sau tiểu bạch không cách nào lại hành vũ khoảng cách này đã không tệ nhan thanh không cười cười nói liền đem tiểu bạch mang lên vân đoá về khách điếm cơm nước xong xuôi lại trở về trường tốt lại có thể ăn trực tiểu bạch h ư n g p h ấ n nói nếu như ngươi không đội ta đi cấp ngươi tập một đạo liên quan tới khinh công đồ ăn cho ngươi nhan thanh không nói mặc dù ngươi bây giờ có thể tại vũ trung hành c ẩ u nhưng là không thể một mực trời mưa à. có chút trường hợp cũng không quá thích hợp trời mưa a ta không đội tiểu bạch lập tức lên tinh thần liền hỏi k là cái gì k i n h công có hay không lăng ba vi bộ đạp tuyết vơ ngấn loại hình r a đi xem một chút nhan thanh không nói hắn nhớ kỹ liên quan tới khinh công cựu mạch đồ ăn c h ỉ ít có một đạo thê vân túng thê vân túng thân pháp nhẹ nhàng linh hoạt tiến thối tự nhiên mặc dù so ra kém đỉnh cấp khinh công như lăng ba vi bộ cùng đạp tuyết vơ ngấn loại hình nhưng coi như phải là thượng thừa khinh công thân pháp đặt ở trên giang hồ tuyệt đối là nhất lưu tồn tại tối thiểu nhất có thể thay đi bộ đối với trước mắt tiểu bạch tới nói vẫn là thật không tệ lúc này nhan thanh không lên tới lầu bốn cầm lấy trường sinh bộ nhìn nhìn xem bên trong lại xuất hiện cái gì mới cựu mạch đồ ăn à, một lát sau hắn hơi kinh ngạc một chút không khỏi nợ nụ cười thực đơn chuyên mục dài xuất hiện một đạo tiên đồ ăn p h ù quang l ư c ảnh đây chính là so cái gì l ă n g ba vi bộ đ ạ p t u y ế t vâng ấn mạnh vô số lần nhan thanh không lập tức mua đến liền đến đến phòng bếp công việc lưu đủ lên một giờ quá nhiều đi hắn cuối cùng đem p h ù quang l ư c ảnh làm được cùng mang sang mấy đạo cái khác trường sinh đồ ăn hô tiểu bạch có thể a nha tiểu bạch hưng phấn đi vào k h á c h đường liền vội hỏi ca là cái gì k h công đây thuộc về pháp thuật tên gọi phủ quang l ư c ảnh là một đạo tiên đồ an nhan thanh không chuyện cười tiêu đạo tiểu bạch n g h e xong lập tức mừng rỡ đương nàng sau khi ăn x o n g cũng có chút nhịn không được lập tức đi đến tầng thứ nhất bắt đầu nếm thử phù quang lược ảnh đương nàng quen thuộc sau một lúc liền có thể sơ bộ xuất ra chỉ gặp một hình bóng v ú t qua tiểu bạch liền đã xuất hiện tại ngoài mấy c h ụ c thức một giây thời gian cũng chưa tới kỳ hỉ tại b ộ n phía thỉnh thoảng vang lên tiểu bạch tiếng cười một lát sau nhan thanh không nhìn thấy tiểu bạch tại trên hồ cướp như là một đạo bay chỉ riêng l ư ớ t qua mặt hồ tốc độ so trước đó nhanh hơn đáng tiếc duy nhất chính là không cách nào tại liền không phi hành phù quang lược ảnh một lần có thể lướp đi hơn ba mươi mễ viễn tiếp lấy li mới có t hoa ể lần n giới Cho dù là điểm một chút nhan c h thanh i ể u b ạ c l i trên rừng không đứng tại trên một sườn núi bốn phía vẫn mở đầy bá hoa lúc này hắn vươn tay nhìn một chút trên đầu ngón tay đông nhiên xuất hiện một sợi yêu ớt phong đón lấy kia một sợi phong liền bay khỏi đầu ngón tay ở chung quanh hắn xoay tròn hóa thành một cô gió lớn vẫn không có rời đi hắn vũ trung hành tàu nhan thanh không suy tư trong đầu hiện hiện tiểu bạch tại vũ trung hành tàu một màn kia xem thường cùng mưa hỏa làm một thể một màn kia cho hắn không ít gợi ý tựa hồ để hắn lập tức nghĩ thông suốt rất nhiều cười gió mà đi hẳn là so vũ trung hành tàu lại càng dễ tốc độ càng nhanh nhan thanh không nhắm mắt lại tinh tế cảm thụ bên người phong bỗng nhiên có một loại khác biệt cảm giác giống như mình biến nhẹ nhi cùng phong hỏa làm một thể phong tức là ta ta tức là phong, phong đi đến đâu ta liền đi ở đâu vô khổng bất nhập không có khe hở không thấm tùy theo cồn u phong gào rít g i ậ n d ữ nhan thanh không theo gió mà lên lập tức lướt về phía bầu trời hướng phương xa bay đi lúc này gió thổi đến đâu hắn liền theo đến đâu như là dưới chân đạp trên hai cỗ màu xanh phong chờ hắn cấp tốc bay đi hắn nhắm mắt lại theo gió n h i phiêu hắn mặc kệ gió thổi đâu chỉ là tại tinh tế cảm thụ phong khí tức ẩm gió thổi qua một tòa đại sơn lách đi qua nhi hắn lại t r ù n g điệp đâm vào đại sơn tảng đá may mắn thể phách của hắn cường hãn cũng không có chuyện gì sau đó không lâu hắn theo gió đụng vào trên đại thụ tiếp lấy lại đâm vào khe đá ở giữa cặp lại dần dần thân ảnh của hắn bắt đầu bắt đầu mơ hồ tựa hồ không có thực thể theo thời gian trôi qua hắn dần dần hóa thành một sợi phong theo gió lớn thổi qua rừng rậm thổi qua khe đá thổi qua mặt hồ nhanh lúc phong xiết lôi hành chấm lúc như tơ liếu tung bay chẳng biết lúc nào một cơn gió màu xanh lá từ phương xa thổi tới rơi vào n ở đầy đoá hoa trên sườn núi có thể thấy được một thân ảnh trong gió dần dần hiện hiện như là từ trong gió đi tới t r ư ớ định vị nhỏ mục tiêu t h như một dây n h ự kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ in tờ nệ tường bốn trăm hà bá miếu chương bốn trăm linh sáu hà bá miếu thứ nhất một trang một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua nhan thanh không xuất hiện tại trên sườn núi p h á p tác lực lượng quả nhiên kinh khủng nhan thanh không kinh t h á n g không thôi đương mình hóa thân thành phong lúc tựa h ồ du nhập g n giữa thiên địa có thể tùy tâm sử dụng hắn ý nghĩ cả đời phong liền theo niệm m à thay đổi lúc này hắn có thể cùng phong hòa làm một thể phong chi pháp tắc cũng đột phá đến tầng thứ hai bất quá ngược lại là hoa a hắn vài ngày thời gian nhi tiểu bạch giống như chỉ dùng mười mấy phút mà thôi tiểu bạch thiên phú hắn không khỏi sợ hai than có loại cảm thấy không bằng cảm giác một lát sau hắn liền biến thành một trận thanh p h o n g hướng cây cầu thông thiên nhẹ nhàng thổi đi tại hắn nhanh đến trường sinh chi cầu lúc nhìn thấy lao hoàng như vừa lúc ở cầu trước ăn cỏ còn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút trường sinh chi cầu tiếp lấy liền dứt khoát không ăn cỏ đang ngó trường trường sinh chi cầu nhìn nhan thanh không trầm ngâm một chút thân ảnh từ trong gió đi tới tiếp lấy ẩn thân ở một bên nhìn xem hiện tại lao hoàng như đã ăn bánh từ trên trời rớt xuống là có cơ hội tiến vào trường sinh khách sạn hắn muốn nhìn một chút lao hoàng như đi qua cầu về sau là đi vào lầu hai vẫn là lầu một một lát sau lão hoàng như liền nếm thử đi đến cầu tựa hồ nhìn thấy sau khi an toàn liền cẩn thận từng ly từng tí đi qua nhan thanh không thì theo ở phía sau khi hắn đi qua cầu lại phát hiện lão hoàng như cũng không tại lầu hai không khỏi kinh ngạc nghĩ đến chẳng lẽ là lầu một lúc này hắn tranh thủ thời gian xuống lầu đi tới cửa bậc thang nhìn lại trên thạch lĩnh hắn quả nhiên nhìn thấy hết nhìn đông tới nhìn tây lão hoàng như nhi tại bàn trà uống trà thẩm chi bạch nhìn thấy một đầu lão hoàng như từ thạch lĩnh đi xuống có chút sừng sốt một chút nó là thế nào từ tầng thứ nhất đi tới tại tầng thứ nhất bên trong có không ít động vật tự nhiên cũng lại trâu bất quá những động vật này là nhan thanh không cưỡng ép đưa lên là không cách nào đi ra tầng thứ nhất cũng vô pháp hưởng thụ rất nhiều phúc lợi chỉ là làm tô điểm tầng thứ nhất nhi tồn tại bọn chúng không cách nào mượn nhờ linh khí tới tu hành mà lại bọn chúng phải đi qua mấy đời về sau mới có khả năng trở thành tầng thứ nhất một phần tử có chút thậm chí có thể trở thành thiên nhân dân lao hoàng lưu đi xuống thạch lĩnh liền nhìn xem thẩm chi bạch bỏ họ lao hoàng lưu kêu một tiếng nó là đệ nhị trọng thiên thiên dân nhan thanh không hướng bàn t r à đi tới nói với thẩm chi bạch một câu tiếp lấy đối lao hoàng lưu nhẹ gật đầu nghị không ra ngươi nhanh như vậy liền đi tới nơi này tới nguyên lai、like、là thiên dân trách không được thậm c h i bạch lập tức hiểu rõ biết thiên dân có cơ hội đi qua trường sinh c h i cầu bất quá nghĩ không ra lão hoàng như là đệ nhị trọng tiên h hắn còn không có đi qua đệ nhị trọng tiên h ngược lại là đối đệ nhị trọng tiên h có chút hiếu kỳ hắn đã thắp sáng ngũ tạng đã sớm đến lầu hai ăn đệ nhị cảnh trường sinh đồ ăn tự nhiên nhìn thấy lầu hai phía trước lại một đầu hoa đường là thông hướng đệ nhị trọng tiên h lúc này thậm c h i bạch liền vội vàng đứng lên đối lão hoàng như mỉm cười một chút nói ngưu tiên sinh mời nhi lão hoàng như đột nhiên quỳ xuống đối nhan thanh không thấp mấy lần đầu nhan thanh không thì đối với nó phất, phất tay ra hiệu nó nhanh đi ăn thậm chí bạch hơi kinh ngạc nhìn xem xem ra lão hoàng như đã thông linh cũng không so miêu hình cùng tự hiệp trên l ệ n h chỉ là kêu hai tên ra hỏa cũng không biết chạy đi nơi nào bình thường rất khó nhìn thấy lúc này lão hoàng như đứng lên nhìn xem t h ẩ m c h i bạch t h ẩ m c h i bạch cười một tiếng liền hướng khách đường đi đến nhi nhan thanh không tọa hạ u ố n g t r à nhìn xem lão hoàng như đi vào khách đường l ô ngày m có chút n h í u lên tới hắn biết về sau tiến vào trường sinh khách sạn động vật khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều một hai cái có thể ăn không nhưng là nhiều khẳng định thì không được mà lại không phải mỗi cái động vật đều là hồ đông bắc đi ngậm một gốc nhân sâm để đại thọ bọn chúng không chỉ có ăn không ta cũng thua lỗ à, nhan thanh không suy tư mà lại không cần trả giá đắt liền có thể ăn vào trường sinh đồ ăn khẳng định là không thể bất quá bọn chúng là động vật lại nên như thế nào thanh toán đâu dù cho bọn chúng đều hiểu được điêu đến một gốc nhân sâm nhưng là cũng không thể đều dùng người tham gia để đại thọ à. nhan thanh không mày nữ h lại gấp trong lúc nhất thời không biết như thế nào giải quyết vấn đề này mà lại đối với không ít người tới nói trường sinh món ăn giá cả đích thật là đắt mặc dù trường sinh món ăn giá trị không cách nào dùng người ở giữa tiền tài để cân nhắc cũng vượt xa khỏi trước mắt sở định giá nhưng là bọn hắn đều trả không nổi thì có ích lợi gì đâu bằng không cuối cùng sẽ chỉ trở thành kẻ có tiền thực yến xem ra hoàn toàn chính xác muốn cải biến một chút chỉ dùng tiền tài thanh toán phương thức nhan thanh không vừa nghĩ vừa lên tới lầu bốn liền lật ra trường sinh bộ nhìn một chút muốn từ dài tìm tới chút gợi ý hoặc phương pháp hô phong hoán n ũ một lát sau nhan thanh không lật đến thực đơn chuyên mục nhìn thấy tên món ăn có chút vui mừng đây chính là trong truyền thuyết tiên thuật mười phần nội danh、à. lúc này nhan thanh không sửng sốt một chút bởi vì nó cũng không phải là tiên đồ ăn mà là một đạo phụ thái h ô phong hoán vũ làm sao có thể là phụ thái hắn hơi kinh ngạc tiếp lấy trong đầu lại linh quang hiện lên tựa hồ mình trong nháy mắt minh bạch phụ thái h ô phong hoán vũ đây chẳng phải là nhan thanh không lập tức hiểu được đây là thủy thần ba đồ ăn một trong thổ điệu ba đồ ăn lục x u ấ t hưng ơ vượng ngũ cốc phong đăng gia trạch bình an sơn thần ba đồ ăn khu sói sách hổ cây vô khô p h ù g xuân xuân phong hoa vũ thủy thần ba đồ ăn cá vượt long môn hồ phong hoán vũ mưa thuận gió hòa sau đó không lâu hắn liền đến đến phòng bếp bắt đầu tập hô phong hoan vũ thẳng đến đêm khuya hơn mười một giờ hắn rốt cục làm được lúc này thẩm chi bạch đã rời đi k h á c h điếm hắn ăn trước cơm tối cùng hô phong hoan vũ tiếp lấy liền đến đến tây bắc một dòng sông đứng tại một tòa hà bá miếu trước hà bá miếu hương hỏa không nhiều chỉ có phụ cận mấy cái thôn một ít lao nhân tề bái lúc này hắn đi vào tại tượng thần lá bôi cong lên máu liền đi ra hà bá miếu sử dụng hô phong hoan vũ trong trước mắt sáng tỏ đêm khuya liền mây đen dày đặc thổi lên từng đợt gió lạnh ầm ầm đại khái mười mấy phút sau liền có từng đạo lôi điện đánh rớ nhi vào lúc này bầu trời xuất hiện ba đầu màu đen xích sắt bọn chúng đan vào một chỗ khiến cho trên bầu trời đêm mây đen càng nhiều tựa hồ muốn ngã xuống đến sau đó không lâu ba đầu màu đen xích sắt liền đan d ệ t ra một viên thần lệnh thần lệnh chậm rãi rơi xuống nhan thanh không hướng nó đưa tay vẫy vẫy thần lệnh liền hướng bàn tay của hắn rơi xuống kiểu dáng cùng cái k h á c thần lệnh không sai bịt lắm lúc này hắn nhắm mắt lại tinh tế cảm thụ một phen phát hiện hà bá miếu quản hạt hà vực hoàn toàn chính xác tăng lên không ít trước đó thượng du và hạ du cộng lại bất quá là m ư ơ i hai cây số tả hữ hiện tại trên giới cộng lại đã đạt tới hơn ba mươi cây số nhi an ủi cũng từ trước đó một cây số nhiều biến thành ba cây số t à hữu lúc này tại cái phạm vi này bên trong đều rơi ra mưa to tây bắc thiếu vũ hiện tại đột nhiên hạ lên mưa to để không ít người đều từ trong mộng giật mình tỉnh lại có chút cao hứng nhìn xem trời mưa nhi trong sông không ít cá bơi hướng hà bá miễu bơi lại tựa hồ là triều thánh s ố gạo đọc địa chỉ in tờ n ẹ t ư ở n g 407, t ầ n g thứ ba c h ư ơ n g 407, t tầng thứ ba thứ, thứ nhất một trang mưa cũng không có hạ thật lâu đại khái mười mấy phút bộ dáng bất quá là trời mưa to hạ mười mấy phút đã đầy đủ mặc dù đối thiếu vũ tây bắc tới nói mưa rơi thời gian vẫn là ngắn chút nhưng là h ạ b à miếu hưng ơ hỏa cứ như vậy nhiều một trận mưa liền hoàn toàn hao hết mưa tạnh dưới trong đêm khuya mây đen liền nhanh chóng tán đi lộ ra trăng sáng nhan thanh không đứng tại trước miếu nhìn xem trong sông sóng lập lòe có thể thấy được trong sông có vô số con cá nhi ngoại trừ nhiều nhất con cá ngoài còn có cái khác sống dưới nước vật như tôm cua trở bọn chúng tụ tập tại trước miếu khúc sông dài a lúc này nhan thanh không phát hiện ở vào phía trước nhất tựa như là một đầu một mét đầu dài lớn hợp lý chính là trước đó từng tiến vào trường sinh khách sạn đầu kia h n g lý như cái khác con cá giống như có chút sợ n ó hoặc là nói là lấy đầu kia lớn h n g lý cầm đầu cái khác sống dưới nước vật cũng giống như thế nhanh như vậy thông linh rồi nhan thanh không đến gần ngồi sổ người xuống nhìn xem h n g lý nhi h n g lý đột nhiên vọt lên đến nhảy ra mặt sông ba m dư cao tựa hồ là đang chào hỏi khiến nhan thanh không rất ngạc nhiên không thôi lúc này hắn đưa tay lòng bàn tay hướng xuống nhi h n g lý lần nữa nhảy ra mặt sông dùng miệng cá hôn lấy một chút nhan thanh không lòng bàn tay nhan thanh không nhìn thấy không khỏi cười một tiếng biết đầu này hồng lý đã thông linh nhưng là còn không có đạt tới lao hoàng như cấp bậc sơ bộ thông linh đi mà lại còn làm lên ngư lao đại đây là muốn tập đ o ạ n này dòng sông hà bá nhan thanh không lo tưởng liền nói ừ m ta xem trọng ngươi nếu như ngươi có thể lần thứ tư tiến vào trường sinh khách sạn liền để ngươi tập đ o ạ n này dòng sông hà bá bảo đảm một phương mưa thuận gió hỏa nhi hồng lý lần nữa ý nhảy ra đến nhìn có chút dáng vẻ hưng phấn nhan thanh không cười cười cũng không biết hồng lý có thể hay không nghe hiệu được tiếp lấy phất, phất tay nói tất cả giải tắn đi một lát sau trong sông con cá đều tắn đi sau đó không lâu nhan thanh không cũng trở về đến khách điếm nghĩ nghĩ sau liền đi tới lầu ba lập tức có chút mong đợi t h a n h lập thủy thần miếu về sau liền có thể mở ra tầng thứ ba À, khi hắn đi đến lầu ba nhìn thấy bốn phía cũng không hề biến hóa hơi kinh ngạc một chút lúc này hắn dạo qua một vòng đều cẩn thận quan sát qua c ũ n g không có phát hiện thông hướng tầng thứ ba con đường khó tránh khỏi có chút ngạc nhiên chẳng lẽ mình suy nghĩ nhiều t h a n h lập thủy thần miếu cũng không thể mở ra tầng thứ ba không đúng nhan thanh không nhĩ mày trước đó thành lập thổ địa miếu cùng sơn thần miếu về sau đệ nhất đệ nhị trọng tiên lần lượt mở ra lúc này hắn x u ấ cửa sổ bỗng nhiên hóa thành đại môn như thiên hà vừa vặn ở vào môn hạ nhan thanh không nhìn thấy liền đi ra ngoài nói nguyên lai、like、dặn g này thiên hà không nhìn thấy cuối cùng chỉ gặp quần quận dòng nước nhìn n thanh không n h một chút về sau liền đạp ở nước sông vào chiều bên trên du tàu đi một lát sau hắn liền dừng lại bởi vì thiên hà cuối cùng là mây mù đi tất cả đều đi không đến thứ ba giới như thứ ba giới hẳn là tại thiên hà một cái khác thì lúc này hắn đi đến bờ sông nhưng bờ sông lại là một mảnh hư không không có cái gì hắn trầm n g â m một trận liền trở lại tây bắc dòng sông từ trên bờ sông lấy một khối bùn đất sáu sau đó sửa chữa sau đó sửa chữa mưa cũng không có hạ thật lâu đại khái mười mấy phút bộ dáng bất quá là trời mưa to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 nhan thanh không nhìn thấy không khỏi cười một tiếng biết đầu này hồng lý đã thông linh nhưng là còn không có đạt tới lao hoàng ngưu cấp bậc sơ bộ thông linh đi mà lại còn làm lên ngư lao đại đây là muốn tập đoạn này dòng sông hà bá nhan thanh không lo ạ n tưởng liền nói ừ m ta xem trọng ngươi nếu như ngươi có thể lần thứ tư tiến vào trường sinh khách sạn liền để ngươi tập đoạn này dòng sông hà bá bảo đảm một phương mưa thuận gió hỏa nhi hồng lý lần nữa nhảy ra đến nhìn có chút dáng vẻ h ư n phấn nhan thanh không cười cười cũng không biết hồng lý có thể hay không nghe hiểu được tiếp lấy phất, phất tay nói tất cả giải tán đi một lát sau trong sông con cá đều tán đi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 lúc này hắn xuất ra thần lệnh nhìn một chút liền chăm chú suy tư ầm ầm đ ỗ n g nhiên bên ngoài lại t h ắ c nước v à chạm âm thanh nhan thanh không đột nhiên giật mình tỉnh lại liền đi tới khách đường phía bên phải cửa sổ vừa vặn nhìn thấy thiên hà nước sông quần quận va chạm xuống dưới bây giờ không phải là chạm vào tối làm sao xuất hiện thiên hà nhan thanh không có chút không hiểu hắn nhìn một chút thật giống như hiểu được lúc này cửa sổ đ ỗ n g nhiên hóa thành đại môn nhi thiên hà vừa vặn ở vào môn hạ nhan thanh không nhìn thấy liền đi ra ngoài nói nguyên lai、like、dặn này thiên hà không nhìn thấy cuối cùng chỉ gặp quần quận dòng nước nhan thanh không nhìn một chút về sau liền đ ạ p ở nước sông vào chiều bên trên du tàu đi một lát sau hắn liền dừng lại bởi vì thiên hà cuối cùng là mây mù đi tất cả đều đi không đến thứ ba giới như thứ ba giới hẳn là tại thiên hà một cái khác thì lúc này hắn đi đến bờ sông nhưng bờ sông lại là một mảnh hư không không có cái gì hắn trầm ngâm một trận liền trở lại tây bắc dòng sông từ trên bờ sông lấy một khối bùn đất bốn số gạo đọc địa chỉ in tờ nệ tường bốn trăm linh tám thiên hà tám vạn thủy quân chương bốn trăm linh tám thiên hà tám vạn thủy quân một đêm trôi qua tầng thứ ba đã đạt tới hơn hai trăm cây số lớn nhưng là lại lại vượt qua một nửa địa phương có nước hoặc là hồ nước hoặc là dòng sông hoặc là ao hoặc là đ ồ n g lầy tại mặt trời m ọ c lúc nhan thanh không d ư ớ i chân đạp trên vân đoá tại tầng thứ ba bốn phía nhìn xem tầng thứ ba địa thế nhan thanh không n h ữ n g mày chỗ c h ú n g địa phương tương đối nhiều cuối cùng có thể hay không bị dìm nước đến chỉ còn lại mấy cái đỉnh núi a hẳn là hòn đảo mới đúng một lát sau hắn rơi vào một cái trên đỉnh núi chân núi đã bị dìm nước phụ cận mấy cái đỉnh núi từ xa nhìn lại tựa như mấy cái đảo hoang kia tầng thứ ba chẳng phải là một cái thủy vực thế giới nếu như là dạng này c u n g thủy t h ầ n miếu ngược lại là rất tương ứng thích hợp sống dưới nước vật sinh tồn ừm còn ít chút cá sau đó không lâu hắn liền trở lại bờ sông nhìn một chút sau liền trở lại nhân gian mua không ít các loại cá bột trở về đặc biệt là nhỏ h n g lý tận lực bồi tiếp hoa cỏ cây tối cùng các loại động vật tàn mát tại tầng thứ ba các nơi bất quá muốn xây thành một cái hoàn c h ỉ n h sinh thái hệ thống cũng không có dễ dàng như vậy cho dù là tầng thứ nhất hắn cũng không biết thả nhiều ít động vật cùng chở trồng bao nhiêu thực vật cũng chỉ là xây thành một cái bước đầu đơn sơ sinh thái hệ thống mà thôi hắn chuẩn bị trở về nhân gian khắp nơi đi dạo cuồng mang các loại động vật cùng thực vật hướng thứ nhất thứ hai thứ ba trọng thiên bên trong lấy hoàn thiện sinh thái hệ thống lúc này hắn đi vào trên bờ sông xuất ra trường sinh lệnh hướng trên mặt đất nhấn một cái ầm ầm một trận tiếng ầm ầm cùng chấn động thiên hà bên trên liền xuất hiện một cây cầu chính là cây cầu thông thiên đứng tại khách điếm bên cạnh trên bờ sông đã không nhìn thấy bờ bên kia bị một tầng hơi nước trắng mịt mở sương mù ngăn t r ở ánh mắt nhi thiên hà giống như trở nên càng chiều rộng an ủi đến không nhìn thấy bờ bên kia rào rạt chỉ riêng thấm nguyện mênh mông ảnh ph nhan thanh không nhìn thấy hơi kinh ngạc một chút sẽ không thiên hạ chính là trong truyền thuyết thông thiên hạ hắn vừa nghĩ vừa đi đến cầu đi đến cầu dài lúc liền dừng lại thượng du là không nhìn thấy cuối thiên hạ hạ du thì là vạn trượng t h á c nước cùng nhân gian tương liên truyền thuyết lại tám vạn thủy quân c h ấ n thủ tại thiên hạ nhan thanh không không đột nhiên trò chuyện nghĩ đến vậy mình muốn hay không bắt c h ỉ heo đi lên lúc này hắn đi xuống cây cầu thông thiên đi vào tầng thứ ba trên bờ sông không có vội vã xây tầng thứ ba thiên phủ sau đó không lâu hắn liền trở lại lầu bốn tiếp tục tìm kiếm mới thanh toán phương thức rất rõ ràng nhân loại tiền tài đã không ứng phó qua nổi động vật căn bản cũng không khả năng dùng nhân loại tiền tài như vậy liên thiết yếu phải có một loại phương thức có thể để động vật đều có thể thanh toán là cái gì đây nhan thanh không khổ sở suy nghĩ cuối cùng đành phải lắc đầu nghĩ đến những chuyện khác thấp giọng nói thổ địa thần sơn thần thủy thần như vậy một vị sẽ là cái gì thần chẳng lẽ là ngũ tự nhan thanh không suy đoán liền lấy điện thoại cầm tay ra tìm tòi cái gọi là ngũ tự tức là cùng bách tính sinh hoạt cùng một nhịp thợ năm loại thần chỉ cùng thổ địa thần sơn thần thần sông đều là thiên đình phái chú nhân dân cơ sở thần chỉ còn cụ thể là cái nào năm vị thần chỉ, các văn hiến ghi chép không đồng nhất các nơi tế bái cũng không giống như lại hộ thần táo quân thổ thần môn thần đi thần giếng thần trạch thần dài trượt trờ lại hộ thần không có thổ thần lại giếng thần không có hộ thần bất quá táo quân cùng môn thần tại tất cả văn hiến ghi chép dài hoặc là các nơi tế bái dài đều lại môn thần đi thần nhân c h i xuất gia nhập giếng lò nhân c h i m u ố n ăn thổ thần nhân c h i nhờ vả chỗ đây chính là bao hàm ngoại trừ áo ngoài ăn ngủ nghỉ cho nên nói mười phần trọng yếu môn thần chính là thủ vệ môn hộ thần trị nhưng trừ tà tránh quỷ vệ gia trạch bảo đảm bình an chợ hiệu quả và lợi ích hàng c ắ t tường có thể nói là nhân gian được hoan n g h ê n nhất thần nhi bên trong nhà cấm kỵ càng hơn rời giường chỉ bích trước phải tế thổ thần thổ thần có thể nói là gia đình c h i thần thổ thần trạch thần cùng hộ thần to lớn bộ phận chức trách đều giống nhau cơ hội có thể hợp hợp lại cho nên muốn gia đình an ninh liền cần bái thổ thần về phần táo quân chính là trưởng quản thiên hạ khói bếp lại có giám sát nhân gian tội ác nắm giữ một nhà thọ thiên hạ phúc chức năng gần với môn thần ở vào vị thứ hai g i ế n thần g i ế n có thể thông tứ hải nếu h thể Thiên hạ không sinh, à là là có cần nước. các cần đạt tới Tam Bất xuất đồng đều đ loại, Giang. ai người, dụng dùng luận vẫn n nước, mà lại là không mà là lại i thể h t ế như ế u n nơi đó thiếu nước d i ế n g thần có thể mượn động đỉnh sóng một mảnh để giải cháy mi chi cần ngày khác tất còn cùng tam giang nước b ố n biển cho nên không thể không bài d i ế n g thần đi thần tức lộ thần phù hộ người đi đường xuất hành bình an không nhận yêu ma quỷ quái nguy hại cho nên đi ra ngoài đ ư ờ n g bái đi thần lấy bảo đảm bình an ngũ tự nhập ngàn vào nhà có thể bảo vệ bách tính an ninh nhan thanh không nhìn một chút về sau liền xuống đến bàn trà uống trà ngũ tự là không vội vàng được sau đó không lâu hắn chỉ thấy phụ thân đi tới vốn một trận trà s a u hỏi cha tiên ma thần phật yêu võ v ă n quỷ vù cái này chín loại tu hành ngươi chọn loại kia nhan phụ có chút sửng sốt một chút có chút nghe không rõ cái này chín loại tu hành cũng không có cao thấp hoặc thiện ác chi phần nó chỉ là đại biểu một đầu con đường tu hành mà thôi nhan thanh không đại khái giải thích một chút cái này ma cũng không phải là cái gì ma đầu ác ma y tứ chỉ là một loại có khác với tiên tu tu hành mà thôi bất quá ma tu sẽ ảnh hưởng một người tính tình có thể sẽ khiến người trở nên lánh khóc vô tình thậm chí làm ra ma đầu sự tính tới một phen xuống tới nhan thanh không giải thích mấy loại tu hành nhan phụ không sai biệt lắm hiểu được tiên tu đi nhan phụ hiểu được liền bật thốt lên nói n g h ĩ n g h ĩ sau lại nói ừ m thần tu cũng không tệ trước tiên thật không tệ tiêu diêu nhan thanh không cười cười tiếp lấy liền nói cha có muốn học hay không chút tuyệt học tuyệt học gì nhan phụ hiếu kỳ hỏi mặc dù h ắ n ăn không ít trường sinh đồ ăn nhưng là ngoại trừ thể phách trở nên cường trắng ngoài giống như không quá giống cái gì tu hành ngay cả pháp thuật cũng sẽ không dùng một loại ăn trường sinh đồ ăn liền có thể lập tức học được tuyệt học nhan thanh không cười, cười liền báo ra một chỗ cự mạch đồ ăn tiên ma thần phật chờ đều lại để chính nhan phụ lựa chọn nhan phụ nghe được một người có chút không dám tin tưởng nói chỉ cần ăn trường sinh đồ ăn liền sẽ lập tức học được đây không có khả năng a cho dù là trong truyền thuyết tiên đan cũng không thể ăn liền sẽ tuyệt học a trường sinh bánh bao nhân rau la và tượng như thế nào tiên đan nhưng so sánh nhan thanh không ngạo nghệ nói ngược lại là nhan phụ gật gật đầu nghĩ nghĩ sau liền hai mắt tỏa sáng nói có hay không ngự kiếm thuật Ếch. nhan thanh không s ừ n g sốt một chút đạo này đã bị mình ăn hết đành phải nói tạm thời không có chỉ có thể từ ta mới vừa nói lựa chọn dạng này a một loại là a nhan phụ nói lại nghĩ đến nghĩ về sau nói vậy liền thiên biến vạn hóa đi đây có phải hay không là có thể biến thành các loại đồ vật trên lý luận là như thế này nhan thanh không gật gật đầu tiên độ ăn thiên biến vạn hóa đích thật là một loại hết sức lợi hại biến hóa chi thuật có thể có lý luận bên trên biến thành các loại thấy qua đồ vật bất quá chỉ là tầng ngoài biến hóa chỉ cần cảnh giới cao người liền có thể nhìn ra được cái này có chút gần gà bốn trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một g i â y nhớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ ỉn tờ nệ tường bốn trăm linh chín cải biến hoàn cảnh chương bất i tiếng, liền ế n hoàn cảnh. nhan phụ Sau trên bệ hồi biến thành cái bảng, một hồi biến thành tảng đá, một hồi biến thành biến cái biến biến cái bàn, Bất tàng một một một cây. đá, quá nhan thanh không lại một chút nhìn ra chân thân quả nhiên là lại gần gà ai nhan phụ càng vượt chơi liền càng vượt hào hứng biến thành đủ loại đồ vật đại khái một giờ đa tài dừng lại có chút t i ế c hận nói đáng tiếc còn không cách nào thành biến vật sống hiện tại chỉ có thể biến từ vật thể tích không thể quá lớn cũng không thể quá nhỏ cha cái này cũng là không cần lo lắng theo tu vi của ngươi đề cao tự nhiên có thể biến vật sống nhan thanh không cười một cái nói lại nói hiện tại ngươi còn không có bước vào chân chính tu hành mệnh m ô n đều không có mở ra liền có thể biến thành các loại đồ vật cái này đã rất lợi hại a nói đến cũng đúng nhan phụ gật gật đầu tòa hạ uống một trận trà về sau liền hỏi nhi tử ta chỉ có thể lựa chọn một loại vậy ngươi mẹ đâu có thể hay không cũng không phải chỉ có thể lựa chọn một loại lập tức ăn đến quá nhiều khả năng thân thể không chịu nổi nhan thanh không giải thích qua mấy ngày cha ngươi lựa chọn một loại lại lực công kích cựu mạch đồ ăn dạng này liền có thể tự vệ nhan phụ gật gật đầu nội tâm có chút nhỏ chờ mong mẹ ta khẳng định có thể à, chỉ là bình thường ta gặp không được ta cảm thấy cũng không phải vội nhan thanh không cười cười lại nói nếu như mụ mụ nghĩ lập tức ăn cũng không phải không thể lên tới trường sinh khách sạn về sau có thể gọi điện thoại cho ta a dạng này a vậy ta đi trước làm đồ ăn nhan phụ nói liền đứng dậy đi phòng bếp sau một lúc nhan phụ liền ra nói với nhan thanh không nhi tử ta về nhà trước hôm nay không nấu ăn nhan thanh không cười cười khẳng định là lao ba nghĩ tại lão mụ trước mặt khoe khoảng một chút tại nhan phụ sau khi đi sau một giờ nhan mẫu liền gọi điện thoại đến hỏi thăm mình có thể ăn được hay không cái gì cựu mạch đồ ăn còn nói lao ba quá trải qua s ắ t muốn cho chút giáo hấn nhan thanh không nhìn đồng hồ đã là hơn ba giờ chiều liền đến đến tây bắc hà bá miếu nhìn một chút bởi vì con sông này gọi bạch nước cho nên lại gọi bạch thủy hà bá miếu sau một lúc nhan thanh không đ ố n g nhiên hóa thành một trận gió hướng phương xa thổi đi đi tìm cái khác hà bá miếu chuẩn bị thành lập tòa thứ hai hà bá miếu đại khái một giờ nhiều về sau hắn tại huyện lân cận tìm tới một tọa lạc phách hà bá miếu hà bá miếu tự nhiên là tọa lạc tại bờ sông tòa này hà bá miếu chỉ có một gian bất quá là mấy bình phương lớn mà thôi ngay cả tượng thần đều là một khối bọc lấy vải đỏ từ trong sông nhặt được tảng đá trong miếu lại một chương thần án thần án bên trên bày lại một cái lư hương như cửa miếu bên trái bày lại mấy khối đốt hắc cục gạch phía trên cắm lại đốt sạch hương sương hẳn là một cái lư hương nhan thanh không nhìn một chút phát hiện lại tốt một đoạn thời gian không có người tề b á i hẳn là quá niên quá tiết mới có hư ơ n g hỏa lúc này hắn hướng tượng thần bên trên thoa lên ba phít máu liền xử xuất thủy thần ba thần thông ầm ầm ba đầu màu đen xích sắt tại hắc vân trung xen lẫn có thể là bởi vì hư hư hỏa quá ít nguyên nhân xửa chỉ là nhẹ nhàng mấy phút lông trâu mưa phùn mưa thuận gió hỏa căn bản là để cho người ta không cảm giác được v ề phần cá vượt long môn có thể là bởi vì thần miếu thành lập nhìn thấy không ít con cá nhảy ra mặt nước cấp tốc hướng hà bà miếu bơi lại lúc này nhan thanh không hướng thần lệnh v â y vây tay thần lệnh liền bay thấp xuống tới tây bắc bổ mưa nhan thanh không cầm tới thần lệnh về sau dù cho muốn cho thế nhân một chút phúc lợi thực hương hỏa căn bản cũng không có cũng vô pháp trời mưa bất quá người không cầu thần như thế nào chợ một lát sau hắn liền rời đi tiếp tục tìm kiếm hạ nhất tọa hà bà miếu hắn hiện tại dự định trước tiên ở tây bắc thành lập một chút hà bà miếu tối thiểu có thể giúp cho thế nhân tây bắc thực sự quá thiếu nước nhi sơn thần miếu đâu hắn cũng dự định thành lập đến tây bắc thậm chí là t r o n g sa mạc trong c h ư ớ c mắt liền mấy ngày trôi qua nhi hắn tại tây bắc hết thể thành lập năm tòa miếu hà bá cùng hai tòa sơn thần miếu liền ngay cả thổ địa miếu đều tiện tay xây một tòa tầng thứ ba đã mở rộng đến hơn tám trăm cây số bất quá vượt qua bảy thành địa phương là nước bốn ban đêm tây bắc nhan thanh không đi tại một tòa trụi lủi trên đỉnh núi nhi bốn phía có rất ít lục sắc đều là từng tòa trụi lủi đỉnh núi chỉ có khe núi đơn thuốc có một ít thảm thực vật sinh trưởng cái này không chỉ có là nghiêm trọng thiếu nước thổ chất đồng dạng không quá thích hợp trồng thực vật đây chính là thiên quang sơn nhan thanh không đánh giá thân ảnh tại trên đỉnh núi bay lên đại khái một giờ nhiều về sau hắn rốt cục tại cái nào đó trong khe núi tìm tới một tòa từ tảng đá tích tụ ra tới phá sơn thần miếu thật có nhan thanh không sau khi thấy được hơi kinh ngạc đây chính là khoảng cách gần nhất tôn h t r à n g lại mười mấy cây số á xa như vậy ai chạy tới tề mái mà lại thiên quang sơn chùi lùi không có cái gì cơ bản không có người xe đến bất quá những này đều không liên quan nhan thanh không sự tình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 không ngừng thành lập từng tòa sơn thần miếu cùng miếu hà bá để thứ hai tầng thứ ba không ngừng sinh trưởng diện tích đều nhanh muốn vượt qua tầng thứ nhất cái này tam trọng thiên đều đã đạt tới hơn hai ngàn cây số như tầng thứ ba thủy vực diện tích đi nguyên vượt qua b ả y thành nhìn một cái chính là nước thế giới b ố n phía đứng thẳng từng tòa hòn đảo nước này đến cùng là từ đ â u tới lúc này nhan thanh không đứng ở một ngọn núi trên đỉnh nhìn xem một mảnh như vông dương đại hải thủy vực có chút không rõ ràng cho lắm ai nhìn như tầng thứ ba nước đều là từ thiên hà bên trong chạy ra đến hoặc là trực tiếp từ trên trời rơi xuống nhưng là làm sao có thể nhiều như vậy hắn nhưng là lại đi thăm dò qua một hai có nhiều chỗ nước sâu thực đạt tới ngàn mét ra mà lại không ít địa phương nước sâu là đạt tới trăm mét nhan thanh không lắc đầu liền lười đi nghĩ vấn đề này lúc này hắn tại tầng thứ ba cấp tốc bay một lần liền rơi vào một tòa nguy nga trên ngọn núi lớn tòa này đại sơn độ cao so với mặt biển đại khái là hơn một ngàn m é t dáng vẻ là trước mắt tầng thứ ba lớn nhất núi nhi hắn chuẩn bị đem thiên phụ xây ở tòa này trên ngọn núi lớn ầm ầm hắn xuất ra trường sinh lệnh hướng trên ngọn núi lớn nhấn một cái chỉ thấy đại sơn có chút rung động sau đó không lâu trên ngọn núi lớn xuất hiện một tòa thăng thiên đài Cùng một tòa khí thế bảng bạc thiên phủ hắn đi vào thiên phủ nhìn một chút cùng cái khác hai tòa thiên phủ đồng dạng khi hắn làm xong liền trở lại lầu bốn chăm chú liếc nhìn trường sinh bộ hai tháng này đến hắn thu t ậ p được không ít trường sinh tiền cùng thất tình tiền cũng mới xuất hiện không ít phụ thái cùng cựu mạch món ăn thực đơn đáng tiếc hắn lật nhìn nhiều lần đều không có phát hiện cùng loại thần chi ba đồ ăn thực đơn thần chi ba đồ ăn tức là thổ địa thần ba đồ ăn sơn thần ba đồ ăn cùng thần sông ba đồ ăn miếu hà bá đều xây xong đã hơn hai tháng không nên a nhan thanh không có chút mày, lần nữa chăm chú lật xem nhìn xem có phải hay không mình nhìn lầm mà lại không ít phụ thái hắn đều làm được nếu thật là thần chi ba đồ ăn hắn ăn sau liền có thể phân biệt ra được đây là một loại không giống bình thường cảm giác chẳng lẽ không phải ngũ tự nhan thanh không thu về trường sinh bộ chăm chú suy tư thấp giọng nói lại hoặc là không phải lấy thần chi ba đồ ăn làm cơ sở mà là cái khác hai cái này nhiều tháng qua hắn đã đưa mười mấy người tiến vào truyền thừa chi điệu tiếp nhận truyền thừa mỗi người đều an toàn trở về trong lúc đó lại đã sắc phong chín vị thổ địa thần cùng làm một chút cựu mạch đồ ăn cho những người khác nhi tiểu mạch nhan phụ hòa nhan mẫu tự nhiên là ăn đến nhiều nhất mỗi người đều ăn chí ít bốn đạo cửu mạch đồ ăn trên cơ bản không có người có thể làm bị thương hắn nhóm nhi t h ẩ m c h i mạch mấy người đồng dạng ăn hai đạo cửu mạch đồ ăn cái khác thổ địa thần chí ít một đạo cửu mạch đồ ăn về phần những người khác ít nhất đợi đến trở thành thổ địa thần đi cái này lại không phải quá cm thịt heo không có khả năng mỗi người đều có phần sau đó không lâu hắn đến đệ nhị trọng tiên tại hai tháng này đến lão hoàng lưu đã lần thứ tư tiến vào trường sinh khách sạn cầm tới trường sinh mời làm mà lại nó thông linh đã đạt tới miêu h u n h cái kia cấp bậm con mắt của nó như là người có thể nhìn thấy rất nhiều đồ vật không còn đơn thuần là một con trâu lúc này nó ngồi tại trên một sườn núi như là chó ngồi ánh mắt nhìn về phương xa tựa như đang tự hỏi cái gì đông nhiên nó giống như cảm giác được cái gì liền lập tức đứng lên nó nhìn thấy một thân ảnh bay xuống liền đi nhanh lên trước hai b ư ớ c h à n h lễ một bộ dáng vẻ cung kính trong khoảng thời gian này đến miêu huynh dạy h i ể u nó không ít thứ miêu huynh cùng cự hiệp hai người này không chỉ có thể đi tầng thứ nhất đệ nhị trọng thiên đồng dạng có thể đi bọn chúng đã sớm đốt sáng lên mũ tạng chỉ là tạm thời không có đi chuyển thừa chi đ i ệ nhan thanh không gật gật đầu l i ê n hỏi hoàng tùng ngươi làm u ố n lưu ở đệ nhị trọng tiên trải qua nhẹ nhõm cuộc sống tự do vẫn là nguyện trở lại nhân g i a n tiếp tục phụng hiến cuộc đời còn lại của mình lão hoàng ngưu nghe xong có chút ngây ngẩn cả người mặc dù tại đệ nhị trọng tiên cái gì đều không cần sầu không cần làm việc không cần lo lắng bị người đánh còn có thể ăn vào trên thế giới tốt nhất cỏ xanh nhưng là quá mức tịch mịch phóng nhãn toàn bộ thế giới giống như cũng chỉ có chính mình cho nên khi nó nghe được có thể trở lại nhân g i a n lúc không khỏi ngây ngẩn cả người cũng có chút không thể tin được kỳ thật tại đệ nhị trọng tiên sau đó không lâu nó liền phi thường chờ mong có thể người hồi ở giữa nhìn xem thậm chí chỉ có thời gian một ngày đáng tiếc nó biết là không thể nào liền ngay cả thân tiên đều không thể tùy ý hạ phạm chớ đừng nói chi là nó chỉ là một con trâu lúc này nó còn không cách nào nói chuyện nhưng là ánh mắt lại biết nói chuyện đang khiếp sợ hỏi thăm thật sao thân thể nó hơi có chút run rẩy lên nội tâm vô cùng kích động nhan thanh không gật gật đầu nói bất quá người hồi ở giữa sau cũng không nhẹ lòng ta là có chuyện cần ngươi đi làm lão hoàng ngưu lập tức gật đầu căn bản cũng không hỏi chuyện gì mà lại còn có so lê điển cực khổ hơn sao cho dù là người hồi ở giữa lê điển nó cũng luận ý vậy ngươi bây giờ đi qua trường sinh chi cầu đến khách điếm trước thạch đ ạ i nhan thanh không nói tiếp lấy liền phất phất tay đi thôi lúc này lão hoàng nhu quỳ xuống cung kính sau khi hành lễ liền điên c u ồ n g hướng trường sinh chi cầu chạy đi nhan thanh không đồng dạng bay trở về trường sinh chi cầu bất quá hắn tốc độ càng nhanh đồng thời ẩn thân một lát sau hắn liền trở lại thạch đ ạ i đang c h ờ lão hoàng nhu đại khái sau một tiếng l ã o hoàng nhu rốt cuộc xuất hiện tại thạch đài tại đệ nhị trọng tiên lão hoàng nhu khoảng cách trường sinh chi cầu có chút xa cho nên nó điên cùng chạy một giờ nhân tài chạy đến nhan thanh không đem lão hoàng lưu mang vào thạch đại không gian đem nó s á t phong làm hoàng sơn s ơ n thần mà trở thành sơn thần về sau lão hoàng lưu hóa thành một cá thể hình cao lớn lao nhân trên thân cơ bắp từng khối nâng lên nhìn mười phần cường trắng mà lại thân cao tối thiểu tầm một m chín so nhan thanh không cũng cao hơn một chút mặc dù ở nhân gian lúc lão hoàng lưu cũng không tính cường tráng chỉ lấy xem như trung đẳng hình thể nhưng là từ lên tới đệ nhị trọng thiên về sau ăn lại linh khí tẩm b ổ cỏ xanh cùng lại tại linh khí tẩm bồ dưới cùng ăn một chút trường sinh độ ăn cho nên thể phách trở nên mười phần cường trắng hoàng tùng bài kiến nhan tiên sinh lão hoàng lưu kích động g i ò xét một chút từ sau lưng liền vô cùng cảm kích quỳ xuống tới nhan thanh không gật gật đầu liền chỉ chỉ đã s ớ m chuẩn bị xong một bộ quần áo nói kia là chuẩn bị cho ngươi quần áo trước m ặ c vào tạ tạ nhan tiên sinh lão hoàng lưu vội và nói g n liền cầm lên bên cạnh quần áo hướng trên người mình bộ thực lão hoàng lưu mặc vào hơn nửa giờ đều không có mặc tốt mình căn bản liền sẽ không mặc như nhan thanh không là tuyệt đối sẽ không giúp một cái đại nam nhân mặc quần áo cho nên nhan thanh không vẫn đứng tại thạch đài cuối cùng nhìn chăm chú chín bản vẽ đang suy tư điều gì còn không có mặc sao lúc này đều nhanh một giờ trôi qua nhan thanh không liền không nhịn được lên tiếng hỏi tới mặc mặc lao hoàng lưu có chút khẩn c h ư ơ n ó i nhan thanh không quay người nhìn thấy lao hoàng lưu liền sửng sốt một chút cái này gọi mặc k i ê u một bộ quần áo cũng không biết bị lao hoàng lưu kéo thành hình dáng ra sao đều lại mấy đầu cái khe tựa như là ngạnh sinh sinh lộn xộn ở trên người đồng d ạ ả n bốn trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một g i â y nhớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ in tờ nệ tường bốn trăm m ư ơ i một cái thứ hai sân thần chương bốn trăm m ư ơ i một cái thứ hai sân thần sắc trời đêm đen tới thậm chi bạch đến trường sinh khách sạn về sau liền ngâm m ộ thậm b ì n t c h i bạch sửng cho cho sốt một chút dạy một đại nam nhân mặc quần áo không tốt lắm đâu hơn nữa còn là một cái mạnh hơn hàn tráng cao hơn hàn lớn so với hắn còn già lao nam nhân ta t h ẩ m c h i bạch sửng sợ hỏi tự liên tiếp khoát tay nói ta một đại nam nhân làm sao có thể cho một cái khác đại nam nhân mặc quần áo ta cũng không phải biến quá chẳng lẽ ta đến nhan thanh không hỏi ếch thậm chí bạch lập tức khó xử ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem lão hoàng lưu tiếp lấy liền có chút s ừ n g sốt một chút hỏi hoàng tùng nhan thanh không gật đầu đệ nhị trọng tiên ngữ tiên sinh thậm chí bạch đột nhiên kịp phản ứng nghĩ không ra lão hoàng lưu nhanh như vậy liền có thể hóa hình để hắn có chút n g o à i ý m u ố n một đại nam nhân làm sao có thể sẽ không mặc quần áo trừ phi là n g ngẩn đương nhiên còn có một loại khác khả năng chính là có thể là động vật hóa hình hắn nhưng là gặp qua hồ đông bắc hóa hình cho nên ý thức được. hoàng tùng cái tên này về sau liền lập tức liên tưởng đến đây đ ể nhị trọng thiên lão hoàng ngưu gọi hoàng tùng hắn nhưng là biết đến a ngưu tiên sinh ngươi thật sẽ không mặc quần áo thậm c h i bạch một mặt dáng vẻ đắn đo không sẽ không lão hoàng ngưu n g ẩ n người nói cảm giác sau khi mặc quần áo vào toàn thân đều không thoải mái giống như bị cái gì trói buộc lại đón lấy nhìn thấy thậm c h i bạch một mặt dáng vẻ đắn đo lại liền vội vàng lắc đầu nói ta hội ai được rồi thậm chí bạch mười p h ầ n bất đắc dĩ đứng lên một bộ ta không vào địa ngục ai nhập địa ngục dáng vẻ đã lao hoàng như sẽ không mặc quần áo trước mắt cũng chỉ có hắn cùng tiên sinh hai người tại nhi tiên sinh là không thể nào cho một đại nam nhân mặc quần áo nếu như là một cái hồ ly tinh tiên sinh hẳn là sẽ hỗ trợ a mình hẳn là cũng sẽ hết sức vui vẻ đáng tiếc là một cái lao nam nhân như tiên sinh đi theo ta thậm c h i bạch đi vào khách đường đi tới hậu viện thẩm, thẩm tiên h m t sinh ta họ hoàng không họ như lão hoàng như vô n ă nói chúng ta sẽ xuyên không không cần làm phiền thẩm tiên sinh a hẳn là hoàng tiên sinh t h ẩ m c h i bạch kịp phản ứng liền đem lão hoàng n h u đưa đến hậu viện nhan thanh không không để ý tới bọn hắn đi thẳng tới bàn trà uống trà đại khái nửa giờ sau bọn hắn liền ra bất quá t h ẩ m c h i bạch một mặt buồn bực bộ dáng tựa h ồ nhận cái gì đà kích thế nào nhan thanh không c ư ờ i hỏi không không có gì t h ẩ m c h i bạch liền vội vàng lắc đầu liền vô ý thức nhìn một chút đúng quần làm sao t r ê n lệch lại lớn như vậy chứ chẳng lẽ là bởi vì nó là châu nguyên nhân hoàng tùng ngươi về trước đệ nhị trọng thiên cho ta nhan thanh không đối lão hoàng như nói lão hoàng như đối bọn hắn cung kính sau khi hành lễ liền lập tức ch hai người uống một trận trà nhan thanh không liền hỏi trong khoảng thời gian này khảo sát đến người nào tuyển không có có mấy cái ta đã chỉnh lý ra một phần tư liệu ta hiện tại đi lấy tới thậm chí bạn nói liền lập tức trở lại k h á c h đường từ d ư ớ i quay xuất ra một phần tư liệu nhan thanh không cầm tới tư liệu liền chăm chú nhìn sau khi xem xong nói được ta tìm thời gian gặp bọn hắn một chút hẳn là còn có thể đúng rồi về sau t h ổ địa thần mỗi tháng đệ trình đi lên báo cáo ngươi trước hết g i ú p thu hơi sửa sang một chút đến lúc đó cùng một chỗ giao cho ta nhan thanh không nghĩ nghĩ sau nói hiện tại hắn sắp phong thổ địa thần đã đạt tới hơn hai mươi vị đương nhân số dần dần nhiều lên thời điểm hắn cũng có chút bận không qua nổi cần một người trợ thủ nhi thẩm chi bạch thì là hắn đã sớm chọn tốt trợ thủ cho nên hắn dự định phân chút quyền ra ngoài cũng chuẩn bị bắt đầu bồi dưỡng thẩm chi bạch minh bạch ta làm tốt thẩm chi bạch điểm đầu nội tâm hơi có chút kinh hỷ nhan thanh không cười cười liền xoay người lên tới lầu hai tiến vào đệ nhị trọng tiên nhi lão hoàng lưu y nguyên hóa thành nhân hình đứng tại trường sinh chi cầu cách đó không xa nhan tiên sinh lão hoàng lưu nhìn thấy nhan thanh không lập tức đi lên hành lễ hiện tại y nguyên có một loại trong mộng cảm giác mình sau khi chết không chỉ có thăng thiên làm thiên dân còn trở thành sơn thần rồi mà lại còn hóa hình trở thành sơn thần là thứ nhất vui nhi hóa hình chính là thứ hai vui cái gọi là song h ỷ lâm môn đi theo ta nhan thanh không gật đầu một cái liền c h i ề u thiên phủ bay đi sau đó không lâu bọn hắn liền đi tới thiên phủ nhan thanh không giá hiệu lão hoàng lưu trở ở bên ngoài một chút mình liền tiến vào trong thiên phủ đại khái mười mấy phút sau nhan thanh không liền từ trong thiên phủ ra nhi trong tay hắn thì nhiều một t r ư ơ n g kim hiệt tản ra từng vòng từng vòng kim mang đây không phải phổ thông kim hiệt mà là một tờ hạ p h ả m quan văn người nắm giữ có thể thông qua nó đi vào thang thiên đ à i cũng chính là hạ p h à m năm sau đó sửa chữa sau đó sửa chữa hoàng tùng ngươi về trước đệ nhị trọng thiên cho ta nhan thanh không đối lão hoàng lưu nói lão hoàng lưu đối bọn hắn cung kính sau khi hành lễ liền lập tức chạy về đệ nhị trọng thiên hai người uống một trận t r à nhan thanh không liền hỏi trong khoảng thời gian này khảo sát đến người nào tuyển không có có mấy cái ta đã chỉnh lý ra một phần tư liệu ta hiện tại đi lấy tới thậm chí bạn nói liền lập tức trở lại khắc đường từ giới quầy xuất ra một phần tư liệu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 nhan thanh không liền t dự định thử một chút để cho người ta tới làm sơn thần nhìn xem nhìn xem người tập sơn thần như thế nào sơ tinh tập sơn thần lại như thế nào cả hai khác nhau ở chỗ nào mặc dù sơn tinh cùng hạ yêu tương đối thích hợp tập sơn thần cùng thần sống nhưng là cũng không phải là người lại không thể bất quá ngược lại là thổ địa thần nhất định phải là người mới được về phần là ai hắn đã sớm lại nhân tuyển chính là tại vân sơn gặp phải trần giáo thụ tại hơn ba tháng đến trần giáo thụ đã mấy lần tiến vào trường sinh khách sạn đã sớm lấy được trường sinh mời lệnh đúng rồi trần giáo thụ lần sau tiến vào trường sinh khách sạn thời gian tựa như là ngày mai nhan thanh không lấy điện thoại di động ra ấ n mở một phần tư liệu nhìn một chút nhi thẩm chi bạch đã s ớ m sửa sang lại một phần liên quan tới trường sinh mời khiến người tài liệu cặn kẽ phần tài liệu này bao quát tính danh tuổi tác giới tính địa chỉ công việc thân phận tính cách các loại làm được mười phần kỹ càng đúng còn có một chương toàn thân chiếu lúc này hắn trở lại khách đường ăn một phân bữa sáng tiếp lấy lên đến lầu bốn lần xem trường sinh bộ a thọ bị nam sơn tại hắn lật xem đến thực đơn chuyên mục lúc phát hiện phụ thái bên trên nhiều một món ăn mới trong lòng có chút kinh ngạc một chút đây là một đạo có thể liếc mắt liền nhìn ra ẩn giấu đi ý nghĩa đặc thù phụ thái thì như thần chi ba đồ ăn phúc như đông hải thọ bị nam sơn nhanh như vậy liền xuất hiện nhan thanh không có chút không hiểu cái này thọ bị nam sơn khẳng định là đại biểu thọ tinh chính là đứng hàng tiên ban thần tiên chi một làm sao lại như thế sớm xuất hiện ngũ tự đâu ngũ tự như là thổ địa thần sơn thần cùng thần sông đồng dạng đóng giữ nhân gian địa vị là khẳng định so r a k é m thọ tinh hiện tại phái chú nhân gian thần chỉ cũng còn không có toàn bộ xuất hiện thiên đình thần tiên liền xuất hiện cái này trình tự không đúng thọ tinh lại xưng nam cực thọ tinh chính là trường thọ c h i thần vị phúc lộc thọ tam tinh một trong nhi phúc lộc thọ ba đến chính là mọi người được hoan nghênh nhất ba cái phúc thần làm dân gian cắt t ư ờ n g như ý biểu tượng cho nên dân gian c h ú c thọ lúc thường tại phòng chính mặt trên tường tre o phúc lộc thọ tam trọng trung đường hai bên mặt thọ liên bỉ phúc như đông hải thọ bị nam sơn cho nên nói cái này thọ bị nam sơn cơ hồ nhất định là thọ tinh phúc lộc thọ tam tinh địa vị tại dân gian trong truyền thuyết thọ tinh lão nhân một thân bình dân trang phục mặt mũi hiền lành hòa ái dễ gần cấm tay trượng chán bộ hở ra lại thường phụ trợ lấy liệu hạt tiên đào các loại biểu tượng trường thọ nhan thanh không đều không cần đi thăm dò tư liệu trong đầu liền lập tức hiện hiện liên quan tới thọ tinh ti tức a giống như thọ bị nam sơn không nhất định chính là thọ tinh a hẳn là còn có một vị lúc này nhan thanh không đột nhiên nghĩ đến một vị lợi hại hơn tồn tại chính là phương nam nam cực trường sinh đại đế tên đầy đủ v ì cao hơn thần tiêu ngọc thanh thật vương trường sinh đại đế thống trời nguyên thánh thiên tôn cư cao hơn thần tiêu ngọc thanh phủ chính là thần tiêu chín thần đại đế đứng đầu đồng thời cũng bị p h ụ n g làm tứ ngự chi bốn người chấp trưởng ở giữa thọ thiên hòa phúc cho nên trường sinh đại đế lại chủ thọ là do thọ tinh cao hơn cấp bậc tồn tại cũng lại được người xưng là thọ tinh hoặc thọ tinh bất quá nhan thanh không cũng biết tuyệt đối không phải vị này đại đế trường sinh đại đế không đến cuối cùng gần như không có khả năng xuất hiện lúc này hắn lại nhìn một chút cái khác thực đơn tại c ử u mạch trong thức ăn ngược lại là nhiều một món ăn mới một lát sau hắn liền đến đến phòng bếp chuẩn bị tập thọ bị nằm sơ ơn bất quá tại hắn chuẩn bị tập lúc đầu góc lại là nhất vận động căn bản cũng không biết phải làm sao để hắn trong lúc nhất thời n g ở người hả nhan thanh không, không khỏi xuất r a trường sinh t h á i phổ nghiêm túc nhìn thực đầu góc vẫn là không có nửa điểm mạch suy nghĩ tựa hồ bị cái gì che lại căn bản cũng không biết làm sao ra tay kỳ quái nhan thanh không lộc cộc một tiếng lần nữa chăm chú nhìn đại khái nửa giờ sau hắn một mặt bất đắc di đi vào bản trá pha trả hắn vẫn còn không biết rõ làm thế nào thọ bị nam sơn bất quá thần chi ba món ăn sắc khó thực hiện mỗi lần đều cần đi cảm n g ộ một phen mới được một lát sau hắn liền trở lại đồng hồ đến đầu đường ở trên đi một chút đi tới đi tới cả người liền dần dần bay lên khiến người xung quanh chừng t o m ắ t đang khi bọn họ trấn kinh thời điểm lại phát hiện người kia không thấy chẳng lẽ là ảo giác lại n g ư ờ i ngạc nhiên nói bất chi bất giác hắn liền đi tới một tòa miếu trước ngầm đầu nhìn lên liền s ư ớ n g sốt u một chút lại là phúc lộc thọ tam tình miếu để hắn nhiều ít đều có chút ngoài ý mới chẳng lẽ là thiên ý lúc trước hắn lúc chạy bay lúc ẩn thân hoàn toàn là vô ý thức đi cũng không biết mình đi tới chỗ nào đi cái này tam tinh miễu cũng không lớn t ự a n h ư là hai tiếng dáng vẻ tiến chỉ có một gian lại hai ba mươi bình p h ư ơ n g lớn ở giữa là cái hình vông sân v ư ờ nhỏ n hắn đi vào trong miễu chỉ có mấy người t ự a n h ư là du khách tại thứ hai tiến bày biện một t r ư ơ n g giải án trên bàn bày lại ba cái lư hương ba cái lư hương sau chính là ba tôn t ư ợ n g thần t ư ợ n g thần sau trên tường thì treo ba bức phúc lộc thọ t ư ợ n g thần mỗi cái lư hương bên trên đều cắm đầy đốt sạch hương sương nhan thanh không đi tới nhìn một chút tượng thần về sau chỉ thấy một bên thấp trên bàn chuẩn bị tín hương không chỉ n h còn h g c á là lư hương rung động liền ngay cả tam tinh tượng thần đều nhanh muốn nhảy dụng thần án nhi treo trên tường ba bức tam tinh giống tại ba ba đánh lấy tưởng giống như muốn đến rơi xuống đồng dạng nhi trong miễu mấy cái du khách nhìn thấy sửng sốt một chút lúc này bọn hắn ngạc nhiên nhìn xem lư hương cùng tự thần đây là có chuyện gì đột nhiên bọn hắn đột nhiên ý thức được cái gì liền hô lớn một tiếng chạy ra thần miếu địa chấn động đất chạy mau không tệ tại du khách kịp phản ứng về sau phản ứng đầu tiên chính là động đất khi bọn hắn đi ra ngoài về sau nhìn thấy bốn phía giống như không có cái gì cũng có chút kinh ngạc tiếp lấy quay đầu nhìn một chút không giống như là địa chấn a nếu n như không phải địa chấn k i a lư hương nhảy thế nào đi lên như nhan thanh không thì ngần người lúc này hai tay của hắn y nguyên hoành cầm ba nén hương trong lúc nhất thời không biết muốn hay không bay xuống tự hô m ì giờ giờ chương t bốn à i u g trăm một mươi ba tu hu chiếm tổ chính khách chương bốn trăm một mươi ba tu hu chiếm tổ chính khách thần hắn trước nhan thanh không hiếu kỳ nhìn xem cũng không có bông xuống hương mặc dù mình trưởng quản trường sinh khách sạn thậm chí còn có thể s á c phong chư thần nhưng là chân chính bản về đến thân phận của hắn chỉ là trường sinh khách sạn chủ nhân mà thôi cũng không phải là cái gì thiên đình c h i chủ hoặc là cái gì thiên đê a thiên hoàng a bất quá hắn ngược lại là sổ thập thổ điệu miếu sổ thập sơn thần miếu mấy chục miếu hà bá trưởng q u ả n người xem như trưởng quản trên trăm thần miếu thần còn có trước kia hắn vào miếu đều sẽ kính một nén nhang cũng không thấy có vấn đề gì nhưng là cho tới hôm nay làm sao tam tinh đột nhiên nhảy dựng lên một bộ không dám chịu bộ dáng cái này khiến hắn rất ngạc nhiên không thôi lúc này hắn đứng đấy bất động lương hương t h ầ n các loại chậm rãi dừng lại hắn nhìn một chút trong tay hương chấm lâm một chút liền cúi đầu phanh phanh, phanh. lư u hương lần nữa rung động nhảy đến hôn án ba t ứ c nhi ba tôn tam tinh tượng thần đều nhanh muốn vòng thần trên bàn mẹ xuống trên tường ba bức tam tinh giống điên cuồng đập vách tường được rồi nhan thanh không cảm thấy nếu như hắn lại cúi đầu lư u hương khẳng định sẽ nổ tung hắn nhìn một chút nhóm lửa hương lắc đầu sau liền ném ở tiêu h đốt bảo giấy lớn trong thùng sắt nhi lư u hương tượng thần rốt cục dừng lại không nên a nhan thanh không quay người lại nhìn xem tam tinh tượng thần hắn cũng còn không có sắc phong tam tinh t i ê tam tinh làm sao lại nhảy lên một bức không dám chịu bộ dáng hắn suy tư một trận đều không có nửa điểm đầu mối đại khái nửa giờ sau hắng tiếp lấy lại đi trở về đến thấp trước cán cầm lên ba nén hương nhóm lửa phanh phanh phanh lư hương cùng tượng thần lần nữa rung động lần này lộ ra càng thêm kịch liệt ta còn không có sắc phong tam tinh sao là tam tinh nhan thanh không nhìn chăm chú tam tinh tượng thần trên thân đột nhiên bắn ra một cỗ huy hoàng thần uy như là mãnh liệt thủy chiều hướng tam tinh tượng thần ép đi hắn cảm thấy trong đó có gì đó quái lạ rất có thể là bị tu h u chiếm tổ c h í m khách mặc dù hắn không có ở đây thành lập chân chính tam tinh thần miếu nhưng là từ khi thần lâm nhân gian về sau thiên địa trật tự chậm dại khôi phục lại cho nên dù cho không phải thần miếu tri địa cũng có khả năng tồn tại quỷ hồn như vậy tự nhiên có khả năng cho dù hắn không có sắc phong một chút nguyên bản hương hỏa cũng không tệ thần miếu sẽ bị một chút yêu ma quỷ quái thừa cơ mà vào lúc trước hắn liền để lão hoàng ngưu như thế nào l à g qua đáng tiếc thất bại mà thôi ầm ầm t h ầ n uy như là quần c u ộ n thủy triều ép đi phanh phanh phanh tại t h ầ n uy phía dưới bất luận là lư hương vẫn là tự thần đều nổ tung tan hương hương xương mảnh xứ vỡ các loại tàn mát tại thần án cùng trên mặt đất nghèo nhi một bức tượng thần nổ tung lúc một tiếng hét thảm vang lên l n ẩn, ẩn có thể thấy được một hình bóng từ đó bắn ra thoạt nhìn như là một con nhỏ đen quả là thế nhan thanh không sắc mặt lạnh lẽo một bàn tay hướng mèo đen vô tới hắn không nghĩ tới t a m tinh miếu thế mà bị một con mèo đen mèo hồn đánh cắp hưởng thụ không nên hưởng thụ hương hỏa đây là tuyệt đối không được nhi tàn hương g ơ lên hát miêu miêu hồn sợ h ã i không thôi đang điên cuồng chạy trốn năm sau đó sửa chữa sau đó sửa chữa thần h n trước nhan thanh không hiếu kỳ nhìn xem cũng không có bông xuống hương mặc dù mình trưởng quản trường sinh khách sạn thậm chí còn có thể sắc phong chư thần nhưng là chân chính bản về đến thân phận của hắn chỉ là trường sinh khách sạn chủ nhân mà thôi cũng không phải là cái gì thiên đình chi chủ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 nhi ba tôn tam tinh t ư ợ n g thần đều nhanh muốn t h ò n g thần trên bàn n g ả y xuống trên tường ba bức tam tinh giống điên cuồng đập vách tường đực rồi nhan thanh không cảm thấy nếu như hắn lại cúi đầu lư hương khẳng định sẽ nổ tung hắn nhìn một chút nhóm lửa hương lắc đầu sau liền ném ở tiêu h đốt bảo giấy lớn trong thùng sắt nhi lư hương t ư ợ n g thần rốt cục dừng lại không nên a nhan thanh không quay người lại nhìn xem tam tinh t ư ợ n g thần hắn cũng còn không có s á t phong tam tinh tiêu tam tinh làm sao lại nhảy lên một bức không dám chịu bộ dáng hắn suy tư một trận đều không có nửa điểm đầu mỗi đại khái nửa giờ sau hắn lắc đầu liền định ra ngoài tiếp lấy lại đi trở về đến thấp trước h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 cho dù hắn không có sắc phong một chút nguyên bản hương hỏa cũng không tệ thần miếu sẽ bị một chút yêu ma quỷ quái thừa cơ mà vào lúc trước hắn liền để lão hoàng lưu như, như thế nào làm qua đáng tiếc thất bại mà thôi ầm ầm thần uy như là quần c u ộ n thủy c h i ề u ép đi phanh phanh phanh tại thần uy phía dưới bất luận là lưu hương vẫn là tượng thần đều nổ tung tan hương hương xương mảnh xứ vỡ các loại tàn mát tại thần án cùng trên mặt đất mèo n h ư một bức tượng thần nổ tung lúc một tiếng hét thảm vang lên ẩn ẩn có thể thấy được một hình bóng từ đó bán ra thoạt nhìn như là một con mèo đen quả là thế nhan thanh không sắc mặt lạnh lẽo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 Tăng tinh miếu thế một miếu mà bị chương o mèo đen mèo n đen ồ n đánh h cắp hưởng thụ bốn g r ă m mười bốn lộ ban miếu tiền g được. Nhì duyên chương bốn t r ban m mười bốn lộ ban miếu tiền duyên s ơ n thần miếu trước mặc dù nhan thanh không không quá tin tưởng nhưng là hắc bắc hỏi không ra cái gì có lẽ liền ngay cả m è o đen chính mình cũng không biết hắn nhìn một chút t h ô i thóp m è o đen liền nói với hắc bắc nó liền từ ngươi trông giữ không muốn nó chạy hắc bắc gật đầu một cái nói việc n này h i mặc dù nhìn hoàn toàn là một cái ngoài ý mới thuộc về tình huống đặc biệt nhưng thiên hạ miếu thở nhiều vô số kể hồn phách lại nhiều không kể siết chắc chắn sẽ không chỉ là ví dụ mèo đen có thể ngoại ý muốn đánh cắp hương hỏa cái khác hồn phách đồng dạng có thể ngoại ý muốn làm được xem ra muốn nhanh chóng tổ chức một c h i đội ngũ tuần tra thiên hạ miếu thờ nhan thanh không có chút c a o mày suy tư nếu như chỉ dựa vào tự thân hắn ta khẳng định là không còn được chỉ sợ cũng ngay cả chân chính thiên đình cũng vô pháp hoàn toàn quản lý thiên hạ miếu thờ còn có ngoại trừ hợp pháp thần miếu ngoài nhân gian còn có thể lại đại lượng tà miếu d â m tử mới hoặc cũ dễ dàng nhất bị yêu mà quỷ quái đánh cắp mà lại chính hắn lại một đống việc cần hoàn thành không có khả năng ném chính sự không làm chuyên môn chạy tới diện n g ư ờ thần hắn đem đánh cắp thần miếu hương h nếu như thả chi mặc kệ d ầ n già ngụy thần liền có khả năng trở thành tà thần lúc này hắn thấy sắc trời còn sớm lại lần nữa trở lại nhân gian dự định đi chung quanh một chút xem xét một chút cái khác miếu thờ tình huống bất chi bất giác hắn liền đến đến trung bộ địa khu trong một cái c h ấ n nhỏ tiểu c h ấ n không lớn nhìn người cũng không phải rất nhiều tại đầu đường bên trên nhìn thấy phần lớn là trung lao n i ê người tương đối ít nhìn thấy người trẻ tuổi đại thúc ngươi có biết hay không cái nào tòa miếu tương đối linh nhan thanh không đi đến một cái tiểu điếm mua một bình nước cùng một hộp k ó i xé mở rút ra một điếu thuốc đưa lên hỏi tiểu điếm lao bản cái nào tòa miếu tương đối linh đầu chọc dầu mỡ trung niên lão bản nhận lấy điếu thuốc nhìn một chút nhan thanh không suy nghĩ một chút liền nói hẳn là lộ ban miếu đi ngươi hỏi cái này để làm gì b á i thần nhan thanh không gật gật đầu ngươi làm u ố n cầu cái gì lão bản hỏi ngoại trừ thân thể khỏe mạnh sự nghiệp có thành tựu phát đại tài còn có cái gì nhan thanh không cười một cái nói và lấy nắp bình uống một hớp nước đúng rồi lộ ban miếu cung phụng chính là lộ thần hẳn là đi lão bản s ừ n g sốt một chút liền nói ta cũng không biết là cái gì thần bình thường ngược lại là thật nhiều người đi bãi đặc biệt là quá niên quá tiết thời điểm căn bản là không chen vào được ta cũng đi qua mấy lần lại hai lần quần áo bị hương đốt rách mấy lỗ nhan thanh không hỏi địa chỉ về sau liền hướng lộ ban miếu đi đến hắn bộ pháp nhìn như không nhanh nhưng là mấy bước ở giữa liền đi tới mười mấy mét để chú ý tới người ngẩn người đại khái mấy phút sau thân ảnh của hắn liền xuất hiện tại bờ sông đầu cầu trước lộ ban miếu ở vào quốc lộ phụ cận xây ở hôn đầu cầu mấy chục mét ngoài trên bờ sông nhìn xem chỉ có một gian dáng vẻ trước miếu là một cái xi、si、măng quảng trường nhỏ nhan thanh không đến gần nghe được một chút gây mũi mùi khói đang từ lộ ban miếu bên trong suất ra tới lộ ban miếu xây ở nơi đây ngược lại là có chút ý từ a nhan thanh không nhìn một chút lộ ban miếu liền xoay người nhìn phía sau dài mấy c h ụ c thức cầu lớn tựa hồ là đang c h ấ n thủ cầu lớn đồng dạng lộ ban miếu tức là lộ thần miếu thuộc về ngũ tự bên trong đi thần truyền thuyết lộ thần không chỉ có phù hộ người đi đường xuất nhập bình an còn có thể vì bách tính mang đến phát tài nhi lộ ban miếu phía bên phải là một mảnh khoáng đạt đồng ruộng phụ cận c ũ n g không có người nào nhi hà đối diện ngược lại là lại nhan thanh không nhìn chung quanh hoàn cảnh về sau liền đi vào lộ ban miếu trong miếu cũng k h n g lớn chỉ có hai ba mươi bình phương dán vẻ quá niên quá tiết bái thần nhân đặc thù nhiều không chen mới là lạ trong miếu một chương thần án ba cái lư hương một tôn bao khỏa giấy đỏ tự a thần lúc này trong miếu vừa vặn lại một vị lao phụ tại bãi thần chắp tay trước ngực trên g i ớ i b á i miệng bên trong thấp độc lấy nghe không rõ thần án bên trên bảy biện tế phẩm hoa quả bánh kẹo thịt heo c h ở lao phụ cảm giác lại người đi tới liền quay đầu nhìn thoáng qua nhìn thấy một cái người trẻ tuổi xa lạ liền hơi lưu ý nhìn thoáng qua tựa hồ cũng có chút cảnh giấc lên nhan thanh không mỉm cười gật đầu một cái liền chuẩn bị dâng lên một nén nhang đáng tiếc tòa này lộ ban miếu bên trong cũng không cung cấp hương đến loại hình đồ vật để hắn có chút sử nhi lao phụ trong giỏ sách ngược lại là lại hương đến chỉ bảo chờ tế phẩm nhan thanh không trầm ngâm một chút vẫn là không có mở miệng mượn hoa hiến vật còn có người rõ ràng là đến b á i thần lại ngay cả hương đến chỉ bảo đều không mang theo cái này có chút không nói được còn có thể để lao phụ hiểu lầm cho là mình để mắt tới nàng nhan thanh không đi ra lộ ban miếu lập tức hướng tiểu trấn t i ế n đến đi vào một nhà hương đến cửa hàng mua một thanh t í n hương liền c h i ề u lộ ban miếu đi trở về đi tại hắn đi đến đầu cầu lúc liền nghe đến mấy cái chó sửa loạn, loạn tiếng la mà lại còn có một cái lao phụ sợ hai tiếng la nhan thanh không thân ảnh đột nhiên vút qua liền xuyên qua đầu cầu ngoài kia một đoạn rừng c â y nhỏ nhìn thấy lộ ban miếu trên quảng trường nhỏ lại mấy đầu lang thang chó đất đang điên c u ồ n g cắn xé lao phụ nhi trong đó một đầu tương đối gầy yếu hoàng cầu lại cùng cái khác mấy đầu chó đất tương hô cắn xé tựa hồ là đang bảo hộ lao phụ bất quá hoàng cầu căn bản là đấu không lại đến mấy hiệp liền bị cắn ra một thân máu nhưng là lúc này nó gắt gao cắn trong đó một đầu chó đất dù cho bị mặt khác ba đầu lang thang chó đất điên quần cắn đó vẫn là cắn thật chạc không hé miệm lao phụ trên thân đồng dạng có máu tựa hồ cũng bị cắn bị thương lúc này n bị bốn đầu lang thang chó đất gắt gao cắn tựa hồ s ắ p bị cắn chết nang liền từ bên cạnh nhặt được một khối đá hướng một đầu lang thang chó đất hung hăng đập tới bị nện chó đất kêu đau lớn một tiếng liền bung ra miệng hướng lao phụ nhào lên doa đến lao phụ kinh h ã i rút lụi quẳng xuống đất cứu mạng a lao phụ lại gặp chó đất hướng mình đánh tới không khỏi hoảng sợ hô to nhi nhào lên chó đất đột nhiên bị một cước đá bay ngã tại vài m é t ngoài ô ô ê ơ không cách nào đứng lên mặt khác ba đầu chó đất đều bị nhan thanh không vô đầu một cái ô ô lúc này ba đầu chó đất cũng không đủ sức ngã xuống gắt gao cắn ra t h i ệ răng cũng vông lỏ nhi hoàng cầu ngẩn người nhìn xem nhan thanh không tiếp lấy tê liệt ngã xuống trên mặt đất từng ngụm từng ngụm thở phì phò trên người có mấy cái mười phần vết thương kinh khủng ngay tại chảy máu lão phụ gặp nhan thanh không lập tức liền chế phục bốn con chó tựa hồ có chút ngây mẩn cả người lão phu nhân n g ư ờ i không sao chứ nhan thanh không đối hoàng cầu nhẹ gật đầu liền hướng lão phụ đi tới cẩn thận xem kỹ một chút trên người nàng tổn thương phát hiện lại mấy chỗ bị cắn bị thương lúc này hắn lấy điện thoại di động ra gọi xe cứu thương bốn chương bốn trăm mười lăm chương bốn trăm mười lăm lộ ban miếu trước xe cứu thương còn chưa tới vợ bên kia thôn dân liền đã chạy tới. bởi vì hai bên bờ sông đều trồng lại cây trên quốc lộ thỉnh thoảng lại đại xa chạy qua thanh âm không nhỏ cho nên bờ bên k i a thôn dân nghe được cũng không phải là rất rõ ràng lúc có người phát hiện lúc nhan thanh không đều đã chạy tới nhi thôn dân từ trên cầu chạy tới lúc hoàng cầu tại đã đứng lên chân thấp chân cao đi lão phụ hô vài tiếng thực hoàng cầu cùng không có dừng lại chạy xuống một đầu tơ máu chậm rãi đi đến nhan thanh không nhìn thấy thôn dân sắp đi đến đối lão phụ nhẹ gật đầu liền hướng hoàng cầu đi đến hoàng cầu đi không nhanh vừa đi vừa liếm lắp vết thương trên người trong mắt lộ ra một chút bi a i sáu không có ý tứ sau đó sửa chữa không có ý tứ sau đó sửa chữa s ơ n thần miếu trước mặc dù nhan thanh không không quá tin tưởng nhưng là hắc b á c hỏi không ra cái gì có lẽ liền ngay cả mèo đen chính mình cũng không biết hắn nhìn một chút t h ô i thóp mèo đen liền nói với hắc b á c nó liền từ ngươi trông giữ không muốn nó chạy hắc b á c gật đầu một cái nói tiên sinh xin yên tâm nó chạy không được ta cũng sẽ bí mật quan sát nhìn có thể hay không tìm ra nguyên nhân thực sự một lát sau nhan thanh không liền trở lại k h á c h điếm đi vào b à n t r à nấu nước pha trả một bên uống trả một bên nhìn xem vân hải lúc này h ắ n nghĩ tới hắc miêu miêu h ù n trộm lấy thần miếu hương hỏa sự tình không khỏi lắc đầu nhưng là cũng cho hắn cảnh tỉnh cho hắn biết sẽ có loại chuyện này phát sinh có thể sớm làm tốt ứng đối chuẩn bị việc này mặc dù nhìn hoàn toàn là một cái n g o à i ý m u ố n thuộc về tình huống đặc biệt nhưng thiên hạ miếu thở nhiều vô số kể hồn phách lại nhiều không kể x i ế t chắc chắn sẽ không chỉ là ví dụ mèo đen có thể n g o à i ý muốn đánh cắp hưng ơ hỏa cái k h á c hồn phách đồng dạng có thể n g o à i ý muốn làm được xem ra muốn nhanh chóng tổ chức một c h i đội ngũ tuần tra thiên hạ miếu thở nhan thanh không có chút cau mày suy tư nếu như chỉ dựa vào tự thân hắn ta khẳng định là không còn được chỉ sợ cũng ngay cả chân chính thiên đình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 c ò nhan có t thanh, thanh, loạn loạn thanh không thân o l ảnh đột nhiên bước qua liền xuyên qua đầu cầu ngoài kia một đoạn rừng tây nhỏ nhìn thấy lộ ban miếu trên quảng trường nhỏ lại mấy đầu lang thang chó đất đang điên cuồng cắn xé la phụ n h i trong đó một đầu tương đối gầy yếu hoàng cậu lại cùng cái khác mấy đầu chó đất tương hố cắn xé tựa hộ là đang bảo hộ la phụ bất quá hoàng cậu căn bản là đấu không lại đến mấy hiệp liền bị cắn ra một thân máu nhưng là lúc này nó gắt gao cắn trong đó một đầu chó đất dù cho bị mặt khác ba đầu lang thang chó đất điên c u ồ n g cắn nó vẫn là cắn thật chạc không hé miệng lao phụ trên thân đồng dạng có máu tựa hồ cũng bị cắn bị thương lúc này nàng hô to cứu mạng nhìn thấy cứu mình hoàng cậu bị bốn đầu lang thang chó đất gắt gao cắn tựa hồ sắp bị cắn chết nàng liền từ bên cạnh nhặt được một khối đá hướng một đầu lang thang chó đất hung hăng đập tới bị nện chó đất kêu đau đớn một tiếng liền bung ra miệng hướng lao phụ nhào lên do đến lao phụ kinh hai rút l trên bờ sông dưới đèn đường nhan thanh không có chút tau mày chăm chú nhìn xem ở phía trước dưới đèn đường bay lên màu xanh, con rơi. Cái này màu xanh con rơi so thường gặp con rơi đại khái lớn nhiều gấp đôi dáng vẻ chỉnh thể xanh biếc bất quá nhìn đi giống như không có cái khác con rơi khó coi như vậy chẳng lẽ ta muốn phát tải nhan thanh không nhìn ra ngoài một hồi nói bắt đầu mùa đông còn có thể nhìn thấy con non rơi ngược lại là mười phần hiếm thấy a một lát sau hắn vẫn là không cách nào nhìn ra cái gì liền lắc đầu đi có lẽ là mình cả nghĩ quá rồi đại khái hơn một giờ về sau hắn đã rời đi cái kia trấn cái kia huyện xuất hiện tại hơn hai trăm cây số ngoài một cái khác huyện bên trên hắn đi đến huyện thành cũ thành đi vào một tòa thành hoàng miếu trước lúc này đã là hơn mười giờ đêm thành hoàng miếu bên trong cùng không có người lộ ra mười phần yên tĩnh nhan thanh không thân ảnh l o i lên liền đã tiến vào thành hoàng miếu nhờ ánh trăng có thể thấy được nhìn thấy khí tức của thời gian tối thiểu lại hai ba trăm năm lịch sử hắn ở bên trong tùy ý đi tới nhìn chung quanh một lần cuối cùng còn tại trên đại điện cho thành hoàng tính dân một nén nhang cùng không có lư u hương nổ tung sự t ỉ n h phát sinh đại khái mười mấy phút hắn liền từ thành hoàng miếu bên trong ra tại cũ thành trong hẻm nhỏ đi tới dù sao hơn mười giờ đêm thời tiết còn có chút lạnh cho nên tại cũ thành hẻm nhỏ bên trên người đi đường tương đối ít chẳng biết lúc nào đột nhiên hạ lên mịt mở mưa phủn nhan thanh không cùng không có b ú n g rủ tại ánh đèn trong hẻm nhỏ mở tối đi tới có thể nghe được rõ ràng tiếng bước chân An tại tịch mịch dưới bóng đêm trong hẻm nhỏ đột nhiên chuyển tới một t h é t lên giọng nữ đại khái mấy giây sau nhan thanh không liền gặp được hẻm nhỏ cuối chỗ ngặt chạy tới một cái thân ả n h màu đen trong tay còn chăm chú cầm một cái kiểu nữ tay m ả i nhan thanh không nhìn thấy liền đứng tại hẻm nhỏ ở giữa lan đi cái bóng đen kia còn không có chạy tới gần liền xông nhan thanh không hô một tiếng nhi hẻm nhỏ cuối chỗ ngặt đuổi theo một cái hô to cướp bóc tuổi trẻ nữ tử nhìn thấy hẻm nhỏ một chỗ khác lại người lại lần nữa quắt to lên cướp bóc hắn cướp bóc nhanh bắt hắn lại nhan thanh không nhìn thoáng qua nữ tử tựa hồ tại x lúc này bóng đen cũng chạy tới nhìn thấy nhan thanh không không có n h u n g ra mãng một tiếng cũng chỉ phải từ bên cạnh chạy tới bởi vì hẻm nhỏ không lớn cho nên tại bóng đen chạy qua lúc bả vai còn nặng nề va vào một phát nhan thanh không nhanh bắt hắn lại nhanh bắt hắn lại đuổi theo phía sau nữ tử khẩn trương chỉ vào bóng đen hô to tiếp lấy s ừ n g sốt một chút bất quá tại bóng đen đụng vào nhan thanh không lúc nhan thanh không bả vai ngay cả động cũng không hề động một chút ngược lại là bóng đen mình bay ngược vài mét trùng đ i ệ c à n xuống đất mặc dù nữ tử ngờ người nhưng cùng không có dừng lại đại khái năm sáu giây nàng liền đã đuổi theo tới một thanh tử bóng đen trong tay đoạt lại khóa ba o của mình còn đôi bóng đen v ẫ n nộ đạp hai cước đến hạ giận lúc này nàng cầm bao đi tới vội vàng nói với nhan thanh không tạ ơn đương nàng mượn đèn đường thấy do giúp mình người lúc liền có chút sửng sốt một chút nghĩ không ra là một vị đại xuất ca đẹp trai đến loại kia để cho người ta xem xét liền động tâm x o à y ca không cần k h á c h khí nhan thanh không đối nàng gật gật đầu liền tiếp tục đi về phía trước cô gái trẻ tuổi sửng sốt một chút vội vàng đuổi theo nói xoài ca vậy hắn đâu hắn nhưng là cướp bóc phạm a mặc kệ chính ta một người không dám a nếu không cùng nhau chờ cảnh sát tới đi mà lại loại người này nhất định phải nhận luật pháp chế tài bằng không không biết sẽ có bao nhiêu người thụ hại đâu đặc biệt là chúng ta những n à y độc thân nữ tính dễ dàng nhất trở thành mục tiêu của bọn hắn nếu như không phải vừa lúc gặp gỡ ngươi túi của ta khẳng định bị cướp đi cô gái trẻ tuổi đại khái hai m ư năm hai sáu dáng vẻ lúc này lòng còn sợ hay nói lần nữa biểu thị cảm tạ đúng rồi x o à y ca ngươi tên là gì chúng ta thêm cái hơi trò chuyện hào hữu a ta còn không có cảm tạ ngươi ngày mai ta mời ngươi ăn cơm ngươi có rảnh hay không ngươi đã cảm tạ tiện tay mà thôi mà thôi ăn cơm cũng không cần ta họ nhan nhan thanh không cười cười nhìn thoáng qua chính dây rủa bỏ dậy nam tử trầm ngâm một chút liền nói cũng được chờ cảnh sát tới ta lại đi a t a ơn x o á i ca cô gái trẻ tuổi gặp x o á i ca cự tuyệt t ăn g cơm nội tâm hơi có chút thất lạc bất quá mọi người dù sao cũng là người xa lạ thất lạc chợt lóe lên mà thôi liền cười một cái nói nhan tiên sinh ta họ p h o n g gọi phong thái chính là phong thái y nguyên phong hòa phong thái không phải phong vương phong hầu phong họ phong nhan thanh không có chút ngoài ý mới cái này phong họ ngược lại là tương đối ít h ấ y truyền thuyết phong thị xuất tử thượng cổ tam hoàng đứng đầu toại nhân thị phong c lại lại thái nhìn g u thấy ba nam tử đi tới liền lập tức ý thức được không tốt không khỏi hơi khẩn trương lên liền không tự chủ được lôi kéo nhan thanh không cánh tay nói bọn hắn khẳng định là đồng bạn chúng ta vẫn là chạy đi không có việc gì nhan thanh không nói ngược lại đi lên mà ngã nam tử rốt cục bỏ dậy sắc mặt có chút hung hát nhìn xem nhan thanh không nói là hắn mã ba cái kia nam tử đi tới nhìn chung quanh về sau liền lại một người nói là hắn là hắn c ẩ n t h ậ n chút này nhân lực khí khả năng không nhỏ lập tức đem ta đ ụ n g ngã người kia vì tưởng cảm giác b ả vai còn đau dữ dội ba nam tử hư lạnh một tiếng liền lập tức chiều nhan thanh không bước nhanh đi tới đ ứ n g a bọn hắn nhiều người chúng ta chạy mau nhan thanh không sau lưng phong thái thập phần lo lắng đạo rất nhớ chính mình vừa chạy chi thực xoáy ca mới vừa vặn rút mình a mình không thể vô tình vô nghĩa a phong thái nội tâm có chút dây d u a cuối cùng vẫn không có chạy ngược lại lớn tiếng quát lớn ta báo cảnh sát cảnh sát chẳng mấy chốc sẽ đổi tới mã giám báo cảnh m u ố n chết trong đó một người nói dọa nhưng là tiếp xuống trong chớp mắt giống như không biết xảy ra chuyện gì ba nam tử liền bị đánh bại phong thái có chút ngây n g ẩ n cả người vị tường nam tử thì là bị k i n h đến vừa mới xảy ra chuyện gì rồi ngươi ngươi không được qua đây nam tử kia một bên vị tường một bên sợ hãi rút lui a nhan thanh không một cất quất tới nam tử kia liền n ã dưới ôm đùi thống khổ quất lên hoa thật là lợi hại người biết võ công phong thái lập tức hưng phấn đi tới hỏi còn đối ngã xuống đất thống khổ thân ngâm ba nam tử các hung hăng đá m ộ t cước biết một chút nhan thanh không nói một lát sau liền nghe đến tiếng còi cảnh sát cảnh sát tới ta đi trước yên tâm bọn hắn không đứng dậy được ai chờ một chút còn không có thêm hơi trò chuyện hảo hữu đâu phong thái lập tức đuổi theo đáng tiếc cái thân ảnh kia nàng làm sao đều đuổi không kịp nhan tiên sinh ta còn không có mời ngươi ăn cơm đâu cái thân ảnh kia rõ ràng đi không nhanh chỉ là bình thường bộ pháp mà thôi nhưng là nàng chính là đuổi không kịp bất quá là đuổi theo ra mấy bước cái thân ảnh kia liền đã đi đến hẻm nhỏ cuối cùng thân ảnh nhất c h u y ể n liền biến mất không thấy nàng có chút ngây m ẩ n cả người chương bốn trăm mười bảy lần nữa gặp gỡ chương bốn trăm mười bảy lần nữa gặp gỡ ánh đèn trong hẻm nhỏ mở tối phong thái có chút ngây người nhìn xem biến mất thân ảnh nội tâm hiếu kỳ vô cùng đi như thế nào đến nhanh như vậy bất quá thật là đẹp trai giờ khác này để nàng tâm động không thôi đáng tiếc nàng biết tất cả mọi người là người xa lạ mà thôi chú định sẽ không lại gặp nhau dù cho lại gặp nhau lại có thể nói rõ cái gì soái cá ai không thích nàng lắc đầu đem vừa rồi trong nháy mắt sông lên đầu tạp nghiệm vứt bỏ biết đây không phải ngôn tình đương nàng bừng tỉnh liền lập tức khẩn trương lên nàng dựa vào tường chăm chú nhìn ngã xuống đất bốn người nhìn thấy bọn hắn thật không cách nào đứng lên rốt cục nhẹ nhàng thở ra một lát liền lại bốn tên cảnh sát đổi tới bọn hắn nhìn thấy trong hẻm nhỏ mờ tối một cái nữ tử yếu đối dựa vào tường đứng đấy bốn cái đại nam tử nằm trên mặt đất thống khổ thân âm cũng có chút kinh ngạc tiểu cô nương l u y qua một người trung niên cảnh sát cười hỏi thân thủ không tệ à ngay cả bốn cái đại nam nhân đều không phải là đối thủ của ngươi bất quá ra tay thật nặng h ẳ n là đều gãy xương À. Phong thái sửng sốt một cảnh sát nói đại khái sau một giờ phong thái liền làm xong ghi chép từ cục cảnh sát ra nhi vào lúc này nàng khuê mật đã sớm ở cục cảnh sát bên ngoài chợ nhìn thấy phong thái liền vội vàng hỏi có sao không ha ha một cái xoáy ca cứu được ngươi đẹp trai cỡ nào khuê mật thấy do hái không có việc gì liền lập tức bắt quái vậy ngươi có hay không lấy thân báo đ á p à? phi ngươi phát xuân a phong thái sang r ộ n g ngươi cho rằng là võ hiệu a t r ả thân tướng h ứ a sau đó không lâu hai người liền trở lại chỗ ở đều nhanh một điểm ngày mai còn muốn đi làm ta ngủ trước ha khuê mật nói với phong thái huy huy thủ liền trở lại gian phòng của mình đây là một phòng khách hai phòng một bếp một vệ một ban công phòng cho thuê phong thái trở lại gian phòng của mình trong đầu liền không tự chủ được hiện hiện cái kia để nàng động tâm thân ảnh nàng lắc đầu liền kéo màn cửa sổ ra đi tới trước cửa sổ a một lát sau nàng có chút sửng sốt một chút nhìn thấy cách đó không xa một tòa thổ điệu miếu trước lại một cái thân ảnh quen thuộc hắn đứng tại thổ điệu miếu trước tựa hồ là đang xem kỹ lấy cái gì nàng nghĩ nghĩ về sau liền lập tức cầm điện thoại ra khỏi phòng ra phòng cho thuê sau liền hướng thổ điệu miếu đi đến trong thời gian ngắn như vậy có thể lần thứ hai nhìn thấy đây là duyên phận a nhi vào lúc này nhan thanh không cao mày nhìn xem thổ đ i ệ miếu trong lòng có một loại dự cảm k h ổn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 một phen nói chuyện về sau bốn tên cảnh sát đại khái biết điều tình trải qua cái kia x o á y ca đi rồi một cảnh sát hỏi làm việc tốt không lưu danh a ngơi ư ý tứ là cái kia x o á y ca tại trong trước mắt liền đem bọn hắn ba người đánh bại rồi không phải lợi hại như vậy khẳng định là cao thủ a tranh thủ thời gian dẫn người trở về một cảnh sát nói đại khái sau một giờ phong thái liền làm xong ghi chép từ cục cảnh sát ra nhi vào lúc này nàng khuê mật đã sớm ở cục cảnh sát bên ngoài chợ nhìn thấy phong thái liền vội vàng hỏi có sao không ha ha một cái soái ca cứu được ngươi đẹp trai cỡ nào khuê mật thấy g i hái không có việc gì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 theo ngộng xui mông lở một sợi màu trắng nhạt x ư ơ n g mù lượn lở mà lên một con trắng non tinh tế tay nhỏ cẩn thận mò về thần án bên trên cắm đầy hương x ư ơ n g l ư u hương từ đó tìm tới khe hở cắm vào một nén nhang nhan thanh không đứng ở phía sau khi mắt nhìn xem thần án sau phía trên t ư ợ n g thần nguyên bản tương đối thẳng tắp nổi lên x ư ơ n g mù c h ậ m chậm bắt đầu chết đi khuynh ê ư ớ n g tượng thần nổi lên đi đón lấy x ư ơ n g mù liền trôi hướng tự thần tại tượng thần bên trên quanh quần đạo quanh. Quanh, quanh sau một lúc liền dần dần mất đi lực hương tụ tán tản hướng bên trên bay đi lúc này phong thái p h ủ tay bên trên tàn hương gặn nhan thanh không đứng đấy bất động. hỏi ngươi không bái ngươi không phải đến bái thần sao nó không chịu nổi nhan thanh không nhàn nhạt nói hiện tại có người ngoài tại không thể xuất thủ đành phải chờ đưa tiễn phong thái lại nói không chịu nổi cái gì không chịu nổi phong thái có chút không hiểu hỏi đương nhiên sẽ không suy nghĩ là thổ địa thần không chịu nổi nhan thanh không túi đầu không có gì đều hơn một giờ đi thôi nhan thanh không đem còn lại bán c h ắ t hương đặt ở trên bàn đối phong thái nói đêm khuya như vậy ngươi còn không nghỉ ngơi ngày mai không cần đi làm a a mẫn phong thái nói nhan thanh không liếc qua tự thần liền đi ra thổ điểm yếu phong thái nhìn thấy vội vàng đuổi theo hiếu kỳ hỏi nhan tiên sinh ngươi không cần đi làm sao đúng ngươi ở nơi nào ngươi đêm khuya như vậy mới đến bãi thần là không có ý tứ để người quen nhìn thấy ta cảm thấy cái này không có cái gì a bãi thần là truyền thống nha không cần ta là người phương nam chỉ là lâm thời khởi ý mà thôi nhan thanh không tùy ý nói đi sau một lúc liền dừng lại hỏi ngươi làm sao đi theo ta ngươi không trở về nhà a ta đưa ngươi về nhà phong thái bật thốt lên nhan thanh không nhìn xem nàng nháy một cái con mắt thấy phong thái toàn thân không được tự nhiên a a không phải không phải ta nói là ta nên trở về nhà lúc này phong thái đỏ bừng cả khuôn mặt túi lầu xuống cả người có c h ú t đ ộ n g mình vừa mới nói cái gì đây là có c ỡ nào xúc động mới nói ra đưa một đại nam nhân về nhà về nhà đi nhan thanh không nói phong thái à lên tiếng tựa hồ quyết định liền đột nhiên ngẩng đầu nhìn nhan thanh không khẩn trương giải mang theo chân thành nói vậy vậy cái chúng ta có thể thêm cái hơi trò chuyện hào hữu sao ta ta gặp được ngươi tại thổ điểm yếu chạy tới liền chính là nghĩ thêm cái hào hữu mời ngươi ăn bữa cơm cảm tạ ngươi đã cảm tạ qua không cần dùng mời ăn cơm cảm tạ nhan thanh không nói phong thái nghe vậy trong lòng có chút thất vọng liền mang theo chỉ có vẻ mong đợi nói kia、yeah, thêm cái hào hữu một khi bèo nước gặp nhau có chuyện giang hồ gặp lại nhan thanh không nhàn nhạt nói vẫn chưa nói xong liền xoay người rời đi thân ảnh cấp tốc tan biến tại trong đêm tối phong thái nhìn xem biến mất thân ảnh nội tâm vô cùng thất lạc đích thật là bèo nước gặp nhau mà thôi nhưng là tựa hồ cả người t r ố n g không toàn thân không có nửa điểm khí lực ngơ ngác nhìn phía trước đêm tối một trận gió lạnh thổi đến phong thái rốt cục bừng tỉnh thấp giọng nói chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhất định sẽ lúc này nàng lại có chút m ở mịt người làm sao có thể đi được nhanh như vậy rõ ràng đi tới không nhanh là bình thường bộ pháp nhưng là mấy giây ở giữa liền đi ra mấy chục mét ngoài rồi nàng nghĩ nghĩ liền vội vã hướng mình phòng thuê đi trở về đi trong đầu một mực tại quanh quần câu nói kia có chuyện giang hồ gặp lại nói hay lắm lại vật vị tựa như mình thân ở giang hồ để cho người ta có loại như mậu ảo cảm giác nhan thanh không lần nữa trở lại thổ điểm miếu hắn dò xét bốn phía một cái thân ảnh lập tức xuất hiện tại chính đường nhìn xem một sợi hương hỏa lượn lờ trôi hướng tự thần đang bị chiếm lấy thần miếu ngụy thần tham lam hút n h ì ngụy n thần không chút nào không biết nguy hiểm tiến đến căn bản cũng không có chú ý tới nhan thanh không trường sinh khách sạn giáng lâm nhân gian nhân tài bao lâu vị thứ nhất thần chỉ tái nhập nhân gian lại có bao nhiêu lâu cho nên hiện tại ngụy thần mạnh hơn cũng chẳng mạnh đến đâu tuyệt đại đa số đều chỉ là tỉnh tỉnh mê mê ngay tại vì có thể hút hương hỏa nhi cao hứng hương hỏa tựa như độc phẩm để bọn chúng nghiện để bọn chúng coi nhẹ nguy hiểm lúc này nhan thanh không trên thân đột nhiên bắn ra một cỗ bảng bạc vô cùng huy hoàng thần uy như là quần quận thủy triều điên cùng tuân hướng tờ thần a một tiếng p ẫ n nộ nhi thống khổ tiếng thét trói t a i tong thần giống bên trong phát ra tới ngay sau đó chỉ thấy một cái bóng đen c á i bóng tòng thần giống bên trong liền giống bị lửa đ u ổ i theo đốt k ẹ ra quần sông tới nhưng là tượng thần ngoài khí tức càng khủng bố hơn tựa như lửa lớn rừng rực đồng dạng lúc này nó hoảng sợ nhi phẫn nộ là ai tại phóng hỏa đốt thần miếu m u ố n chết nhất định phải sống sờ sờ mà lột ra phóng hỏa người nó đang tức giận nghĩ đến nhưng là định thần xem xét lại phát hiện trong thần miếu cùng không có đóng lửa ngược lại là thần án tiền chạm xem một người trẻ tuổi giống như kia khí tức kinh khủng chính là từ trên người hắn phát ra tới nó có chút lên người cái này sao có thể ngày náy mắt đ ô n g nhiên phát hiện người trẻ tuổi trên thân kim quan g văn trượng vô cùng lóa mắt để nó cơ hồ mắt mở không ra người tuổi trẻ kia như là thiên thần hạ phàm tản ra vô cùng kinh khủng khí tức cái này khiến linh hồn của nó đều có chút run dày lên mà lại nó toàn thân đều đang run dày tựa hồ thân thể không nghe sai khiến cả người muốn quỷ sấp xuống tới thiên thần nhi vào lúc này trong óc của nó đột nhiên nhảy ra một cái tử nó lập tức trừng to mắt nội tâm sợ hãi vô cùng chẳng lẽ thiên đình phát trải qua phát hiện mình rồi cho nên phái tới thiên thần thanh trừ mình. mình đánh cắp h ư n hỏa chiếm lấy thần miếu đây không phải là pháp tại thiên đình trong mắt chính là n g u y thần chính là dã miếu d â m tử trốn trong đầu của nó lập tức sinh ra ý nghĩ này nhưng là mình thoát khỏi thiên thần truy sát sao quỳ xuống cầu xin tha thứ thực thiên thần là tuyệt đối sẽ không tha thứ một cái đánh cắp hương hỏa chiếm lấy thần miếu n g u y thần vô luận là loại tình huống nào giống như chính mình cũng là tử lộ đồng đ ạ g thực nó có chút không cam tâm không phải liền là hút ăn một chút hương h ỏ a sao mình lại không có hại người muốn đổi tận giết việc sao mình hút chút hương hòa dễ dàng sao huống hồ đây là vô chủ lúc này nhan thanh không lại có chút ngoài ý muốn không biết ngụy thần định ở nơi đó suy nghĩ gì tựa hồ bị sợ choáng váng một chút liền lập tức một bàn tay vô tới phúc nhan thanh không trường như là đập vào không khí đồng dạng nhưng là ngụy thần lại bị đập đến trùng điệp đâm vào phía sau trên tường liền ngay cả ngưng thực hồn thể đều tán đi hơn phân nửa lúc này nhan thanh không thân ảnh l ó i lên trong nháy mắt xuất hiện tại ngụy thần trước một tay đem ngụy thần bắt lại nhìn ngụy thần tựa hồ có chút bị đập choáng phát ra trận, trận bén nhọn nhi thống khổ tiếng ô ô mình thật vất vả và dựa vào hút hư hỏa một chút xíu nhan thanh không nhắc lên ngụy thần về sau lại là hướng vách tường q u a n g ra ngụy thần đâm vào trên vách tường hồn thể lại tản hơn phân nửa đã trở nên mười phần phai nhạt giống như một trận gió liền có thể t h ổ i tan là ai đưa cho ngươi là gan dám đánh cắp thần miếu hư ơ n g hỏa nhan thanh không lạnh giọng hỏi ngươi không biết đây là tội chết ô ô ngụy thần ngã trên mặt đất ô ô kê ơ chương bốn trăm m ư ơ i chín ba lần thể chương bốn trăm m ư ơ i chín ba lần thể trong thần miếu theo n ậ nhỏ nói l ngụy thần ô ô kê đã bị sợ choáng không nói liền giật ngươi nhan thanh không đến gần hai bước nhìn chằm chằm hồn thể có chút không chừng ngụy thần trầm giọng nói chết đối với ngươi ngược lại là một cái giải thoát bất quá là hồn phi phách tán mà thôi có thể xong hết mọi chuyện không cần tiếp nhận nửa điểm thống khổ ngược lại là tiện nghi ngươi vậy lên i xuống địa ngục thụ vạn năm vệ tâm nội khổ đi nhan thanh không lạnh lùng nói đừng a ngụy thần la hoàng lên h o ả n g sợ nói ta nói ta đều nói là ai sai xử ngươi đánh cắp hưng ơ hỏa chiếm lấy thần miếu có hay không đồng đảng nhan thanh không hỏi không có không có ngụy thần vội vàng sợ hay nói liền chính ta thật chỉ là chính ngươi nhan thanh không hỏi vậy ngươi là như thế nào đánh cắp hương hỏa chiếm lấy thần miếu đem k ỹ càng trải qua từng cái nói ra nếu như dám để lọt nửa điểm ta ta không biết ngụy thần nói không biết nhan thanh không hừ lạnh một tiếng trên thân lần nữa bắn ra một cố bàng bạc thần uy để ngụy thần tại như là thủy triều khí tức d à i run l ờ y bày đại thần tha mạng a ta ta thật không biết ta ta vừa tỉnh dậy ngay tại thần miếu ngụy thần vội và nói ta không biết ta là thế nào tại thần miếu ta chính là vừa tỉnh dậy ngay tại trong thần miếu tiếp lấy liền phát hiện mình có thể hút hương hỏa liền vụ trộm hút ăn một điểm ha ha ngươi cho rằng ta sẽ tin nhan thanh không cười lạnh một tiếng đại thần ta thật không lừa ngươi a thật sự là dạng này ngụy thần liên tục dập đầu miệng bên trong còn nói ta chỉ là h ú t a n một điểm hư ơ n g hỏa ta không có hại qua người ta thật không có hại qua người cũng không dám hại người lúc này nhan thanh không lông mày không khỏi hơi nhũ t ì n h lại liền đã tại thần miếu đón lấy liền phát hiện mình có thể h ú t hư ơ n g hỏa cái này sao có thể nhưng là nhìn ngụy thần d á n g vẻ không giống nói dối dưới loại tình huống này ngụy thần còn có thể nói dối không lộ nửa điểm vết tích nhan thanh không liền không thể không đội phục mà lại nói là ngụy thần đều có chút sĩ cử bất quá là một vong hồn mà thôi có hay không hại người không phải tự ngươi nói tính nhan thanh không hừ lạnh một tiếng còn nói k i a p h ụ cận ngáo quỷ lại là chuyện gì xảy ra đừng nói cho ta đây không phải ngươi tập ngụy t h ầ n là người liền lập tức nói mời đại t h ầ n mình dám cái này thật không phải ta tập a ta căn bản là không có cách rời đi thần miếu nữa bước làm sao có thể ra ngoài giả quỷ dọa người ngươi không thể rời đi thần miếu nhan thanh không hơi kinh ngạc rời đi thần miếu ta hồn thể liền sẽ tán tròn nên ta không dám rời đi nữa bước ta đã thử qua thật nhiều lần ngụy thân vội và nói đại thần k i a náo quỷ chân không phải ta à, ta sẽ không hại người ta khi còn sống cũng là người ta còn giúp đỡ người chẳng lẽ náo quỷ là có khác cái khác quỷ lúc này nhan thanh không hơi kinh ngạc liền hỏi nói như vậy mặc dù náo quỷ không phải ngươi nhưng là ngươi biết náo quỷ biết biết ngụy thần liên tục nói liền giải thích trong khoảng thời gian này đến thổ điệu miêu bái thần nhân nhiều ta n h ả m chán lúc liền nghe nghe bọn hắn lúc nghe cái gì bọn hắn giống như có nói qua náo quỷ sự tình khi đó ta liền muốn giúp bọn hắn diệt con quỷ kia không cho nó lại dọa người thực ta ra không được bằng không nhan thanh không cười lạnh hai tiếng nói đến mình giống như không phải quỷ đồng dạng quỷ d i ệ t quỷ đại thần ta nói đều là thật ta có thể hướng lên trời thể nếu có nửa câu lời nói dối liền thiên lôi đánh xuống vĩnh viễn k h ô n g siêu sinh ngụy thần trịnh trọng nói giơ tay phải lên phát thu thủy thể nhưng là nó mới vừa vặn nói xong trong bầu trời đêm liền chuyển tới một c u ộ n c u ộ n lôi thanh trong nháy mắt để nó hóa đá hoàn toàn một bước nhan thanh không chỉ lên trời giếng nhìn lại phát hiện bên ngoài đã mưa xuống thật to thần cái này cái này hoàn toàn là trùng hợp trùng hợp à thật bên ngoài đang đổ mưa trời mưa xuống sét đánh rất bình thường a ngụy thần vẽ mặt cầu xin cái này lôi tảo không đánh trễ không đánh vừa lúc tại nó phát xong thể liền đánh đây không phải đem mình giết hết bên trong sao ô ô không mang theo như thế khi dễ quỷ người cứ nói đi nhan thanh không nhìn xem ngụy thần nói trời mưa xuống x é t đánh rất rất bình thường ngụy thần khóc nói nước mắt ông ông nhìn xem nhan thanh không nếu không ta tái phát một lần lần này tuyệt đối sẽ không lại x é t đánh nhan thanh không không nói chỉ là lạnh lùng nhìn xem lúc này ngụy thần lần nữa khởi xướng thu thủy thể thực tại nó vừa mới phát xong lúc trong bầu trời đêm lần nữa đánh rất một tia chớp ngụy thần hoàn toàn giật mình bất lực tê liệt trên mặt đất không thể tin được nhìn xem bầu trời đêm làm sao có thể trùng hợp nhất định là trùng hợp thực mình biết rõ là trùng hợp nhưng là đại thần sẽ không tin tưởng a i cho dù là mình gặp gỡ chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng a lúc này nó không còn nói cái gì chỉ là ngơ ngác nhìn xem bầu trời đêm n g ư ờ i còn có lời gì nói nhan thanh không hỏi hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua bầu trời đêm cái này lôi điện đánh cho quá mức trùng hợp a chẳng lẽ nó thật nói dối Kỳ thật hắn cơ bản tin tưởng ngụy thần nói nhưng là liên tục hai lần trùng hợp về sau hắn liền không thể không hoài nghi nếu như ta nói đây cũng là một lần trùng hợp người có tin hay không ngụy thần ngẩng đầu ngơ ngác hỏi người cứ nói đi nhan thanh không hỏi ngụy thần lắc đầu tiếp lấy tựa hồ có chút không tin ta còn nói ta tái phát một lần thể nếu như lần này nhan thanh không mặc kệ nó ngụy thần thật đúng là lần thứ ba thể nhưng là kết quả để nó không thể nào tiếp thu được nó có chút điên rồi không có khả năng không có khả năng ta nói đều là thật nam sau đó sửa chữa sau đó sửa chữa người cứ nói đi nhan thanh không nhìn xem ngụy thần nói trời mưa xuống sét đánh rất rất bình thường ngụy thần khóc nói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 thổ điệu miếu trước mấy ngọn treo tại vách tường trọc ngọn đẹp vàng chiếu vào âm lãnh mịt mở mưa phủn một thanh niên từ trong miếu đi ra nhìn chung quanh liền hướng đông bắc phương hướng đi đến thân ảnh biến mất tại đêm tối mặc dù hắn cùng không có bung rủ nhưng là nghiêng nghiêng mà xuống mưa p h ù n nhưng không có rơi vào trên người hắn tựa hồ là bị một cỗ phong quần đi cũ thành tại trọc hàng dưới ánh đèn lộ ra càng thêm cũ nát cùng nhào túng từng đầu răng khắp nơi ướt lạnh trong hẻm nhỏ không thấy nửa cái bóng người chỉ có t r ọ c hàng ánh đèn chiếu vào lãnh giảm ư a tại thổ địa miếu đông bắc phương hướng giao thoa trong hẻm nhỏ nhan thanh không lẳng lặng đi tới dẫm tại gạch xanh bên trên tiếng bước chân tại yên tĩnh không người trong đêm lộ ra đặc biệt rõ ràng t ừ n g tiếng đi theo người mà đi nhan thanh không nhìn một chút giao thoa hẻm nhỏ thuận tiện cảm giác hướng một đầu hẻm nhỏ đi đến ngụy thần nói là phía đông bắc vị nhưng là cũng không nói đến vị trí cụ thể bởi vì nó cũng không biết địa chỉ nhi thôn dân tại bái thần lúc hoặc cái nào việt tử nhan thanh không cũng chỉ có thể đem đông bắc khu vực cái này một vùng đều đi một lần cái phạm vi này hẳn là sẽ không quá lớn nhưng là không sai biệt lắm một cái thôn bốn phần một nơi phạm vi cũng không nhỏ à muốn từ đó tìm ra một cái dấu kín xem bắt quỷ cái này cũng không dễ dàng nhan thanh không dù sao không phải chuyên nghiệp bắt quỷ nhân sĩ mười mấy phút sau nhan thanh không đã đi qua mấy đầu phố lớn ngon nhỏ cảm giác mình sắp đi ra thôn liền lập tức quay người đi trở về đi đông bắc khu vực việt tử lãnh dạ vũ trung nhan thanh không vừa đi vừa suy tư thỉnh thoảng hướng một cái phương hướng nhìn lại ngụy thần đề cập qua mấy nơi trong đó lại một chỗ chính là một cái có chút niên đại v i ệ n tử v i ệ n tử tìm ra được hẳn là tương đối dễ tìm không bao lâu hắn đã đi qua mấy đầu hẻm nhỏ vẫn còn không có tìm được một cái viện đón lấy hắn liền s ừ n g sốt một chút mình làm sao không bay đến trên bầu trời trên bầu trời một chút liền có thể tìm đến a tại hắn đang muốn bay lên không c h n g lúc nhìn thấy hẻm nhỏ phía trước chậm rãi bỏ đến một con h ắ c bầu r ụ c sắc đại ô quy ở đâu ra đại ô quy này rô đen so thường gặp to bằng c h ậ u giữa mặt bên trên k h n g ít thể làm trưởng hình bầu rụng i á p lưng hơi hở ra lại ba đầu tung lăng sống lưng lăng rõ ràng đỉnh đầu của nó là hắc bầu rục sắc d a đầu d a bóng loáng tứ chi lại lân m ị n nhi phần cổ tứ chi cùng trần trụi làn d a bộ phận đều là hắc bầu rục sắc lúc này nhan thanh không ngược lại là không có gấp bên trên bay đi lên không khỏi hiếu kỳ nhìn qua phát hiện này rùa đỉnh đầu bộ chân nhẵn đầu hậu phương bị hạt vẩy mỏ duyên chất sừng yếu kém trường thọ rùa nhan thanh không từ rùa đen đặc thủ nhận ra này rùa chủng loại liền hơi kinh ngạc nói như vậy trường thọ rùa đều là hình thể tiểu xảo không chỉ có sinh trưởng chậm tuổi thọ dài liền liên thể hình tăng trưởng tốc độ đều m ư ơ i phần chậm theo hã biết một linh rùa thể trọng nhiều tại m ộ ư ơ i năm khắc tà hữu hai linh rùa năm mươi khắc tà hữu ba linh rùa một trăm giam tà hữu bốn linh rùa hai trăm khắc tà hữu năm linh rùa tẩy rửa trăm khắc tà hữu nhưng là trước mắt cái này trường thọ rùa thể trọng tối thiểu lại năm sáu mươi cân đây là sống bao nhiêu năm một trăm n ă m nhan thanh không hiếu kỳ suy đoán và n g không không có khả năng dáng dấp như thế lớn trường thọ rùa bởi vì tuổi thọ thật dài từ xưa chính là các tưởng kéo dài tuổi thọ biểu tượng cổ nhân lấy trường thọ coi là không gì không biết thường dùng vỏ lưng làm xem bói chi dụng như những này đều là không nhan thanh không dừng lại quan sát nguyên nhân t r ư ờ n g thọ r ù a bởi vì tuổi thọ dài cho nên hình thể dáng rất lớn cái này cũng không kỳ quái nhưng là hiện tại đã bắt đầu mùa đông nhiệt độ không khí sớm xuống đến năm sáu độ bộ dáng ấn lý tới nói rùa đen đã ngủ đông tại nhiệt độ nước xuống đến m ộ ư ơ i năm độ trở xuống lúc t r ư ờ n g thọ r ù a liền nằm yên đáy nước nước bùn có lẽ có bao trùm vật x ố i đất dài ngủ đông nhi ngủ đông kỳ bình thường từ tháng m ộ ư ơ i một đến năm sau đầu tháng b ố đương nhiệt độ nước lên cao đến m ộ ư ơ i năm độ lúc mới có thể ra h u y ệ t hoạt động tại nhiệt độ nước thăng đến m ộ ư ơ i tám độ về sau liền bắt đầu kiếm mồi không ngủ đông chẳng lẽ là ra kiếm mồi nhan thanh không đến gần hai bước phát hiện trường thọ rùa khí s ắ c rất tốt tựa hồ cũng không có bị thời tiết ảnh hưởng mà lại nó còn n l ầ g đầu nhìn nhan thanh không một đôi mắt tràn đầy linh tính tựa hồ muốn nói xem cái gì nhan thanh không nhìn một chút về sau liền bay người lên trong bầu trời đêm một lát sau hắn liền đã tìm tới mấy cái viện tử tiếp lấy liền hướng một cái viện đạp không mà xuống mấy giây ở giữa liền rơi vào trong một cái viện cái viện này là ánh đèn tại chính bắc cùng chính đông đều có một tràng lầu nhỏ nhan thanh không liền đứng tại trên khu nhà nhỏ đó lấy hắn liền bay người lên mái nhà hẳn không phải là nơi này đại khái bảy tám phút sau hắn đại khái đi một vòng c ũ n g không có cảm nhận được cái gì mấy phút sau hắn xuất hiện tại thứ hai chỗ v i ệ n tử lại đại khái đi ganh đua vẫn không có phát hiện cái gì liền tiến về nơi thứ ba v i ệ n tử nơi thứ ba v i ệ n tử ngược lại là thật lớn trồng có hoa cây cỏ m ụ c chờ mặt phía bắc là một tràng chỉ có ba tầng tiểu cũ cũ lâu nhi nhan thanh không vừa rơi vào v i ệ n tử liền lập tức phát hiện khí tức có chút không đúng tựa hồ so cái khác chỗ tương đối â m l ã n h mà lại mang theo chút cảm giác quỷ dị nhan thanh không đứng đấy bất động hít mắt g ò xét bùa phía khỏe miệng không khỏi kéo chút lạnh chuyện cười liền hướng thang lầu đi lên lâu một không có ở người ngược lại là lầu ba lại ngọn đ lúc này nhan thanh không trực tiếp đi đến lầu ba phát hiện bầu không khí càng ngày càng không được bình thường nhiệt độ không khí giống như thấp hơn lầu ba hành lang đèn đường không biết là lâu năm thiếu tu sửa vẫn là dây điện tiếp xúc không tốt dẫn đến đèn đường l ó e lên l ó e lên mà lại hắn phát hiện bốn phía giống như nhiều thứ gì ba đường kia đèn đột nhiên cháy hỏng nhi đi tới nhan thanh không phát hiện bốn phía giống như phát lên sương mù ánh mắt của hắn xuyên thấu qua sương mù phát hiện mình đi đến hoàn toàn lạnh lẽo vùng núi bên trên thưa thất cây cối ở giữa có từng cái nâng lên đống đất đống đất trước dựng thẳng hoặc tán lạc từng khối tấm ván gỗ mộ đĩa nhi bốn phía thỉnh thoảng phiêu khởi từng đoá từng đoá lục s ắ c quỷ hỏa lộ ra quỷ khí âm trầm dáng vẻ một bức nháo quỷ bãi tha ma bộ dáng phúc n h a n thanh không bước chân nhỏ đống đất đột nhiên t u ô n ra một cỗ bùn đất liền gặp được một con bạch s â m s â m s ư ơ n g tay từ phía dưới cố gắng vươn lên ra a a a ở phía xa chuyển đến từng tiếng sợ hai tiếng thét chọi thai cứu mạng a cứu mạng a lại quỷ n h a n thanh không hít mắt hướng thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn lại đáng tiếc sương mù thực sự quá lớn ánh mắt của hắn không cách nào hoàn toàn xuyên thấu sương mù chỉ có thể hận nhìn thấy phương xa có bóng người đang điên cuồng chạ nhi vào lúc này con kia từ dưới bùn đất vươn ra xương tay chính triệu nhan thanh không v ữ n g c h ộ m tới cái này huyễn tượng ngược lại là có ý tứ cảm giác mười phần chân thực có chút khó được à, đương con kia xương tay bắt lấy nhan thanh không v ữ n g lúc cho hắn một loại vô cùng rất thật cảm giác nếu như hắn không phải đã sớm biết chỉ sợ còn tưởng rằng là thật cảm giác quá chân thực bất quá nếu như một con ác quỷ cũng đều không h i ể u chế tạo huyễn tượng đều không có ý tứ ra l a n lộn trước định vị nhỏ mục tiêu thì như một g i â y n h ớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ in tờ nệ tưởng bốn trăm hai mươi mốt người dám đánh ta c h ứ n bốn trăm hai mươi mốt người dá trắng b ệ n h dưới ánh trăng âm trầm bãi tha ma thế mà còn rơi xuống mịt mở mưa phủn nhan thanh không nhìn thấy không khỏi lắc đầu cái này viễn tượng chế tạo quá không chịu trách nhiệm trời mưa còn có mặt trăng a hắn nghĩ nghĩ còn giống như không nhất định tại hạ mịt mở mưa phủn lúc chỉ cần tầng mây không dày là có khả năng nhìn thấy mặt trăng mà lại không phải lại một câu phía đông mặt trời mọc phía tây mưa sao cứu mạng a cứu mạng a cháy mau cháy mau a không được qua đây không được qua đây tại bãi tha ma bốn phía chuyển đến mấy cái sợ hai thanh âm trong đó có nam có nữ nhi vào lúc này con tia bắt lấy nhan thanh không đứng xương tay đang dùng lực hướng xuống kéo đi muốn đem nhan thanh không kéo đến đống đất phía dưới nếu như là người bình thường gặp được loại tình huống này đã sớm sợ tẻ ra quần nhi nhan thanh không ngược lại hiếu kỳ nhìn xem mặc cho xương tay lôi kéo chân của mình có thể là một con xương tay không đủ lực dưới bùn đất lại r ỗ i ra cái thứ hai xương tay nhi hai con xương tay y nguyên kéo không n ú c n í c h nhan thanh không ai thở dài một tiếng từ dưới bùn đất t r n lên tựa hồ là táng tại dưới bùn đất người còn chưa chết tiếp lấy dưới bùn đất liền dỗi ra cái thứ ba xương tay một mực dỗi ra con thứ năm xương tay ý nguy lúc này nhan thanh không ngược lại là tò mò đến cùng có thể r ỗ i ra mấy cái xương tay liền hỏi còn gì n ữ a không đều vươn ra đi như kia năm con xương tay đều ngừng một chút tựa hồ có chút ngây n g ẩ n cả người mấy giây sau tại nhan thanh không một phía r ỗ i ra vô số âm trầm xương tay từ bốn phương tám hướng hướng hắn bắt lại h ừ nhan thanh không hử lạnh một tiếng một cỗ huy hoàng thần uy như là thủy triều mãnh liệt hướng bốn phía tắn đi ba ba ba tại thần uy phía dưới vô số xương tay vỡ nát tiếp lấy hóa thành một sợi khói xanh a một cái tiếng kêu thảm thiết từ dưới bùn đất chuyển đến nhi tại lúc này nhan thanh không dưới chân bốn phía bùn đất điên cuồng xuống tới tản ra một cỗ tanh h hôi khí t ứ c nhi tại c u ầ n c u ộ n trong đất bùn lại một bộ bạch s â m s â m thi cốt hốc mắt của nó bên trong đều có một đoá ngọn lửa màu xanh lục giống như đang tức giận nhìn xem nhan thanh không nhan thanh không rất có ý tứ nhìn xem nhìn thấy thi hải nào lên lúc liền đột nhiên một c ư ớ c không hỏi đi lên đem thi hải rỗng trên mặt đất chân của hắn vừa dùng lực đạp xuống đi liền nghe đến ba ba tiếng xương gãy yếu như vậy nhan thanh không có chút ngoài ý mới cảm giác thi hải xương cốt sắc phong hóa vừa dùng lực liền có thể là vỡ hắn một cước g i ấ m mặc thi hải s ư ơ n g l ự c tiếp lấy lại một cước đá ra đi đem thi hải đá ra vài mét đụng vào trên một tảng đá liền tọn ác cứu mạng a cứu mạng a một cái sợ hãi giọng nữ hô to chạy tới nhan thanh không nhìn thấy phía trước điên cuồng chạy tới một cái mười phần chật vật nữ sinh nhìn đại khái dáng vẻ trường hai mươi lúc này nữ sinh nhìn thấy nhan thanh không như là nhìn thấy cây cỏ cứu mạng một bên chạy tới một bên hô to cứu ta cứu ta chuyện gì xảy ra nhan thanh không đứng đấy bất động thiếu kỷ hỏi lại quỷ lại quỷ nữ sinh chạy tới nói sắc mặt sợ hãi không thôi liền hướng nhan thanh không nhào vào ngực Tựa a hồ yêu cầu nhan ủi lùng dạng. n thanh không m ộ t cước đá l ê n đ i đ e một tiếng liền ta? một tay bắt lấy bay quận mà i ế n tóc dài、quỷ. nhan thanh không tự nói một tiếng liền một tay bắt lấy bay quận mà đến tóc dài nhan thanh không lại là sửng sốt một chút tiếp lấy liền hắc hắc cười ha hạ một bộ âm hiểm bộ dáng lúc này nàng đột nhiên co vào tóc dài ba đương nữ sinh bị nhan thanh không kéo qua liền một bàn tay vô qua nữ sinh lập tức bị phiến động một bộ không thể tin được dán vẻ ngơ ngác hỏi ngươi dám đánh ta ba ngươi lại đánh một lần ba a ba a a ba lúc này nữ sinh mặt bị nhan thanh không phiến sai lệnh biến thành một trường trắng bệnh mặc quỷ diện mục lộ ra một ư ơ i phần dữ tợn người muốn chết tóc d à i nữ quỷ oán hận vô cùng nói liền muốn mở ra đỏ tươi vô cùng miệng lúc ba nhan thanh không tay trái bóp lấy tóc d à i nữ quỷ cổ đem nàng toàn bộ quỷ một tay nhấc lên tay phải liền một cái l ô thai vô qua cả khuôn mặt lại sai lệch người tìm ba chết ba nhi tóc d à i nữ quỷ chỉ cần dám nói một chữ nhan thanh không liền phiến nàng một bạt h a i đến cuối cùng tóc d à i nữ quỷ chỉ oán hận nhìn c h ầ m c h ầ m nhan thanh không một chữ cũng không dám nói ra thậm chí ngay cả miệng cũng không dám mở ra chỉ cần nàng hơi muốn hé miệng liền sẽ bị một bạt thai tắt tới ánh mắt phải ô lu biết không nhan thanh không ý c h à o một cái nói tóc d à i nữ quỷ nội tâm vô cùng phẫn nộ nhưng là nghĩ đến kinh khủng c á i tát liền không thể không đem o á n hận ánh mắt thu hồi lại ô n u nhan thanh không một bàn tay vô qua ta ba a ba ô ô ô ba cuối cùng tóc d à i nữ quỷ vô cùng bị khuất liền ngay cả khóc cũng không dám nhi tại cách đó không xa một người nữ sinh hoảng sợ nhìn xem một màn này đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình sáu sau đó sửa chữa dây mất sửa chữa nữ sinh lập tức bị phiến ộ một bộ không thể tin được dám vẻ ngơ ngác hỏi ngươi dám đánh ta、ba.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 một người nữ sinh hoảng sợ nhìn xem một màn này đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một g i â y nhớ kỹ sách tạm c h ú bản điện thoại di động đọc địa chỉ in tờ nệ tưởng 422. đại sư tha mạng a chương bốn t r ư ơ i hai đại sư tha mạng a bãi tha ma mưa chẳng biết lúc nào đã ngừng một cái sắc mặt tái nhợt nữ tử đang dùng run dày hai tay đại lực quạt mặt mình mặc dù nàng không muốn nội tâm vô cùng khuất nục nhưng là không dám không phiến thậm chí không dám t o á t ra oán hận ánh mắt bởi vì người kia nói phải ônu mà đối diện nữ sinh mắt mở thật to Cả người như lúc à nàng hóa h đá để n k ô h này o tưởng tượng nhan thanh không? Ta, ta không thanh không hỏi tóc dài nữ quỷ bình tĩnh âm thanh hỏi có hay không hại chết hơn người không có không có ta không có hại chết hơn người ta chỉ là dọa một chút người mà thôi ta sẽ không hại người ta sẽ không hại người tóc dài nữ quỷ sắc mặt đại biến vội vàng giải thích e m chút liền quỷ xuống tới đại sư ta thật không có hại qua người đại sư nàng khẳng định nói dối nàng khẳng định hại chết hơn người ngươi tuyệt đối không nên tin tưởng nàng nàng là lệ quỷ nữ sinh nhìn thấy tóc d à i nữ quỷ nói như thế lập tức giận giữ vạch trần nữ quỷ chúng ta nhìn thấy không chỉ nàng một cái quỷ còn có cái khác quỷ bọn chúng không phải thật sự chỉ là ta chế tạo ra huyết tượng tóc d à i nữ quỷ giải thích suy nghĩ một chút liền quỷ xuống cầu xin tha thứ đại sư ta thật không có hại qua người ngươi thả qua ta đi ta về sau nhất định sẽ hảo hảo tập người nữ sinh nghe lời giải thích này trong lúc nhất thời không phân biệt được liền lạnh nhạt nói h ừ khẳng định hại qua người bạn học của ta đâu ngươi có phải hay không hại chết bọn hắn rồi không có bọn hắn không có chết tóc d à i nữ quỷ nói nữ sinh nghe được nhẹ nhàng thở ra mang ta đi tìm bọn hắn nếu như bọn hắn còn sống cũng không phải không thể bỏ qua ngươi nhan thanh không nói tiếp tục đừng nên dừng lại thẳng đến ta hài lòng mới thôi tóc d à i nữ quỷ đáng thương s ở s ở nhìn xem nhan thanh không ai cầu đạo đại sư ngươi liền bỏ qua tiểu nữ từ đi ta thật không dám cùng ta có kẻ m ặ cả nhan thanh không đột nhiên bóp lấy tóc d à i nữ quỷ cổ đem nàng nhắc lên liền trầm giọng nói ta sẽ không nói lần thứ hai biết không biết biết tóc d à i nữ quỷ hoàng sợ không thôi ừ nhan thanh không đem tóc d à i nữ quỷ quan g ra đâm vào một gốc cây khô bên trên lên đường dẫn đường tóc d à i nữ quỷ hoàng khủng đứng lên một bên quạt mình cái tát một bên ở phía trước sợ h ã i dẫn đường hơi cúi đầu nhưng là trong hai mắt l ó e da đỏ tươi vô cùng quan mang mặt tái n h ậ t nổi lên hiện từng đầu hết hồng sắc mạch lạc cả khuôn mặt nhìn vô cùng sợ hãi đại sư ngươi là bắt q u đạo sĩ nữ sinh đi theo nhan thanh không sau lưng hiếu kỳ hỏi hiện tại lại một cái để lệ quỷ đều sợ hãi đại ngư người rốt c ụ can tâm lại nhan thanh không không có trả lời vấn đề của nàng ngược lại hỏi ngươi cùng bạn học của ngươi không phải là nghe đến đó nháo quỷ cho nên chuyên môn chạy tới đặt mình vào nguy hiểm à? nữ sinh có chút mất tự nhiên nói không không phải như vậy a kia như thế nào chúng ta là trường dạy nghề học sinh cách nơi này không phải rất xa nghe nói nơi này tiền thuê nhà tiện nghi cho nên liền nữ sinh đại khái giải thích một chút cái này hai ba tháng đến từ khi xuất hiện nháo quỷ về sau tiền thuê nhà liền vừa giảm lại hàng nhưng vẫn là không người nào nguyện ý ở lại dù cho trước đó bị lựa bịp nhưng là qua không được mấy ngày liền sẽ dọn đi nhi nữ sinh bọn hắn là vẫn chưa tới hai mươi tuổi người trẻ tuổi đương nhiên sẽ không tin tưởng cái gì quỷ quái nhìn thấy tiền thuê nhà tiện nghi liền lập tức lớn mà lại ở mấy ngày đều không có chuyện ai biết đêm nay liền sẽ ra chuyện đi một đoạn đường về sau nhan thanh không bỗng nhiên phát hiện mười mấy mét ngoài mấy khối tảng đá lớn dưới trốn tránh một cái run lẩy bẩy người bên kia lại người nhan thanh không nói một tiếng liền dẫn đầu đi lên Dài dài, mi, hải chu đỗ lại bắt quỷ đại sư tới cứu chúng ta các ngươi đừng sợ mau ra đây nữ sinh lên tiếng hô to lúc này trốn ở tảng đá lớn hạng ư ờ i nghe được nữ sinh âm thanh liền kích động lên cẩn thận từng ly từng tí thỏ đầu ra nhìn chung quanh nhìn thấy giống như không có nguy hiểm liền cẩn thận leo ra hướng nữ sinh vị trí nhìn lại mượn ánh trăng ẩ n ẩ n nhìn thấy ba bóng người phương n g u y ệ t là ngươi sao bỏ ra tới người hỏi đỗ hải ngươi không có chết quá tốt rồi nữ sinh kích động nói hướng đỗ hải phất tay ngươi mau tới đây chúng ta được cứu rồi đỗ hải vóc dáng không cao không thấp cũng không mập không ốm mặc dù dáng dấp không đẹp trai nhưng là cũng tuyệt không khó coi lúc này s á t mặt có chút tái nhuận tựa hồ là bị dọa cho sợ rồi trên thân dính đầy bùn não thổ bộ dáng mười phần chật vật dài dài chu mi bọn hắn đâu nữ sinh một bên hỏi vừa đi theo nhan thanh không đi lên nhi đỗ hải cẩn thận từng ly từng tí đi lên đi đến chỉ có bảy tám mét về sau rốt cục thấy do phương nguyệt d á n g v ẻ cùng đi ở phía trước một thanh niên rốt cục nhẹ nhàng thở ra nhưng là khi hắn nhìn thấy tại thanh niên bên trái phát trưởng nữ quỷ lúc sửng sốt một chút liền hoảng sợ hô một tiếng quỷ a đỗ hải nhận ra về sau quay người liền điên đỗ i tới. ê n cuồng chạy đ hải có á i này lệ quỷ, đã đ bị chút h u không dám tin tưởng tại cẩn thận quan sát đến tiếp lấy liền hỏi phương nguyện một vài vấn đề nhìn thấy đều có thể từng cái đắp ra rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra lúc này phương nguyệt đem sự tình vừa rồi nhỏ giọng nói một lần để đỗ hải khiếp sợ không thôi nơi đó có người tựa như là choáng một lát sau đi qua một đoạn bãi tha ma nhan thanh không phát hiện ngôi mộ ở giữa nằm sấp một người liền lập tức đi lên t r ư ớ c đem người lạc qua là vương dân đỗ hải kêu sợ hãi vương dân hắn h ắ n phương n g u y ệ t cả người kinh trụ tựa hồ có chút không thể tin được không chết chỉ là ngất xịu nhan thanh không nói liền đưa tay vỗ nhẹ nhẹ mấy lần đảo mắt chỉ thấy vương dân tỉnh lại đỗ hải cùng phương nguyện nhìn thấy vương dân tỉnh lại không khỏi nhẹ nhàng thở ra sau đó không lâu bọn hắn ngay tại một cái hố bên trong tìm tới sợ hãi không thôi chu mi cùng dai dai còn kém la phúc minh không biết hắn phương nguyệt có chút bận tâm nói liền hỏi thăm dai dai cùng chu mi b ọ n người nhìn có cái gì tin tức hữu dụng quay người hỏi tóc dài nữ quỷ ngươi thật không có hại chết la phúc minh lúc này tóc dài nữ quỷ vô cùng bị khuất đáng thương sợ sợ nói ta thật không có hại người ta chỉ là dọa các ngươi một chút mà thôi nhi dai dai chu mi b ọ n người ý nguyên khiếp sợ không thôi một cái lệ quỷ thế mà bị người thu phục để nàng trường cái tắt liền trường cái tát thật là khiến người ta mở rộng con mắt thậu chí là không thể tin được chương bốn trăm hai mươi ba thêm một người chương bốn trăm hai mươi ba thêm một người bại tha ma bên trên phương n g u y ệ t đỗ hải chu mi bọn người tại hô to la cắt danh tự đáng tiếc thật lâu không thấy đáp lại bọn hắn không khỏi bối rối coi là la cắt đã xảy ra chuyện gì người đâu nhan thanh không hỏi tóc d à i nữ quỷ không phải là bị ăn đi ta không biết ta thật không biết hắn chạy đến đâu bên trong ta làm sao biết tóc d à i nữ quỷ vội vàng giải thích nói ta thật không có hại hắn đại sư ngươi phải tin tưởng ta hả, ta làm sao lại hại người nhất định là ngươi hại chết la cắt đỗ hô thanh nói lộ ra tức giận không thôi đúng đấy nhất định là ngươi hại chết hắn dai dai nước nở nói bằng không làm sao không thấy hắn mau nói la cắt ở đâu vương dân phẫn nộ hỏi lúc này phương n g u y ệ t bọn hắn phẫn nộ đang ép hỏi thực tóc d à i nữ quỷ nói mình không biết nói mình c ũ n g không có hại la cắt cái này khiến phương n g u y ệ t bọn hắn càng nổi giận hơn đây là ngươi chế tạo huyết tượng ngươi lại không biết nhan thanh không ha ha một tiếng nói ngươi có phải hay không muốn thử xem thủ đoạn của ta tóc d à i nữ quỷ lập tức miệng cầm vô ngữ phương nguyện dai dai là các ngươi sao lúc này nơi xa truyền tới một tâm thanh âm giống như chính là la cắt đỗ hải vương dân thật là các ngươi sao a minh là chúng ta ngươi không chết quá tốt rồi vương dân lớn tiếng nói hướng t h a n h âm nơi phát ra vung mạnh bắt đầu chúng ta đều cùng một chỗ con k i a lệ quỷ đã bị đại thế phục các... a minh phương nguyệt dai dai đỗ hải bọn người lên tiếng hô hào các ngươi không có việc gì liền tốt la các tựa hồ nhẹ nhàng t h ở ra liền hiếu kỳ hỏi đại sư cái gì đại sư con k i a lệ quỷ thật bị đại thế phục rồi đúng là bắt quỷ đại sư lúc này từ phương xa trong rừng đi tới hai cái thân ảnh trong đó một cái chính là la các thật là các ngươi vừa rồi làm ta sợ muốn chết đã đến gần la c á t thấy rõ phương n g u y ệ t bọn hắn về sau rõ ràng liền nhẹ nhàng thở ra đúng rồi ta cùng chữ một mực tại cùng một chỗ hai chúng ta đều không có chuyện a đúng a chữ ngươi không sao chứ vương dân sửng sốt một chút liền lập tức kịp phản ứng nhìn xem la c á t cùng chữ đều vô sự liền an tâm lại la c á t cùng chữ đi tới nhìn thấy bên cạnh tóc dài nữ quỷ rõ ràng s ư ớ n g sốt một chút lúc này bọn hắn kích động ôm ở cùng một chỗ có loại sống x u t sau hai nạn cảm giác ba nữ sinh còn khóc đi lên như nhan thanh không thì hít mắt g i xét chữ rõ ràng là sáu người đến cuối cùng làm sao biến thành bảy người rồi giống như bọn hắn vẫn luôn là bảy người dáng vẻ nhưng là tại chữ chưa từng xuất hiện trước phương n g u y ệ t bọn hắn đều là nói mình sáu người phương n g u y ệ t g a i g a i chu mi đỗ hải vương dân cùng la các đương chữ cùng la các cùng lúc xuất hiện về sau bọn hắn lại đột nhiên biến thành bảy người cái này quá mức rõ ràng à. nhan thanh không mắt trợ n trắng liền nhìn thoáng qua tóc d à i nữ quỷ tóc d à i nữ quỷ một mặt mờ mịt nhìn xem chữ tựa hồ cũng nghĩ không thông làm sao đột nhiên chạy ra một cái chữ ta ta không biết tóc g i i nữ quỷ vội vàng giải thích chăm chú nhìn một chút chữ liền nói hắn khả năng cũng là quỷ ta không biết đến nó làm sao xuất hiện thật không biết nhan thanh không kinh ngạc hỏi đây chính là ngươi chế tạo hiện tượng à, không có ngươi cho phép hắn làm sao có thể xuất hiện ta không biết tóc d à i nữ q u ỷ giác ngay tại l i ề u mạng nghĩ đến chuyện này rốt cuộc là như thế nào phương n g u y ệ t đỗ hải bọn hắn bảy người ô m ở cùng một chỗ kích động sau một lúc liền đi tới nhan thanh không trước mặt cùng nhau cảm kích nói t ạ ha ha có ý tứ nhan thanh không nhìn xem bọn hắn cười cười, liền nói phương n g u y ệ t trước ngươi không phải nói các ngươi chỉ có sáu người sao lại sao Phương chút, chúng Nguyệt sửng nói, ràng sốt một chút, nói, chúng ta rõ lúc à bảy người ngươi nghe sư đại đ lầm n g đại sư, h ú này g ta l b ả người. Đại sư, là người, vẫn là người, sư, Đại sáu là là bảy chu ú n g ta l mi vương dân bọn người nhao nhao nói cũng không nhớ kỹ trước đó nói tới sáu người tựa hồ chưa thật sự là một thành viên trong bọn họ kỳ thật là các n g ư ơ i nhớ lầm các ngươi là tám người nhan thanh không đột nhiên nói còn có một cái gọi hoàng lạc lạc các ngươi suy nghĩ kỹ một chút hoàng lạc lạc phương miện sửng sốt một chút liền chăm chú nhớ tới a lại hoàng lạc là sao vương dân hơi kinh ngạc đúng rồi Dài dài c Lạc, Lạc ngươi. Ngươi Lạc, Lạc nàng, nàng lúc n đến g ta này phương nguyện chu mi mọi người lần nữa phẫn nộ nao nao chỉ trích tóc giải nữ quỷ nhi tóc d à i nữ quỷ có chút mộng bức chuyện này rốt cuộc là như thế nào nàng không khỏi nhìn về phía nhan thanh không ngươi không rõ ràng nhan thanh không hơi kinh ngạc nói ta ta tóc d à i nữ quỷ không biết nói cái gì Ô ô, hoàng lạc lạc chết rồi hoàng lạc lạc nhất định là bị lệ quỷ hại chết phương n g u y ệ t thương tâm khóc lên cầu khẩn nhan thanh không nhất định phải t h i ế u chết lệ quỷ hoàng lạc lạc ngươi chết được thật thê thảm à. nhan thanh không không thèm để ý phương n g u y ệ t bọn người hiếu kỳ hỏi tóc d à i nữ quỷ ngươi chế tạo huế tượng ngươi thế mà không khống chế được tóc d à i nữ quỷ nhăn đầu lâm mày tự nhiên cảm giác trước mắt có chút không đúng được rồi lười nhác cùng các ngươi chơi lúc này nhan thanh không đối phương nguyện giai bọn hắn cười một cái nói đêm nay chơi đến vui vậy a Cái gì chơi? gì Phương g n u y ệ trong n g trước t mắt b à n tay đánh i dài chu g g mi đỗ hải m ọ n người nao nhao chiều nhan thanh không nào lên diện mục tùy theo trở nên giữ tợn kinh khủng lúc này bên cạnh tóc d à i nữ quỷ không khỏi trừng to mắt đây là tình huống như thế nào bọn hắn làm sao đều biến thành quỷ chuyện này rốt cuộc là như thế nào tóc d à i nữ quỷ hai tay nắm lấy đầu đang điên cuồng nghĩ đến đến cùng là chuyện gì xảy ra rõ ràng chính là mình chế tạo ra h u y n tượng làm sao lại xuất hiện cái k h á c quỷ a tóc d à i nữ quỷ không khỏi tiếng giống to cảm giác đầu của mình sắp nổ tung đồng dạng nhi nhan thanh k h ô n g trên thân đột nhiên bắn ra một cỗ bàng bạc vô cùng thần uy huy hoàng như trên trời thần diễm để phương nguyện dai, dai bọn người căn bản là không chịu nổi a bọn hắn tại thống khổ thét lên hai tay điên c u ẩ n vang thân vượt bắt chương bốn t r ư ơ i bốn các ngươi đã sống chết chương 424, các ngươi đã sống chết thứ nhất một trang dưới bóng đêm bãi tha ma phương n g u y ệ t g a i g a i đỗ hải bọn người tại như là thần diễm thần uy hạ đ ề u thảm không thôi từng cái hướng bốn phía điên c u ẩ n bỏ chạy lúc này liền ngay cả một mặt mờ mịn tóc dài nữ quỷ đều sát mặt đại biến hét lên một tiếng liền hoảng sợ rút lui thực thần uy quét sạch toàn bộ bãi tha ma ai cũng trốn không thoát ken két soạt bất quá trong t r ớ c mắt âm trầm kinh khủng bãi tha ma liền xuất hiện từng đầu kẽ hở tựa như pha lê đồng dạng muốn vỡ vụn đường bãi tha ma nhanh chóng vỡ nát về sau trước mắt chính là lầu ba hành lang mặc dù bóng đèn đã sớm vỡ vụn hành lang một vùng tăm tối nhưng là nhan thanh không rõ ràng nhìn thấy tạm cái đang điên cổng rẽ r ù a cái bóng chính là phương n g u y ệ t dai dai cùng tóc d à i nữ quỷ chờ ác quỷ lúc này nhan thanh không thần uy vừa thu lại phương n g u y ệ t dai dai cùng tóc d à i nữ quỷ các loại lập tức bất lực tê liệt trên mặt đất đã thoi t h o á t bọn hắn sợ hãi nhìn xem nhan thanh không muốn chạy trốn lại bất lực lại chạy trốn nói một chút đây là có chuyện gì nhan thanh không cấp tốc đi qua một tay bóc lấy tóc giải nữ quỷ cổ, đem nàng phương nguyệt d a i d a i sáu người này có phải hay không là n g ư ơ i hạ i chết không không phải ta tóc d à i nữ quỷ hoàng sợ nói muốn từ nhan thanh không tay tránh thoát đáng tiếc cổ của mình như là bị kiểm sắt gắt gao kèm ở căn bản là không cách nào tránh thoát a không phải ngươi nhan thanh không cười lạnh một tiếng đại sư thật không phải ta thật không phải ta hại chết bọn hắn chuyện không liên quan đến ta tóc d à i nữ quỷ hoàng c ũ n g nói không dám sinh ra nửa điểm lòng phản kháng đã sớm bị nhan thanh không đánh sợ ta nhớ được bọn hắn giống như tới qua nơi này nhưng là thật không phải ta hại chết ta ta không biết bọn hắn là thế nào xuất hiện tại ta huyễn tượng bên trong a nhan thanh không lông mày hơi nhữ một chút nghĩ nghĩ sau liền nhìn về phía trịnh quân nhi trịnh quân lập tức về sau thẳng đi đứng lên liền mau trốn lúc này nhan thanh không đem tóc dài nữ quỷ quân ra thân ảnh liền lóe lên xuất hiện tại trịnh quân trước mặt bóp lấy cổ của hắn nhấc lên hỏi muốn chạy trốn là n g ư ơ i đi ta ta không biết ngươi đang nói cái gì t r ị n h quân sắc mặt hơi trắng bệnh giả bộ như m ở mịt bộ dáng a ngươi cho rằng ngươi không nói ta cũng không biết xảy ra chuyện gì rồi nhan thanh không cười lạnh một tiếng một bàn tay phiến tại trịnh quân mặt đem hắn hồn thể đánh tan không b t phương nguyện dai dai đỗ hải chờ quỷ hồn nhìn thấy sắp mặt lần nữa lại biến một bàn tay liền có thể đánh tan hồn thể người trẻ tuổi này rốt cuộc là ai nói hay không nhan thanh không lại một cái tắt đánh tới lúc này chính quân hồn thể càng nhạt một phần để hắn kinh hại và phần vội vàng kêu khóc nói đại sư tha mạng à ta thật không biết ta nhan thanh không cười nhạt một chút nói một cơ hội cuối cùng chính ngươi nhìn xem xử lý đi đại sư ta thật không biết ta ta giống như bọn họ cũng không biết mình là thế nào chết chính quân vẻ mặt cầu xin nói cho ngươi cơ hội chính ngươi không trần quý lúc này nhan thanh không tay trái xuất hiện từng sợi đạm kim quan g thần lực tiếp lấy hóa thành một t r ư ờ n g bao vây lấy t r ị n h quân không muốn t r ị n h quân kinh hãi và phần cảm nhận được vô cùng kinh khủng lực lượng hô to ta nói ta nói Chậm nhan thanh không hít mắt c h ậ m giọng nói thu thần lực màu vàng đóng biến thành lưới đột nhiên thu làm một cái điểm đem trịnh quân hồn thể lập tức diệt đi hóa thành một sợi khói xanh phiếu khởi phương n g u y ệ t dai dai chờ sáu quỷ cùng tóc dài nữ quỷ đều hoảng sợ nhìn xem nhan thanh không, không tự chủ được lui về sau đi hiện tại nhớ ra rồi sao nhan thanh không thân ảnh l o i lên liền xuất hiện tại tóc dài nữ quỷ trước tiếp lấy quay đầu đối phương n g u y ệ t chờ sáu quỷ nói đều đứng vững các n g ư ơ i tự nhận tốc độ nhanh hơn ta liền chạy đi phương n g u y ệ t dai dai chờ sáu quỷ lập tức dừng lại không dám động nhưng là nghĩ nghĩ cảm giác có chút không đúng phía bên mình sáu người tốc độ của đối phương lại nhanh tối đa cũng chỉ bắt được một người á bọn hắn nhìn nhau về sau liền riêng phần mình hướng một cái phương hướng bỏ chạy nhan thanh không không có đi truy chỉ là đầu ngón tay ở giữa xuất hiện một sợi màu vàng kim nhạt thần lực ngón cái chụp lấy ngón giữa bắn ra thần lực như là đạn bay đi lúc này đỗ hải vừa vặn lướt đi lan can rơi xuống lầu xuống dưới liền bị một sợi thần lực đánh trúng thần lực trong nháy mắt hóa thành một cái lưới lớn đem hắn chăm chú bao khoả ở bên trong tiếp lấy đột nhiên co và cuối cùng chỉ còn lại một sợi khói xanh đang muốn lướt đi lan can vừng d â n nhìn thấy trước mắt một màn này liền xinh xinh dừng lại thế sông hắn như là hóa đá một cử động nhỏ cũng không dám nhan thanh không nhìn về phía một phương hướng khác lại một sợi thần lực từ ngón tay bắn ra bay vụ t hướng chạy nhanh nhất chu mi tiếp lấy hóa thành một sợi khói xanh bất quá một g i â y ở giữa phương n g u y ệ t d giai d vương dân cùng la phúc minh đều duy trì trốn tư thế định ở nơi đó không dám động mảy may, may. nhan thanh không, không để ý đến bọn hắn chỉ là mang theo chút lệnh cười nhìn xem t tóc d à i nữ quỷ hoàng khùng lắc đầu nói ta ta thật không biết ta không nhớ rõ ta không biết chuyện gì xảy ra ta không biết bọn hắn là thế nào chết ta không có hại bọn hắn cái k i a t r ì n h quân là gì của ngươi nhan thanh không c a o mày hỏi chẳng lẽ tóc d à i nữ quỷ chân cái gì đều không nhớ rõ t r ì n h quân tóc d à i nữ quỷ đang cố gắng nghĩ đến miệng bên trong một mực nhắc đi nhắc lại xem t r ì n h quân nói tiếp đi rất quen thuộc danh tự hắn là ai hắn là ai ta làm sao không nhớ rõ cái k i a t r ì n h quân không phải là của các ngươi đồng học a nhan thanh không hỏi phương nguyện chờ quỷ hồn phương Nguyệt, dai dai chờ quỷ hồn có chút s ừ n g sốt một chút tiếp lấy vương dân nói ta ta không biết ta không nhớ rõ người đây nhan thanh không hỏi là phúc minh ta la phúc minh cảm giác trịnh quân rất quen thuộc nhưng là tại trong chớp mắt về sau lại cảm thấy mình không nhận hắn khẳng định không phải là bạn học của mình liền nói không biết hắn không biết hắn là ai k g a rõ ràng trịnh quân cùng ngươi là cùng một bọn bọn hắn sáu cái là cùng một bọn nhan thanh không suy nghĩ một chút nói bây giờ còn chưa lại nhớ lại rõ ràng chính là ngươi cùng trịnh quân hại chết phương nguyệt bọn hắn sáu người không có ta không có hại chết bọn hắn tóc d à i nữ quỷ lần nữa phủ định điên cuồng lắc đầu mình lừa gạt nhan thanh không cười nhạt một chút nói một bên lấy hại người tìm niềm vui hoặc trả thù một bên tin tưởng vững chắc mình không có hại người phương n g u y ệ t trước đó nói lời rất có thể là thật đáng tiếc là bọn hắn đã bị tóc d à i nữ quỷ cùng t r ị n h quân hạ i chết mà lại sau khi chết linh hồn thần chí không rõ ngơ ngơ ngác ngác còn tưởng rằng mình không có chết các ngươi đã sớm chết rồi nhan thanh không, không để ý đến điên tóc g i i nữ quỷ đi đến hai bước đối phương nguyện dai dai chờ tứ quỷ nói không cần mình lại lừa gạt mình tỉnh dậy đi ta chết đi phương nguyện sửng sốt một chút có chút không dám tin t ư ở n nói ta dai dai giống như nhớ ra cái gì đó tiếp lấy âm thanh cao g ọ n g thét lên tựa hồ chính không thể tin được chết rồi ta không có chết ta không có chết vương dân cùng la phúc minh cũng giống như thế bọn hắn trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được mình đã chết sự thật nhi trước đó hết thể đều là bọn hắn làm quỷ hồn bản năng mà thôi thần chí c ũ n g không có chân chính tỉnh táo lại Số gào tường Diếng Tường diếng trang. không ngừng. lang Hành đọc địa chỉ tường 425. Diếng cổ giấu thi. Chương 425, diếng cổ còn có Mưa thi. thi, thứ nhất Internet bên một dấu dấu là n g ư ơ i là n g ư ơ i hại chết ta phương n g u y ệ t đột nhiên quay đầu nhìn xem tóc d à i nữ quỷ nghiêm nghị hô to ta nhớ ra rồi là n g ư ơ i cùng t r ị n h quân hại chết chúng ta ồ ồ ta muốn giết n g ư ơ i vương dân đột nhiên hướng tóc d à i nữ quỷ nào h tới ta chết đi ta chết đi không thể nào không thể nào ta chết đi ta làm sao còn có ý thức la phúc minh tại lẩm bẩm sắc mặt vì đến có chút điên cuồng lên ha ha ta không có chết ta không có chết ta còn không có ý thức chứng minh ta không có chết ồ ồ dai dai ngồi xổm x u n ôm hai đầu gối khóc dòng chuyện không liên quan đến ta ta không có hại chết người khẳng định là hắn hại chết các người là hắn tóc d à i nữ quỷ tựa hồ i nhớ lại một chút y nguyên không tin là mình hại chết phương n g u y ệ t bọn hắn cho rằng là chính trị n h quân làm nhi phương n g u y ệ t cùng vương dân nào tới cùng tóc d à i nữ quỷ đánh lẫn nhau cùng một chỗ bọn hắn điên cùng n ắ m lấy xé rắt cùng cắn tóc d à i nữ quỷ vì chính mình báo thủ đáng tiếc bọn hắn cũng không phải là tóc d à i nữ quỷ đối thủ ngược lại bị tóc d à i nữ quỷ cắn rơi hoặc xé toan g không ít hồn thể làm mình hồn thể trở thành nhạc nói một chút trước đó chuyện gì xảy ra nhan thanh không không để ý đến Đánh lúc này h a u tóc giải nữ quỷ bắt bọn hắn lại chính là muốn một ngụm nước vào lại bị nhan thanh không một thanh bóp lấy cổ nhấc lên phai tóc d à i nữ quỷ hét lên một tiếng nhưng là thanh âm lập tức kẹp lại bất kể như thế nào đều không thể để ngươi sống nữa nhan thanh không trong tay xuất hiện từng sợi thần lực trong nháy mắt hóa thành một cái lưới lớn bao vây lấy nàng tiếp lấy đột nhiên co vào không không muốn tóc d à i nữ quỷ toàn thân phát run lên phúc một sợi khói xanh phiêu khởi tóc d à i nữ quỷ cứ như vậy chết rồi nhan thanh không nhìn một chút phương n g u y ệ t cùng vô dân lắc đầu sau liền hai sợi thần lực bắn ra đem bọn hắn cùng một chỗ tiêu diệt nếu để cho bọn hắn lưu lại chín mươi phần trăm lại biến thành lệ quỷ về phấn la phúc minh cùng giai một cái điên một cái ai rất khó nói về sau lại biến thành cái gì bây giờ căn bản liền không có địa phủ bằng không nhan thanh không sẽ đưa bọn hắn đoạn đường thang thiên bọn hắn còn chưa có tư cách còn có bọn hắn chỉ sợ rất khó rời đi nơi này tại hắn có xây thần miếu địa phương quỷ hồn có thể tùy ý sống sót nhưng là tại thần miếu bên ngoài địa phương chỉ sợ cần một chút hoàn cảnh đặc định hoặc khí t r ạ n g mới có thể còn sống sót t ỷ như mèo đen chỉ có thể ở tam tinh miếu ngụy thần chỉ có thể ở thổ điểm miếu nhi bọn hắn chỉ sợ chỉ có thể vây ở cái này một chàng cũ lâu bất quá mèo đen cùng ngụy thần đều hút qua không ít hưng hỏa có thể dựa vào hương hỏa chi lực thời gian ngắn đợi ở bên ngoài tựa như nhan thanh không đem mèo đen đưa đến hát sơn đoạn thời gian kia lúc này nhan thanh không nhìn một chút dai dai cùng la phúc minh nói các ngươi có hay không di ngôn ta có thể giúp các ngươi truyền lại cho người nhà ta không có chết ta không có chết la phúc minh điên cuồng hô to nhi dai dai thì là ngẩng đầu nhìn nhan thanh không nói nói cho cha ta biết cùng mụ mụ ta yêu hắn nhóm ta đợi sau lại báo đáp bọn hắn dưỡng dục c h i ân nhan thanh không gật gật đầu liền bắn ra hai sợi thần lực đ ư ơ hai sợi khói xanh dâng lên về sau hắn vô ngữ vỗ trắn một cái mình còn không có hỏi dai dai phụ mẫu là ai nhà lại ở nơi nào hoặc là số điện thoại là cái gì mặc dù chỉ là một câu nhưng là đã đáp ứng nhan thanh không nghĩ nghĩ vẫn là chăm chú thực hiện lời hứa đã bọn hắn là trường dạy nghề học sinh chỉ cần cẩn thận t r a một chút còn có thể điều tra ra bất quá là dùng nhiều chút thời gian mà thôi Ừm. nhan thanh không phát hiện khí tức gâm lãnh không có tán đi trong lòng hơi kinh ngạc chẳng lẽ còn ẩn tàng có quỷ hồn lúc này hắn đem lầu ba cẩn thận điều tra một chút c ũ n g không có phát hiện cái gì về phần phương nguyện dai dai chờ sáu người bọn hắn chết tối thiểu lại vài ngày thi thể đã sớm bị người phát hiện cùng đưa tiễn một lát sau hắn đi vào lầu hai vẫn không có phát hiện cái gì nhưng là k h í tức cấm lánh cùng không có tán đi như cũng tại tràn ngập để nhan thanh không có chút không rõ ràng cho lắm tiếp lấy liền trở lại lầu một lầu một ý nguyên không có cái gì không tại lầu một lầu hai lầu ba vậy sẽ ở đâu nhan thanh không đứng tại đầu bậc thang c a o mày suy tư tiếp lấy đi vào viện tử bên trên hắn đi một vòng viện tử phát hiện viện tử góc trái lại một ngụm hoàng phê giếng cổ d i ễ n g cổ giếng đài từ gạch xanh chỗ c một chỗ khe gạch ở giữa còn cắm một chút chẳng biết lúc nào đã đốt tận hương xương xem ra tối thiểu có mấy tháng nhan thanh không nhìn thấy hương sương sắc mặt không khỏi lạnh lẽo chỉ sợ tại mấy tháng trước lại người không cẩn thận rơi giếng tử vong hay là bị người hại chết tại trong giếng tiếp lấy lại có người tại giếng trước không ngừng t ế bái cung cấp một chút hư ơ n g hỏa bởi vậy làm giếng cổ biến thành một cái có thể để quỷ hồn sống sót địa phương lúc này nhan thanh không đi đến giếng này cảm nhận được nhập khẩu khí tức càng thêm âm lánh một chút giống như xuống giếng lại hàn khí bốc lên đi lên đồng dạng hắn giữa ngón tay xuất hiện từng sợi thần lực tùy theo thần lực không có vào giếng cổ、Phúc. chỉ gặp một đạo kim quang nhàn nhạt từ giếng cổ hạ vật lên khí tức âm lãnh liền hoàn toàn tắn đi nhưng là vào lúc này, một cỗ hôi thối từ xuống giếng xuất hiện để nhan thanh không tranh thủ thời gian lui lại mấy bước thi sú nhan thanh không sắc mặt hơi đổi một chút cái này chỉ sợ là tóc dài nữ quỷ thi thể bất quá hắn có chút không hiểu vì sao trước đó không có thi sú chẳng lẽ là bị cái gì phong tỏa ngăn cản rồi nhi mình vừa mới sử dụng t h â n lực phá hủy giếng cổ khí tràng cho nên thi sú liền lao ra ngoài hắn nhưng không có nghĩ tới muốn hạ giếng nhìn xem vẫn là lưu cho nhân sĩ chuyên nghiệp đi nhiệm vụ của hắn chỉ là diệt đi quỷ hồn lúc này hắn không tiếp tục lưu lại đi nhanh lên xuất việt、tử. cái mùi này thực sự q u á tối để hắn kém chút nhịn không được liền phun ra chỉ sợ cư dân phụ cận sẽ bị thối t ỉ n h hả khi hắn rời đi viện tử không chỗ chỉ thấy một bóng người chui vào viện tử hắn suy nghĩ một chút liền lập tức cẩn thân theo sau nhi bóng người đi vào viện tử nghe được một cỗ hôi thối liền sắc mặt đại biến tranh thủ thời gian hướng giếng cổ đi đến hắn nắm lỗ mũi nhìn thấy giếng đài bốn phía không có cái gì vết tích tựa hồ cùng không có người phát hiện liền hơi nhẹ nhàng thở ra lúc này hắn đi đến giếng đài tham dò nhìn xuống nhịn nhan thanh không ở phía sau nhìn xem cùng không có đi, đi lên đẩy hắn hạ giếng hay là dọa một chú mặc dù hung thủ lại chín thành là hắn hắn nhìn một chút liền nhóm lửa một n é n nhang b á i một cái liền cắm ở khe gạch ở giữa Số gạo đọc địa chỉ in tờ nẹ tường bốn trăm hai mươi sáu rùa đen cùng con rơi chứng bốn trăm hai mươi sáu rùa đen cùng con rơi thứ nhất một trang giếng cổ trước người kia vẫn chưa ra khỏi mấy bước liền bịch một tiếng ngã trên mặt đất nhan thanh không nhìn thấy hơi kinh ngạc suy nghĩ một chút liền hiểu được nguyên lai là bị thi sú mùi thối đến té xịu đây là báo ứng h lúc này nhan thanh không cũng có chút chịu không được liền tranh thủ thời gian rời khỏi việt tử nhi thi sú đã tản mát ra việt tử nhan thanh không quay đầu nhìn thoáng qua cũ lâu trong lòng k h ẽ thở dài một tiếng mấy đầu nhân mạng a nhi vào lúc này một bóng người rón rén đi vào vệ i tử liền lập tức bị hôi thối buồn n ô n đến hắn tranh thủ thời gian nắm cái mũi liền cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm khắp nơi tiếp lấy phát hiện giếng cổ bên cạnh người hắn nhẹ chân nhẹ tay đến gần dùng chân nhẹ nhàng đụng một cái phát hiện ngã xuống đất người không có động tĩnh liền có chút sừng sốt một chút hắn xích lại gần xem xét tựa hồ là nhìn thấy quen thuộc người liền có chút nhẹ nhàng thở ra đo lấy sắc mặt của hắn có chút ràng co tự hồ đã quyết định cái gì quyết tâm liền phát hiện bốn phía không có người liền đem t h ế xịu người kéo tới giếng này sau đó đem người ném vào trong giếng bịch nghe được rơi xuống nước âm thanh người kia có chút hoảng lên trốn giống như rời đi nhan thanh không lông mày nhịn không được nhăn lại đến chuyện này là sao nữa chẳng lẽ là án g i ả i án hắn trầm mặc một chút thân ả n h liền nhanh chóng xuất hiện tại giếng trên này phát hiện xuống giếng còn có động tĩnh liền đưa tay hương xuống giếng tìm tòi sử dụng cách không thủ vật đem người hút vào tới cứu cứu đập người kia đang dãy r u ộ một câu cứu mạng còn không có nói ra liền bị nhan thanh không một bàn tay đập trắng tiếp lấy liền bị ném ở bên cạnh giếng mặc dù bị thi sặc nước đến nhưng là tạm thời không chết được bất quá hiện tại nhiệt độ không khí chỉ có sáu bảy độ một bộ quần áo lại là ướt d ầ m d ề chỉ sợ nhan thanh không lắc đầu liền rời đi không thèm để ý những n à y phá sự khi hắn trở lại thổ điểm miếu phát hiện đã là ba giờ sáng nhiều liền thông qua trường sinh khách sạn làm trạm trung chuyển đem ngụy thần đưa đến thẩm c h i bạch quản lý pha đầu thôn pha đầu thôn thổ điểm miếu c h i bạch nhan thanh không đi vào về sau liền đối tượng thần nói một tiếng tiên sinh một cái nhàn nhạt hư ảnh nổi lên đối nhan thanh không đi một cái lễ lúc này nhan thanh không đem ngụy thần sự tình đại khái nói một lần bàn giao thẩm chi bạch bí mật quan sát minh bạch thẩm chi bạch điểm đầu nội tâm có chút khiếp sợ đánh cắp hương hỏa chiếm lấy thần miếu còn có loại này thao tác một lát sau nhan thanh không liền rời đi pha đầu thôn nhưng không có về trường sinh khách sạn mà là tiếp tục tùy ý hành t ẩ u thiên hạ trong vòng một ngày gặp được hai kiện đánh cắp hương hòa sự tình cái này khiến hắn không thể coi thường nhi pha đầu thôn thẩm chi bạch cùng chưa hề đi ra gặp ngụy thần chỉ ở bí mật quan sát chỉ cần ngụy thần không có hại người hắn liền sẽ không xuất hiện ngụy thần tạm thời không biết thẩm c h i bạch tồn tại lúc này chỉ là hiếu kỳ dò xét bốn phía sau đó không lâu nhan thanh k h ô n g tử trên bầu trời rơi xuống đã không đi hướng một tòa cách cục không nhỏ miếu thờ đây là một tòa đại vương công miếu nhân hộ quốc p h ù hộ sinh bảo đảm cảnh an dân bị không ít bách tính cung phụng hương hỏa tín đồ liên tục không ngừng đặc biệt là tại đông nam duyên hải một vùng như tại đông nam duyên hải phúc huyện thụ nhất tôn sùng thần c h i chính là đại vương công dựa vào thống kê không trọn vẹn toàn huyện lại dân gian tín ngưỡng cung miếu hơn sáu trăm tòa trong đó đại vương cung liền lại hơn hai trăm tòa cá biệt thôn thậm chí lại hai ba tòa đại vương cung cái khác chùa, đường, cảnh xã cung phụng đại vương công cũng không phải số ít nhi tây thôn thập tọa cung miếu đều lại cung phụng đại vương công tại phúc huyện không ít dân gian ngày tết tập tục đều cùng đại vương công cùng một nhịp thở năm trước phân năm thủ bái đại vương công cảm ơn thần minh bảo đảm bình an bảo đảm sung túc tiết sau tự điền quý bái nhấp đại vương công tuần hành khẩn cầu ngũ cốc phong đăng lục xúc hưng vượng an cư lạc nghiệp về phần đại vương công là thần thánh phương nào lại là cái gì lai lịch cái này đều có các thuyết pháp nhan thanh k ô n g trước kia lại hiệu quả bởi vì tại hắn trung học phụ cận liền lại một tòa không nhỏ đại vương công miếu n g ỗ i đến âm lịch mười tám tháng ba liền á o nhiệt không thôi lúc này hắn đi vào đại vương công miếu bên trong lóe lên mấy chung ngói thấp bóng đèn lư u hương bên trên lại còn có hay không đốt hết tín hương tràn ngập một cỗ nhàn nhạt, nhạt tín hương mùi đại vương công miếu lại ba tiếng tả hữu đều có s ư ơ n g phòng nhan thanh không đi đến đại điện từ bên cạnh thấp á n lấy một n é n nhang liền đến một bên khác ngọn đèn điểm b á i một cái liền cắm vào lư u hương thấy không bị đánh cắp hưng ơ hỏa nhan thanh không trong lòng có chút t h ở phào khi hắn đi ra đến nhìn thấy lớn sân vườn tiểu trí lúc lông mày liền hơi nhữ đi lên tiểu trì không lớn đại khái bốn năm b ấ t quá là hai ba mươi cm ngoại trừ mấy đầu cá chép ngoài còn có một con đại ô quy cái này đại ô quy hắc bầu rục sắc so thường gặp to bằng c h ậ u rửa mặt bên trên không ít thể làm trưởng hình bầu r ụ c g giáp lưng hơi hở ra lại ba đầu tung lăng sống lưng lăng rõ ràng đây là một con trường thọ rùa nhưng nhìn lại trước đó nhìn thấy rùa đen đồng dạng nhan thanh không nhịn không được đi lên trước ngồi sổn người xuống nhìn xem trong ao đại ô quy tựa như thật giống nhau như lúc nhưng là huyện thành kia khoảng cách đại vương công miếu tối thiểu lại hơn ngàn cây số làm sao có thể là cùng một con rùa đen đây là có chuyện gì nhan thanh không cao mày suy tư cái này tiểu trị quá nhỏ không có khả năng lại một con như thế lớn rùa đen tại đêm nay để hắn lưu ý đến đầu tiên là một đầu hoàng cậu tận lực bồi tiếp hai lần gặp gỡ màu xanh con rơi sau đó hai lần gặp gỡ trường thọ rùa cái này có phải hay không biểu thị cái gì hoàng cậu hẳn không phải là như vậy thì là con rơi cùng rùa đen nhan thanh không nhìn ra ngoài một hồi rùa đen liền đứng lên hơi hơi h í mắt nhìn xem bầu trời đêm bọn chúng đến cùng có quan hệ gì đâu lúc này hắn lại ngồi sụp xuống ha ha hai tiếng liền đối rùa đen nói lao ra hỏa ngươi đây là ý gì đâu ta trước đó có phải hay không đã gặp ngươi rùa đen tỉnh lại ngẩng đầu nhìn nhan thanh không một đôi tràn ngập linh tính con mắt người muốn nói cái gì nhan thanh không nhìn xem rùa đen con mắt trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc hắn cảm giác được rùa đen con mắt giống như ẩn giấu đi cái gì đáng tiếc rùa đen không biết nói chuyện trường thọ rùa tự nhiên đại biểu cho trường thọ nhưng làm à u xanh con rơi đâu nhan thanh không t h ấ p giọng tự nói nhưng không có nghe nói qua con rơi đại biểu trường thọ trong lúc nhất thời còn nghị không ra đại biểu trong đó xem có ý tứ gì một lát hắn liền rời đi đại vương công miếu nhi rùa đen nhìn xem hắn rời đi bóng lưng tựa hồ có chút thất vọng chẳng biết lúc nào hắn xuất hiện ở một tòa khác miếu thờ bên trong tính một nén nhang sau liền rời đi tiếp lấy tiến về tòa tiếp theo miếu thờ sau đó không lâu phía đông sắc trời t r ắ n g bệnh lúc này nhan thanh không đi vào một cái thôn đứng tại một tòa chỉ có bảy tám bình phương thần nông miếu trước đối với ngay cả huyện thành đều chưa từng đi mấy lần thôn dân tới nói tự nhiên không rõ ràng thần nông c ô n g t í c h vĩ đ ạ i tạm t h ờ i ngay cả thần nông là ai cũng không biết chỉ biết là thần nông miếu phù hộ mưa thuận gió hòa ngũ cốc phong đăng tại hắn đang muốn đi vào thần nông miếu lúc đã thấy đến chiếc miếu cây kia láo lóng mắt trên tây bay ra một con màu xanh rơi lớn số gạo đọc địa chỉ in tờ n n g trăm b ạ như nhưng ọ c là màu xanh rơi lớn vẫn là tại mùa đông giá rét càng là không dễ gặp màu xanh con rơi trường thọ rùa đến cùng biểu thị cái gì nhan thanh không đem bọn nó liên hệ tới nhìn có thể hay không liên tưởng đến cái gì đáng tiếc tin tức thực sự có ít lại không có nửa điểm nhắc nhở trong lúc nhất thời cùng không có liên tưởng đến cái gì con rơi ba lần rùa đen hai lần như vậy tiếp xuống hẳn là sẽ gặp được một lần rùa đen ba là một cái tương đối thần kỳ số lượng tỉ như quá tam ba bận tam sinh hữu hạnh ba khiến năm thân ba t ứ c l ư ờ i v â n v â n số bắt nguồn từ một đứng ở ba thành tại năm thịnh tại bảy ở vào chín nhan thanh không trong đầu đột nhiên toát ra câu nói này ý tứ của những lời này nói đúng là số bắt đầu tại một thành lập tại ba thành tựu tại năm trắng thịnh tại bảy kết thúc tại chín một lát sau con t i ê màu xanh rơi lớn liền bay vào mái méo treo ngược nhan thanh không lại nhìn một trận liền đi vào thần nông miếu sau đó không lâu hắn đi vào huyện thành một nhà bữa sáng cửa hàng ăn một bát bản địa đặc hữu bậc gạo tiếp lấy tiến về phụ cận vài tòa miếu thờ một tòa long vương miếu hạ hắn lại gặp được một con đại ô quy cái này đại ô quy cùng trước đó hai con nhìn giống nhau như lúc quả nhiên lần thứ ba nhan thanh không nhìn chằm chằm đại ô quy nhìn xem tiếp lấy thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa cấp tốc hướng đại vương công miếu bay đi đại vương công miếu khoảng cách long vương miếu lại hai trăm cây số đại khái hơn năm mươi phút hắn liền đã bay đến đại vương công miếu lúc này đại vương công miếu bên trong có không ít khách hành hương đều là bản xứ cư dân đến đây dân hương hôm nay vừa lúc lại là lần đầu tiên nhan thanh không đi vào miếu đi vào cái thứ nhất sân vườn cái kia trong a o nhỏ ngoại trừ mấy đầu cá chép ngoài căn bản cũng không có cái gì đại ô quy thấy cảnh này nhan thanh không giống như biết cái gì nhưng là tin tức ý nguyên có chút mơ hồ nhất thời không cách nào thăm dò rõ ràng đại gia trong miếu có phải hay không nuôi một con đại ô quy nhan thanh không hỏi một cái lao nhân rùa đen không có trong miếu không có nuôi rùa đen chính là cái kia hố nhỏ nuôi mấy đầu cá chép lao nhân kia chỉ vào tiểu trí nói sau đó không lâu nhan thanh không lần nữa trở lại long v ư ơ n g miếu con tia đại ô quy không thấy hắn nghĩ nghĩ về sau liền thông qua trường sinh khách sạn trở lại giếng cổ g i ấ u thi huyện thành huyện thành tên gọi danh trường tín huyện nhan thanh không lần nữa trở lại gặp phải rùa đen hẻm nhỏ hắn đương nhiên biết tại trong hẻm nhỏ không có khả năng lần nữa nhìn thấy rùa đen hắn chỉ là đến hỏi thăm một chút phụ cận phải trăng lại người nuôi một con đại ô quy mà thôi nhi hắn nghe ngóng bốn phía không ít cư dân đều không có người nghe nói lại một con so trậu rửa mặt còn lớn hơn rùa đen một lát sau hắn lần nữa trở lại c ũ lâu cùng chiếp kia giếng c bất quá hiện trường lại bị cảnh sát phong tỏa hắn hơi sau khi nghe n ó n g liền biết cảnh sát từ giếng cổ đánh cực khổ ra hai cỗ b ạ c h cốt hắn không để ý đến việc này nghị nghĩ liền tiến về trường tín huyện trường dạy nghề đánh tiếp nghe một chút phương n g u y ệ t dai dai sáu người sự tỉnh về phần bọn hắn nguyên nhân cái chết cảnh sát còn không có điều tra ra dẫn đến trong trường học lời đồn nổi lên một phía cơ bản đều là nói là bị quỷ hại chết nhan thanh không dò nghe dai dai lớp liền lập tức cẩn thân chui vào phòng hồ sơ tìm kiếm dai dai tư liệu đại khái hơn nửa canh giờ hắn liền từ dai dai trên tư liệu đạt được dai dai phụ mẫu tin tức như danh tự điện thoại địa chỉ chờ hắn đã đem lời nói ra tự nhiên sẽ đi hoàn thành bất quá hắn ngược lại là không có vội vã đi tìm giai giai phụ nữ bốn vừa c h i ề u nhan thanh không trở lại trường sinh khách sạn như nhan phụ thì là trong phòng bếp đ ộ i vàng tập trường sinh đồ ăn lúc này nhan thanh không đi vào lầu bốn lật ra trường sinh bộ nhìn tiếp lấy liền mở ra trường sinh thái phổ thấp đ ộ c lấy thọ bị nam sơn trường thọ dùa xuất hiện ngược lại là đối được thọ bị nam sơn nhưng là màu xanh con rơi cho dù hắn biết trường thọ dùa khả năng cùng thọ bị nam sơn đạo này phụ thái có quan hệ nhưng là phỏng đoán không ra có làm được cái gì đ o lấy thật chẳng lẽ muốn ta tự mình xuất thủ nhan thanh không lông mày cao chặt cho dù hắn tự mình xuất thủ cũng vô pháp từng cái đi khắp thiên hạ thần miếu a một lát sau hắn ngược lại là nghĩ đến một cái biện pháp cũng không biết có thể thành công hay không nhưng là cũng có thể thử một lần lúc này hắn lập tức trở về đến đông hồ xe chạy tới một nhà cao đại thượng tiệm đồ ngọc thiên sinh người tốt xin hỏi có cần gì không mặc màu đen quần áo lao động tuổi trẻ nữ tử nhìn thấy nhan thanh không không khỏi hai mắt tỏa sáng liền vội vàng nên đón lại tương đối tốt nguyễn ngọc sao nhan thanh không nói thẳng từ xưa đến nay nguyễn ngọc lấy màu sắc chân bóng ôn lu tính chất cứng cỏi tinh tế tỉ mỉ ôn nhuận hàm xúc phù hợp người trong nước quan niệm thẩm mỹ nhi rất được mọi người yêu thích như người đem nhân trí lễ nghĩa tin đạo đức lý niệm cùng xã hội t à i phú quyền lợi chờ một hệ liệt xã hội nguyên tố giao phó ngọc giải lại cô gái trẻ tuổi vội và nói không biết tiên sinh cần loại nào nhan ngọc đều lại nào nhan thanh không hỏi cô gái trẻ tuổi mỉm cười một chút liền giới thiệu nói nguyễn ngọc cấn nhan sắc có thể chia làm bạch ngọc thanh ngọc thanh niên bạch ngọc bích ngọc hoàng ngọc hắc ngọc đường ngọc hoa ngọc bạch ngọc nhan thanh không trầm ngâm một chút nói đi theo cô gái trẻ tuổi đi vào trong tiệm lại bổ sung một câu Ừm, tốt nhất là mỡ dê bạch ngọc lúc này cô gái trẻ tuổi không khỏi hai mắt tỏa sáng liền hội vàng đem nhan thanh không dẫn tới trước một cái quầy tiên sinh thật có ánh mắt mỡ dê bạch ngọc là trong bạch ngọc chất lượng tốt c h ủ loại mang theo dầu chân quang trạch thuần trắng tại dưới ánh nến vườ nhi ta trong tiệm mỡ dê bạch ngọc thì là ngâm tại côn sơn hạ hoa nguyên hoặc ốc đảo nước ngầm trong đất trăm ngàn vạn năm sản lượng thưa thất giá trị rất cao cô gái trẻ tuổi một bên nói một bên mở ra quầy hàng lấy ra một khối nhỏ bạch ngọc tiên sinh ngươi nhìn cái này một khối ngọc có á n h t r ắ n g đoán tinh tế tỉ mỉ tới nhuần nhi không tì vết tựa như vừa mới cắt dê béo mỡ thịt quang trạch chính như ngưng luyện dầu trơn cô gái trẻ tuổi đem chứa bạch ngọc cái hộp nhỏ cẩn thận đặt ở quầy hàng thủy tinh bên trên nhan thanh không không có đưa tay cầm mà là có chút xích lại gần một chút quan sát đồng thời p h ủ một chút pha lê hạ ít, giá có hay không bạch bản ngọc bài nhan thanh không nhìn một chút cảm giác khối này bạch ngọc cũng không tệ lắm lạ cô gái trẻ tuổi gật đầu số gạo đọc địa chỉ in tờ n e tường t bốn trăm hai mươi tám thất vông vẻ đẹp chương bốn trăm hai mươi tám thất vông vẻ đẹp thứ nhất một trang nhan thanh không đối ngọc giải thích chỉ ở vào người bình thường trình độ biết phỉ thúy trồng t r ọ n lại băng địa thủy đ ị a pha lê chờ biết trong bạch ngọc lại hòa điện ngọc mới núi ngọc mật ngọc độc sơn ngọc thanh hải bạch ngọc chờ còn biết bạch ngọc bạch độ lại mỡ dê bạch hoa lê bạch tuyết trắng sương cá bạch trắng ngả sương gà bạch gạo lướ sám xanh đợi hồng công trong đó nổi danh nhất dĩ nhiên chính là mỡ dê b ạ c h ngọc tiên h sinh xin hỏi ngươi cần loại nào kích thước cô gái trẻ tuổi hỏi còn không có đợi nhan thanh không trả lời liền nói chúng ta lại năm mươi thừa sáu mươi thừa chín bốn mươi thừa sáu mươi thừa tám ba mươi thừa năm mươi thừa bảy cái này ba loại kích thước ngọc bài nhan thanh không suy nghĩ một chút liền nói bốn mươi thừa sáu mươi thừa tám ân ba loại đều lấy ra xem một chút đi ta so sánh một chút tiên h sinh xin chờ một chút lúc này cô gái trẻ tuổi t u ố i người từ d ư ớ i quầy xuất ra sáu cái cái học nhỏ mở ra sau khi đặt ở trên quầy nói tiên sinh mời xem cầm hôn quầy hàng lúc mời chậm một chút nhan thanh không nhìn một chút liền cầm lên bốn mươi thừa sáu mươi thừa tám ngọc bài dùng tay tinh tế chạm đến tiếp lấy lại cầm lấy hai loại k h á c kích thước ngọc bài cảm giác ngọc chất đều mượn phần không tệ dù sao đây chính là ít giá hơn một vạn bạch bản ngọc bài phẩm chất tự nhiên không kém đi đâu tiên sinh ngươi nhìn khối ngọc bài này không chỉ có bạch như mỡ dê lại tuyệt không quay lại thanh niên dầu chân độ đặc biệt cao cô gái trẻ tuổi giới thiệu nói đây không phải bình thường sắc độ đạt tới mỡ dê cấp núi liệu hoặc tử ngọc có thể ngang hàng k đây rốt cuộc là không phải chân chính dương c h i ngọc nhưng nhìn giá cả giống như tiên sinh dương c h i ngọc mười phần hy hữu nếu như không phải chúng ta l á o bản vừa lúc làm về một chút n g ư ơ i căn bản là không cách nào nhìn thấy cô gái trẻ tuổi nói tiếp chính là có tiền cũng rất khó mua được tinh tuyệt phẩm cấp dương c h i ngọc n g ư ơ i đây là tương đối cao bạch núi liệu a nhan thanh không cười cười liền lắc đầu nói mặc kệ là giá cả vẫn là phẩm chất đều so dương c h i ngọc kém xa cô gái trẻ tuổi s ư ớ n g sốt u một chút ta nghe nói trên thị trường thường xuyên nhìn thấy cái gọi là dương tri ngọc nhưng không mang theo ra đại bộ phận vì cao bạch núi liệu các ngươi Thanh h n k trong ẻ tuổi, t liền lên tiệm Ngọc、bài、nói, tỉ loại này kích thước cùng phẩm chất bạch bản ngọc bài có bao nhiêu khối nhan thanh không trầm ngâm một chút nói hắn chỉ cần phẩm chất cao bạch ngọc Về phần cô ó phải hay h k n gái mỡ dê bạch trẻ tuổi vội và nói g nếu như tiên sinh có cần chúng ta có thể hướng tổng cửa hàng xin điều hàng tới chúng ta tổng cửa hàng cũng tại đông hồ điều hàng một giờ là được rồi nếu như ta mua một mươi khối ngươi có thể làm chủ đủ ưu đãi nhiều ít nhan thanh không trầm n g âm một chút hỏi cũng lười đi cái khác tiệm đồ ngọc chỉ cần phẩm chất không tệ là được rồi hắn cũng không phải mình đeo hoặc là cất giữ chỉ là làm thí nghiệm mà thôi nếu như thí nghiệm thất bại đó chính là lãng phí ta có thể hướng quản lý xin chín mươi giảm giá ưu đãi cô gái trẻ tuổi nội tâm không khỏi vui mừng nói nhưng là tiên sinh một hơi mua sắm m ộ ư ơ i khối chính là chúng ta cửa hàng quý khách ta cố gắng vì ngại tranh thủ tám mươi năm tám mươi năm nhan thanh không trầm âm một chút liên quan hết giá là một vạn một ngàn hoàn mỹ thấp nhất khối năm đầu một ta đây là độc thân đến chết giá cả tám mươi lăm là chín phẩy bốn bốn ba khối cô gái trẻ tuổi lập tức dụng k ế tính khí tính toán một cái nói tiên sinh đây đã là ưu đ ạ i nhất chiếc khấu ta có thể giúp ngươi xóa đi số lẻ chín phẩy bốn không không khối núi liệu hàng từ liệu giá cả n h a n t h a n h không có chút lắc đầu một cái liền nói tám ngàn một khối đi nếu như đi liền mua không được thì thôi tiên sinh tám ngàn khẳng định là không được chúng ta lỗ vốn cô gái trẻ tuổi liền vội vàng lắc đầu giải thích nói ngươi xem một chút ngọc bài phẩm chất tám ngàn khẳng định là không mua được nếu như không phải hôm nay trong tiệm làm hoạt động căn bản liền sẽ không đánh tám mươi lăm ngươi đi hỏi một chút quản lý được thì được không được thì không được nhan thanh không nói xong ánh mắt liền nhìn về phía cái khác ngọc khí cô gái trẻ tuổi trầm ngâm một chút liền nói tiên sinh ngươi chờ một lát ta đi hỏi một chút quản lý nàng nói xong liền đi ra quầy hàng đối một tên khác nữ tử nói hai tiếng nữ tử kia liền lập tức đi tới chào hỏi nhan thanh không tiên sinh có muốn nhìn một chút hay không cái khác ngọc bài tiệm chúng ta bên trong có không ít tinh phẩm ngọc bài cùng cái khác ngọc khí nữ tử kia mỉm cười nói đúng rồi không biết tiên sinh làm mỉm meo vẫn là tạm người ngọc bài tại cổ đại mười phần t h n h hành một mực thâm thụ cất giữ người ư ái nữ tử kia mỉm cười nói tiếp lấy nàng từ trong cày lấy ra một khối ngọc bài giới thiệu nói một khối nho nhỏ ngọc bài trong một tấc vông tan hội họa thư pháp điêu khắc củng cố sự văn hóa vào một thân làm thiền sinh lệ chất ngọc trải qua một phen tân trang về sau đã có được sinh mạng ta là lấy ra luyện tập nhan thanh không mỉm cười nói nữ tử kia ngơ ngác một chút hỏi luyện tập cái gì luyện tập chính là điều khác nhan thanh không ý chào một cái nói nữ tử kia miệng có chút chương một chút nói tiếp đi tiên sinh ngươi cầm dương chi ngọc đến luyện tập không được sao đi nữ tử kia thâm thụ đà kích chưa từng có nghe nói qua lại người cầm dương c h i ngọc đến luyện tập chính là kim sơn đều không vẫy vùng nổi a i trách không được muốn bạch bản ngọc bài vậy phần có phải hay không dương c h i ngọc khách nhân tin là được rồi nhi vào lúc này cô gái trẻ tuổi từ sau đường đi tới theo một cái thành thục nữ từ sau tiên sinh vị này chính là chúng ta quản lý cô gái trẻ tuổi vội vàng giới thiệu nói bản nhân họ thẩm làm tiểu đ i ể m quản lý không biết tiên sinh s ư n g hô như thế nào thành thục nữ tử mỉm cười vừa tay đại khái hai mươi bảy hai mươi tám dáng vẻ họ nhan nhan thanh không đưa tay cầm một chút nhan tiên sinh ngơi tốt thẩm kinh lý mỉm cười nói liền làm một cái tư thế x i n mời đến đằng sau uống miếng nước nhan thanh không gật đầu một cái liền theo thẩm kinh lý đằng sau đi vào phía sau nhỏ phòng khách nhan tiên sinh mời ngồi ngươi l à uống t r à vẫn là cà phê thẩm kinh lý ra hiệu nhan thanh không tọa hạ liền hỏi thẩm kinh lý không cần phải k h á c h khí nước là được rồi nhan thanh không tọa hạ liền lười n h á t mang xuống đi thẳng vào vấn đề nói thẳng ra thẩm kinh lý mười khối bạch bản ngọc bài đơn ra tám ngàn được hay không nếu như đi chúng ta còn có lần sau cơ hội hợp tác số gạo đọc địa chỉ in tờ nẹ tưởng bốn trăm hai mươi chín ngọc bài uy lực chương bốn trăm hai mươi chín nhan g ọ c lực, bài uy t h thanh một t không tiếp nhận nước nhan tiên sinh ngươi chờ một lát ta đi an bài một chút thẩm kinh lý mỉm cười nói liền lập tức đi ra nhỏ phóng khách một lát sau liền trở lại nhan tiên sinh ta đã sắp xếp xong xôi nhan thanh không gật gật đầu liền đứng lên nói ta sau một tiếng trở về thẩm kinh lý sửng sốt một chút liền nói không sao tiếp lấy móc ra một chương danh thiếp nhan tiên sinh đây là danh thiếp của ta nếu có chuyện gì mời trực tiếp gọi điện thoại cho ta không biết nhan tiên sinh có thể hay không lưu cái phương thức liên lạc lại bút giấy sao nhan thanh không hỏi lại xin chờ một chút thẩm kinh lý vội vàng mang tới bút giấy đưa tới nhan thanh không tiếp nhận liền lưu lại một cái số điện thoại hỏi không cần đặt cọc ta tin tưởng nhan tiên sinh thẩm kinh lý nói nhan tiên sinh là thủ tín người liền không cần như thế một lát sau nhan thanh không xuất hiện tại một nhà khác tiệm đồ ngọc so sánh một chút ngọc bài phẩm chất phát hiện giá cả đều không khác mấy tám ngàn vẫn là l ạ i ưu đãi sau một giờ hắn trở lại tiệm đồ ngọc chỉ thấy trước đó cô gái trẻ kia vội vàng chào đón đem hắn đưa vào phía sau nhỏ p h ò n g khách nhan tiên sinh m ộ ư ơ i khối bạch bản ngọc bài đều ở nơi này ngươi nhìn một chút t h ầ m kinh lý mỉm cười nói đem hộp hướng nhan thanh không phía trước đây đây đều là tiệm chúng ta chỉ có hà n g tồn nhan thanh không từng cái cầm lên phát hiện m ư ơ i khối ngọc bài phẩm chất cơ bản đồng dạng đây cũng là cùng một khối núi liệu một lát sau nhan thanh không liền gật đầu nói tính tiền đi quét、thẻ. lúc này cô gái trẻ kia lập tức đưa lên soát t ạ c cơ n h ư n h a n thanh không lại s ư ớ n g sốt một chút phát hiện mình không có mang túi tiền điện thoại thanh toán đi nhan thanh không lấy điện thoại di động ra phát hiện đã là buổi chiều bốn giờ hơn đại khái mười mấy phút hắn liền mang theo ngọc bài đi vào trường sinh khách sạn tiếp lấy tiến vào thần bí thạch đại không gian đi vào phong thần bi phía dưới hy vọng thành công đi lúc này nhan thanh không đem ngọc bài đều lấy ra cầm trong đó một khối đi vào phong thần đài bên trên ngay sau đó liền lại một sợi màu vàng kim nhạt thân lực hóa thành một đầu kim sắt sợi tơ dần dần không vào tay bắt đầu bên trong ngọc bài giải dễ dàng như vậy liền thành công rồi nhan thanh không hơi kinh ngạc đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình như như mỡ dê bạch ngọc bài bên trong thì nhiều một t u y ế n màu vàng kim nhàn nhạt sợi tơ chính là nhan thanh không dung nhập một sợi thần lực quá dễ dàng nhan thanh không ngược lại trong lòng không nắm chắc nhìn một chút ngọc bài c ũ n g không có cái gì dị dạng liền bắt đầu dung nhập thứ hai sợi thần lực thứ hai sợi thần lực dung nhập thành công nhan thanh không càng thêm kinh ngạc không khỏi quá mức đơn giản thử một chút thứ ba sợi nhan thanh không trầm ngâm một chút liền dung nhập thứ ba sợi thần lực nhưng là đương thứ ba sợi thần lực dung nhập ngọc bài không lâu. chỉ thấy ngọc bài xuất hiện một đầu vết rách tiếp lấy liền vô số đầu vết rách、Soạn. một đầu vết rách cấp tốc biến lớn để nhan thanh không cảm thụ trong đó phát ra thần lực khí tức để sát mặt của hắn hơi đổi tranh thủ thời gian ném đi ngọc trong tay bài long khối k i ê u ngọc bài còn chưa rơi xuống đất lại đột nhiên nổ tung một cỗ bảng bạc thần uy từ ngọc bài dài bắn ra mà đi nhấc lên một cỗ kinh khủng khí lãng đem nhan thanh không đẩy ra mấy mễ viễn uy lực này nhan thanh không trong lòng có chút kinh ngạc nghĩ không ra ba sợi thần lực nổ tung sẽ sinh ra uy lực kinh khủng như thế hắn đại khái tính ra một chút ít nhất tương đương năm mai lựu đạn u khả năng còn không chỉ cái này có chút giống một cân thuốc nổ mở ra trên mặt đất đốt chỉ là trong nháy mắt liệt hỏa cùng một cỗ khói đặc mà thôi n h ì n nếu như làm thành bom cái kia vi lực lúc này nhan thanh không có chút minh bạch thần lực vi lực hắn đi lên ngồi sổ người xuống nhìn một chút trên đất một phấn chẳng lẽ ngọc bài năng lực chịu đựng là hai sợi thần lực nhan thanh không suy tư một chút liền đi xuống phong thần đài lấy bên trên một khối ngọc bài chỉ dung nhập một sợi thần lực đó lấy mang tới khối thứ hai ngọc bài dung nhập hai sợi thần lực bất quá thần lực dư nhập dễ dàng thì tính sao sử dụng đâu nhan thanh không nắm nghĩa ngọc bài suy tư. Một lát sau, hắn liền cầm lấy một khối du nhập g n một sợi thần lực ngọc bài rời đi trường sinh khách sạn trở lại đông hồ trúc viên quả là thế trúc viên bên hồ nhan thanh không trên tay cầm lấy một khối ngọc bài tại tinh tế quan sát đến lúc này hắn cảm nhận được một sợi nhàn nhạt thần lực khí tức nói rõ thần lực từ ngọc bài giải tiết lộ ra theo cái tốc độ này chỉ sợ không cần ba ngày một sợi thần lực liền sẽ chạy tràn không còn một mảnh nhan thanh không trao mày suy tư biện pháp giải quyết như thế nào phong tỏa ngọc bài thần lực l ạ như thế nào lợi dụng ngọc bài bên trong thần lực đây là hai đại nan đề nam sau đó sửa chữa sau đó sửa chữa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 chỉ sợ không cần ba ngày một sợi thần lực liền sẽ chạy trán không còn một mảnh nhan thanh không trao mày suy tư biện pháp giải quyết như thế nào phong tỏa ngọc bài thần lực lại như thế nào lợi dụng ngọc bài bên trong thần lực đây là hai đại nan đề số g à o đọc địa chỉ in tờ nẹ tưởng t bốn trăm ba mươi khắc một thanh tiểu kiếm chứng bốn trăm ba mươi khắc một thanh tiểu kiếm thạch đại không gian nhan thanh không nhìn xem biến mất kỳ i quang nhi ngọc bài không chút nào tổn hại trong lòng có chút kinh h ỉ nguyên lai mình danh tự còn có thể dạng này dùng a công năng vẫn rất nhiều bất quá một sợi thần lực cứ như vậy phóng xuất ra giống như tác dụng không lớn có chút lúc ã n này thần lực phóng xuất ra hóa thành kim quang, nhìn g phí. hóa h Cái lực có c kim suất ra t tịnh giống quang, kim hẳn hóa là ó thể t ị này h hóa Nhan Thanh không suy tư. Bất quá, giống như thiếu khuyết lực công kích cùng lực phong ngự, cảm giác vi lực không phải mét cảm trong vật. tư. Bất rất bên đồng dạng giống công cùng ngự, lớn. n giác vi suy quá, lực lực lực Lúc nhan thanh không hướng chống không ngọc bãi dài dung nhập một sợi thần lực lại dùng nhan thanh không xác lệnh năm chữ tiến hành chấn áp không biết dạng này có thể chấn áp lấy sợi trong lòng của hắn có chút hiếu kỳ đó lấy hắn hướng ngọc bài bên trong dung nhập thứ hai sợi thần lực dùng xác lệnh chấn áp sau dung nhập thứ ba sợi đ ư ờ n g chấn áp thứ ba sợi thần lực về sau hắn liền chờ chờ đợi một lát nhìn thấy ngọc bài c ũ n g chưa từng xuất hiện vết rách liền dung nhập thứ tư sợi thần lực sau đó là thứ năm sợi thứ sáu sợi cái này khiến nhan thanh không có chút ngoài ý muốn thứ bảy sợi thứ tám sợi lại có thể dung nhập nhiều như vậy nhan thanh không hơi kinh ngạc nghĩ nghĩ liền tiếp tục dung nhập thứ cựu lũ thần lực đương dung nhập thứ mười sợi thần lực về sau ngọc bài rốt cục xuất hiện một chút giống như muốn nổ tung đồng dạng cựu lũ hẳn là cực hạn nhan thanh không quan sát đến ngọc bài cảm giác dung nhập mười sợi thần lực về sau bên trong thần lực giống như trở nên có chút không ổn định hắn không có tiếp tục hướng ngọc bài bên trong dung nhập thứ thập nhất sợi thần lực bởi vì khẳng định chịu không được lúc này hắn suy nghĩ một chút liền lập tức phóng xuất ra một sợi thần lực nhi ngọc bài dần dần ổn định lại cũng không có loại kia n ở cảm giác đo lấy hắn hướng một cái khác mai ngọc bài dung nhập năm sợi thần lực cựu lũ mặc dù là cực hạn nhưng là quan sát thời gian quá ngắn nhan thanh không cũng không dám khẳng định liền không sao Nếu như ngọc bài nhận vật lý đột nhiên nổ tung đâu hắn nghĩ như vậy liền cầm lên một khối dung nhập sáu sợi thần lực ngọc bài hướng thạch đài trên mặt đất dùng người bình thường lực lượng ném một cái ẩm ngọc bài va chạm thạch đài liền gậy mấy lần a lúc này nhan thanh không nhìn thấy ngọc bài không chỉ có không có bạo t ạ c vậy mà cũng không có vỡ vụn hơi có chút ngoài ý mớn tay hắn dội ra ngọc bài liền bay tới rơi vào trong tay hắn hắn nhìn kỹ một chút phát hiện ngọc bài vậy mà không chút nào tổn hại liền ngay cả sừng đều không có tổn hại không khỏi hiếu kỳ nói chẳng lẽ dung nhập thần lực ngọc bài sẽ trở nên cừng rắn ẩm hắn lại thử một chút. ý nguyên lấy người bình thường lực lượng ném ra ngọc bài cùng không có tổn hại lúc này hắn cầm lấy một viên chỉ dung nhập một sợi t h ầ n lực cùng không có bị s ắ c lệnh chấn áp ngọc bài lấy người bình thường lực lượng hướng mặt đ á quăng ra vê anh ngọc bài đột nhiên nổ tung nương theo lấy một vệ kỳ i quang chẳng lẽ là s ắ c lệnh uy lực nhan thanh không suy tư một chút liền cầm lên một viên một sợi t h ầ n lực lại bị s ắ c lệnh chấn áp ngọc bài toàn lực ném ra đi vê anh ngọc bài nổ tung đồng dạng nương theo lấy một vệ kỳ quang a uy lực này giống như lớn chút nhan thanh không cảm giác mặc dù cùng là chỉ có một sợi thần lực ngọc bài nhưng là lại xác lệnh chấn áp ngọc bài thả ra huy lực lại lớn hơn một chút nói như vậy cho dù là lại xác lệnh chấn áp ngọc bài chỉ cần va chạm lực lượng cũng đủ lớn còn có thể phá hư ngọc bài nhan thanh không đối kết quả này hơi có chút thất vọng bất quá ngẫm lại cũng hợp tình hợp lý vậy p h ầ n hắn lực lượng bây giờ đến cùng lớn đến bao nhiêu kỳ thật hắn đều có chút không mọc ra nhưng là hắn biết có thể chỉ bằng vào thể p h á c lực lượng liền có thể một tay tùy tiện dơ lên mấy ngàn cân vừa rồi toàn lực ném một cái nếu như đổi thành số liệu tối thiểu vượt qua và cân lúc này hắn lại khảo thí mấy lần đại khái cần bao lớn lực lượng mới có thể gây nên ngọc bài bạo tạc cuối cùng tính ra kết quả tối thiểu cần hơn vạn cân lực lượng mới có thể gây nên ngọc bài bạo tạc ngược lại để hắn nhẹ nhàng thở ra nếu như leo ở trên người không cẩn thận va vào một phát chẳng phải là đem mình cho nổ ngọc bài bạo tạc cùng ngọc bài phóng thích thần lực đây là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm ngọc bài bạo tạc là thật bạo tạc sinh ra h uy lực ít nhất tương đương với hai ba viên lựu đạn có thể nổ nát phương viên vài mét địa phương nhi phóng thích thần lực chính là phóng xuất ra một đạo thần lực kỳ quan như thế nào phong tỏa ngọc bài thần lực vấn đề này xem như giải quyết tốt đẹp nhưng là mấu chốt nhất nhưng là như thế nào lợi dụng ngọc bài bên trong thần lực đây mới là quan trọng nhất cũng là nhan thanh không chế tạo ngọc bài nguyên nhân nếu như không cách nào hữu hiệu lợi dụng ngọc bài thần lực chế tạo ra làm gì mặc dù có thể phóng xuất ra một vệ thần quang nhưng là uy lực có chút t r i n h lệnh để hắn không hài lòng lắm lúc này nhan thanh không cầm ngọc bài suy tư đi xuống phong thần đài trên thạch đài chậm rãi đi thế nào mới có thể gia tăng lực công kích cùng lực phòng ngự nếu như thần lực tại phóng thích lúc không phải hóa thành một đạo thần quang mà là hóa thành một thanh kiếm nhan than không khỏi hai mắt tỏa sáng thần lực phóng xuất ra hóa thành một đạo thần quang năng lượng quá mức phân tán rồi không nói như năng lượng hóa thành ánh sáng tự nhiên sẽ yếu bất lực công kích chỉ đưa đến t ị n h hóa tác dụng khắc một thanh tiểu kiếm nhan thanh không nghĩ đến tiếp lấy liền đến đến phòng bếp lấy ra một cây tiểu đao bắt đầu ở ngọc bài là khắc họa lên tới khi hắn khắc họa ra một thanh đơn sơ tiểu kiếm lúc đột nhiên phát giác không thích hợp không đúng cái này khắc họa tiểu kiếm không cách nào có thần lực liên hệ tới căn bản cũng không có nửa điểm tác dụng nhan thanh không mày nhan lại tới như thế nào mới có thể đủ liên hệ tới lúc này hắn nhìn đồng hồ đã hơn chín giờ đêm mà đêm nay đúng lúc là trần giáo thụ đến trường sinh khách sạn thời gian hắn liền để xuống ngọc bài trở lại khách đường chuẩn bị s ắ p phong trần giáo thụ vì vân sơn sơn thần đây coi như là một cái thí nghiệm tiên h sinh thậm chí bạch nhìn thấy nhan thanh không liền nói trần giáo thụ hẳn là vị thứ tư đoán chừng thời gian tại tầm mười giờ vị thứ ba khách nhân vừa mới rời đi nhan thanh không gật gật đầu liền đến đến bàn trà uống trà đại khái mười mấy phút một cái vóc người tương đối thấp bé g ầ y gò làn ra tương đối đen nam tử đi tới chính là nam châu nông nghiệp đại học trần giáo thụ nhan tiên sinh thẩm tiên sinh trần giáo thụ đi đến thần đài nhìn thấy nhan thanh không cùng thậm c h i bạch liền đi tới chào hỏi trần giáo thụ chào buổi tối mời u ố n g trà thậm c h i bạch mỉm cười nói cho trần giáo thụ rót một c h é n trà liền trở lại khách đường vội vàng chính mình sự tỉnh mời ngồi nhan thanh không ra hiệu nói trần giáo thụ xe khách ngồi xuống lúc này nhan thanh không nói trần giáo thụ còn nhớ rõ lần thứ nhất gặp mặt lúc ta nói câu nói kia sao cái nào một câu trần giáo thụ sửng sốt một chút nghĩ nghĩ không biết rõ là chỉ cái nào một câu nhan thanh không trầm ngâm một chút liền nói ta lúc ấy nói nếu như ngươi có cơ hội có thể cải biến vân sơn khí hậu vậy ngươi có thể hay không dốc lòng đi c h i ế u cầu nó trần giáo thụ nghĩ nghĩ còn giống như thật có câu nói này nhưng là đây là ý gì trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một g i â y nhớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ in tờ nệ tường bốn trăm ba mươi mốt nhị tiên sinh t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi mốt nhị tiên sinh thứ nhất một trang trường sinh khách sạn có thể thành lập thần miếu s á t phong thần chỉ đây chỉ có cực ít sổ nhân biết ngoại trừ đã được sách phong thổ địa thần sơn thần cùng nhan thanh không phụ mẫu mã lai ngoài những người khác căn bản cũng không biết dù cho thắp sáng ngũ tạng người hưu duyên đã có không ít đi cựu mạch truyền thừa chi đ i ệ nhưng là bọn hắn chỉ có thể đại khái nhìn thấy phong thần bi căn bản cũng không biết phong thần bi đại biểu cho cái gì cũng không dám hướng phương diện kia suy nghĩ mà lại nhan thanh không có thể che đậy phong thần bi để thắp sáng ngũ tạng người h ư u duyên tại trải qua thạch đại không gian lúc căn bản là không nhìn thấy phong thần bi phong thần việc này càng ít người biết càng tốt cho nên phía trước đoạn thời gian hắn liền đã che đậy phong thần bi không tiếp tục để cái khác người h ư u duyên nhìn thấy như trần giáo thụ mặc dù gia nhập thẩm c h i bạch quản lý trường sinh lệnh bảy cùng lâm cô khai sáng trường sinh khách sạn bảy nhưng là cũng không biết đạo trường sinh khách sạn có thể phong thần cho nên hắn không biết rõ nhan thanh không lời nói nhan tiên sinh ngài đây là có ý tứ gì trần giáo thụ trần chờ một chút hỏi nếu có thể ta đương nhiên sẽ dốc lòng chiếu cố nó nhưng là hắn lắc đầu cảm giác căn bản không có khả năng tính cả lần này hắn đã lần thứ năm tiến vào trường sinh khách sạn lần thứ tư ăn vào trường sinh đ ồ ăn đã đốt sáng lên tâm thân thể xuất hiện biến hóa cực lớn trở nên vô cùng khỏe mạnh nhưng vẫn là người bình thường một cái mặc dù hắn đã biết một chút lúc đầu người h ư u duyên đã tại phương diện nào đó siêu việt nhân loại cực hạ nhưng là muốn biến thành thần tiên trong truyền thuyết chỉ sợ xa xa xa kỳ không phải là không được mà là vô cùng khó khăn nhưng là không có khả năng nhan thanh không nợ nụ cười nói nếu như là sơn thần đâu sơn thần dân gian trong truyền thuyết cái chủng loại kia sơn thần trần giáo thụ hơi kinh ngạc nghĩ nghĩ liền nói nếu như là sơn thần trưởng quản một núi hẳn là có thể cải biến núi khí hậu vậy ngươi có nguyện ý không trở thành vân sơn s ơ thần thủ hộ vân sơn nhan thanh không hỏi trần giáo thụ có chút giật mình sửng sốt mấy giây liền hỏi ta cái này cái này sao có thể làm sao có thể thật có s ơ thần tồn tại trường sinh đều có thể kỳ s ơ thần đây tính toán là cái gì nhan thanh không nhàn nhạt nói lúc này trần giáo thụ trầm m ặ t không nói lời nào hai tay tại khẽ run tiếp lấy liền cầm lên một ly trà uống hết hỏi thần thật tồn tại đáp án không phải đã sớm tại trong lòng ngươi nhan thanh không nói trần giáo thụ ngầm miệng hai tay chậm rãi nắm thành quyền chăm chú nắm ở cùng một chỗ hỏi nhan tiên sinh ta có thể thành thần ta nói có thể là được rồi nhan thanh không nói nếu như trở thành sân thần ta trần giáo thụ có chút do dự trong lúc nhất thời không biết nên không nên nói nói đi nếu như ta trở thành sân thần có cần hay không chết trần giáo thụ có chút khẩn trương hỏi dù sao biết thần cùng tiên không giống sau khi chết phong thần khi còn sống thành tiên bất quá cho dù là sau khi chết phong thần cũng không có mấy người có thể cự tuyệt sơn thần tuy nhỏ nhưng dù sao lại thần v ị lại địa bàn của mình khả năng so trên trời một chút thần tiên còn muốn tiêu diêu tự tại không cần nhan thanh không nói trần giáo thụ trong lòng nhẹ nhàng thở ra hắn vẫn còn có chút không đáng thân nhân bỏ được mọi việc trên thế gian liền đầy cói lòng kích động gật đầu nói nhan tiên sinh ta nguyện ý ta nguyện ý thủ hộ vân sơn cần tuân nhan tiên sinh mệnh lệnh nhan thanh không mỉm cười gật đầu một cái liền đứng lên nói đi theo ta trần giáo thụ tranh thủ thời gian đứng lên cùng sau lưng nhan thanh không đi vào khách đường tiếp lấy xuyên qua hậu viện đến thạch đại không gian để ánh mắt của hắn có chút chừng lên tới sau đó không lâu hắn liền tên bên trên phong thần bi cùng vân sơn sơn thần khiến tương liên thông qua sơn thần lệnh còn có thể loáng thoáng cảm nhận được vân sơn tồn tại chúc mừng trần giáo thụ thành tựu i thần vị đương trần giáo thụ từ thạch đại không gian ra thậm chí bạch liền từ sau quầy đi ra mỉm cười đối trần giáo thụ nói tạ ơn trần giáo thụ vội và nói phát hiện thẩm tiên sinh không có nửa điểm chấn kinh hoặc ngoài ý m u ố n chỉ sợ đã sớm biết hoặc làm ì n h liền có được thần vị trần giáo thụ về sau gặp được chuyện gì có thể liên hệ thẩm nhị tiên sinh nhan thanh không trần c h ờ một chút nói đối thẩm chi bạch điểm một chút đầu thẩm nhị tiên sinh trần giáo thụ hơi kinh ngạc lúc nào biến thành thẩm nhị tiên sinh nhi thẩm chi bạch sừng sốt một chút liền lập tức hiểu được nội tâm ẩn ẩn có chút kích động thẩm nhị tiên sinh tự nhiên là trường sinh khách sạn nhị tiên sinh nhân vật số hai nhi nhan tiên sinh tự nhiên là đại tiên sinh tạ tiên sinh thậm chi bạch vội vàng cung kính hành lễ nhan thanh không hơi gật đầu một cái liền nói tăng thêm sơn thần ba đồ ăn minh bạch thậm chí bạch điểm đầu tiếp lấy hỏi thăm trần giáo thụ ăn cái gì sau đó không lâu nhan thanh không liền trần giáo thụ bay xuống vân sơn đi vào sơn thần miếu trước tại tượng thần bên trên thoa lên ba phít máu hiện lên một hình tam giác nhan thanh không ý chào một cái nói đợi trần giáo thụ thoa lên máu chính thức trưởng quản vân sơn sơn thần miếu về sau liền đại khái nói một chút sơn thần nên chú ý sự tình đại khái sau một tiếng nhan thanh không liền rời đi vân sơn nhi trần giáo thụ ngơ ngác đứng tại sơn thần miếu trước cảm giác vừa rồi hết thể đều như là nằm mơ mình dạng này liền thành thần trở thành vân sơn sơn thần tựa hồ quá mức đơn giản quá mức dễ dàng một trận gió lạnh thổi đến trần giáo thụ đột nhiên giật mình tỉnh lại liền bắt đầu nếm thử sơn thần thần thông trong trước mắt đã hai giờ quá khứ nhi điện thoại di động của hắn đột nhiên văng lên hắn lấy ra xem xét là người nhà kết nối liền giải thích một chút chậm chạp không trở về nhà khi hắn cúp điện thoại thuận tay mở ra trường s i n h lệnh bảy lúc liền đột nhiên ý thức được thẩm nhị tiên sinh là có ý gì đây chính là trường sinh khách sạn nhị tiên sinh a nhi phong thần sự tỉnh tự nhiên là chỉ chữ không thể sách mặc kệ là đổi ai hắn trầm ngâm một chút ngay tại trường xích lúc này bảy bên trong lại người cười nói cũng không có quá mức để ý mặc dù cái này bảy mươi phần trọng yếu lại thẩm chi bạch đại biểu nhàn tiên sinh tòa trấn sẽ không có người dám loạn phát nói nhưng là có đôi khi thành viên cũng biết lái một chút trò đùa cho nên thậm chí bạch là trường h ẩ m sinh khách sạn s i n hai n cũng thủ nghĩ, nghĩ có chút cho nên thậm chí bạch là trường sinh khách sạn nhị tiên sinh nhưng là cũng không có đạt được công nhận của tất cả mọi người đặc biệt là nhan tiên sinh khẳng định cho nên thậm chí bạch là trường sinh khách sạn số hai cũng có chút số、so、g à o đọc địa chỉ in tờ nẹ tường 432 không có đại tiên sinh t h ư ờ n g 432, không có đại tiên sinh trường sinh lệnh bầy bên trong trầm mặc sau một lúc nhị tiên sinh nhị tiên sinh nhị tiên sinh một lát sau đám người nhao nhao lấy nhị tiên sinh hồi phục dùng cái này biểu thị chúc mừng thẩm tiên sinh trở thành nhị tiên sinh mặc kệ là tại bầy bên trong vẫn là tại trường sinh khách sạn lại hoặc là địa phương khác thẩm tiên sinh liền đại biểu cho nhan tiên sinh thay nhan tiên sinh quản lý hết thảy nhi nhan tiên sinh bình thường căn bản là không gặp được như thần long thấy đầu không thấy vôi lúc này đã sớm về đến nhà thẩm chi bạch mở ra bầy sau nhìn thấy một chút ôi nhị tiên sinh liền hơi kinh ngạc một chút bọn hắn làm sao mà biết được hắn sửng sốt một chút liền nghĩ đến trần giáo thụ không khỏi yên lặng cười một tiếng cái này trần giáo thụ thoạt nhìn không có như vậy cứng nhắc n h a thế mà hiểu được định nó t hắn không cần phải k h á c h khí thẩm chi bạch trầm ngâm một chút liền hồi đáp bố n chữ tiếp lấy lặn xuống nước không thấy hiện tại hắn tại bầy bên trong hiện thân thời gian dần dần b i ế n ít chỉ có thích hợp bảo trì thần bí mới có thể duy trì tự thân quyền uy để cho người ta kính sợ nhi nói ít hiện thân í chính là bảo trì thần bí hữu hiệu dọc đường. Nhị t h ậ m chi bạch không khỏi cười cười thật thích sự sưng hô này tiếp lấy chân mày hơi nhữ lại đến đều hơn nửa năm trôi qua tiểu vi còn chưa trở thành người hữu duyên nhi hắn đã trở thành trường sinh khách sạn nhị tiên sinh t r ú c vi ê n bảy lúc này t r ú c viên bảy bên trong cơ hồ mỗi người đều online nhưng là tất cả mọi người không nói gì nhi bọn hắn tự nhiên đều là trường sinh lệnh bảy thành viên có chút vẫn là thần lệnh bảy thành viên làm sao vậy tất cả mọi người không nói lời nào một lát sau bạch n i ệ m ngu đánh vỡ trầm mập nói nghĩ không già thậm tiên sinh đã trở thành trường sinh khách sạn nhị tiên sinh các ngươi có ý kiến gì không không cái nhìn a lý đ ị n h chìm nghĩ nghĩ tiếp lấy còn nói kỳ thật đây là hẳn là cũng là thích hợp nhất nếu như là những người khác trở thành nhị tiên sinh chỉ sợ cũng đúng bạch nghiệm ngu hồi phục các ngươi nói tiếp xuống sẽ có hay không có tam tiên sinh tứ tiên sinh trường công chủ trầm ngâm một chút nói lúc này nàng không muốn đi thảo luận nhị tiên sinh phải trang phù hợp đó căn bản không phải nàng có thể thảo luận huống hồ đã trở thành sự thật nếu như lời nàng nói bị người tiết lộ ra ngoài mã tổng người cứ nói đi trường công chủ một chút mã lai、like, ta cảm thấy cái này rất có thể tiểu bạch ngươi đây không tệ mã lai、like、nói tiếp lấy lại nói thẩm tiên sinh trở thành nhị tiên sinh vậy chúng ta có thể tranh thủ một chút tam tiên sinh tứ tiên sinh ta không biết tiểu bạch hồi phục thân phận của nàng tại trúc viên bảy bên trong trước mắt chỉ giới hạn ở trường công chủ ma lai bạch n i ệ m ngu bạch vũ cùng lý đ ị n h năm người biết cho dù là tại cái k h á c bầy bất quá là nhiều một cái thẩm chi bạch ha ha vậy ta tranh thủ tam tiên sinh các ngươi không muốn cùng t a tranh bạch n i ệ m ngu lập tức nói h ắ n hiện tại là thổ địa thần so không có phong thần người có duyên càng thêm có cơ hội mã tổng ngươi dự định tranh thủ cái nào số lượng tam tiên sinh ma lai ha ha ta cũng tới tranh tàm tiên sinh lại có người nói ta liền không tranh tàm tiên sinh có cơ hội xếp vào tiên sinh liệt kê là được rồi trường công chủ phát một cái khuôn mặt tươi cười nói bất quá mã tổng người đi tranh tam tiên sinh người giải quyết được sao vẫn không quan nổi vậy liền từ chức thôi bao lớn sự tình a mã lai nói lúc này tất cả mọi người đều có chút khiếp sợ đơn giản không thể tin được mã lai sẽ từ chức này lại làm mã lai thương nghiệp đế quốc phát sinh dối loạn mã tổng người nói đùa sao bạch n i ệ m ngu nói đúng đấy từ chức làm sao có thể lại có người nói rõ ràng cũng không tin bất quá lấy mã lai tính cách giống như không nhất định à ha ha mã lai hồi phục các ngươi tiếp tục trò chuyện ta trước h ạ mà lúc này trường công chủ bạch n i ệ m ngu cùng mã lai đều cho tiểu bạch phát nói chuyện riêng hỏi thăm nhị tiên sinh sự t ì n h đáng tiếc tiểu bạch thật không biết nhi nàng đối thẩm chi bạch trở thành nhị tiên sinh cũng không có cái gì ý nghĩ đặc biệt bởi vì trường sinh khách sạn chủ nhân là nàng thân ca căn bản cũng không có tất yếu đi tranh cái gì mấy tiên sinh lúc này nàng thấy thời gian còn sớm nhân tài mười hai giờ khuya nhiều chút nghị nghĩ liền lật ra thông tin ghi chép gọi một cái mã số uy k trường sinh khách sạn bàn t r à nhan thanh không t ử vân sơn trở về không lâu đang uống xem t r à lúc này điện thoại di động của hắn văng lên liền lấy ra tới đón thông nói ừ m thế nào ca ta muốn hỏi ngươi chuyện gì thầm ca trở thành nhị tiên sinh rồi cái này nhị tiên sinh là có ý gì là đại biểu trường sinh khách sạn nhị tiên sinh sao tiểu bạch có chút hiếu kỳ hỏi mặc dù đại gia đều là cho rằng như thế nếu như cuối cùng lại không phải đâu làm sao ngươi biết nhan thanh không hơi kinh ngạc hẳn là chỉ có chi bạch cùng trần giáo thụ mới biết đ ư ợ ca chẳng lẽ là trần giáo thụ nói thậm chí bạch hẳn là sẽ không chính mình nói cái này rất không phẩm a trần giáo thụ nói tiểu bạch nói liền hỏi ca nhị tiên sinh có phải hay không đại biểu trường sinh khách sạn nhị tiên sinh cũng chính là trường sinh khách sạn nhân vật số hai nhân vật số hai nhan thanh không không khỏi cười một tiếng nói xem như ý tứ này làm sao vậy lại người có ý kiến a không có ai dám có ý kiến tiểu bạch nợ nụ cười liền hỏi ca kế tiếp là không phải sẽ có tam tiên sinh tứ tiên sinh lại nhan thanh không trầm ngâm một chút nói một người độc đại cũng không tốt rất dễ dàng bị giá không hoặc là lường gạt hắn là không cho phép loại tình huống này xuất hiện cho nên hắn sẽ nâng đỡ một hai cái hoặc là mười cái có thể cùng t h ẩ m c h i bạch đối kháng người duy trì một loại tương đối cân bằng cục diện bất quá bây giờ cũng là không cần gấp có thể từ từ sẽ đến làm sao vậy tiếng vọng rất lớn nhan thanh không hỏi tiểu bạch gọi điện thoại đến hỏi thăm nói rõ tất cả mọi người có ý tưởng đều muốn tranh tranh hạ một vị tam tiên sinh vậy phải xem biểu hiện của bọn hắn cũng không phải không có cơ hội nhưng là muốn trở thành trường sinh khách sạn tam tiên sinh không có dễ dàng như vậy đương nhiên đây chính là trường sinh khách sạn a tiểu bạch ai cũng không phải người ngu ai cũng biết đạo trường sinh khách sạn c ũ n g không có mặt ngoài đơn giản như vậy ai lại không muốn tại trường sinh khách sạn nhu cầu một chỗ cắm r ù i đâu trường sinh khách sạn đại biểu cho thiên đ ỉ n h hoặc là nói lấy trường sinh khách sạn làm cơ sở thành lập mới thiên đ ỉ n h nhan thanh không cùng tiểu bạch hàn h u y ê n một hồi liền trở lại thạch đại không gian tiếp tục nghiên cứu hắn ngọc bài nhi hắn dự định lấy ngọc bài làm điểm xuất phát đẩy ra trường sinh khách sạn vị thứ hai tiên sinh t u thật có một chút tất cả mọi người nói sai nhan thanh không cũng không phải là cái gì đại tiên sinh nếu quả thật lại tiên sinh liệt kê cùng lại xếp hạng hắn sẽ không gia nhập tiên sinh liệt kê cái này căn bản liền không có ý nghĩa ngược lại hàng mình gia vị nhi chống đi đại tiên sinh c h i vị tự nhiên có rất lớn ý nghĩa để về sau lại bài vị người còn có một vị trí có thể nghĩ lúc này trường sinh lệnh bảy người có chút thì là không ngủ được t h ậ p tiên sinh đột nhiên biến thành nhị tiên sinh liền mang ý nghĩa nhị tiên sinh sau co tam tiên sinh tứ tiên sinh cái này cơ bản đại biểu cho tại trường sinh khách sạn bài vị n h ị trường sinh khách sạn sẽ giống mặt ngoài đơn giản như vậy sao đáp án tự nhiên là phủ định bọn hắn từ có một ít người đi qua cựu mạch truyền thừa tri địa cùng nhìn thấy phong thần bi tồn tại mặc dù còn không rõ ràng lắm đây rốt cuộc đại biểu cho cái gì lại là chuyện gì xảy ra nhưng là chỉ cần thêm chút l i ê n tưởng liền biết cất dấu trong đó bí mật kinh thiên cho nên gia nhập tiên sinh liệt kê tại trường sinh khách sạn nhu cầu một chỗ c ắ m rủi là mười phần tất yếu trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một g i â y nhớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ in tờ nẹ tưởng t 433. ngọc bài chi kiếm chương bốn trăm ba m ư ngọc bài chi kiếm thạch đại không gian nhan thanh không cầm một viên ngọc bài suy tư như thế nào lợi dụng bên trong thần lực tại trên ngọc bài khắc họa đồ hình khẳng định là không được trừ phi mình hiểu được phụ lục lại hoặc là trận pháp loại hình a phụ lục nhan thanh không sửng sốt một chút cái phương hướng này giống như đi đến thông xem ra chính mình muốn dành thời gian học tập một chút phụ lục mà lại tại đạo giáo phụ lục sử dụng m ộ ư ơ i phần rộng khắp hữu dụng tại làm người chữa bệnh người hoặc đan thư phụ lục tại giấy hỏa táng sau tan trong trong n ư ớ c để bệnh nhân uống vào hoặc đem phụ lục giam phong khiến bệnh nhân mang theo hữu dụng tại khu quỷ trấn tàng người hoặc mang theo trên thân hoặc dán ở ngủ trên cửa hữu dụng tại cứu tế rừng hạ người hoặc đem phụ lục nhảy sông đê vỡ đê chỗ lấy chỉ thủy hoạn hoặc v é bửa triệu sẽ lấy giải t r ừ nạn hạn hán giống như đều có tại thiên đình thành lập sắc phong chư thần về sau ngược lại không phải là không có khả năng bất quá hiện tại đạo gia lưu lại phụ lục phương pháp chế luyện đến cùng là đúng hay sai có hiệu quả hay không liền khó nói nhưng đây là một đầu mạch suy nghĩ lúc này hắn ngược lại là nghĩ đến một cái biện pháp liền cầm lấy ngọc bài dẫn tới một sợi thần lực nhi tay phải bên cạnh nắm lấy trường sinh lệnh nói ta chi s á c lệnh hoa kiếm thanh âm của hắn vừa rứt giới liền xuất hiện nhan thanh không s á c lệnh năm cái đại triện bao vây lấy kia một sợi màu vàng kim nhạt như là sợi tơ thần lực làm cho hóa thành một thanh nho nhỏ kiếm nhan thanh không nhìn thấy trong lòng đột nhiên vui mừng thật đúng là có thể xác lệnh hai chữ này đến cùng lớn bao nhi lực thật sự là mỗi dùng một lần liền có một lần k i n h hỉ để hắn có chút tự luyến tan hắn lại nôn nói đã hóa thành tiểu kiếm thần lực liền tiến vào ngọc bài d à i hắn cầm ngọc bài nhìn kỹ ẩn ẩn nhìn thấy ngọc bài dài lại một thanh tiểu kiếm cái bóng nhưng là tiểu kiếm cái bóng rất nhạt nếu như không phải hắn đã s ớ m biết thật đúng là nhìn không r a n ă m sau đó sửa chữa sau đó sửa chữa thạch đại không gian nhan thanh không cầm một viên ngọc bài suy tư như thế nào lợi dụng bên trong thần lực tại trên ngọc bài khắc họa đ ộ hình khẳng định là không được trừ phi mình hiểu được phụ l ụ lại hoặc là trận pháp loại hình a phụ l ụ nhan thanh không sửng sốt một chút cái phương hướng này giống như đi đến thông xem ra chính mình muốn dành thời gian học tập một chút phù lục mà lại tại đạo giáo phù lục sử dụng m ộ ư ơ i phần rộng khắp hữu dụng tại làm người chữa bệnh người hoặc đan thư phù lục tại giấy hỏa táng sau tan trong trong nước để bệnh nhân uống vào hoặc đem phù lục g i a m p h o n g khiến bệnh nhân mang theo hữu dụng tại khu quỷ chấn t à người hoặc mang theo trên thân hoặc dán ở ngủ trên cửa hữu dụng tại cứu tế rừng hại người hoặc đem phù lục nhảy s ô n g đê vỡ đê chỗ lấy chỉ thủy hoạn hoặc vé bữa triệu sẽ lấy giải trừ nạn hạn hán trở giống như đều có thể thử một chút hẳn là có cơ hội sử dụng nhan thanh không nghĩ đến p h ụ lục một chút công năng cũng có chút tò mò trước kia thế giới không có linh khí thuộc về mặt pháp thời đại đạo pháp tự nhiên không hiện nhưng là bây giờ thì khác còn có đạo sĩ làm lập đàn cầu khấn pháp sự càng không thể rời bỏ p h ụ lục hoặc vẽ b u ộ t tại trước biểu thượng tấu thiên thần hoặc dùng p h ụ triệu đem tỉnh thần khiến cho giết quỷ hoặc dùng p h ụ chiếu cố minh phủ luyện độ vong hồn triệu thân hạc quỷ chấn ma hàng yêu tại thiên đình thành lập sắc phong chư thần về sau ngược lại không phải là không có khả năng bất quá hiện tại đạo gia lưu lại phù lục phương pháp chế luyện đến cùng là đúng hay sai có hiệu quả hay không liền khó nói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 hữu dụng tại làm người chữa bệnh người hoặc đan thư p h ủ lục tại giấy hỏa táng sau tan trong trong nước để bệnh nhân uống vào hoặc đem p h ủ lục giam phong khiến bệnh nhân mang theo hữu dụng tại khu quỷ trấn tàng ư ờ i hoặc mang theo trên thân hoặc dán ở ngủ trên cửa hữu dụng tại cứu tế r ừ n g hại người hoặc đem p h ủ lục nhảy sông đê vỡ đê chỗ lấy chỉ thủy hoạn hoặc vẽ b ử a triệu sẽ lấy giải trừ nạn hạn hán trở giống như đều có thể thử một chút hẳn là có cơ hội sử dụng nhan thanh không nghĩ đến phù lục một chút công năng cũng có chút tò mò trước kia thế giới không có linh khí thuộc về mặt pháp thời đại đạo pháp tự nhiên không hiện nhưng là bây giờ thì khác còn có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 Hoa kiếm. Thanh âm của hắn a lại nôn nói đã hóa thành tiểu kiếm thần lực liền tiến vào ngọc bài giải hắn cầm ngọc bài nhìn kỹ ẩn ẩn nhìn thấy ngọc bài giải lại một thanh tiểu kiếm cái bóng nhưng là tiểu kiếm cái bóng rất nhạt nếu như không phải hắn đã sớm biết thật đúng là nhìn không ra thạch đại không gian nhan thanh không cầm một viên ngọc bài suy tư như thế nào lợi dụng bên trong thần lực trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một g i â y nhớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ in tờ nệ tưởng 4 3 n t chứng nhận có đó không chứng bốn trăm ba mươi chứng nhận có đó không dưới bóng đêm nhan thanh không khảo thí ngọc bài uy lực về sau trở lại thạch đại không gian hắn cầm một viên ngọc bài suy tư một trận cựu lũ thần lực cuối cùng phân phối là lục đạo kiếm lệnh hai đạo thuất lệnh một đạo nguyên lệnh hiện tại nguy thần ta hàng thần chỉ là phổ thông quỷ vật còn không cần hai sợi thần lực kiếm lệnh cho nên còn không bằng nhiều một đạo kiếm lệnh nhi nguyên lệnh tức là thần lực hóa thành sinh mệnh c h i nguyên có thể chữa thương bổ huyết khôi phục cơ năng hoặc thể lực các loại bất quá một sợi thần lực sắc thiếu chút chỉ có thể lưu làm bảo mệnh dùng không yếu còn vái chờ mong một lát sau hắn liền đem còn lại tám cái ngọc bài đều theo lục đạo kiếm lệnh hai đạo thuận khiến cùng một đạo nguyên khiến hình thức đến chế tác lại hai cái ngọc bài đã hư hao nhan thanh không xác lệnh nhan thanh không lông mày có chút nhữ lên đến cảm giác tên của mình quá mức trói mắt nhi đạo giáo xác lệnh là sẽ không trực tiếp dùng danh tự đều là dùng tôn hiệu p h á p hiệu các loại như thái thượng lao quân sắc lệnh trở ta muốn hay không làm cái p h á p hiệu đâu nếu như ta làm cái p h á p hiệu kia dùng cái gì p h á p hiệu lúc này nhan thanh không rất có hứng thú suy tư trong đầu hiện hiện từng cái p h á p hiệu như cái gì trường sinh thiên tôn cái gì trường sinh đại đế cái gì thiên đế bất quá đều cảm giác không thích hợp quá t ụ sau một lúc nhan thanh không liền lắc đầu có thể là thời cơ còn chưa tới nhi pháp hiệu là cần đối ứng năng lực cá nhân không thể tùy ý luật lên thiên cung bỗng nhiên trong óc của hắn hiện hiện thiên cung hai chữ kỳ thật chính là thiên đình ý tứ bất quá thiên cung hai chữ đột nhiên hiện hiện mình náo hải là biểu thị cái gì chẳng lẽ là nên thành lập thiên đình rồi nhan thanh không không khỏi trong lòng vui mừng không cẩn thận mảnh tưởng tượng kỳ thật từ sắc phong vị thứ nhất thổ địa thần bắt đầu liền xem như tại kiến lập thiên đình chẳng lẽ là đại biểu thiên đình kia c h à n g kiến trúc lúc này hắn không có suy nghĩ nhiều suy nghĩ nhiều cũng nghĩ không ra cái gì liền mang theo tám cái ngọc bài đi ra trường sinh khách sạn đi vào nhân gian đông nam địa khu nào đó một tòa đại sơn nước xanh đan hà ngồi hồ rồng đậu thiên phúc địa ẩn tiên đình lúc này thân ảnh của hắn xuất hiện tại một tòa tương tự r ù a đen đỉnh núi bên trên dưới núi thì lại từng mảnh nhỏ c ủ kiến trúc bảy r ư ơ n g nhẫn có đó không nhan thanh không nhìn thấy trương nhẫn không tại r ù a phong liền hướng phía dưới núi khu kiến trúc nói một tiếng tại thiên sư phủ hậu viện t r ư ơ n g nhẫn một thân thật mỏng áo trắng ngồi xếp bằng trên giường ngồi xuống đỉnh đầu bước lên mấy sợi nhàn nhà xương mù màu trắng hắn đã sớm thắp sáng ngũ tạng tiến vào tiên địa tiếp nhận truyền t h ừ a mở ra cựu trọng bệnh môn chính thức bước vào trong truyền thuyết luyện khí cảnh có thể luyện thiên hạ linh khí nhập thể đáng tiếp nhân gian linh khí thực sự quá yếu có yếu không trách trước kia không có chân chính tu sĩ đây chính là chân chính đạo pháp không hiện thời đại a t r ư ơ n g nhận sắc mặt đ ắ n g chát may mắn t ầ n g thứ nhất linh khí tương đối sung túc v à n g không mở ra cựu trọng mệnh môn đều không có luyện khí chia làm sơ cảnh trung cảnh thượng cảnh cùng đại thành cái này bốn cái tiểu cảnh giới ta hiện tại là trung cảnh cũng không tính t r ư m t r ư h n g nhận nghĩ nội tâm suy tư tiếp lấy liền mở to mắt bất đắc dĩ nói nếu như không phải có thể tiến vào t ầ n g thứ nhất chỉ sợ cả đời đều chỉ có thể dừng lại tại, tại tầm thứ nhất hít một hơi chứng nhận đối người ở giữa linh khí có loại cảm giác tuyệt vọng đây chính là mạn pháp thời đại a hắn lắc đầu nao hải liền bỗng nhiên xuất hiện một thanh âm để hắn đột nhiên đánh cái giật mình nhan tiên sinh chứng nhẫn sửng sốt một chút liền lập tức kịp phản ứng chỉ sợ là nhan tiên sinh tới liền tranh thủ thời gian nhảy xuống giường cung kính nói chứng nhẫn tại không biết nhan tiên sinh có gì phân phó mau tới quy sơn chứng nhẫn nghe được liền lập tức mặc vào đảm bảo tranh thủ thời gian đi ra ngoài hướng quy sơn lao đi hắn mặc dù không phải thổ địa thần lại bởi vì là trường sinh khách sạn lúc đầu người hữu duyên cho nên có cơ hội ăn một đạo vượt nóc băng tường có thể xử suất tương đối bình thường thi công cao ba mét tường v ú trương qua liền có thể ợ t qua. qua r nhẫn, nhẫn, nhẫn mỉm cười liền cung kính thi lễ nói cái này nhiều đến nhan tiên sinh vung chồng bằng không trương nhẫn sẽ không có ngày nay chỉ sợ cả đời đều không thể lệ khí bước vào con đường tu hành đây là cơ duyên của ngươi nhan thanh không lạnh nhạt nói kỳ thật luyện khí cảnh tu tiên giả vẫn là m ư ờ i phần yêu đất cùng không có một chút truyền hình điện ảnh hoặc giải cường đại như vậy cái gì miệng phun phi kiếm ngự kiếm giết người pháp thuật tùy tiện ném chờ đây là căn bản chuyện không thể nào chỉ là mới vào tu hành lại có thể mạnh đến mức nào bất quá chỉ cần không phải tự mình tìm đường chết vẫn là có thể tại đê võ thế giới lẫn vào phong sinh thủy khởi thậm chí là chúa tể một phương lấy ngươi bây giờ cảnh giới có thể hay không chế tác đạo phủ nhan thanh không trầm lâm một chút hỏi như triệu thần h ạ quỷ trấn ma hạng yêu không thể chứng nhẫn sửng sốt một chút liền đột nhiên lắc đầu nói nhan tiên sinh thực sự quá để ý mình cái này triệu thần hạt quỷ chấn ma h à n g yêu phù lục há lại dễ dàng như vậy chế tác những n à y dài cao dai phù lục mỗi một mai đều cần đại lượng linh khí trèo trống hắn hiện tại chỉ là luyện khí trung cảnh thể nội lại có bao nhiêu linh khí chỉ sợ còn không có hoạch định một nửa lúc thể nội linh khí liền đã tiêu hao thanh quang mà lại chế tác phù lục không phải lại linh khí là được nhan tiên sinh ta hiện tại chỉ là nếm thử chế tác qua thanh tâm phủ ngược lại là thành công nhưng là hiệu quả không quá rõ ràng chứng nhẫn bổ sung nói nhưng là đây là thành công bước đầu tiên chứng nhẫn nội tâm vẫn còn có chút kích động nhan thanh không gật gật đầu chỉ là nghị xác nhận một chút chứng nhẫn có thể hay không chế tác đạo phù mà thôi nếu như có thể chế tác hắn vừa rồi nói những đạo phù kia như vậy đối với diện sát ngụy thần liền càng thêm dễ dàng cũng không sợ sẽ thiên hạ đại loạn đáng tiếc hiện tại chỉ có thể nếm thử chế tác thanh tâm p h ù thanh tâm p h ù tự nhiên là dùng cho thanh tâm chi dụ chứng nhẫn hiện tại lại một cái nhiệm vụ ngươi nhưng n g u y ệ n tiếp xuống nhan thanh không trầm ngâm một chút nói trong thiên hạ linh kỳ đang dần dần khôi phục yêu ma quỷ quái đồng dạng sẽ ráng lâm chứng nhẫn đau mày nhưng là đây là chuyện không cách nào tránh khỏi hắn đã gặp gỡ qua hai lần vóc hồn xin hỏi nhan tiên sinh là nhiệm vụ gì t r ư n g nhẫn liền b ộ i hỏi nói tiếp đi kỳ thật hàng ma trừ yêu là ta thiên sư p h ụ bắt buộc c h i khóa cho dù là đạo pháp không hiện ta thiên sư p h ụ như cũ tại thủ hộ nhân gian nhan thanh không gật gật đầu liền nói bởi vì một ít nguyên nhân chư thần tạm thời không cách nào giáng lâm nhân gian lại bị một chút đột nhiên xuất hiện quỷ v ậ t chiếm lấy thần miếu đánh cắp hư hỏa t r ư n g nhẫn nội tâm có chút chân kinh nói không thể nào bọn chúng làm sao dám trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một dây nhớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ in tờ nệ tưởng bốn trăm ba mươi lăm đại thiên tuần thú chương Đại nhẫn i t vội và nói nhi hắn thân là thiên sư phủ truyền nhân há lại sẽ để xảy ra chuyện như vậy đón lấy hắn sửng sốt một chút liền nói nhan tiên sinh nhiệm vụ của ta chính là không phải cái này đi tiêu diệt những cái kia n g u y thần là ý tứ này nhưng là không quá chính xác nhan thanh không nói chứng nhẫn có chút không hiểu hỏi không quá chính xác chẳng lẽ không phải tiêu diệt bọn chúng không phải tiêu không tiêu diệt vấn đề mà là n g ư ơ i chứng nhẫn là đại thiên tuần thú thiên hạ thần miếu chém giết hoặc chấn áp hết thể n g u y thần tạ thần nhan thanh không nghiêm mặt nói chứng nhẫn trong lòng chấn kinh có chút không dám tin tưởng hỏi thay mặt đại thiên tuần thú không tệ chính là đại thiên tuần thú nhan thanh không gật đầu trong tay xuất hiện một viên ngọc bài nói đây là thân phận lệnh bài của ngươi bên trong lẩn giấu đi lục đạo kiếm lệnh hai đạo thuận khiến cùng một đạo nguyên lệ chứng n h ẫ n chăm chú nhìn một bài hai tay cung kính n h ậ n lấy lúc này hắn kích động đến toàn thân có chút run rẩy có chút không dám tin tưởng mình có thể đại thiên tuần t ú sáu sau đó sửa chữa sau đó sửa chữa sau đó sửa chữa dưới bóng đêm hàn phong hô hô trên quy sơn chứng n h ẫ n sau khi nghe nội tâm chấn kinh tại quỷ vật phách lối vậy mà thừa dịp chư thần chưa trở về thời khắc gan to bằng trời đến chiếm lấy thần miếu đánh cắp hương hỏa đơn giản chính là muốn chết cái này cần muốn bao nhiêu liên cuồng mới dám làm ra chuyện như vậy nhan tiên sinh xin yên tâm chỉ cần ta trương nhẫn biết tất nhiên sẽ không để cho bọn chúng đạt được trương nhẫn vội và nói g n n h ư hắn thân là thiên sư phủ truyền nhân há lại sẽ để xảy ra chuyện như vậy đón lấy hắn sửng sốt một chút liền nói nhan tiên sinh nhiệm vụ của ta chính là không phải cái này đi tiêu diệt những cái kia n g ư y thần là ý tứ này nhưng là không quá chính xác nhan thanh không nói trương nhẫn có chút không hiểu hỏi không quá chính xác chẳng lẽ không phải tiêu diệt bọn chúng không phải tiêu không tiêu diệt vấn đề mà là người trương nhẫn là đại thiên tuần thú thiên hạ thần miếu chém giết hoặc chấn áp hết thể n g ư ờ thần t ạ thần nhan thanh không nghiêm mặt nói chứng n h ẫ n trong lòng c h ấ n kinh có chút không dám tin tưởng hỏi thay mặt đại thiên tuần thú không tệ chính là đại thiên tuần thú nhan thanh không gật đầu trong tay xuất hiện một viên n g ọ c bài nói đây là thân phận lệnh bài của người bên trong lẩn giấu đi lục đạo kiếm lệnh hai đạo thuận khiến cùng một đạo nguyên l ệ t r ư h n g n h ẫ n chăm chú nhìn n g ọ c bài hai tay cung kính nhận lấy lúc này hắn kích động đến toàn thân có chút run dậy có chút không dám tin tưởng mình có thể đại thiên tuần thú dưới bóng đêm hàn phong hô hô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 chứng n h ẫ n có chút không hiểu hỏi không quá chính xác chẳng lẽ không phải tiêu diệt bọn chúng không phải tiêu không tiêu diệt vấn đề mà là n g ư ơ i chứng n h ẫ n là đại thiên tuần thú thiên hạ thần miếu chém giết hoặc chấn áp hết thể nguy thần tà thần nhan thanh không nghiêm mặt nói chứng n h ẫ n trong lòng t r ấ n kinh có chút không dám tin tưởng hỏi thay mặt đại thiên tuần thú không tệ chính là đại thiên tuần thú nhan thanh không gật đầu trong tay xuất hiện một viên n g ọ c bài nói đây là thân phận lệnh bài của n g ư ơ i bên trong lẩn giấu đi lục đạo kiếm lệnh hai đạo thuận khiến cùng một đạo n g u y lệnh chứng nhận chăm chú nhìn mọc bài hai tay cung kính nhận lấy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 hành tẩu thiên hạ thần miếu chương 436, hành tẩu thiên hạ thần miếu dưới bóng đêm h à n phong hô hô thổi t r ư ơ n g bất nhẫn nhìn xem bầu trời đêm trong đầu đang suy tư đại thiên t u ầ n thú thiên cung cùng trường sinh khách sạn các loại nội tâm có chút c h ấ n kinh không biết nhan tiên sinh là trên trời vị kia đâu t r ư ơ n g bất nhẫn càng ngày càng hiếu kỳ chẳng lẽ là tứ ngự một trong nam cực trường sinh đại đế dù sao nhan tiên sinh trưởng quản lấy trường sinh khách sạn vì thế nhân mở ra con đường trường sinh ngược lại là có thể cùng trường sinh đại đế liên hệ tới nhưng là thạch đại không gian k ố i tia chín mức độ hắn lắc đầu liền không có suy nghĩ tiếp nhan tiên sinh thân phận vẫn là không muốn tùy ý phòng đoán tốt thuận theo tự nhiên a ân chủ yếu nhất là theo sát lấy nhan tiên sinh bước chân đi nên đón một cái thế giới mới lúc này hắn nghĩ tới lại quỷ vật gan to bằng trời cũng dám chiếm lấy thần miếu đánh cắp lưng hỏa lông mày liền nhự chặt m u ố n chết bất quá thiên hạ thần miếu sao mà nhiều ta một người đi như thế nào qua được đến l i ê n ngay cả một cái thị chỉ sợ đều năm chắc trên ngàn lấy a dù cho chỉ là đại giang phía bắc ý nguyên nhiều vô số k ể một cái nho nhọ thôn ít nhất đều lại hai ba tòa thần miếu trở lên nhiều đạt tới mười mấy hai mươi tòa tìm giúp đỡ trương bất nhẫn vừa nghĩ tới thần miếu chỉ sợ số lượng liền lập tức tê cả ra đầu nói nhan tiên sinh không có nói không chuẩn tìm giúp đỡ địa tìm ai đâu bất quá khẳng định là muốn tìm có được trường sinh mời khiến người bằng không rất dễ dàng tiết lộ trường sinh khách sạn tồn tại nguyên bản lấy đương sơn đạo sĩ là rất thích hợp nhiệm vụ này nhưng là theo hắn biết đương sơn chỉ có hắn có được trường sinh mời lệnh mà tiến vào trường sinh khách sạn ngược lại là còn có hắn đại sư m i n h nhưng đại sư m i n h là đương sơn trường giáo niên kỷ lại lớn xem ra chỉ có thể tìm kính mắt cùng chim sơn ca bọn hắn đều đã lại trường sinh mời lệnh mà lại không sợ quỷ vật Trương Bất Nhẫn sau u y nghĩ một trận, liền nghĩ đến bị ngạn h một bị o linh dị hiệp hội hai người. Bởi dị vì đ ề là liền càng trường tự thêm mật thiết.、Kính、mắt, người trương sinh sạn duyên, nên bọn hắn mình quan Kính sơn sao. Sau chim khách hữu cho hệ, ca, ngủ đó không lâu trương bất nhẫn liền từ quang minh đình trở lại gian phòng của mình cầm lấy đặt ở điện thoại di động ở đầu giường cho kính mắt cùng chim sơn ca phát một đầu tin tức chú ý tới thời gian liền sửng sốt một chút đều ba giờ sáng nhiều tại hắn đang nằm trên giường điện thoại liền chuyển tới hồi phục tiếng nhắc nhở đạo sĩ đã trễ thế như vậy còn chưa ngủ đúng vào quỷ k í n h mắt hồi phục đằng sau còn tăng thêm một cái khuôn mặt tươi cười có chút đắc ý nói đúng rồi nói cho ngươi một tin tức tốt ngươi dạy ta thanh tâm phủ ta đã chế tắc thành công lợi hại à ha ha thật thành công t r c n g bất nhẫn có chút kinh ngạc liền hỏi hiệu quả thế nào thành công nhưng là hiệu quả rất kém cỏi cảm giác không có ích lợi gì k í n h mắt hồi phục tiếp lấy nghi hoặc hỏi đạo sĩ đây là nguyên nhân gì mỗi một cái trình tự đều không có sai ta đều họa đến mười phần trăm chú chứ bất nhẫn nhìn thấy không khỏi cười khổ một tiếng hắn vẽ ra tới thanh tâm phủ hiệu quả cũng rất chênh lệnh liền hối đáp đây là thiên địa không có linh khí nguyên nhân có thể chế tắc thành công đã mười phần không dễ dàng ai ta suy đoán cũng thế kính mắt hồi phục trầm mặc một chút còn nói vậy ngươi có biện pháp gì hay không t ầ n g thứ nhất trương bất nhân nói t ầ n g thứ nhất linh khí mười phần dồi dào chính là chế tác cao dai phủ lục đều không có vấn đề a đúng a ta tại sao không có nghĩ tới chứ kính mắt s ừ n g sốt một chút liền h ồ i đáp lần sau tại t ầ n g thứ nhất thử một chút chế ra phủ lục hiệu quả khẳng định không tệ lúc này hắn nghĩ tới cái gì trần trơ một chút liền hỏi đạo sĩ ta nghe nói có ít người tại tầm thứ nhất có được chính mình một tòa đại sơn có phải thật vậy hay không là thật t r ư ơ n g bất nhẫn hồi phục nội tâm có chút hâm mộ thật r a k í n h mắt có chút cảm giác cảm thán nội tâm đồng dạng không ngừng hâm mộ liền nói còn không có thành tiền tập thần ngay tại trên trời có được chính mình địa bàn vậy bọn hắn là thế nào lấy được ngươi có biết hay không trước đó nhan thanh không lại hỏi thăm trương bất nhẫn có nguyện ý không tập thổ địa thần còn nói nếu như làm thổ địa thần nhưng tại tầm thứ nhất có được một tòa mình đại sơn đáng tiếc hắn cũng không muốn làm cái gì thổ địa thần hắn vẫn luôn là đi thiên sư đường đi nhi trương nhẫn cũng giống như thế ngược lại là biết nhưng là ta hiện tại không thể nói t r ư ơ n g bất nhẫn trần chờ một chút nói kỳ thật lấy năng lực của ngươi ta cảm thấy cơ hội vẫn là thật lớn không có chút nào có thể nói k í n h mắt hỏi không thể t r ư ơ n g bất nhẫn hồi phục k í n h mắt biết khả năng này liên quan đến một số bí mật liền không có cưỡng cầu hỏi đúng rồi ngươi vừa rồi tìm ta cùng chim sơn ca là chuyện gì chim sơn ca không tại chờ buổi sáng ngày mai rồi nói sau t r ư ơ n g bất nhẫn nói tiếp lấy bổ sung một câu là một kiện lớn lớn lớn đại hảo sự có thể cải biến vận mệnh của ta ngươi có rất lớn cơ hội tại tầng thứ nhất có được một tòa thuộc về mình đại sơn bất quá, có nhất định nguy hiểm. Trắng, lại tại câu mồi ta. quá, nguy câu có định hiểm. lại mồi kính mắt phát phát thanh mình. Hai chưa chim nhiên nhanh Haha, chim thật máu các cái một tiểu bất một đột một tin tức, đều nhanh điểm. Ha ha, chim sơn ca tới mang mãn Mỗi điểm. đau của ca ca người người còn ngủ. con sơn nổi lên bốn sơn đều cu đầu đều đổ, đó lấy là không ị p t ờ i nói, đạo đến sĩ mau nói, đến cùng là chuyện gì? Kính mắt chuyện cùng Kính gì. là h k kịp chờ đợi nói đạo sĩ nói lại thiên đại h ả o sự có thể cải biến vận mệnh cũng không biết có phải hay không khoác lác chuyện gì a chim sơn ca hỏi thăm về sau liền lập tức kéo một chút ghi chép xem tiếp lấy cũng có chút tò mò Trương bất nhẫn trầm mặc một chút liền nói ta tiếp vào một cái nhan tiên sinh lời nhắn nhủ nhiệm vụ nhan tiên sinh nhiệm vụ gì kính mắt cùng chim sơn ca đều hết sức tò mò nhan tiên sinh vậy mà cho đạo sĩ phân ra vụ đại thiên tuần thú hành tẩu thiên hạ thần miếu chém giết hết thẻ quỷ vật Trương bất nhẫn dùng một câu nói ra nội tâm ẩn ẩn có chút kích động a đại thiên tuần thú kính mắt cùng chim sơn ca s ử n g sốt một chút cũng không quá minh bạch là có ý gì chính là mặt chữ bên trên ý tư a chứ bất nhẫn nói các ngươi có thời gian hay không đi theo ta hành tẩu thiên hạ thần miếu thời gian ta ngược lại thật ra lại kính mắt nói hắn là một cái linh dị nhà thời gian vẫn tương đối nhàn rỗi huống hồ ở nơi nào đều có thể sáng tác nhưng là ta còn là không biết rõ ngươi muốn làm gì ngươi nói trước đi rõ ràng đến cùng là chuyện gì chim sơn ca nói t r ư ơ n g bất nhẫn nghĩ nghĩ liền cho bọn hắn nói rõ chi tiết rõ ràng để cho hai người trận mắt ốc mồm lại có quỷ vật dám chiếm lấy thần miếu đều rõ ràng không có t r ư ơ n g bất nhẫn hỏi đạo sĩ đây thật là nhan tiên sinh lời nhắn nhủ nhiệm vụ nhan tiên sinh đại biểu cho thiên đình kính mắt hiếu kỳ hỏi nội tâm k i ế p sợ không gì sánh nổi ta liền biết đạo t r ư ở n g sinh khách sạn không có mặt ngoài đơn giản như vậy quả nhiên là đại biểu thiên đình trước giáng lâm nhân gian kia t ầ n g thứ nhất chính là trước định vị nhỏ mục tiêu thì như một dây nhớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ in tờ nẹ tưởng t 437. m à u đỏ con rơi cùng tam túc kim thiểm chương 437, m à u đỏ con rơi cùng tam túc kim thiểm ba người b ầ y bên trong kính mắt cùng chim sơn ca một trận trầm mặc trường sinh khách sạn bí mật rốt cuộc hướng bọn hắn vén ra một góc nghị không ra đúng như bọn hắn trước đó suy đoán như thế kỳ thật cái này cũng không khó đoán chỉ cần không phải đồ đần đều có thể nhìn ra được nhưng là đương trong truyền thuyết thiên đình giáng lâm bọn hắn ý nguyên khiếp sợ không thôi các ngươi nghĩ thông suốt không có có nguyện ý không theo ta cùng một chỗ hành tẩu thiên hạ thần miếu sau một lúc chương bất nhẫn liền không nhịn được hỏi hai người này không phải là sợ h ạ i a đương nhiên nguyện ý a có thời gian k í n h mắt cùng chim sơn ca đều hồi phục nội tâm có chút kích động lên đạo sĩ nhan tiên sinh đến cùng là trên trời vị kia ngươi nói có phải hay không là tứ ngự một trong trường sinh đại đế k í n h mắt vô cùng hiếu kỳ cảm giác nhan tiên sinh thân phận tuyệt đối sẽ không thấp rất có thể chính là tứ ngự một chòng đi theo kẻ trâu b ò như vậy ta cảm giác tiền đồ sán l ạ thần vị tại hướng tăng l á c nhan tiên sinh thân phận các ngươi không muốn tùy ý phỏng đoán t r ư ơ n g bất nhẫn căn dặn một tiếng minh bạch viết hai người hồi phục các ngươi hai ngày này chuẩn bị một chút ba ngày sau chúng ta xuất phát t r ư ơ n g bất nhẫn trầm ngâm một chút nói đúng rồi ngày mai ta phát chút tư liệu cho các ngươi các ngươi dựa theo ta liệt ra bảng biểu đi bán vài thứ đạo sĩ yên tâm chúng ta đối phó quỷ vật vẫn còn có chút tâm đắc tính mắt cười cười hồi phục huống hồ chúng ta không tính là người bình thường không có dễ dàng như vậy bị quỷ vật thu thập lần này không là bình thường quỷ vật chim sơn ca trầm ngâm một chút nói nội tâm vẫn còn có chút lo lắng cái này các ngươi không cần lo lắng nhan tiên sinh ban cho ba kiện pháp bảo lợi hại hơn nữa lệ quỷ đều có thể một kiếm chém giết t r c n g bất nhẫn cười cười hồi phục kỳ thật chúng ta tác dụng chính là thay mặt nhan tiên sinh đi một lần thiên hạ thần miếu mà thôi pháp bảo gì hai người đều có chút tò mò nguyên lai nhan tiên sinh còn ban thưởng pháp bảo a rốt c u c không còn lo lắng ba cái ngọc bài mỗi một mai ngọc bài bên trong đều ẩn chứa nhan tiên sinh tự tay chế tác lục đạo kiếm lệnh hai đạo thuận k i ế n cùng một đạo n g u lệnh lúc này chương bất nhẫn không có nửa điểm buồn ngủ cả người ở vào một loại phấn khởi dài đại thiên tuần thú hành tẩu thiên hạ thần miếu chém giết hết thẻ quỷ vật sau đó không lâu kính mắt cùng chim sơn ca nói chuyện riêng lập l u ậ lời đồn đãi kia là thật thật sự có người có thể tại tầng thứ nhất có được chính mình một tòa đại sơn kính mắt nói tên thật chu ngọc an ta đã biết chim sơ n ca tức là trịnh sán sán nói người nói chúng ta về sau có cơ hội hay không phong thần chu ngọc a n hỏi chúng ta nên tính là nguyên l ã o a làm gì phong thần a thành tiên không tốt sao trịnh sán sán nói đúng a thành tiên so phong thần tốt tốt như muốn sau khi chết mới có thể phong thần chu ngọc an sửng sốt một chút nói bất quá n h a chúng ta bây giờ trước tiên có thể tích lũy công tích đến lúc đó lên tới trên trời bảy vị tận khả năng cao chút đương đem ngọc bài giao cho trương bất nhẫn về sau nhan thanh không liền trở lại trường sinh khách sạn lúc này hắn ngồi tại bàn trà một bên uống trà một bên suy tư ngụy thần sự t ì n h đích thật là dự định để trương nhẫn cùng trương bất nhẫn mọi người tổ kiến một chi tiểu đội đi chạm yêu trừ ma một người độc đại là không tốt lại ngọc bài tại chém giết quỷ vật cũng không phải là vấn đề nan giải gì chính là thần miếu có chút nhiều khả năng cần nhân thủ cũng nhiều một lát sau hắn lại nghĩ tới cái tia đạo phụ thái thọ bỉ nam sơn cảm giác không giống trước đó thổ địa thần sơn thần cùng thần sông như vậy đơn giản ba lần thanh niên con rơi ba lần trường thọ rùa sự xuất hiện của bọ đến cùng đại biểu cho cái gì nhan thanh không lại suy đoán qua k i a con rơi chính là lấy hải âm đại biểu phúc như đông hải nhưng là hắn cảm giác cũng không phải là dạng này có chút nói không thông trong lòng của hắn mặc dù lại một cái khác suy đoán nhưng là giữa bọn chúng có chút mâu thuẫn hắn lắc đầu lên đến lầu bốn nghỉ ngơi một trận kỳ thật có một số việc cũng không cần đau khổ suy đoán chỉ cần mấy ngày nữa liền sẽ rõ ràng cho nên hắn cho là mình tiếp xuống hẳn là sẽ còn gặp gỡ cái gì đến lúc đó liền có thể đoán ra được năm sau đó sửa chữa sau đó sửa chữa Kính mắt cùng chim mắt sau ơ n c đó không lâu ấ y h i kính mắt cùng chim sơn ca nói chuyện riêng lập lẽ lời đồn đãi kia là thật thật sự có người có thể tại tầng thứ nhất có được chính mình một tòa đại sơn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 hẳn là sẽ còn gặp gỡ cái gì đến lúc đó liền có thể đoán ra được trước định vị nhỏ mục tiêu thì như một g i â y nhớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ in tờ nệ tưởng 438. t r u y ề n thống cùng hiện đại chi tranh chương 438, t r u y ề n thống cùng hiện đại chi tranh đây là trong truyền thuyết kim thiềm nào đó trường trung học tây môn đường nhỏ nhan thanh không đột nhiên dừng bước lại kinh ngạc nhìn xem phía trước nhảy tới ba cái chân con cóc lớn hẳn ngay nháy mắt có chút hoài nghi có phải hay không mình nhìn lầm cái này con cóc lớn cái đầu rất lớn chỉ so với bóng truyền nhỏ chút nó chỉ có một đầu nhịn tựa như một đầu tráng kiện cái đôi trên lưng có từng cái kim sắc vết bất tròn nhìn tựa như từng mai từng mai tiền tài thật là có ba cái chân góc nhan thanh không một mặt hiếu kỳ đánh giá vừa đi đi lên một bên tự nói ba chân góc được xưng là thiềm truyền thuyết nó có thể miệng phun tiền tài cho nên lại sừng chi kim thiềm tam túc kim thiềm hoặc c h i ê u tài thiềm tại dân gian trong truyền thuyết kim thiềm ba cái chân trên thân khảm đầy tiền tài châu đ á u dưới chân dẫm lên nguyên bảo là chứ danh chiêu tài thùy thú đại biểu cho tài nguyên quần vợt ngụ ý là nhà lại kim thiềm tài vận miên miên đến kim thiềm người tất đại phú ngoại trừ chiêu tài ngoài còn có chân trạch trừ tả Cẩm từ ú đó kim thiềm thần phục với tóc cắt ngang trắn môn hạ vì cầu lấy công chủ tội xử suất tuyệt chiêu cắn vào vàng bạc tài bảo trợ tóc cắt ngang c h á n tạo phúc thế nhân trợ giúp người nghèo phát tán tiền tài à, chẳng lúc ẽ không phải kim không kim kim không khiến kinh không kim phải nhan thanh không đến gần, phát hiện kim trên lưng kim ban, giống như thật dính phải phổ thông như hắn hơi chắc ban? Đương đến gần, trên lưng ban, giống từng từng tiền cũng ban đơn giản này ngạc, gọi tiềm mai mai tài, Cái tiềm. được là lấy là l vậy. sự sắc này hắn ngồi xuống đối kim thiềm cười nói nghe nói ngươi có thể tiền tài nôn cái tiền tài đến xem kim thiềm chỉ là chờ mong nhìn xem nhan thanh không một đôi mắt tràn ngập linh tính cũng không có phun ra cái gì tiền tài nhi trên l ư n g rán từng mai từng mai tiền tài chỉ là từng mảnh từng mảnh giống kim tiền lản ra màu và nóng nhìn giống tiền tài đồng dạng mà thôi lúc này nhan thanh không nhìn chung quanh lông mày có chút nhữ lên tới chẳng lẽ những người khác không cách nào nhìn thấy nó cái này kim t i ề m không sai biệt lắm lại bóng chuyền lớn lại là trong truyền thuyết kim t i ề m bộ dáng nhìn vô cùng dễ thấy nếu như những người khác có thể nhìn thấy không có khả năng không có hứng thú tiến lên vây xem thậm chí hấp dẫn một đám người chỉ có ta mới nhìn đến bọn chúng nhan thanh không có chút ngoài ý mớn bọn chúng là chỉ màu xanh con non rơi màu đỏ con non rơi trường thọ rùa cùng t a m túc kim t i ề m ngươi có thể nghe hiệu ta nói chuyện sao nhan thanh không hỏi đáng tiếc kim t i ề m cùng không có cái gì phản ứng y nguyên chờ mong nhìn xem hắn nhan thanh không trầm ngâm một chút liền vươn tay ra chạm đến kim tiềm h trên lưng tiền tài lại phát hiện mình cái gì đều sờ không tới cái này khiến trong lòng của hắn giật mình kim tiềm h không phải thực thể tay của hắn lại dò xét mấy lần từ trên thân kim tiềm h xuyên qua cái này sao có thể nhan thanh không trong lòng kinh hãi mình vậy mà không có nhìn ra nó không phải thực thể t i ê thanh niên con rơi đỏ con rơi cùng trường thọ rùa đều là hư thể nhan thanh không mười p h ầ n n g o à i ý m u ố n l ô n g mày có chút nhữ lên đến chẳng lẽ là bởi vì còn không có ngũ phúc cho nên bọn chúng đều không có thực thể lúc này kim tiềm chậm rãi biến mất không thấy gì nữa màu xanh con rơi màu đỏ con rơi tiếp xuống khẳng định sẽ có màu trắng con rơi hoảng sắc con rơi cùng h ắ c con rơi nhan thanh k h ô n g cũng chẳng suy nghĩ gì nữa kim tiềm sẽ biến mất liền đứng lên nhìn xem phương xa suy tư tại truyền thống văn hóa bên trong con rơi bình thường là hảo vận cùng hạnh phúc biểu tượng nhan thanh k h ô n g đang nhanh chóng chỉnh lý ngũ phúc tin tức vừa đi vừa tự nói xem mọi người thường xuyên nói ngũ phúc lâm môn kỳ thật chính là ngũ bức lâm môn từ năm con ngũ sắc con rơi tạo thành lấy bức chữ thanh âm nghĩa cô xưng ngũ phúc lâm môn nhi ngũ phúc đại biểu cho năm cái cắt tưởng chúc phúc t h ọ bị nam sơn chúc mừng phát tài khỏe mạnh an ninh phẩm đức cao th thọ bị nam sơn tức trường thọ là chỉ m ệ n h không chết yểu lại phúc thọ kéo dài chúc mừng phát tài tức p h ú quý là chỉ tiền tài giàu có lại địa vị tôn quý khỏe mạnh an ninh tức khang ninh là chỉ thân thể khỏe mạnh lại tâm linh an ninh phẩm đức cao thượng tức hào đức là chỉ trời sinh tính nhân thiện lại khoan hậu yên tĩnh trước sau vẹn toàn tức kết thúc yên lành là chỉ không bị bệnh h o ạ lại an tưởng qua đời đây chính là ngũ phúc nhưng là trường thọ rùa cùng tam túc kim t h i ề m chạy đến xem náo nhiệt gì đây chính là nhan thanh không nghĩ không hiểu địa phương tại ngũ phúc dạy nhưng không có cái gì trường thọ rùa tam túc kim thiệm trở tiếp xuống khẳng n đ ị A cha sớm ẽ có loại như vậy cô ra nhan thanh không như trở h ế n g lại trường sinh khách sạn nhìn thấy nhan phụ vừa vặn từ khách được ra còn sớm đều hơn chín giờ ta đều làm tốt mấy đạo trường sinh thức ăn nhan phụ đi vào bàn trà thắp sáng đồng lô bên trong lửa than liền đem ấm nước để lên nhi tử uống hay không t r à uống nhan thanh không nói liền chỉ một chút lầu bốn ta lên trước một chuyến lầu bốn mười mấy giây sau nhan thanh không lên đến lầu bốn cầm sách lên trên bản trường sinh bộ xem xét quả nhiên thấy một đạo chúc mừng phát tài phụ thái tiếp xuống là khỏe mạnh an ninh nhan thanh không tự hỏi liền lấy đồng điện thoại lục soát ngũ phúc chăm chú nhìn phúc một bộ dân tộc lịch sử chính là mọi người siên năng truy cầu phúc lộc thọ vui tài lịch sử ngũ phúc t u y ế t pháp sớm nhất thấy ở thượng thư nhất viết thọ nhị viết phú tam viết khan ninh t nhan thanh không thấy rất nhanh một mắt nhưng mời đi đối ngũ phúc càng hiểu hơn cho rằng tâm linh an ninh phẩm đức cao thượng trước sau vẹn toàn là đối phương diện tinh thần cao hơn yêu cầu cái này có thể nói là một loại trong lý tưởng ngũ phúc ân nhan thanh không cảm giác vấn đề khả năng xuất hiện ở nơi đây đón lấy hắn lại phát hiện một vấn đề giống như hiện tại nói tới ngũ phúc càng thêm khuyên hướng phúc lộc thọ tiền kiếm được cái này đã cổ đại nói tới ngũ phúc đã có khác biệt rất lớn nếu như nói trường thọ phú quý khang ninh hào đức và chết giả kết thúc can lành là một loại lý tưởng truy cầu trên tinh thần truy cầu nhan thanh không dần dần minh bạch cái gì như vậy chậm rãi biến hóa gia phúc lộc thọ tài vui thì càng thêm phù hợp thế tục yêu cầu chính là hiện thực truy cầu vật chất truy cầu một cái lý tưởng một cái hiện thực một cái cao thượng một cái thế tục một cái tinh thần một cái vật chất một cái truyền thống một cái hiện bị trường bốn trăm ba mươi chín từ thế nhân lựa chọn chương bốn trăm ba mươi chín từ thế nhân lựa chọn thứ nhất một trang lầu bốn nhan thanh không ngồi tại trước bàn sách trong tay cầm điện thoại đang nhanh chóng xem c h ắ c không được sẽ xuất hiện trường thọ r ù a cùng tam túc kim tiềm h nguyên lai ngũ phúc đã dần dần diễn hóa thành phúc lộc thọ tiền kiếm được trường thọ r ù a đại biểu trường thọ tam túc kim tiềm h đại biểu phú quý không đúng hiện tại chỉ đại biểu phú nhi quý thì lại l ầ u xanh đỏ con rơi cùng trường thọ r ù a tam túc kim tiềm h đồng thời xuất hiện là đại biểu cho cụ ngũ phúc cùng m ớ i ngũ phúc chi tranh sao nhan thanh không s o n g cơ hồ toàn hiệu được cái này khiến hắn mười phân hòa ý mớn trước đó căn bản cũng không có nghĩ tới loại khả năng này để hắn cảm thấy đồng thời xuất hiện quá mức mâu thuẫn lúc này lông mày của hắn có chút n h í u lên đến đến cùng là lựa chọn mới ngũ phúc vẫn là cũ ngũ phúc đâu trong lúc nhất thời trần trở không chừng hắn tương đối khuynh hướng cũ ngũ phúc hắn cho rằng tại cũ ngũ phúc bên trong trọng yếu nhất chính là đệ t ứ phúc hảo đức bởi vì đức là phúc nguyên nhân cùng căn bản phúc là đức kết quả cùng biểu hiện dùng cái này đôn hậu t h u ậ n k h i ế t hảo đức thích hay làm việc tiện rộng tích c ấ m đ ứ c mới có thể bồi dưỡng cái khác bốn phúc làm cho không ngừng tăng trưởng một lát sau hắn liền xuống lâu đi vào khách đường đi ra khách đường cộng lúc phát hiện nhan phụ đã không tại bàn trả hắn nhìn một chút thời gian phát hiện đã mười giờ hơn nợ nụ cười liền đun nước pha trà mình một người uống nhi tử trong khoảng thời gian này đang bận cái gì một lát sau nhan phụ từ khách đường ra cả người có vẻ hơi mệt nhọc làm lên một ly t r à liền uống chỉ là đi khắp nơi đi cũng không có bận b i ể u cái gì nhan thanh không cười cười chấm n g â m một chút liền hỏi cha ngươi nhận biết bên trong ngũ phúc là cái gì lại đại biểu cho cái gì ngươi hy vọng ngũ phúc có thể mang cho ngươi đến cái gì ta nhận biết bên trong ngũ phúc nhan phụ hơi kinh ngạc làm sao đột nhiên hỏi cái này đã nhi tử hỏi nhan phụ nghĩ, nghĩ liền nói không phải liền là phúc lộc thọ tiền kiếm được sao chẳng lẽ còn có cái khác nhan thanh không chỉ là cười cười không nói gì thêm chẳng lẽ không đúng nhan phụ hiếu kỳ hỏi tiếp lấy nói tiếp tự nhiên là đại biểu phúc khí thăng quan trường thọ phát tài cùng việc vui a còn hy vọng ngũ phúc có thể mang đến cái gì không phải liền là những ngày sao rõ ràng nha đúng rồi mặc dù ta không chức vị nhưng là thăng chức a cũng coi là đầu nhan phụ lại bổ sung một câu quả là thế trách không được hội diễn hóa thành phúc lộc thọ tiền kiếm được mặc dù chỉ là phụ thân người cách nhìn lại đại biểu cho một đám người kỳ thật nhan thanh không đã biết kết quả này bởi vì đây là bách tính lựa chọn bằng không căn bản sẽ không diễn hóa thành mới ngũ phúc người sống ở thế tục không thể không vật chất không thể không hiện thực lý tưởng gì a tinh thần truy cầu a i trước hết để cho ta t h ă n g quan phát tài lại nói cha phúc lộc thọ tiền kiếm được kỳ thật đây là truyền thống ngũ phúc châu biến hóa ra như chúng ta nói tới ngũ phúc lâm môn ngũ phúc chỉ là trường thọ phú quý khang ninh hào đức và c h ứ c giả kết thúc an lành nhan thanh không trầm ngâm một chút nói nhìn xem phụ thân có cái gì cái nhìn a ta biết ngũ phúc lâm môn nha tựa như là cái này ngũ phúc ta tại sách thấy qua giống như cũng đã được nghe nói nhan phụ suy nghĩ một chút liền gật đầu nói cái này ngũ phúc ân khang n i n h hảo đức kết thúc i ế n lành rất tốt so cái gì phúc lộc thọ tiền kiếm được lại truy cầu nhiều cha nếu để cho ngươi tuyển ngươi chọn loại kia ngũ phúc nhan thanh không cười cười hỏi nhan phụ nhữ mày một hồi tựa hồ tại so sánh cũ mới ngũ phúc tiếp lấy liền nói truyền thống ngũ phúc đi nhan thanh không sửng sốt một chút nghĩ không ra phụ thân sẽ chọn cũ ngũ phúc hiện tại niên kỷ chậm rãi lớn đương nhiên sẽ không lại đi truy cầu cái gì thăng quan phát tài nhan phụ cười cười liền giải thích nói cái gì tại phụ a cũng không sánh nổi thân thể khỏe mạnh, khỏe thể tâm lúc i ninh.、Tập、người thiện, mới n an cũng muốn nhân thiện, khoan hậu, dạng này h hậu, thể h Tập kết t đâu, có t i ế này l có chút nhíu lên tới. Lúc nhíu tới. lên này, đột nhiên ý thức được một vấn đề mặc dù cụ ngũ phúc diện hóa suất mới ngũ phúc nhưng là cụ ngũ phúc cũng không có biến mất hay là bị chân chính thay thế điều này nói rõ y nguyên có hay không sổ nhân là lựa chọn cụ ngũ phúc giải thanh niên khuynh hướng mới ngũ phúc ở thế tục giải truy cầu thăng quan phát tài nhưng là người lớn tuổi khả năng khuynh hướng cụ ngũ phúc g i ả n cứu thân thể khỏe mạnh tâm linh an ninh loại hình nhan thanh không có chút không rõ ràng cho l ắ m chính là kỳ thật c ũ ngũ phúc bên trong p h ú quý chính là đại biểu cho lộc cùng tài một lát sau hắn liền lắc đầu không tiếp tục xoắn suýt cũ mới ngũ phúc cái này từ bách tính mình tuyển chọn đi n ằ m sau đó sửa chữa sau đó sửa chữa đúng rồi mặc dù ta không chức vị nhưng là thăng c h ứ c a cũng coi là l ầ u nhan phụ lại bổ sung một câu quả là thế trách không được hội diễn hóa thành phúc lộc thọ tiền kiếm được mặc dù chỉ là phụ thân người cách nhìn lại đại biểu cho một đám người kỳ thật nhan thanh không đã biết kết quả này bởi vì đây là bách tính lựa chọn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 một lát sau hắn liền lắc đầu không tiếp tục xoắn suýt cũ mới ngũ phúc cái này từ bách tính mình tuyển chọn đi nhan thanh không có chút không rõ ràng cho lắm chính là kỳ thật c ũ ngũ phúc bên trong p h ú quý chính là đại biểu cho lộc cùng tài một lát sau hắn liền lắc đầu không tiếp tục xoắn suýt cũ mới ngũ phúc cái này từ bách tính mình tuyển chọn đi s ố gao đọc địa chỉ in t e r n e t t ư ờ n g bốn trăm bốn mươi tranh đoạt phúc chi vị chương bốn trăm bốn mươi tranh đoạt phúc chi vị thứ nhất một trang vừa sáng trường sinh khách sạn lầu bốn nhan thanh không cầm trường sinh bộ ngồi tại trước bản sách suy tư tại ngũ phúc giải đã xuất hiện thọ bị nam sơn chúc mừng phát tài cùng khỏe mạnh an ninh cái này khiến hắn hơi kinh ngạc chẳng lẽ là lựa chọn truyền thống ngũ phúc khỏe mạnh an ninh thực thuộc về truyền thống ngũ phúc nếu như không có lựa chọn truyền thống ngũ phúc kia khỏe mạnh an ninh làm sao lại xuất hiện hả lúc này nhan thanh không đột nhiên phát hiện khỏe mạnh an ninh đột nhiên biến thành phúc như đông hải đây là có chuyện gì chẳng lẽ là cải thành lựa chọn hiện đại ngũ phúc rồi tại hắn kinh ngạc ở giữa lại gặp phúc như đông hải biến thành khỏe mạnh an ninh tiếp lấy cả hai đang không ngừng chuyển đổi sau đó liền hiệu được bởi vì còn không có tuyển định cho nên cả hai không ngừng biến hóa lúc này nhan thanh không mang giấy bước tới đem truyền thống ngũ phúc cùng hiện đại ngũ phúc đều viết xuống đến nhìn xem hiện đại ngũ phúc thứ tư đệ ngũ phúc là cái gì thành ngữ trường sinh khách sạn tương đối đặc biệt thích thành ngữ truyền thống ngũ phúc hiện đại ngũ phúc thọ bị nam sơn thọ bị nam sơn chúc mừng phát tài chúc mừng phát tài khỏe mạnh an ninh phúc như long hải phẩm đức cao thượng bốn trước sau vẹn toàn bốn về phần truyền thống ngũ phúc ngũ phúc thành ngữ cơ bản định ra tới đại biểu chữ hỉ thành ngữ vui mừng hớn hở vui mừng mướm mày vui như lên trời đại biểu thăng quan thành ngữ ngược lại là tại một đồng lớn thì như thăng quan phát tài số làm ngay quan thăng quan tiến tức loại hình lộc linh vật chẳng lẽ là cá chép nhan thanh không nhàm chán suy tư cá chép vượt long môn ngụ ý vì một bước lên mây lên như diều gặp gió bất quá thứ ba phút linh vật là cái gì đây con rơi là lý tưởng nhất nhưng là truyền thống ngũ phúc một lát sau hắn liền trở lại b à n trà uống trà trong lúc vô tình nhìn về phía bậc thang trái quả nhiên khu rừng nhỏ vừa hay nhìn thấy cự hiệp tại nằm tại trong rừng trúc c ăn măng trải qua hơn nửa năm sinh trường kêu một cây trúc t ử sinh trưởng thành một mảnh vài mét an ủi rừng trúc lúc này nhan thanh không s ừ n g sốt một chút phát hiện lớn hùng miêu ngược lại làm m ư i phần phù hợp phúc hình tượng tiếp lấy liền lắc đầu vốn một trận trà hắn liền đi xuống trường sinh khách sạn tiếp tục hành tậu thiên hạ thần miếu may mắn hai ngày này hắn đi lại hơn hai mươi tòa thần miếu đều không tiếp tục gặp gỡ đánh cắp hương hỏa quỷ vật để trong lòng của hắn hơi nhẹ nhàng thở ra bất chi bất giác hắn đi vào một tòa miếu mạo rộng rãi thành hoàng miếu hắn theo du khách đi lên nhìn thấy miếu bên trong có xây b á t tự bình p h ò n g đài ngắm trăng nghi môn sân khấu kịch thành hoàng điện sau đại điện các loại là liên tiếp phiến kiến trúc như hai bên phối hữu phòng bên cạnh bên cạnh phòng kẹp phòng xương phòng các loại thiết kế đặc biệt bố cục xào rượu như thế để nhan thanh không hai mắt tỏa sáng không l ạ du khách không ít chẳng những khí thế phi phạm lại kiến trúc tinh lương đặc biệt là gạch thạch một ba điều tinh mỹ tuyệt luận đỉnh đài lầu từng tòa lúc ớ n t h này t hắn g đi n đến thể g thành n n g h i n hoàng h à đại điện từ phía trước hương trong tủ lấy ra một nén nhang đi vào ngọn đèn trước nắm lửa bãi một cái sau liền cắm vào lưu hương trong đó c ũ n g không có phát hiện cái gì cái này khiến nhan thanh không nhẹ nhàng thở ra bất quá cái này cũng không có nghĩa là thành hoàng miễu bên trong liền không có vong hồn tại thiên đình còn không có thành lập trước tất cả mọi thứ ở hiện tại vong hồn đều là giã tính sinh trường đối với xã hội nguy hại tương đối lớn cho nên nhan thanh không bình thường là trực tiếp diện hắn bây giờ căn bản liền không có địa phương an trí vong hồn đây là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ về phần thời đại nào mới có thể khai thông địa phủ nhan thanh không ngược lại là có chút hiếu kỳ bằng không rất nhiều chuyện không cách nào giải quyết đặc biệt là liên quan tới vong hồn xử lý hoặc an trí trở khi hắn rời đi thành hoàng đại điện đi đến một cái một góc lúc liền lập tức cẩn thân lúc này hắn cấp tốc đem thành hoàng miếu đi một lần cũng không có phát hiện cái gì v o n g hồn để hắn mười phần ngoài ý mớn chẳng lẽ là mình cảm giác sai rồi lại hoặc là mình nhìn lầm không nên ai nhan thanh không n h í u lại con mắt ẩn ẩn cảm giác được thành hoàng miếu bên trong n h i ề u một sởi khí tức ấm lãnh cái này rất rõ ràng chính là thuộc về quỷ vật khí tức bất quá nghĩ đến thành hoàng miếu đ ặ c tính n h i ề u một sởi khí tức ấm lãnh tựa hồ không tính kỳ quái trên trời thần trì thần miếu khí tức k u y n h hướng ấm áp dưới mặt đất thần trì thần mi vẫn không có phát hiện cái gì liền đi ra thành hoàng miếu đi vào miếu tiền nhai đi tới miếu tiền nhai là một đầu chứ danh quả vặt đường phố không ít du khách đi dạo xong thành hoàng miếu liền đến đến miếu tiền nhai nhấm nháp các món ăn ngon lúc này miếu tiền nhai mười phần náo nhiệt hai bên bảy biện không ít quay ăn vặt nhan thanh không nhìn thấy đã buổi trưa liền dứt khoát lại một cái b à n nhỏ ngồi xuống dự định nhấm nháp một chút nơi đó m ỹ thực một lát sau hắn nhìn thấy trên đường nhảy đến một con ngây thơ chân thành nhỏ hùng yêu nhìn manh manh đắt để hắn có chút sửng sốt một chút cái này nhỏ hùng yêu người khác không nhìn thấy tự nhiên là hứa thể phúc linh vật là hùng yêu nhan thanh không hơi kinh ng chẳng lẽ là bởi vì chính mình câu nói kia tại trường sinh khách sạn bàn trà uống trà lúc hắn nhìn thấy cự hiệp lúc cười nói một câu cảm thấy hùng miêu mười phần phù hợp phúc hình tượng lúc này nhỏ hùng miêu từ dưới đất l ă n tới l ă n một chút liền hiếu kỳ nhìn xem bốn phía lộ ra mười phần khả năng bất quá nhưng vào lúc này đột nhiên bay tới một con rơi lớn bình thường thấy cái chủng loại k i ê n màu xám con rơi chỉ là hình thể tương đối lớn mà thôi tại sao lại tới một con con rơi nhan thanh không có chút ngoại ý mới hôm nay xuất hiện bà con linh vật đây là tình huống như thế nào nhi bay tới con rơi vừa nhìn thấy nhỏ hùng miêu liền lập tức phẫn nộ hét dầm lên lộ ra sắc bén sang hướng nhỏ hùng miêu đ á n h tới nhỏ hùng miêu quay đầu nhìn liền lập tức lăn đến một cái bàn dưới bộ dáng mười phần sợ hãi rơi lớn lướt về dưới mặt bàn nao vào nhỏ hùng miêu trên thân tê cắn để nhỏ hùng miêu kêu to lên nó một bên bốn phía nhấp nô một bên dùng tay gấu đi đập rơi lớn đáng tiếc một lần đều không có vỗ chúng ngược lại bị rơi lớn cắn thoát một t ú m tú m lông nhan thanh không thấy cảnh này thân sắc có chút ngạc nhiên cái này lại là cái gì tình huống chẳng lẽ ngoại trừ truyền thống cùng hiện đại chi tranh còn có nội bộ đấu tranh nhỏ hùng linh vật n h i rơi lớn cũng tương tự nghĩ cho nên liền đánh nhau tranh đoạt phúc chi vị bọn chúng đánh l ấ y đánh lấy liền đánh tới nhan thanh không giới mặt bàn số gạo đọc địa chỉ in t e r n e tường t 441. t b a cục phân thắng thua chương 441, t b a cục phân thắng thua thứ nhất một trang bức cùng phúc hải âm ngụ ý phúc đến cho nên con rơi tạo hình thường thường xuất hiện tại các loại đồ vật bên trên bị xem như phúc khí biểu tượng tỉ như năm cái phúc ngụ ý ngũ phúc là mồn cùng đồng tiền cùng một chỗ ngụ ý phúc ở trước mắt n h i cùng mặt trời mọc hoặc sóng biển cùng một chỗ thì ngụ ý phúc như đông hải cho nên theo lý mà nói con rơi hẳn là phúc như đông hải linh vợ nhưng là bởi vì nhan thanh không đột nhiên toát ra suy nghĩ cùng một câu nhi hùng miêu hình tượng lại với lúc phù hợp hiện đại càng thêm gần sát người tuổi trẻ yêu thích cho nên liền để hùng miêu lại ra mặt cơ hội mặc kệ là cái gì cũng sẽ không đã hình thành thì không thay đổi bằng không liền sẽ không diện hóa hiện đại ngũ phúc đây là nhan thanh không đoán ra được nguyên nhân nhi dưới bàn nhỏ hùng miêu cùng rơi lớn đánh cho vô cùng hư hát đáng tiếc nhỏ hùng miêu nội tình kém chút cuối cùng bị con rơi cắn xuống một chỗ lông không phải hình thể lớn thực lực liền mạnh lúc này nhan thanh không, không có để ý miễn cho mình ảnh hưởng quá nhiều x o á i ca có thể liều cái cái bàn sao không còn sơ lọc rồi một cái thanh thúy nữ sinh thanh em đột nhiên văng lên nhan thanh không khẽ ngẩng đầu liền gặp được hai cái chừng hai mươi nữ sinh một mặt chờ mong nhìn xem hắn có thể nhan thanh không gật gật đầu vừa ăn mình một bên chú ý cái bàn tình huống lúc này nhỏ hùng miêu cùng rơi lớn đã đánh ra cái bàn tại nhan thanh không bốn phía đánh nhau để hắn có chút vô ngữ trận này đấu tranh quá mức không giải thích được nhi nhỏ hùng miêu một mực ở vào hạ phòng bị con rơi cắn rơi lông càng ngày càng thư thể bắt đầu trở thành nhạt thắng bại đã định soái ca là đến du lịch một cái tóc ngắn nữ sinh cười hỏi tự mình một người nhan thanh không gật gật đầu đúng rồi x o á i ca là nơi nào người ta là người địa phương người đối diện hương phong cảnh hết sức quen thuộc muốn hay không giới thiệu cho người một chút tia tóc ngắn nữ sinh hiếu kỳ hỏi một đôi mắt to đánh giá nhan thanh không nhị vị có thể hay không hỏi các ngươi một vấn đề nhan thanh không cười cười không có trả lời ngược lại mở lời hỏi thăm để hai nữ sinh đều xứng sở một chút x o á i ca vấn đề gì tóc ngắn nữ sinh hiếu kỳ hỏi nếu như phúc như đông hại lại một cái linh vật các ngươi là chọn hùng yêu vẫn là con rơi nhan thanh không nói a hai nữ sinh đều xứng sở căn bản cũng không có nghĩ đến nhan thanh không sẽ hỏi ra vấn đề như vậy thực sự quá mức thiên mã h à n h không hùng miêu a lúc này tóc ngắn nữ sinh không chút suy nghĩ liền lập tức nói hùng miêu nhiều đáng yêu khẳng định là hùng miêu a con rơi quá xấu mà lại con rơi còn hút máu để cho người ta sợ hãi người đây nhan thanh không nhìn về phía một vị khác nữ sinh đây là một vị nữ sinh khuôn mặt hơi gầy lộ ra tương đối văn tĩnh nói mặc dù từ xưa đến nay con rơi ngụ ý đều là đại b i phúc nhưng là ta lựa chọn hùng miêu lý do không sai biệt lắm đầm dạng nhan thanh không hoàn toàn không n g i ý mới nữ sinh nha khẳng định là ưa hùng miêu nhi con rơi đúng như là tóc ngắn nữ sinh nói tới như vậy nó đêm ra xấu xí hút máu sẽ cho người cảm thấy sợ hãi đây cũng là bởi vì vì sao con rơi phúc vị không quá ổn định khiến cho nhỏ hùng miêu đột nhiên n g o i đầu lên trọng yếu nguyên nhân một trong nhi vào lúc này nhan thanh không lại là sửng sốt một chút phát hiện không sai biệt lắm liền muốn biến mất nhỏ hùng miêu giống như đột nhiên uống máu gà hư thể cấp tốc ngưng thực trở nên cường tráng có lực hắn không khỏi nhìn một chút hai nữ sinh chẳng lẽ là bởi vì lựa chọn của các nàng mới đưa đến nhỏ hùng miêu trong nháy mắt hồi máu Chỉ có h ỉ c hai người a chẳng lẽ là thời cơ nhi hai nữ sinh bị nhan thanh không thấy có chút xấu hổ liền nói ngươi đang nhìn cái gì nhan thanh không cười cười không nói gì tiếp tục ăn xem mình mỹ thực nhi rơi lớn nhìn thấy giận dữ tựa hồ có chút nghĩ mãi mà không rõ nhỏ hùng miêu rõ ràng sắp thua làm sao trong nháy mắt liền hồi máu rồi nhỏ hùng miêu trong nháy mắt hồi máu hướng rơi lớn nổi giận gầm lên một tiếng liền nhào tới đại khái mười mấy giây sau nhỏ hùng miêu một bàn tay diệt đi rơi lớn tiếp lấy biến trở về ngây thơ chân thành một bộ manh manh đắt dáng vẻ tranh đoạt p h ú vị trận chiến đấu nhỏ hùng miêu vs rơi lớn so sánh số không tiếp xuống hẳn là còn có hai trận chiến đấu không thể nào là một ván phân thắng thua nhan thanh không đang suy đoán tiếp lấy liền lắc đầu vừa mới rõ ràng nói qua đường đi can thiệp tận lực đường ảnh hưởng giữa bọn chúng tranh đoạt thực chất mắt mình liền đi can thiệp nhan thanh không có chút hổ thẹn năm sau đó sửa chữa sau đó sửa chữa nhan thanh không gật gật đầu đúng rồi x o á i ca là nơi nào người ta là người địa phương người đối diện hương phong cảnh hết sức quen thuộc muốn hay không giới thiệu cho người một chút tia tóc ngắn nữ sinh hiếu kỳ hỏi một đôi mắt to đánh giá nhan thanh không nhị vị có thể hay không hỏi các ngươi một vấn đề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 số、so、gạo đọc địa chỉ in t e r nẹ tường 442. phúc vị chi tranh chương 442, phúc vị chi tranh dưới bóng đêm miếu tiền ngai đèn đốt sáng trưng tại người đến người đi trên đường nhỏ hùng miêu cùng rơi lớn tướng lập ràng co lúc này nhỏ hùng miêu tựa hồ trưởng thành đã không có lần thứ nhất nhìn thấy rơi lớn lúc sợ hãi nó đã biết trong hai cái chỉ có thể sống kế tiếp không phải mình chính là rơi lớn lùi bước chính là tử vong ngao nhỏ hùng miêu nổi giận gầm lên một tiếng liền hướng rơi lớn sông đi lên nhi rơi lớn đồng dạng bay nào mà đi lộ ra hai hàng sắc bén tinh m i n rằng cắn một cái tại nhỏ hùng miêu trên đầu nhỏ hùng miêu kêu đau đớn một tiếng liền một trưởng vô hướng rơi lớn lúc này nhan thanh không ở bên cạnh quậy đồ nướng ngồi xuống điểm mười mấy xuyên nướng thịt dê liền vừa ăn vừa nhìn phúc vị tranh đoạt chiến khó gặp ha mặc dù nhỏ hùng miêu trưởng thành nhưng là con rơi nội tình quá mức thâm hậu sau một lúc liền dần dần ở vào hạ phong nếu như không có ngoài ý mớn nhỏ hùng miêu là thua không nghi ngờ nội tình vẫn là kém chút nhan thanh không thấp giọng nói một câu quả nhiên không có mấy phút sau liền gặp được nhỏ hùng miêu trở thành nhạt rơi mất một chỗ lông mặc dù nó phấn khởi phản kháng thực thực lực thực sự kém chút bị rơi lớn đánh cho rất thảm nhan thanh không lẳng lặng nhìn xem không hề làm gì miễn cho lại ảnh hưởng chiến cuộc lúc này có mấy cái nữ sinh cười toe toét đi qua các nàng trên vai đều đeo một cái túi sách nhi túi sách bên trên lại treo một cái đáng yêu nhỏ hùng miêu con r ố i thế là sắp tiêu tán nhỏ hùng miêu đột nhiên ổn định lại mà lại còn ngưng thật mấy phần nhan thanh không ngạc nhiên một chút nghi hoặc nhìn xem mấy cái tia nhỏ hùng miêu con dối dạng này đều được nhỏ hùng miêu hư thể đột nhiên ngưng thực rất có thể cùng mấy cái tia con dối có quan hệ chỉ là mấy cái con dối mà thôi nhan thanh không có chút không hiểu mấy cái con dối lại ảnh hưởng lớn như vậy không nên ai nhi rơi lớn nhìn thấy lần nữa dẫn tím mặt hướng nhỏ hùng miêu đ i ê n c u ồ n g công kích đi lại là mấy phút sau nhỏ hùng miêu lần nữa chống đỡ không nổi thân thể dần dần ảm đạm xuống một bộ sắp biến mất dáng vẻ lần này hạn không có n g o ạ i ý muốn a nhan thanh không trong lòng âm thầm nghĩ tại nhỏ hùng miêu trên thân ra hai lần n g o ạ i ý m u ố n đã rất khiến người n g o ạ i ý nếu như tái xuất một lần chẳng phải là trời cao cũng muốn giúp nó nhưng là đột nhiên trên miếu tiền nhai có chút náo nhiệt lại thương ra cho người đi đường phát con dối có mấy danh nam tính nhân viên công tác mỗi người đều khiêng một g ư ơ n g gi nhi t h ù n g giấy bên trong đầy từng cái nhỏ hùng miêu con r ố i miễn phí gửi đi cho người đi đường tiên sinh đây là ta trong tiệm mới ra con r ố i tên gọi hạnh phúc nhỏ hùng miêu ngươi nhìn xem nó nhiều đáng yêu nó ngụ ý là hạnh phúc lại phúc k h lại nữ công ă n ở viên một bên gửi đi nhỏ hùng miêu con r ố i một bên mang theo m ỉ m cười nói miễn phí gửi đi nhỏ hùng miêu con r ố i danh tự còn gọi hạnh phúc nhỏ hùng miêu nhan thanh không nhìn thấy không khỏi ngờ người n đây cũng là tình huống như thế nào lúc này hắn nhìn đồng hồ đều nhanh m ư ơ i hai giờ khuya còn có thương ra làm hoạt động nói nhảm cho dù là đưa con dối làm hoạt động tiên g h sinh buổi chiều t đây là ta trong tiệm mới ra con dối tên gọi hạnh phúc nhỏ hùng miêu ngươi nhìn xem nó nhiều đáng yêu một cái nữ công an ở viên đi đến nhan thanh không phía trước đưa lên một cái nhỏ hùng miêu mỉm cười nói nó ngụ ý là hạnh phúc phúc khí nhan thanh không lập tức khó xử nếu như tại bình thường đi hắn không nói hai lời liền sẽ nhận lấy sẽ còn nói câu tạ ơn nhưng là hiện tại nếu như hắn nhận lấy chỉ sợ thật đúng là trợ nhỏ hùng miêu thắng được thân phận của hắn không tầm thường cho dù là một câu cũng có thể thay đổi gì có tiếp hay không đâu nếu như tiếp đó chính là hắn cùng rơi lớn đấu tranh đôi này rơi lớn không công bằng a tạ ơn ngươi đưa cho có cần người đi nhan thanh không trầm ngâm một chút liền c ự tuyệt tiếp nhận nhỏ hùng miêu tiên h sinh đây là miễn phí nữ công ăn ở viên cường địa một câu ta biết nhan thanh không gật đầu một cái nhìn thấy rơi lớn nổi giận thật nổi giận nó nhìn thấy nhỏ hùng miêu lần nữa khôi phục lại giống như trở nên càng thêm cường đại kém chút phun ra một ngụm màu đến đây là tình huống như thế nào nhỏ hùng miêu tựa hồ đạt được trợ lực trở nên càng ngày càng cường đại mấy phút sau rơi lớn dần dần lực bất trong tâm thân thể bắt đầu dần dần trở thành nhạt như nhỏ hùng miêu lại là càng đánh càng hăng rơi lớn bắt đầu liên tục bại lui lúc này nó phát ra từng đợt bén nhọn chói thai âm thanh tựa hồ là vô cùng không tâm l ò n g điên c u ồ n g hướng nhỏ hùng miêu tê cắn như nó bị nhỏ hùng miêu tay gấu đập đến càng lúc càng mờ nhạt tại rơi lớn sắp tiêu tán lúc miếu tiền ngai trong bầu trời đêm đột nhiên bay tới một đám con rơi bọn chúng lên đỉnh đầu xoay quanh. phát ra từng đợt chói hai tiếng kêu, tựa hồ là đang vì rơi lớn trợ ý a a là thật con rơi a nhan thanh không nhìn thấy có chút ngạc nhiên nghĩ không ra rơi lớn cũng lại trợ lực c a hơn nữa còn là chân chính con, con rơi còn giống như không ít bộ dáng tối thiểu có mấy trăm con nhiều rơi lớn hư thể lần nữa ngưng thực nhỏ hùng miêu nhìn thấy mình sắp thắng được rơi lớn đột nhiên khôi phục lại sửng sốt một chút liền giận dữ nhan thanh không có chút vô ngữ nhìn thấy bầu trời lại phát hiện trên bầu trời con rơi càng ngày càng nhiều người trên đường phố đồng dạng chú ý tới hơi kinh ngạc nhìn xem nhưng là nhìn thấy đỉnh đầu con rơi càng ngày càng tại nhỏ a hùng miêu lần nữa sắp bãi lúc miếu tiền nhai bên trên đột nhiên doanh động lên nhan thanh không kinh ngạc nhìn lại lại nhìn thấy cựa hiệp thế mà tới nó đầu đội mũ rộng lành thân hệ khoác ra hình tượng mười phần phong cách nó từ trên đường từng bước một nhi tới nhi người xung quanh hưng phân lên lớn tiếng kêu hùng miêu hùng miêu có ít người đang hoài nghi đây rốt cuộc là không phải thật sự hùng miêu vẫn là người mặc vào hùng miêu con dối nhưng là nhìn kỹ tựa như là thật hùng miêu để cho người ta khiếp sợ không thôi cái này hùng miêu quá nhân t í n h hóa còn có cái này hùng miêu từ đâu tới mà lại làm sao có thể xuất hiện tại đầu đường bên trên cự hiệp chạy tới làm cái gì nhan thanh không lông mày cao chặt nhìn về phía nhỏ hùng miêu lúc phát hiện nhỏ hùng miêu thân thể lần nữa ngưng thực trong lúc nhất thời đem rơi lớn đẻ xuống hắn lập tức hiểu được cự hiệp là hùng miêu tự nhiên để ý phúc vị chi tranh khẳng định không muốn nhìn thấy bị con rơi c ư ớ đi cho nên mới tới chợ nhỏ hùng miêu một chút sức lực nhi rơi lớn lần nữa phun máu đây cũng là tình huống như thế nào trước định vị nhỏ mục tiêu thì như một giây nhớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ in tờ nẹ tường t 443. cự hiệp tương trợ chương 443, cự hiệp tương trợ thứ nhất một trang cái này bao nhiêu lần bốn lần rơi lớn đánh cho phi thường bị khuất vô cùng nổi nóng kém chút liền bị tức điên rồi mỗi lần đều nhanh muốn thắng thời điểm nhỏ hùng miêu liền đến một lần trợ lực kém chút liền chuyển bại thành thắng có một lần đã thắng nó không khỏi điên cùng hét dầm lên phát ra trận, trận trói t a i âm thanh hấp d ẫ nhan càng n i rơi ề u h đến đây thanh là đỉnh đầu i ề không i nhìn g đầu đến, thấy cả ra đầu lông mày nhìn không được nhữ chặt cự hiệp đến tương trợ nhỏ hùng yêu hắn cũng không phản đối dù sao dính đến chủng tộc phúc vị chi tranh cái này phúc vị đại biểu cho chính là cả một cái chủng tộc cùng một cái thành thần là hai việc khác nhau tỷ như nếu như cự hiệp thành thần không có nghĩa là tất cả hùng miêu đều thần nhưng là nếu như nhỏ hùng miêu thu hoạch được phúc vị liền đại biểu cho tất cả hùng miêu đều là phúc vị linh vật hùng miêu liền đại biểu cho ngũ phúc bên trong thứ ba phúc can hệ trọng đại cho nên cự hiệp tới thậm chí không để ý gây nên xã hội bạo động nhi cự hiệp đến để lần thứ ba sắp tiêu tán nhỏ hùng miêu thân thể cấp tốc ngưng thực trở nên vô cùng cường đại lập tức liền vượt trên đạt được rất nhiều con rơi tương trợ rơi lớn hoa thật sự là hùng miêu mặc đồ này thật k h c kỳ quái cái này hùng miêu là từ đâu chạy đến ta nhớ được thị trong vườn thú không có hùng miêu a các ngươi mau nhìn cái này hùng miêu người tốt tính h ò a a nhìn xem con mắt của nó tựa như nhìn người con mắt đồng dạng mà lại nó giống người nâng cao theo hai cái đùi u đi đường nhìn thật giống người tại cự hiệp b ố n phía đã vây quanh một vòng lại một vòng người bọn hắn cầm điện thoại điên cùng chụp ảnh còn có không ít người gọi điện thoại cáo chi thân bằng hào hưu nói m i ê u tiền nhai lại một con lạnh lùng lớn hùng miêu mà lại cự hiệp hình thể s o thành niên lớn hùng miêu còn muốn lớn hơn không nhỏ cho nên nhìn mười phần to lớn cho người ta một loại tính uy hiếp cảm giác để người xung quanh không dám tùy tiện đụng lên đi cự hiệp đến gần một bước nhỏ hùng miêu liền mạnh một phần cự hiệp là một đại sát khí a nhan thanh không nhìn thấy có chút sợ hai t h á g phục nghĩ không ra cự hiệp đối nhỏ hùng miêu trợ giúp lớn như thế nếu như rơi lớn sẽ không có gì thủ đoạn chỉ sợ nhỏ hùng miêu thật đúng là sẽ thắng được cự hiệp chú ý ảnh hưởng không muốn gây nên xã hội bạo động nhan thanh không nhìn thấy điên cuồng hướng cự hiệp chen tới đám người không khỏi âm thầm lên tiếng nhắc nhở một chút ta sẽ không hạn chế ngươi chợ hùng miêu nhất tộc tranh đoạt phúc vị nhưng là ta không hy vọng nhìn thấy ngươi nên ngang đi trên đường hiểu chưa cự hiệp nghe được nội tâm giật mình nhan tiên sinh ở chỗ này tuy thật nó cũng biết mình xuất hiện sẽ khiến xã hội bạo động nhưng là nó không lo được nhiều như vậy dưới cái nhìn của nó tương đối chủng tộc phúc vị chi tranh nó nhất thời đưa tới xã hội bạo động căn bản cũng không tính là gì nếu như hùng miêu trở thành ngũ phúc một trong như vậy hùng miêu nhất tộc liền sẽ bị tức vận c h e trở đây cũng là nó không để ý gây nên đến xã hội bạo động xuất hiện tại miêu tiền nhai trọng yếu nguyên nhân nhưng là hiện tại gặp gỡ nhan tiên sinh nó liền không thể không nghe lời bằng không nhan tiên sinh trực tiếp đá văng ra hùng miêu nhất tộc thậm chí ngay cả nó đều sẽ bị đuổi ra trường sinh khách sạn cái này cần không đến mất cự hiệp nhìn xem nhỏ hùng m i ê u hy vọng nó có thể nhanh lên chiến thắng mình bây giờ chỉ có thể kéo mấy giây nhưng là trên đỉnh đầu con rơi cũng càng ngày càng nhiều bọn chúng trợ lực mặc dù không bằng cự hiệp như vậy kinh khủng nhưng là thắng ở một chút xíu gia tăng mà lại cự hiệp không thể lại xuất hiện tại đường phố chẳng lẽ ta nhất tộc thật không cách nào trở thành ngũ phúc một trong cự hiệp nội tâm nghĩ như vậy mặc dù nó hiện tại còn không cách nào nói chuyện nhưng là đã người không sai biệt l ắ m đ ò lấy nó hai mắt tỏa sáng đây là miếu tiền mai à một bên tường chính là thành hoàng miếu tường bên kia hẳn không có người ta có thể tạm thời lặn qua ý nguyên có thể tiếp tục trợ lực mặc dù trợ lực sẽ thu nhỏ nhưng là y nguyên không nhỏ lúc này cự hiệp hình thể khổng lồ đột nhiên khẽ động liền nứt lên cao ba mét tường nó đứng tại đầu tường nhìn xem nhỏ hùng miêu cùng rơi lớn chiến đấu mấy giây liền lập tức xoay người xuống dưới nhi một màn này lập tức gây nên miếu tiền nhai h o à n h động đây là tình huống như thế nào lớn hùng miêu nhảy lên cao ba mét tường thật là có cung pháp vẹn đ ạ chẳng lẽ kêu phim hoạt hình là thật chính là lấy nó là m nguyên mẫu đám người trong đầu lập tức toát ra các loại ý nghĩ nội tâm có chút khiếp sợ thực sự quá làm cho người ta khó mà tin được nhi nhan thanh không vô n ữ nhìn thoáng qua bầu trời đêm một m à n này chỉ sợ là sẽ khiến xã hội o à n h động a cự hiệp ngươi là gan không nhỏ a bất quá việc đã đến nước này hắn liền không có nói thêm cái gì nhưng là nếu như cự hiệp còn dám làm ra cái gì nhan thanh không k h ô ngại n g trừng phạt một chút miễn cho lần sau làm ra chuyện gì mặc dù cự hiệp khoảng cách nhỏ hùng miêu khoảng cách giống như càng gần chỉ là cách lấp kín tường mà thôi nhưng là tình huống thực tế lại là cự hiệp cho nhỏ hùng miêu trợ lực lập tức giảm bớt tối thiểu một phần ba đây chính là cự hiệp chân chính hiện thân cùng gián tiếp hiện thân khác nhau bởi vì con rơi đến càng ngày càng cùng nhỏ hùng miêu lập tức giảm bớt một phần ba trợ lực khiến cho rơi lớn rốt cục thở dốc một hơi mà lúc này hắn xác. Miếu không i người bên trên, khỏi k nghĩ đến trường thọ dùa cùng tam túc kim thiểm kỳ thật hai bọn chúng bị đồng dạng lại cái khác linh vật có thể thay thế tỷ như tiên hạc chờ liền có thể thay thế thay trường thọ dùa tỷ hưu hoặc kim long cá trở liền có thể thay thế thay tam túc kim t h i ể m hắn nhìn một chút tiếp tục liên tục không ngừng bay vì cái gì con rơi cảm giác rơi lớn trợ lực tăng cường không ít xem ra vẫn là con rơi nội tình thâm hậu nếu như lại đến mấy cái lớn hùng miêu nhan thanh không đột nhiên mứt bỏ ý nghĩ này thật đúng là sợ ý nghĩ của mình ảnh hưởng đến nếu quả như thật lại xuất hiện mấy cái lớn hùng miêu kiên chỉ sợ m a n h động cả nước cá nhi tại lúc này không ít người đã chạy đến sau tưởng đ ố i cự hiệp điên cùng chụp ảnh cự hiệp nhìn thấy không đi không được khoảng cách càng ngày càng xa ô n nhỏ hùng miêu để nó lo lắng nhi bất đắc mặc dù nó mười phần hy vọng hùng miêu nhất tộc trở thành ngũ phúc một t r ồ n g nhưng là khả năng vẫn là nội tình không đủ đi cự hiệp nghĩ như vậy nhìn thấy sau lưng đuổi theo một đám người không thể không biến mất trong đêm tối nhi nhan thanh không nhìn thấy nhỏ hùng miêu cấp tốc suy yếu xuống tới không khỏi cười khổ một tiếng giống như mình y nguyên ảnh hưởng đến kết quả kỳ thật hắn tồn tại chính là một cái biến số cho dù hắn không muốn đi tập y nguyên không cách nào ngăn cản biến số xuất hiện mấy phút sau nhỏ hùng miêu biến mất cuối cùng là rơi lớn thắng được nhưng là trận này rơi lớn đánh cho mười phần g i n a n mấy lần kém chút liền t u a số g à o đọc địa chỉ in t e r n e tường t 444. m è o đen cùng người trẻ tuổi chứng bốn trăm n mươi mèo đen cùng người trẻ tuổi miếu tiền nai kia xoay quanh lên đỉnh đầu lít nha lít nhít một m ả n g lớn con rơi giống như nước thủy chiếu cấp tốc thối lui thắng được rơi lớn nhìn một chút nhan thanh không thân ảnh liền dần dần biến mất không thấy bước như l ô n g hải nhan thanh không đem còn lại thịt dê nướng ăn xong thanh toán sổ sách liền thuận miếu tiền nhai đi đến con rơi có thể thắng được hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nếu như là hùng miêu thắng được hắn ngược lại sẽ hơi kinh ngạc tại đi tới đi tới thân ảnh của hắn liền làm giảm bớt lúc này hắn ẩn thân lướt vào thành hoàng miếu mặc dù trong miếu không tính là đèn đốt sáng trưng nhưng là bốn phía đều lõe lên từng chiếc từng chiếc đèn chỉ là hơi có chút l ờ mở mà thôi khí tức c ấm lãnh tựa hồ càng đậm nhan thanh không tinh tế cảm thụ một chút không khỏi lộ ra một cái cười lạnh ban đêm liền không nhịn được ra hoạt động vừa v ậ n thu thập các ngươi bất quá khí tức c ấm lãnh cũng không phải là rất rõ ràng cho nên nhan thanh không trong lúc nhất thời không cách nào xác định quỷ vật vị trí đành phải tìm tòi tỉ mỉ lúc này hắn vừa đi vừa cảm thụ bốn phía khí tức chỉ cần khoảng cách tại mười mét bên trong tuyệt đối không cách nào trốn được hắ hắn đã lục xoát một phần ba địa phương c ũ n g không có phát hiện quỷ vật vết tích chẳng lẽ là ở hậu điện hắn không có vội vã về phía sau điện tiếp tục chậm rãi thúc đẩy để tránh chủ quan đã bỏ sót quỷ vật này ẩn tàng rất sâu ai nhan thanh không thán phục một tiếng cũng không có tăng thêm tốc độ sau đó không lâu hắn dừng ở một cái phòng cổng nhìn một chút bên cạnh đinh xem một cái tấm bảng gỗ tựa như là một cái tạp vật phòng nơi này khí tức có chút không đúng tựa hồ âm lánh một chút nhan thanh không thân ảnh l o i lên liền lập tức xuất hiện trong phòng gian phòng bên trong một mảnh đèn kịt chất đống xem không ít tạp vật、à. nhan thanh không quan sát tỉ mỉ một chút phát hiện một cái g ó c lại một đoàn bóng đen lại thấy không rõ là cái gì vong hồn cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn đoàn kia bóng đen t ả n ra một cỗ khí tức ấm lánh lẳng lặng chờ góc tường bất động đây là vật gì nhan thanh không hiếu kỳ đi lên vong hồn không phải như vậy ai nhìn có chút giống vong hồn tán tại một đoàn tại nhan thanh không đi lên lúc đoàn kia bóng đen tựa hồ cảm nhận được cái gì rung động mấy lần liền lập tức chuyển đến một bên khác đi có ý thức nhan thanh không có chút hiếu kỳ chẳng lẽ là một đoàn không có thành hình quỷ vật nhi thân ảnh của hắn l o a lên xuất hiện tại bóng đen trước mặt li Thế mà né tránh nhan t r á n n h thanh không, không t cảm à l giác nắm lấy một đòn đông cảm giác mười phần giống trộm vào vong hồn trên thân chẳng lẽ là không có thành hình quỷ vật hoặc là vong hồn mình tán thành một đoạn chỉ có trốn vào thành hoàng miễu bên trong dựa vào nhàn nhạt thần tính khí tức mới có thể bảo tồn lại khả năng này rất lớn có lẽ qua một đoạn thời gian trải qua thần tính khí tức tầm bổ cùng hút hưng ơ hỏa rất có thể lần nữa hóa hình bóng đen trên tay nhan thanh không giấy ruộng phát ra một cái thanh âm cổ quái có thể nghe được ta nói chuyện sao nhan thanh không hiếu kỳ hỏi nhìn có thể hay không biết rõ ràng là tình huống như thế nào đáng tiếc bóng đen chỉ là đang điên cuồng giấy ruộng tựa hồ không cách nào nghe hiểu hắn đang nói cái gì để nhan thanh không lắc đầu liền một sợi thần lực gì đó một sợi khói xanh toát ra lúc này nhan thanh không lông mày có chút nhữ lên đến vong hồn vấn đề đến cùng như thế nào giải quyết nếu như vong hồn vấn đề không có giải quyết theo thời gian trôi qua, khẳng định là dẫn xuất rất nhiều vấn đề thường thấy nhất chính là hóa thành ác quỷ lệ quỷ trở trong miếu hẳn là còn ẩ n tàng lại cái khác quỷ vật nhan thanh không cảm nhận được gâm lanh khí tức cùng không có tán đi vừa rồi diệt đi một đoàn quỷ vật thật sự là quá yếu lấy năng lượng của nó căn bản là không có cách ảnh hưởng đến thành hoàng miếu chẳng lẽ thành quỷ ổ nhan thanh không hơi kinh ngạc vừa vặn một mẹ hút gọn sau đó không lâu hắn đi tại một đầu hành lang bên trên nhìn thấy một cái bóng đen từ xanh hóa lao đi nhìn có chút giống mèo đen nhan thanh không h i p một chút con mắt phát hiện tiên là một con mèo hồn hắn thân ảnh l o a lên lập tức hướng mèo hồn đuổi、theo. nhi mèo hồn tự a hồ cảm nhận được cái gì hét lên một tiếng liền điên cuồng trốn đáng tiếc ý nguyên không cách nào chạy ra nhan thanh không bàn tay không cái này mười mấy giây mèo hồn liền bị nhan thanh không bắt lấy miêu miêu mèo hồn sợ h ã i kêu không ngừng dãy rủa nhan thanh không dò xét một chút phát hiện mèo hồn hẳn là lại một đoạn thời gian không ngắn liền hỏi có thể nghe hiểu ta nói c h u y ệ n sao nghe hiểu được liền gật đầu nghe không hiểu liền gì người mèo hồn sợ h ã i manh gật đầu có ý tứ thế mà thông linh nhan thanh không hơi kinh ngạc bất quá nghĩ đến tự hồ động vật chỉ có thông linh mới có rất lớn cơ hội bảo trụ hồn thể trở thành cái gọi là quỷ vật n h mèo đ e n cho thanh ớ i nay đều bị b á c tính g i o phò ý à o đó, c o so nên nó so cái k h c n h n n sắc c mèo, lại à g dễ trở t h à n n h thể quỷ vật. Có ó i c h u y ệ nhan thanh không hỏi Mèo hôn l ắ c đầu. t h a n h h o n g miếu b ê n trong, có bao n h i ê u cái quỷ vật Một gật cái, liền gật đầu m ộ t cái, h a i cái l i ề n đ i ể m h a i l ầ n g cho đã bỏ sót nhan thanh không h ỏ i c ư m i một tiếng nói ta vừa rồi d i ậ t đi ầ một cái nhan thanh không không khỏi cười một tiếng nói ta vừa rồi diệt đi một cái mèo không thành thật ra một cơ hội cuối cùng nhan thanh không thản nhiên nói có thể hỏi ra tốt nhất không có thể hỏi ra cũng không có quan hệ chỉ là dùng nhiều chút thời gian xác nhận một chút mà thôi lúc này mèo hồn có chút trần trờ nghị nghị sau liền không lại gật đầu nhan thanh không nhìn thấy liền lắc đầu nói mặc dù ngươi rất giảng nghĩa khí nhưng là đại sư thủ hạ lưu t ì n h mời ngươi thả mèo đen một mạng một thanh em đột một r a liền gặp được hành lang cuối cùng đi tới một mặt sắc tái nhợt người trẻ tuổi mèo đen mặc dù trở thành quỷ vật nhưng là cho tới nay không có hại quan người cũng không có dọa hơn người nhan thanh không nhìn một chút người trẻ tuổi nói vậy ngươi đến trả lời người trẻ tuổi đến gần do xét một chút nhan thanh không liền nói chỉ có ta cùng mèo đen thật sao nhan thanh không cười cười đúng rồi tại tạp vật phòng lại một cái ta cũng không biết nó có tính không người trẻ tuổi vội và nói g n nội tâm đang suy đoán đối phương là ai lại có năng lực gì đang suy tư muốn thế nào mới có thể cứu hạ mèo đen mình đánh thắng được h n sao nhan thanh không có chút ngoài ý mớn thật chẳng lẽ chỉ có bọn chúng người trẻ tuổi này hồn thể mười phần lương thực trở thành quỷ hồn tối thiểu lại hai ba tháng về phần có cái gì năng lực quỷ hồn năng lực mười phần c ủ quái nhan thanh không suy đoán không ra nhưng là dù cho có cái gì năng lực hắn ý nguyên có thể một bàn tay trục chết cái này căn bản liền không phải một cái cấp bậc mặc dù bây giờ quỷ vật đối với người bình thường tới nói mười phần kinh khủng thậm chí ngay cả cơ hội trốn đều không có nhưng là tại nhan thanh không trước mặt chính là một con kiến mà thôi bốn trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một g i â y nhớ kỹ sách tạm c h ú bản điện thoại di động đọc địa chỉ in tờ nệ tưởng 445. t r ư ơ chương 445. dưới bóng đêm mở tối hành lang mười phần ấm lãnh cái này khí tức ấm lãnh là từ người trẻ tuổi trên thân phát ra lúc này hắn khẩn trương bên trên xem nhan thanh không sợ đối phương giết chết mèo đen nói một chút đi đây là có chuyện gì nhan thanh không hỏi người muốn hỏi cái gì người trẻ tuổi hỏi các ngươi là thế nào đi vào thành hoàng miếu đi vào thành hoàng miếu mục đích nhan thanh không đại khái nói một lần không muốn ý đồ gà ta hiệu quả rất nghiêm trọng có thể hay không chớp g n g xuống mèo đen nó thật rất tốt cho dù là trở thành quỷ nhưng vẫn như cũ không có hại qua người người trẻ tuổi thành k h ẩ n nói nhan thanh không liền để xuống mèo đen nhi mèo đen lập tức chạy tới đi vào người tuổi trẻ dưới chân ngồi đi nhan thanh không ý chào một cái ngay tại hành lang băng ghế dài ngồi xuống người trẻ tuổi thấy đối phương hiền lành trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra ở phía đối diện ngồi xuống n g h è o đen trần c h ờ một chút an vị tại người tuổi trẻ bên người có chút sợ hãi nhìn xem n h a n t h a n h không ta gọi tô k i ề u viễn tại năm nay ngày một ư ơ i bảy tháng chín ban đêm ở bên kia đường cái phát sinh hai nạn xe cộ tô k i ề u viễn trầm ngâm một chút liền chỉ một cái phương hướng nói cách nơi này có chừng bảy tám trăm l i n đi hai nạn xe cộ rất nghiêm trọng ta chết đi tô kiểu viễn cười cười nói tiếp đi nhưng là ta đột nhiên phát linh hồn của ta không có chết ta nhìn thấy cha mẹ của mình nào vào thi thể của ta bên trên khóc giống hắn trầm mặc một chút còn nói mặc dù ta rất muốn về nhà nhưng là ta phát hiện ta hồn thể ngay tại một chút x í u biến mất giống như không cần mấy ngày liền sẽ hoàn toàn biến mất tại nửa đêm ta thấy được mèo đen ta nhìn thấy đồng loại thật cao hứng liền theo mèo đen đi vào thành hoàng miếu đón lấy ta phát hiện trong thành hoàng miếu ta hồn thể sẽ không tiêu tán ngược lại sẽ trở nên lương thực mèo đen đã cứu ta một mạng t o k i ề u v i ế n nói liền đưa thay sờ sờ mèo đen đầu có đôi khi mèo đen sẽ tới bên ngoài dạo chơi nhưng là sẽ không cách qua xa muốn mang một chút cái khắc linh hồn trở về Đáng tôi i ế c có đ kiểu h còn có không tiến viên lắc đầu nói tạp vật phòng bên trong cái kia cũng không phải là m è o đen mang về là chính nó bay tới có mấy cái thành công hai cái đều đi hẳn là đều đã chết t ô kiểu v i ễ n trầm mặc một chút còn nói đại sư ta biết chính là những thứ này toàn bộ nói ra người có hay không thử qua h ô n hư hỏa nhan thanh không hỏi lại t ô kiểu viên trầm mặc một chút nói nhưng là không dám Mà lúc ạ tại i đợi miếu, phải đi. Dưới tối Cái người tuổi chỉ cần chết chữa. chữa. tức không hành phần lãnh. khí lãnh, thân phát trong Nam. bóng lang, này trên ta từ trẻ Sau sửa Sau sửa ra. đó đó đêm. Mở ấm ấm sẽ là l này hắn khẩn trương bên trên xem nhan thanh khùng sợ đối phương g i ế t chết mèo đen nói một chút đi đây là có chuyện gì nhan thanh không hỏi người muốn hỏi cái gì người trẻ tuổi hỏi các ngươi là thế nào đi vào thành hoàng miếu đi vào thành hoàng miếu mục đích nhan thanh không đại khái nói một lần không muốn ý đồ gà ta hiệu quả rất nghiêm trọng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 Ta hồn thể sẽ không tiêu tán, ngược lại sẽ trở thực. hồn không ngược nên ngưng sẽ sẽ lại mèo đen đã cứu ta một mạng tô k i ề u viễn nói liền đưa thay sờ sờ mèo đen đầu có đôi khi mèo đen sẽ tới bên ngoài dạo chơi nhưng là sẽ không cách q u á xa muốn mang một chút cái khác linh hồn trở về đáng tiếc có đôi khi còn không có tiến vào thành hoàng miếu liền tiêu tán ngoại trừ ngươi không thành công qua n h a n thanh không hỏi lại nhưng là về sau đi không biết đi đâu cũng không biết chết chưa tô k i ề u viễn lắc đầu nói tập vật phòng bên trong cái kia cũng không phải là mèo đen mang về là chính nó bay tới có mấy cái thành công hai cái đều đi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 Nhìn xem ra truyền thống ngũ phúc cùng hiện đại ngũ phúc muốn tới một trận thảm liệt đại hôn chiến a nhan thanh không suy đoán liền ngay cả hiện đại ngũ phúc nội bộ đều lại kịch liệt đấu tranh chớ đừng nói chi là truyền thống cùng hiện đại chi tranh bất quá cái này ngũ phúc nhan thanh không phát hiện bọn chúng cùng sân thần thần sông các loại tựa hồ có chút khác biệt lúc này hắn đi vào tầng thứ ba nhìn xem trời nước một màu đẹp lệ thủy vực không khỏi trong lòng lợn sướng hắn tại tầng thứ ba đi dạo một trận liền đến đến phòng bếp làm đồ ăn tiếp lấy liền hòa nhan cha tại bàn trà u ố n g trà nói chuyện phiếm sau đó không lâu hắn liền đến đến nhân gian tùy ý đi dạo thần miếu như bên cạnh hắn thỉnh thoảng xuất hiện một con con n rơi hay là một con tam túc kim t h i ể m lại hoặc là một đầu mỹ lệ hiệu sao hiện đại ngũ phúc từng bước lên cao linh vật chính là hiệu sao chính là lộc hải âm hiệu tại cổ đại cũng lấy theo, đến chỉ, lúc này bạch niệm ngu đã tại trúc viên chờ trong tay bưng lấy một cái tinh xảo ở gỗ nhìn thấy nhan thanh không liền mau tới trước nói nhan tiên sinh mười trôi tiểu kiếm đã được tốt vất vả ngươi nhan thanh không mỉm cười nói liền tiếp nhận hộp gỗ mở ra nói ngồi đi không khổ cực có thể vì nhan tiên sinh làm việc là ta bạch niệm ngu phúc phận bạch niệm ngu cười một cái nói tại cái ghế đối diện ngồi xuống không biết nhan tiên sinh có thể hài lòng nếu như không hài lòng ta mời người khác đúc không đ ộ i nhan thanh không cười cười liền nhìn xem trong hộp gỗ mời trôi tiểu kiếm bọn chúng cũng không phải là đồng dạng lớn nhỏ hoặc dài hoặc ngắn hoặc c ăn đủi hoặc hẹp hoặc dày hoặc mỏng các loại có chút tiểu kiếm lại hoa văn có chút không có đại thể đều là hiện lên màu sắm đen lúc này hắn cầm lấy một thanh tiểu kiếm lập tức hướng tiểu kiếm đưa vào năng lượng chỉ thấy tiểu kiếm khẽ rút lên c ũ n g không có lập tức nổ tung chất lượng hẳn là có thể nhan thanh không hợp về h ợ gỗ liền cười nói không tệ đón lấy hắn liền móc ra một viên ngọc bài có chút bắn ra chỉ thấy ngọc bài chậm rãi bay nàng quá khứ nhan tiên sinh hài lòng liền tốt bạch nhiệm ngu cười nói nhìn thấy cân bằng bay tới ngọc bài hơi kinh ngạc một chút ngươi vì ta làm việc tự nhiên không thể để cho ngươi đi không được gì chân cái này mai ngọc bài g i i lại hai đạo kiếm lệnh hai đạo thuận k i ế n cùng một đạo n g u y lệnh nhan thanh không đại khái giải thích một chút cùng nói cách sử dụng. Tạ nhan tiên sinh bạch n i ệ m ngu nghe được đại hỷ nghĩ không ra chỉ là chạy một chút chân mặt thôi nhan thanh không liền đưa ra lợi hại như thế ngọc bài đơn giản chính là một kiện truyền hình điện ảnh bên trong tiên gia pháp bảo a hắn cầm ngọc bài tinh tế nhìn nhìn thấy bóng loáng ngọc bài mặt sau ẩn ẩn lại hai cái tiểu kiếm hoặc tầm chắn về phần chính diện thì là bình an hai cái đại triện đây là nhan thanh không sửa đổi phần ngọc bài giảm đi bốn đạo kiếm lệnh cùng bỏ đi đại thiên tuần thú chờ chữ chủ yếu dùng cho khen người lấy bảo đảm bình an nhan tiên sinh ta có thể hay không đưa cho người nhà bạch n i ệ m ngu trần chờ một chút hỏi hắn không chỉ có là trường sinh khách sạn người có duyên vẫn là trưởng quản một thôn thổ địa thần tự nhiên không cần dùng đến bình an ngọc bài hú hồ hắn đã nếm qua một đạo võ đồ ăn có thể nhan thanh không gật gật đầu hắn chế tác bình an ngọc bài vốn là lại tầng này ý tứ không nói ra ngọc bài lai lịch a ta. ta biết bạch niệm ngu gật đầu hỏi tiếp nhan tiên sinh còn có chuyện gì cần ta làm t hay sao tạm thời không có ta thử t r ư ớ c một chút t i ể u kiếm ngươi tự tiện nhan thanh không đối với hắn gật đầu một cái liền đến đến bên hồ cái đỉnh bến trên Nhi bất quá hắn dù sao cũng là trường sinh khách sạn người có duyên lại là thổ địa thần ngọc bài đối với hàn đến chỉ là dạy hoa trên gầm bốn nhan thanh không đem hộp gỗ ở mặt hướng bên hồ trên ghế dài mười cái tiểu kiếm phân hai hàng sắp hàng chỉnh tệ tại trong hộp gỗ dưới kiếm để một khối tô miên lúc này hắn lập tức sử dụng ngự kiếm vật chỉ thấy tiểu kiếm có chút rung động tiếp lấy tiểu kiếm liền chậm rãi bay lên nhưng là bay có chút đông lệnh ra bốn ngược lại đại khái nửa giờ sau hắn liền có thể cân bằng khống chế tiểu kiếm n h ư tiểu kiếm cũng không có vỡ nát để trong lòng của hắn mừng thầm không thôi ngự kiếm thuật thực hắn tha thiết ước mơ tiên thuật bất quá hắn cảm giác được tiểu kiếm vẫn còn có chút không thể thừa nhận nổi khả năng dùng một đoạn thời gian liền sẽ nổ tung khả năng thủy chung là phạm phẩm đi h i u tại hắn ý nghĩ dưới một viên tiểu kiếm bay đi tốc độ nhanh đến cơ hồ khiến hắn thấy không rõ tốc độ so với cái gọi là truyền hình điện ảnh bên trong phi kiếm còn nhanh được nhiều người bình thường căn bản là không cách nào thấy rõ còn nhắc lên một cô gi t i ể uy k i ế lực khủng i bố như vậy lúc này hắn thu hồi tiểu kiếm phát hiện tiểu kiếm vậy mà xuất hiện một đầu tinh tế khẽ hở để hắn vô ngữ thở dài phan phẩm thủy chung là phan phẩm vừa rồi viên kia tiểu kiếm trên thân kiếm cùng không có hoa văn có thể sẽ tại ngăn cản chấn động phương diện tương đối kém lúc này nhan thanh không khống chế một viên lại hoa văn tiểu kiếm đại khái khảo nghiệm một chút phát hiện lại hoa văn tiểu kiếm tiếp nhận chấn động sẽ mạnh rất nhiều xem ra muốn ôn dưỡng một viên tiểu kiếm tài năng bằng không dùng một đoạn thời gian khẳng định sẽ không chịu nổi lực lượng cường đại nhi vỡ nát nhan thanh không tự nói từng cái thử còn lại tám cái tiểu kiếm cuối cùng chọn lựa ra một viên tiểu kiếm mình tự mình đến ôn dưỡng nhi còn lại có thể sẽ ném tới tầng thứ nhất nhìn xem có thể hay không nhiễm lên chút linh khí có lẽ phẩm chất sẽ phát sinh biến hóa lúc này hắn nhìn đồng hồ phát hiện nhân tài hơn bảy giờ tối liền tiến về trên trời phòng ăn chuẩn bị tập mấy bản trường sinh đồ ăn t h ứ khi trên trời p h o n g ăn gầy dựng đến nay liền vô cùng nóng nảy nhi mỗi tháng đánh vào hắn trong thẻ tiền đều lại hơn mấy trăm vạn để hắn ngược lại là hết sức kinh ngạc còn p h o n g ăn cụ thể lợi nhuận là nhiều ít hắn cũng không có đi quan tâm cái gì t à i vụ bảng báo cáo các loại lại t r ú c viên bên trong lại mấy phần hắn lười đi nhìn trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một g i â y nhớ kỹ sách tạm c h ú bản điện thoại di động đọc địa chỉ in tờ nệ tưởng bốn gặp lại biểu mội chương bốn gặp lại biểu mội bởi vì trường sinh món ăn nguyên nhân làm trên trời phòng ăn trở thành cả nước nổi danh nhất phòng ăn cho dù là một chút dân chúng bình thường đều biết tên của nó tấm t á c lấy làm kỳ lạ không thôi nhi nó cũng dần dần trở thành thân phận tượng trưng mặc dù phòng ăn giá cả không ít thậm chí có thể nói mười phần đắt đỏ nhưng làm u ố n tiến vào trên trời phòng ăn đi ăn cơm đều cần sớm một tuần đến đặt trước vị bằng không căn bản cũng không có vị trí trừ phi là tìm người quen cầm mỗi ngày đều chống đi hai cái bao xương nhi trên trời phòng ăn chiêu bài trường sinh đồ ăn đã sớm đâu giá được ngày mai tháng hai phần giá cả đạt tới hai ba mươi vạn có ít người vì sớm ăn vào chạy tới mã lai nhà biện hộ cho để mã lai đâu có chút khó làm cuối cùng mời ra trường công chủ mỗi tháng dùng cho rút thưởng một bản trường sinh đồ ăn đồng dạng xào đến mười mấy vạn một chút người bình thường rút đến cùng không ngày nữa bên trên phòng ăn dùng ăn mà là giá cao bán đi trường sinh đồ ăn đối với bọn hắn tới nói tự nhiên không bằng mười mấy vạn dưới bóng đêm trên trời phòng ăn đèn đốt sáng trưng ở trên trời trong nhà ăn c ũ n g không có người nhốn g ư náo h tình huống ngược lại là lộ ra mười phần đủ tĩnh ở đại sành ngược lại là có thể có chút náo nhiệt giống những cái kia độc tràng lầu các học viện từ các loại căn bản sẽ không tám sau đó sửa chữa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 h o à nhưng g p ụ d ơ là ạ i người n cho n g đây ư trường người a một Mặc minh tinh, t bản bọn sinh ăn. hắn phần lớn h đồ đều dù là n cũng không gia mười vừa, bữa cho cơm dù một m ấ hai thể Nhưng mươi vạn, còn có thể ăn đến lên. có đây là, không phải vấn đề tiền trường sinh đồ ăn là có tiền cũng mua không được hiện tại cơ bản đều bị thương chính giới đại nhân vật cho lũng đoạn tựa như hoàng phụ dương nông dạng này một t u y ế n đại minh tinh đều lấy không được một bản trường sinh đồ ăn từ gặp trường sinh đồ ăn nhiều quý hiếm lúc này bọn hắn rất nhanh liền bị mùi thơm hấp dẫn kiếu kỳ bắt đầu đánh giá cái này tám đồ ăn một chén canh nhìn Tựa hồ h k ô ngươi ngươi h có đồ ăn t phải hay không sai lầm tô sở y nguyên mậu bức ngơ ngác nhìn xem sần xám nữ tử bưng lên trường sinh đồ ăn có chút kết ba đạo ta ta không biết cái gì nhàn tiên sinh có phải hay không trùng tên trùng họ tô sở cùng không muốn liên tưởng đến nhàn t h a n h không tô nữ sĩ chúng ta là sẽ không lầm xin yên tâm nhấm nháp sườn s á m nữ tử mỉm cười nói tiếp theo từ bọc nhỏ dài móc ra tám cái kim sắt thẻ tô nữ sĩ đây là nhan tiên sinh đưa tặng cho ngươi cùng bằng hữu của ngươi trường sinh t h ẻ tô sở ngơ ngác tiếp nhận trường sinh t h ẻ chẳng lẽ là trên trời phòng ngăn thẻ hội viên trường sinh t h ẻ hoàng phụ nghe được sắc mặt không khỏi giật mình trường sinh t h ẻ thẻ hội viên chu hải kinh ngạc hỏi ta nghe nói qua trên trời phòng ngăn lại hai loại thẻ một loại là phổ thông thẻ hội viên ta liền lại một trường tựa như là có thể đánh chín mươi giảm giá lúc này hoàng phụ móc ra cái kia tấm thẻ hội viên ý chào một cái nói tiếp còn có một loại kim s ắ c trường sinh thẻ nghe nói không chỉ có thể miễn phí đưa tặng một bản trường sinh đ ồ ăn còn có thể ba mươi giảm giá tiêu phí tại chúng ta vòng tròn bên trong rất h ò a rất h ò a ta tại sao không có nghe nói qua chu hải ngạc nhiên hỏi hoài nghi chính mình có phải hay không cùng xã hội tách rời ta nghe nói qua giống như bạch vũ trong tay liền lại một trường để không ít người không ngừng hâm mộ dương m ô n g cười một cái nói loại này trường sinh thẻ rất khó được ta nghe người ta nói chỉ đưa ra mười mấy tấm m ạ thôi cũng không biết thật giả đám người nghe được trong lòng có chút kinh ngạc trên trời loại này đỉnh cấp phòng ăn có thể ba mươi giảm giá tiêu phí rất ít gặp chủ yếu nhất là nhận lấy một bản trường sinh đồ ăn trường sinh đồ ăn quá h i ề u có có thể nói trên trời phòng ăn trường sinh thẻ chính là một t r ư ơ n g thẻ căn cước hoàng tiên sinh nói không sai đây là chúng ta trên trời phòng ăn đẩy ra trường sinh thẻ có thể miễn phí nhận lấy một bản trường sinh đồ ăn còn có thể tại trong nhà ăn ba mươi giảm giá tiêu phí cùng đối trường sinh đồ ăn lại quyền ưu tiên cùng sử dụng dự lưu lầu các h o ặ c viện t ử quyền lực s ơ sám nữ từ mỉm cười giải thích quyền ưu tiên hoàng phụ hơi kinh ngạc hắn vẫn chưa nghe nói cái này làm sao ưu tiên pháp t h như chúng ta phòng ăn sẽ ở tháng trước chỉ đấu giá ba dưới b ả n tháng trường sinh đồ ăn nhi nếu như tháng này trường sinh đồ ăn vượt ra khỏi ba bản như vậy trường sinh thể liền có thể sử dụng quyền ưu tiên không cần xếp hàng đấu giá cùng chờ thời gian nguyên lai、like、dạng này cái này quyền ưu tiên không thể a hoàng phụ hơi kinh ngạc còn có chúng ta trên trời phòng ăn tạm thời chỉ làm ra một trăm trường trường sinh thể có lẽ vĩnh v i ê n chỉ có một trăm l i n g trường sinh thể nhi trước mắt tăng thêm chư vị trong tay tám trường, trường sinh thể hết thể chỉ đưa ra năm mươi hai chương sườn sám nữ tử mịm cười nói đây là nhan tiên sinh vì cảm tạ chữ vị đối tôn nữ sĩ chiếu cố lấy hơi tỏ tâm ý mời chư vị nhận lấy chỉ có một trăm tấm mà lại chỉ đưa ra năm mươi hai chương vẫn là tăng thêm chúng ta tạm cái lúc này dương mông có chút khiếp sợ xem ra trên trời phòng ăn trường sinh thẻ giá trị vượt xa nàng sở liệu chỉ sợ không có một trăm vạn cũng mua không được thậm chí căn bản là mua không được t ô sở tiện tay đem trường sinh thẻ đưa cho một mặt hiếu kỳ lưu nghi liền nghi hoặc vô cùng hỏi ngươi nói nhan tiên sinh là ai mặc dù tại trong lúc đó nàng có nghĩ qua là biểu ca thực biểu ca làm sao có thể có như thế lớn năng lượng không chỉ có đưa một b ả n trường sinh đồ ăn còn lập tức đưa ra tám cái trên trời phòng ăn trường sinh thẻ mỗi một chương giá trị đều trăm vạn trở lên cái này sao có thể nhan tiên sinh chính là làm ra trường sinh món ăn người cũng là chúng ta trên trời phòng ăn đại lao bản tên gọi nhan thành không sườn s á m nữ t ử mỉm cười giải thích trong lòng đồng dạng hiếu kỳ tô sở đến cùng là nhan tiên sinh người nào bất quá chúng ta không cứ gọi lao bản chỉ gọi nhan tiên sinh tỏ vẻ tôn tính a tô sở kém chút kinh khiếu xuất lai、like, nghĩ không ra thật sự là biểu ca thực biểu ca lúc nào trở thành trên trời phòng ăn đại lao bản rồi a đúng trường sinh đồ ăn là biểu ca tập hoàng phụ dương mông m ọ n người giống như ở nơi nào nghe nói qua nhan thanh không nhưng là trong lúc nhất thời không nhớ nổi tiểu tô cái này nhan tiên sinh là gì của ngươi lưu ni h có chút hiếu k ỳ hỏi ách hẳn là anh ta tô sở có chút xấu hổ nói hiện tại cũng có chút không dám khẳng định lúc này nàng đã hiểu rõ cả người nhất thời tùng hạ đến liền cười cười nói với mọi người ha ha mọi người không cần k h á c h khí đây là anh ta đưa cho mọi người mời mọi người nhất định phải nhận lấy ha ha ta chắc chắn sẽ không khách khí với ngươi ngươi cũng không biết ta có mơ tưởng ăn một lần trường sinh đ ồ ăn đáng tiếc một mực không có cơ hội hoàng phụ ha ha tiếu đạo liền từ lưu ni trong tay tiếp nhận một t r ư ờ n g trường sinh thể nhi cái khác từng cái cảm tạng đều từ lưu ni trong tay tiếp nhận một t r ư ờ n g trường sinh thể ngay trong bọn họ vẫn có một ít người nghe nói qua trường sinh thể đáng tiếc cái này trường sinh thể thực sự quá hiếm có cơ bản tương đương tồn tại trong truyền thuyết không có nghe nói sân sám nữ từ nói trường sinh thể khả năng cũng chỉ có một trăm tấm sao mà lại cũng chỉ đưa ra năm mươi hai chương sao tô nữ sĩ trong đó số thẻ là không lẻ một trường sinh thể như những c h người khác nghe xong lập tức nhìn số thẻ hoàng phụ nhìn thấy trong tay mình trường sinh thẻ đúng lúc là l ẻ loi số một sửng sốt một chút liền đưa cho tô sở nói tiểu tô đây là ca của ngươi đưa cho ngươi thẻ cho ta đổi một chương a hoàng ca không có ý tứ tô sở lập tức có chút xấu hổ nói nhìn xem biểu ca đem mình thẻ cho mình nội tâm không khỏi ấm áp ha <cười> ha hẳn là ta không có ý tứ lại ăn lại cầm hoàng phụ tiếu nói xin hỏi các vị còn có cái gì cần sao sườn sám nữ tử mỉm cười hỏi nhìn thấy tất cả mọi người khẽ lắc đầu kêu mời chư vị nhấm nháp bản phòng ăn trường x i n đồ ăn như còn có cái gì cần xin nhấn linh đương sườn sám nữ tử rời đi hoàng phụ dương nông b ọ n người đều nhìn chằm chằm tô sở nhìn các ngươi nhìn ta làm gì tô sở có chút xấu hổ tiểu tô ngươi ẩn tàng quá sâu nguyên lai、like, ngưng u như vậy a lưu nhi một mặt dáng vẻ oán giận t lúc này lưu ni một mặt dáng vẻ hưng phấn liền đối đám người thấp giọng nói ta nói cho các người biết nghe nói lao bản của ta vẫn muốn một trường trường sinh thẻ đáng tiếc không có cơ hội cầm tới không có cơ hội kỳ thật chính là không có tư cách dương mông cười nói quan sát tỉ mỉ xem trường sinh thể trường sinh thể chế tác mười phần tinh mỹ à giống như thật sự là từ làm bằng vàng tạo thổ hào a chu hải dùng răng căn cắn cũng có chút kinh ngạc nói đúng rồi nghe các ngươi nói giống như trường sinh thể thật rất nổi danh làm sao ta một mực chưa nghe nói qua là ngươi cô lậu quả văn mà thôi hoàng phụ tiểu nói a ta nhớ ra rồi đột nhiên lưu nhi thấp giọng kinh hô một tiếng gây nên chú ý của mọi người về sau liền nói ta biết là nhan tiên sinh là ai kỳ thật các ngươi đều gặp kỳ hỉ tiểu tô chúng ta gặp qua dương mông kinh ngạc hỏi a không phải là tại thư viện quay trụ thứ hai kỳ đại sấm có lúc tiểu tô ngươi vị k i ê u biểu ca a tô phụ đột nhiên nhớ lại vị k i a n soái ca cho hắn ấn tượng vẫn rất sâu lúc ấy còn đùa dỡn qua hai người đâu nguyên lai là hắn đám người ở lần nhớ lại ha ha không nói bằng không trường sinh đồ ăn đều lạnh mọi người không cần khí t ô s ở vội và nói tiếp lấy có chút xấu hổ đối hoàng phụ nói đại hoàng ca ngươi sẽ không trách ta chứ ta quái cái gì quái hẳn là chúng ta chiếm tiện nghi hoàng phụ thiếu đạo cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì đầu tiên chờ chút đã ta muốn chụp ảnh đây chính là trường sinh đồ ăn à, lưu n i đột nhiên đứng lên đưa tay che chở tiếp lấy liền cầm lên điện thoại lợn những người khác thấy một lần cũng thuận tay cầm lên điện thoại chụp mấy bước mà xem như nhân khí nhỏ thịt tươi nỗi chỉ sớm tại một bên trợt vô tiếp lấy lập tức phát mịt vô lọc còn phụ bên trên một trường trường sinh thẻ chiếu cùng t ô sợ tạ ơn tô tả tả trường sinh thẻ thực sự quá vui mừng Ta trước kia hoàng phụ tiểu nói tốt nhất còn cầm lên trường sinh thẻ khiến người khác đều đến hâm mộ một chút hà tất cả mọi người không có ý kiến một lát sau đỗ chỉ lại phát một đầu mịt rôlog hướng về phía trước cái b à n đều đặt vào một chương trường, trường sinh thẻ sau đó không lâu kia t r ư ơ n g trường sinh thể ngay tại trên internet lửa c h á y tới thậm chí có không ít minh tinh bọn hắn dự trữ ám chỉ cũng muốn một t r ư ơ n g trường sinh thể lúc này đám người rốt cục bắt đầu ăn để bọn hắn nội tâm khiếp sợ không thôi mùi vị kia hoàng phụ không biết nên nói cái gì nội tâm luôn có một loại rất đặc thù cảm xúc cảm giác mình tựa hồ thưởng thức được hồi nhỏ hương vị để hắn trong lúc nhất thời cảm khái không thôi Ô ô, ăn quá ngon lưu nhi cảm động đến nhận việc đ i ể m khóc nghĩ không ra trên đời còn có ăn ngon như vậy thức ăn để nàng đơn giản có chút không dám tin tưởng nàng cảm giác đầu lưới của mình đều nuốt mất nhi dương ông đỗ chỉ chu hải b ọ n người đều có chút khiếp sợ không thôi c h ắ c không được trường sinh đồ ăn có thể đấu giá được hai ba mươi vạn đây quả thực chỉ ứng tiên thượng lại à tiểu tô c á của c ngươi tập trường sinh đồ ăn thật sự là ăn quá ngon ta cảm giác về sau lại ăn không hạ vật gì khác làm sao bây giờ lưu ni một mặt khóc tang dáng vẻ nói với tô sở khi bọn hắn sau khi ăn xong thật lâu ngồi ở chỗ đó dư vị nội tâm vô cùng cảm thán tiếp lấy cũng nhịn không được phát mịt rô logg phát ra từng tiếng sợ hai thằng p h ụ trường sinh đồ ăn thật có ăn ngon như vậy sao thôi đi không phải liền là tám đồ ăn một chén canh sao muốn hay không bán được hai ba mươi vạn nhi trưởng sinh đồ ăn đã sớm phát hỏa hơn m ấ y tháng nhi tại lúc này lại người gọi điện thoại đến dương mông điện thoại hỏi thăm nàng có cơ hội hay không cầm tới trường sinh thẻ đón lấy lại có điện thoại đánh tới hoàng phụ chu hải bọn người điện thoại sau đó tay cơ cơ hồ không có ngừng qua những n à y điện thoại đều là hỏi thăm bọn hắn có thể hay không giúp bọn hắn cầm một t r ư ơ n g trường sinh thẻ bọn hắn nhìn thấy từng cái thân phận người không đơn giản gọi điện thoại cho bọn hắn giúp cầm trường sinh thẻ không khỏi có chút khiếp sợ mới đầu bọn hắn cũng không có bao nhiều cảm giác hiện tại mới phát hiện trên trời phòng ăn trường sinh thẻ thật không tốt cầm tại vừa rồi điện thoại bên trong, có không ít người thực đại l ã o bản thân g i a mấy trăm triệu mấy chục ức đáng tiếc vẫn không có cầm tới một t r ư ơ n g trường sinh thể lúc này bọn hắn nhìn nhau lại nhìn về phía tô sở nhìn ta làm gì tô sở dụt lại cổ có chút minh bạch bọn hắn là có ý gì thực mình cũng không phải trên trời phòng ăn l ã o bản n h i mình lại không tốt ý tứ hướng kk mở miệng dù sao kk đã vì nàng đưa ra tám chương trường sinh thể n h i trên trời phòng ăn hết thể nhân tài một trăm chương trường sinh thể mà thôi chỉ sợ trong tay đều không có bao nhiêu t r ư ơ n g mọi người không nên làm khó tiểu tô hoàng phụ trầm ngâm một chút nói đám người cười cười tiếp lấy đỗ chỉ nói ta hiện tại mới chính thức biết một t r ư ờ n g trường sinh thẻ khó cầu a tô tả tạ tạ tạ liễu ha ha không háo k h á c khí t ô sở vội vàng nói liền đứng dậy nói ta đi trước gọi điện thoại đi thôi hoàng phụ tiếu nói lúc này t ô sở lập tức rời đi bên hồ sảnh đi vào trong một cái rừng trúc liền vội vàng cho nhan thanh không gọi điện thoại kết nối sau liền nói ca là người sao nam sau đó sửa chữa sau đó sửa chữa những n à y điện thoại đều là hỏi t h ă m bọn hắn có thể hay không giúp bọn hắn cầm một chương trường, trường sinh thẻ bọn hắn nhìn thấy từng cái thân phận người không đơn giản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 Như lúc này trời hết thể t phòng nhân ăn, i tôi r ư n g trường thẻ t sinh chỉ sở lập tức rời đi bên hồ sảnh đi vào trong một cái giường trúc liền vội vàng cho nhan thanh không gọi điện thoại kết nối sau liền nói ca là người sao số gạo đọc địa chỉ in tờ nẹ tường bốn trăm năm mươi muốn gặp nhan tiên sinh chương bốn trăm năm mươi muốn gặp nhan tiên sinh bên hồ sảnh hoàng phụ dương mông bọn người gặp tô sở rời đi về sau đều tại hiếu kỳ thảo luận nhan tiên sinh rốt cuộc là ai lại có thể làm ra làm cho người điên cùng trường sinh đồ ăn hương vị kia để cho người ta dư vị vô tận để cho người ta kinh t h á n không thôi bọn hắn thưởng thức qua trường sinh đồ ăn về sau mới biết được trường sinh món ăn đáng ngưỡ n g mỗi chỗ mới hiểu được một trường trường sinh thẻ chân chính ý nghĩa c h ắ c không được nhiều như vậy đại lóc bản từng cái gọi điện thoại đến bọn hắn trên điện thoại di động một thẻ khó cầu a nhi vào lúc này hoàng phụ không khỏi cười khổ nói đánh hắn tới điện thoại di động người đồng dạng không ít đều là người có thân phận mà lại có ít người hắn lại không thể trực tiếp từ chối chỉ có thể chuyển chuyển lại chuyển cự tuyển nếu như trực tiếp cự tuyển đó chính là đắc tội với người mặc dù hắn là mặt ngoài phong quang một tuyến đại minh tinh nhưng là đối với một chút đại l a o bản tới nói có khả năng một câu liền bị phong giết có ít người có thể không đắc tội liền tận lực không nên đắc tội dù cho giống hắn những n à y đại minh tinh đều phải phải cẩn thận p h ụ n g dưỡng miễn cho không cẩn thận liền đắc tội người bị phong giết mình cũng không biết lúc này lưu ni chu hải bọn người đồng dạng từng cái đại đầu gọi điện thoại đến hỏi t h ă m trường sinh thẻ người có chút vượt qua tưởng tượng của bọn hắn một chút bình thường đều không có làm sao liên hệ người một chút căn bản cũng không thèm bọn hắn người đều nhất nhất gọi điện thoại tới trực tiếp hoặc là ám chỉ bọn h trên trời phòng ăn trường sinh thể kinh khủng bọn hắn cảm giác cái này t r ư ờ n g trường sinh thể ngược lại biến thành năng thủ sân dụ không biết là nên cao hứng hay là nên cười khổ tốt từng cái sau khi cúp điện thoại tất cả mọi người không khỏi nhìn nhau quá khoa trương lưu nhi n h ì n không được cảm thán một tiếng nhìn xem trong tay nắm chặt trường sinh thể nội tâm dâng lên một cố dị dạng cảm xúc không phải liền là một trường trường sinh thể sao làm sao khiến cho giống như mẫu đơn thiên hương thưởng người người đều muốn đến đoạt một chút mẫu đơn thưởng là đại đường giới điện ảnh nhất u y n h ấ t chuyên nghiệp phim thưởng bởi vì mẫu đơn lại quốc sát thiên hương danh sưng cho nên lấy ra quốc sắc thiên hương bên trong thiên hương đến đại biểu mẫu đơn thưởng bên trong tốt nhất nhân vật nữ chính không phải bọn hắn quá khoa trương mà là chúng ta giống như đánh giá thấp trường sinh thể giá trị hoàng phụ t h ấ p giọng nói ta nghe nói trên trời phòng ăn đại lão bản ngoại trừ mã tổng bên ngoài còn có trường công chủ bạch vũ cùng bạch n i ệ m mu trường công chủ lưu ni h hơi kinh hãi đây mới thật sự là đại nhân vật A, a nguyên lai bạch vũ là trên trời phòng ăn lão bản một trong a chắc không được dương mông có chút ngoài ý mới tiếp lấy vẫn còn có chút không hiểu nói bất quá cho dù là dạng này cũng không cần điên cùng như vậy à điện thoại di động của ta đều không có ngừng qua may mắn ta cơ chí tắt máy người tắt máy lưu ni sửng sốt một chút liền nhìn xem đám người kém chút không nói làm sao không nhắc nhở một chút ta à ha ha ngươi không có đóng cơ hoàng phụ ngược lại là cười một tiếng n ế u như vậy điện thoại đánh tới mỗi một cái đều là không cách nào cự tuyệt người a không sớm một chút tắt máy chính là mình tìm tội thụ lúc này lưu ni tranh thủ thời gian tắt máy thực lập tức lại một chiếc điện thoại đánh tới nàng nhìn thấy chính là công ty đại l ó o bản không khỏi biến sắc nếu như bây giờ tắt máy nàng không dám không có lá cân này nàng một mặt khẩn trương nhìn xem đám người nói lão bản của ta trần tổng gọi điện thoại tới có thể là q u á i điệu dương mông nói ta ta không dám lưu nhi vẻ mặt cầu xin xin giúp đỡ nhìn xem đám người đám người cười khổ một tiếng nói mình không có cách nào đến giúp nàng nhi hoàng phụ trầm n g â m một chút liền nói tình hình thực tế nói đi đ ắ c tội đại lao bản cũng không tốt thụ ni h nhi ta nghe nói trên tay ngươi lại một t r ư ờ n g trường sinh thẻ đúng hay không lưu nhi đi ra bên hồ sảnh đi vào một chỗ khác bên hồ một bên đi thong thả một bên kết nối điện thoại liền nghe đến trần tổng nói như thế mau nói à trần tổng ngươi là thế nào biết đến ngươi mặc kệ ta là thế nào biết ta hỏi ngươi ngươi có hay không biện pháp giúp ta làm một chương trần tổng cái này một chương trường, trường sinh thẻ ta là bởi vì tô sở nguyên nhân nhân tài còn tới lưu nhi tranh thủ thời gian giải thích đáng tiếc vẫn chưa nói xong liền bị đánh gãy tô sở ân cái kia cùng ngươi tại một cái tiết mục tàu người mới vậy ngươi để nàng giúp ta làm một chương yên tâm ta tuyệt đối sẽ không thua lỗ nàng nhất định phải làm đến hiểu chưa quả là thế lưu nhi mau nói trần tổng ta cùng nàng chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ h u ố n hồ trường sinh thẻ cũng là bằng hữu của nàng đưa cho nàng lúc này nàng lần nữa bị đánh gãy trần tổng nói ta mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp tóm lại liền muốn giúp ta làm đến một trường trường sinh t h ể cứ như vậy chính ngươi ước lượng một chút ân nếu như ngươi lấy được thiên tiên tuyệt phối nữ chính là ngươi a trần tổng điện thoại đã quay điệu lưu ni h trong lòng vừa tức vừa giận còn ẩn ẩn có chút kinh hỷ thiên tiên tuyệt phối thực minh sau hai năm lớn chế tác nam chính đã sớm định ra tới đương trước nóng bỏng nhất một tuyến đại minh tinh nghe nói đầu tư không thua kém năm ức nhi theo lý mà nói lấy nàng cả vị nhiều nhất chỉ có thể tranh đến nữ tam nữ bốn cho dù là nữ nhị đều mười phân miễn cưỡng dù sao thiên tiên t u y ệ t phối là lớn đầu tư huống hồ nữ nhị nhân vật này cũng không tranh l ệ n h tại nữ nhất nghe nói dương nông đều muốn đi cạnh tranh nữ nhị nhân vật này đã lao bà nói nữ nhất nhân vật này cũng không phải là không thể được lưu nhi suy nghĩ phát lên cũng có chút dừng lại không được nếu như nữ nhất không có khả năng như vậy nữ nhị hẳn là đi một t r ư ơ n g trường sinh thể đổi lấy nữ nhị thậm chí nữ nhất nhân vật lúc này nàng móc ra kia t r ư ơ n g trường sinh thể ngậm miệng đang suy tư ước lượng trong đó lợi và hại cùng đ ứ ợ c mất cuối cùng thở hát ra thở dài một tiếng nhìn tới bằng vào ta thân phận vẫn là không cách nào có được nó lưu nhi thóc giọng lẩm cười khổ một tiếng liền buông l ò n g tâm tình trên mặt lộ ra có chút t i ế u dung tựa hồ chẳng có chuyện gì phát sinh qua một lát sau liền trở lại bên hồ sảnh cùng đám người lại chuyện cười có nói nhi tại không lâu tô sở cũng nói chuyện điện thoại xong trở về đám người nói d ỡ n sau một lúc hoàng phụ liền cứ gọi tới người phục vụ chuẩn bị mua trướng đón lấy liền lại một lá cờ bảo nữ tử mỉm cười đi tới nói nhan tiên sinh mười phần cảm tạ chư vị nề mặt đã danh sách đường kinh lý n g ư ờ i tốt chúng ta có thể hay không gặp nhan tiên sinh một mặt muốn làm mặt cảm tạ một chút nhan tiên sinh hoàng phụ đứng lên đôi sườn xám nữ tử nói trước ngực của nàng treo một cái nhỏ bài có danh tự cùng chức vị dù sao lại ăn lại cầm cũng nên nói tiếng tạ ơn đúng không đường kinh lý ngươi có thể hay không đi hỏi một chút dương mông mỉm cười nói dù sao người ta đưa một trường trường sinh thẻ giá trị đơn giản vượt qua tưởng tượng của nàng bất kể nói thế nào đều muốn nói tiếng tạ ơn bằng không thật không có có lễ phép huống hồ đây là một đầu người rất tốt mạch lúc này bọn hắn đều nhìn hướng tô sở nếu như tô sở lên tiếng chắc chắn sẽ không bị c ự t u y ệ t cho nên đều hy vọng tô sở có thể nói câu nói nhìn một chút trường sinh món ăn chủ nhân chương bốn khí tràng áp chế chương bốn khí tràng áp chế a đường kinh lý nếu không ngươi đi hỏi một chút nhan anh ta tô sở không tiện cự tuyện c h â n c h ờ một chút liền đối sườn s á m nữ tử nói dưới cái nhìn của nàng không phải cái đại sự gì huống hồ vừa rồi biểu ca đều nói để nàng ở lại chờ hắn được rồi ta đi hỏi một chút nhan tiên sinh chư vị mời chờ một chút tại trước đây không lâu sườn s á m nữ tử đã đại khái biết nhan tiên sinh cùng tô sở quan hệ nhìn thấy tô sở lên tiếng liền không có cự tuyện đưa tới một sườn s á m nữ tử về sau nhỏ giọng bàn giao nói tiểu tử ngươi đem tô nữ sĩ hoàng tiên sinh mọi người mời đến xuân phong các cung trà nàng giao phó xong đối đám người khẽ gật đầu liền lập tức tiến về phòng bếp tô nữ sĩ hoàng tiên sinh dương nữ sĩ tên tia sườn s á m nữ t từ ử từng cái xưng hô tháng mười nói tiếp mời chư vị rời bước đến xuân phong các chúng ta vì chư vị chuẩn bị vũ s â n trà chư vị có thể trong xuân phong các thưởng thức trà nói c h u y ệ n t i ế m trên trời phòng ăn lại bốn viện tám cấp ba mươi hai sảnh cùng rừng trúc sảnh cùng bên hồ sảnh hai cái đại sảnh bốn viện quy cách tối cao tám cấp thứ hai ba mươi hai sảnh thứ ba dưới tình huống bình thường trên trời phòng ăn đều sẽ dự lưu một viện một cấp cùng hai sảnh để tình huống đặc biệt chi dụng tì như cái nào đó đại nhân vật đột nhiên tới hoặc là trường sinh thẻ người sở hữu tới lại hoặc là mã tổng t r ư ờ n g công chủ đột nhiên có cần chờ. t h ư a n h ư cái này hiện tại một lát sau hoàng phụ dương m ô n g b ọ n người liền rời bước đến xuân phong c á c ngồi xuống chư vị mời n h ó m nháp đây là vũ sơn trà minh tiền trà một sân sám nữ từ rót trà ngon về sau liền hướng chúng làm một cái tư thế x i n h mời vũ sơn trà minh tiền trà màu sắc xanh nhạt s á n g l o á n g hương khí tươi non thanh cao tư vị tươi thoải mái căn t h u n lá nội tình nội hiện l ê n đoá đặc biệt nhạc nhi sa hương nhi thanh tuyệt thế thần thái cùng vật phi phạm chất tại đông đảo trà trong trà phong cách riêng quan liệt đại đường thập đại danh trà đứng đầu chật chật không tệ hoàng phụ hai mắt tỏa sáng không khỏi cười một cái nói giống t a dạng này sẽ không thưởng thức trà người đều có thể thưởng thức được nhàn nhạt mùi thương ác đám người không khỏi cười một tiếng đều cảm giác trà không tệ mỹ nữ xin hỏi trà này bao nhiêu tiền một cân hoàng phụ có chút hiếu kỳ dự định đi bán mấy cân đặt ở trong nhà có rành an vị xuống tới uống một chút đây là vũ sơn tết thanh minh trước thu thập chế biến lá trà t h ủ s â bệnh bày nhiều ít mầm lá no mịt sắt thúy hư vị thuần hình đẹp là trong trà hàng cao cấp bởi vì thanh minh trước nhiệt độ không khí phổ biến khá thấp nảy mầm số lượng có hạn. sinh trưởng tốc độ chậm chạp có thể đạt tới ngắt lấy tiêu chuẩn sản lượng rất ít cho nên lại có trà minh tiền t r à quý như kim mà nói sơn sám nữ tử c h ậ m g ã i nói ây chính là nhiều ít hoàng phụ sửng sốt một chút hỏi ta hỏi bao nhiêu tiền một cân ngươi nói một đống lớn làm gì đại khái ba bốn vạn nhất cân lúc này chu hải đụng một cái hoàng phụ cánh tay nói đây là đặc cấp vũ sơn trà một cân la trà chí ít có sáu vạn tả hữu trồi non đắt như thế hoàng phụ không khỏi trả lưỡi hắn bình thường uống trả bất quá là mấy trăm hơn ngàn khối tả hữu mà thôi được rồi vẫn là không mua chu tiên sinh ánh mắt thật tốt cái này đích sắc là đặc cấp vũ sơn trà bởi vì sản lượng mười phần ít cho nên giá cả sẽ hơi mắc hơn một chút k i a sườn s á m nữ tử nói lại vì các vị rửa ly châm t r à kẹp đi lên ở trên trời phòng ăn l ầ u các c ù n g viện tử đều sẽ phối hữu một phối trà nghệ sư đại khái nửa giờ nhiều về sau nhan thanh không liền đến đến xuân phong các nhìn thấy bên trong thưởng thức trà sổ nhân liền mỉm cười nói không có ý tứ để các vị đợi lâu xin tứ lỗi chúng ta cũng là vừa tới mới uống một ly trả mà thôi hoàng phụ đứng lên tiếu đạo nhan tiên sinh chúng ta lại gặp mặt nghị không ra trường sinh đồ ăn lại là người tập tài nấu nướng của ngươi thực sự để cho người ta sợ h ã i t h n g phục quả thực là dư vị vô t ậ n ha ha hoàng tiên sinh k h á c h khí nhan thanh không tiếu đạo liền từng cái hướng các vị vấn an nhi tất cả mọi người đứng lên đáp lễ đều cảm tạ nhan tiên sinh đưa trường sinh thẻ cùng trường sinh đồ ăn mà lại bọn hắn ngồi tại nhan thanh không trước mặt lại có một ít câu thúc tự a hồ trước mắt là cái gì ghê gớm đại nhân vật có một loại không được tự nhiên hoặc là nói khi chàng bị hoàn toàn áp chế k tô sở nhỏ giọng hô một chút hiếu kỳ đánh giá tự hồ trở nên xa lạ biểu ca biểu ca lúc nào trở nên có tiền như vậy rồi mà lại còn cùng mã lai trường công chủ bọn hắn hợp mở phòng làm đúng giống như hoàng ca dương tả bọn hắn tại biểu ca trước mặt có chút không thả ra tựa hồ là trở nên có chút câu thúc người đến đông hồ tại sao không nói một tiếng ta trước đó không phải đã nói đến đông hồ nhất định phải nói cho ta nhan thanh không tiếu đạo đúng rồi người định khách sạn không có nếu như không có định ra trụ sở của ta có không ít chống không gian phòng ngay tại bên hồ cái kia trúc viên nhi dương mông lại là trong mắt giật mình cái kia trúc viên là nhan tiên sinh nàng thực nghe khuê mật nói qua đông hồ trúc viên tựa hồ giá trị vượt qua một trăm ước làm c hoàng không người n o có thể t ư ở tượng tồn tại. À, ổn định lại không cần. Tô vội và nói. Thanh tràng một ta trởm, từ ta vì mọi người nấu một bình trà.、Nhân、tiên ta tùy một chút thôi, cười cười, sư người người ổn định không cần. vàng nói. Nhan không liền nghệ nói, đến liền nấu bình Nhan Sinh không cần, chúng uống không uống lại vội đối cái, đối mọi ai À, chào là mà trà. đám đã chỉ Hoàng Sở sẽ vì ý ý phụ vội và nói dù sao nhan tiên sinh thân phận đã khác biệt hắn không dám bày ra một tuyến đại minh tinh giá đỡ kỳ thật hắn bình thường cũng không có cái gì giá đỡ là một cái tương đối hiền h o à người không có việc gì nhan thanh không nói xong cũng bắt đầu đun nước pha t r à động tác của hắn thành thạo như nước chảy mây trôi mọi cử động tản ra đặc biệt khí tức để cho người ta nhìn xem liền cảnh đẹp ý vui đặc biệt là lưu ni không khỏi có chút nhìn n g â y dại g i á n g dấp không chỉ có đẹp trai có khí chất chủ nghệ còn thiên hạ đệ nhất liền ngay cả pha t r à đều đẹp trai như vậy nghiêm túc như vậy chủ yếu nhất là có tiền có tiền có tiền thì người c h ả y nước miếng đỗ trì nhìn thấy không khỏi đụng một cái lưu ni thấp giọng nói nhi lưu ni lập tức giật mình tỉnh lại vô ý thức trả sát một chút miệng tiếp lấy trận tỉnh nộ tới đối đỗ chỉ trừng mắt liếc không có ý tứ ta muốn đi một chút、toilet. Đỗ nhưng là học s i h tiểu là tại vừa rồi như là học sinh tiểu học yên lặng ngồi nhan tiên sinh khí chàng thực sự quá lớn để đỗ chỉ kinh hại không thôi mà lại chuyện này với hắn sung kích rất lớn hắn cảm giác giống nhan tiên sinh nam nhân như vậy mới là có mị lực nam nhân không thấy được lưu ni đều nhìn ngơi dại đương đỗ chỉ trở về chu hải liền lấy cớ đi toilet hắn đồng dạng có chút không được tự nhiên kỳ thật tất cả mọi người đều có một loại cảm giác không được tự nhiên muốn mau sớm kết thúc trước mắt tiệc trà xã giao một lát sau trà đã qua ba l ư ợ t hoàng phụ liền đứng lên nói thời gian không còn sớm ban đêm bọn hắn còn có việc cần mau trở về tiểu m g ộ i ngươi chờ chút nhan thanh không gọi lại tô sở chuẩn bị cho nàng bà cái ngọc bài nhi hoàng phụ dương nông đỗ chỉ bọn người ra xuân phong cắt về sau tựa hồ cũng như thả lòng một hơi lúc này đỗ chỉ quay đầu nhìn thoáng qua xuân phong cắt liền sợ hai thán phục nói nhan tiên sinh khi chàng thực sự quá lớn lớn đến để cho ta đều không dám nói chuyện nghĩ không ra khí chàng loại vật này thật đúng là lại a hoàng phụ cười khổ một tiếng nói vừa rồi thực tự mình cảm nhận được loại cảm giác này chỉ có tại những quốc gia kia cấp đại nhân vật trước mặt mới có bốn chương bốn trăm năm mươi hai nó như một kiếm bình trời chém hết thế gian vật địch chương bốn trăm năm mươi hai nó như một kiếm bình trời chém hết thế gian vật địch xuân phong các ngoài hoàng phụ d ư ơ n g m ô n g b ọ n người vừa đi vừa trò chuyện tốc độ của bọn hắn cũng không nhanh tựa như đang t à n bộ tựa hồ là đang chờ tô sở nhi tại lúc này cái kia sườn s á m nữ tử cũng chính là trên trời phòng ăn đường kinh lý mang theo một sườn s á m nữ tử đi đến đôi đám người nói hoàng t h i ê n sinh dương nữ sĩ đây là chúng ta phòng ăn đưa tặng tiểu lễ vật mời các vị nhận lấy a không cần không cần hoàng phụ vội và nói g n cái này tiểu lễ vật chính là vừa rồi uống vũ sơn t r à minh tiền t r à ba bốn vạn nhất cân hoàng kim lá theo lý hộp lớn nhỏ tối thiểu có thể giả bộ một cân một trận chối từ về sau cuối cùng bọn hắn vẫn là thu được không thu không được à, chúng ta đây là chân chính lại ăn lại cầm a hoàng phụ không khỏi cười khổ một tiếng nói thực sự quá nhiệt tình chu hải cái này vũ sơn trả minh tiền trả thật ba bốn vạn nhất cân ta mấy tháng trước nắm bằng hữu mua qua mấy cân ngay lúc đó giá thị trường là ba mươi tám một cân chu hải một bên nhìn xem hộp một bên nói vũ sơn trả minh tiền trả sản lượng rất ít trên thị trường cái gọi là vũ sơn trả minh tiền trả cơ bản đều là giả nếu không phải là sau cơn mưa trả muốn viện lẽ quen thuộc người mới có thể đủ cầm tới một chút ai ra cảm giác có chút phòng tay a hoàng phụ thán phục một tiếng chu ca ta không thế nào uống trả bằng không ngươi cầm đỗ chi đi tới nói ngươi không uống có thể đưa cho trưởng mối a trưởng mối khẳng định sẽ thích chu hải cười nói c ũ n g không có tiếp đỗ chỉ trả dù sao ba mươi tám phẩy không không không một cân đối với bọn hắn những minh tinh này tới nói vẫn là rất đắt mà lại mỗi người một hộp mình cầm hai hộp có ý tốt sao cái này nhan tiên sinh rốt cuộc là ai làm sao một chút cũng chưa nghe nói qua lưu ni h có chút hiếu kỳ hỏi cả người hoàn toàn bị hấp dẫn lấy theo lý mà nói giống nhan tiên sinh loại người này hẳn là đều sẽ lại nghe nói qua m ớ i đúng à? tất cả mọi người lắc đầu trong lòng đều có chút hiếu kỳ vừa mới nhan tiên sinh nói hắn ở tại trúc viên vẫn là bên hồ không biết có phải hay không là cái kia trúc viên dương mông đột nhiên có chút hiếu kỳ nói tiếp lấy liền chỉ một cái phương hướng chính là đ ồ n g hồ thứ nhất vườn trúc viên nghe nói giá trị trên trăm ứ c đám người nghe được không khỏi hít một hơi lanh khí trên trăm ứ c viên tử bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe nói trên trăm ứ c không phải đâu lưu ni h c h ấ n kinh hỏi tiếp lấy liền lấy điện thoại cầm tay ra lục soát trúc viên con mắt không khỏi có chút chừng một chút quả nhiên là trên trăm ứ c đánh giá giá trị lúc này tất cả mọi người không nói một lát sau tô sở liền từ xuân phong các bên trong ra nhìn thấy bọn hắn đều đang đợi mình liền lập tức chạy chậm tiến lên nói không có ý tứ để các ngươi chờ ta đám người cười cười đương nhiên sẽ không so đo cái gì nhi vào lúc này mã lai vừa lúc đến xuân phong các tại trải qua bọn hắn lúc đều dừng lại bắt tay nói mấy câu khách khí sau liền đi vào xuân phong các bọn hắn nhìn xem mã lai đi vào xuân phong các sau đó nhìn nhau một chút một lát sau bọn hắn đi vào bãi đỗ xe lái xe trở lại khách sạn nhi tô sở trong tay không chỉ có nhiều ba cái ngọc bài còn nhiều thêm ba tâm c h ố n g không trường sinh thẻ kỳ thật trường sinh thẻ đều là chống không có thể chuyển ngữ cấp cho dù ở trên trời phòng ăn g i danh y nguyên có thể chuyển giao mà trở lại riêng phần mình gian phòng Tô Sở lúc i cái bài. biểu giảng bài ề n không nhịn bình an ngọc、bài. Trong xuân phong các, nàng nghe được biểu ca giảng thuật bình an ngọc bài tác dụng thuật được được các, ca xuất tác ra l một mặt này g g không không hỏng? n rắn tin n bức Biểu được. ca óc, có Lúc vẻ, thể phải hay Thật. đầu tô sở hiếu kỳ quan sát đến ngọc bài bên trong xác gần ẩn nhìn thấy hai cái tiểu kiếm hai khối tấm chắn nhỏ còn có một viên nho nhỏ diệt tử thực thực cái này sao có thể nàng y nguyên không thể tin được trên đời tại sao có thể có pháp thuật bất quá nàng vẫn là có ý định thử một chút chỉ cần thử một lần liền biết thật giả phụng nhan thanh không xác lệnh kiếm tới Tô t sở cầm r o nàng g ngọc đó một viên bình an b i h nghị chú theo thấy nhiên như phóng liền nói ngữ, liền ngọc bắn quang mang. Quang mang đến giải, sau ra ra tiếp bài cấp tốc đột một trầm đạo đại không o ả n nhưng nhìn thanh thanh quang tiểu kiếm. Nàng g tức, một tiểu h là kim kiếm. k khỏi chừng to mắt vẽ không thể tin nổi tràn ngập trên mặt đầu góc tựa hồ có chút đường ngắn kim quan g tiểu kiếm treo trước người giật giật tựa hồ nàng suy nghĩ gì nó liền bay đi chỗ nào bất quá ngắn n g ủ i ba bốn giây trong c h ố p mắt liền đi qua nàng còn không có kiến thức đến cái gì cũng không có kiểm tra xong uy lực của nó một đạo kiếm lệnh cứ như vậy lãng phí lúc này nàng nhìn xem một bài mặt mũi tràn đầy bộ dáng khiếp sợ thật lâu chưa có trở về thần nguyên lai、like、còn có thế giới như vậy đơn giản không thể tưởng tượng nổi xuân phong các nhan thanh không cùng mã lai、like、uống một t r ậ n trà hàn huyên một hồi trời liền rời đi lúc này hắn trở lại trúc viên liền mang theo tiểu kiếm đi vào trường sinh khách sạn nhi trong tay của hắn b vớt vớt một thanh mây bay văn ba tức tiểu kiếm cái gọi là lưu lập văn như trên bầu trời sáng s ủ a vân đoá lựa t h ư a như như mà lại trôi này tiểu kiếm đã trồng chất tám lần tổng cộng có bảy trăm sáu mươi tám tầng chém đinh chặt sát thiết kim đoạn ngọc không đáng kể nhi bách luyện thép bất quá là ba trăm tám mươi bốn tầng mà thôi cái khác tiểu kiếm hoặc là r ù a văn hoặc là nước chảy hoặc là đại xuyên hoặc là lưu ba t r ở đường vân mũi nhọn đều cực kỳ cứng cõi sắc bén có kết hợp cương n u đặc điểm lúc này hắn đi vào tầng thứ nhất đứng tại trong đó một tòa đại sơn c h i đ ỉ n h tam thốn thanh phong đã thành gặp nghèo lý tận diệu lại phồn văn s ó n g về như lưu quan g đ i ệ t chiếu vậy ta liền giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực cuối cùng liệu có thể tắt thành nhìn các ngươi nhan thanh không nhìn xem trong tay mây bay tiểu kiếm không khỏi có chút sợ hai thản phục nói tiếp lấy liền đem ba thanh tiểu kiếm phát ra mây nói đi ba tại h h a n ể u kiếm bay đi. bay Một lát sau, hắn liền đang đ muốn lúc rời đi đột nhiên suy nghĩ khéo động liền lập tức trở lại tầng thứ nhất hắn hoa ai chút thời gian tìm về một thanh tiểu kiếm nghĩ nghĩ liền đem ngự kiếm thuật khắc sâu vào tiểu kiếm dài tiếp lấy lại đem tiểu kiếm phát ra đi nó như một kiếm bình trời chém hết thế gian vật địch tại hắn nói xong cũng quay người lúc rời đi đông nhiên nhìn thấy một màn mơ hồ hình tượng hắn nhìn thấy trong đó một thanh tiểu kiếm tựa hồ chính là vừa rồi kêu một thanh chậm rãi từ khắp mặt đất chìm xuống hóa thành một thanh vô cùng to lớn thần kiếm xuyên thấu từng cái kinh khủng thế giới cũng hủy d i ệ t từng cái to lớn thế giới vô số chủng tộc bởi vậy kiếm nhi d i vong tựa hồ cự kiếm cuối cùng hao hết năng lượng có lẽ là bị người phế bỏ chậm rừng ở nào đó một giới dài từ xa nhìn lại nó tựa như một tòa cao vào mây trời cự đại thạch phong căn bản là không nhìn thấy cuối cùng tựa hồ nó kiếm tiêm lại cắm xuyên đến một giới khắc dài từ đại địa hạ phá thổ nhi ra trở thành một tòa phổ phổ thông, thông thạch ô n g t h sơn gió táp mưa xa không biết bao nhiêu năm qua đi nó tựa hồ thật chỉ là một tòa thạch sơn nhan thanh không có chút ngạc nhiên nhìn xem tựa hồ tại vừa rồi một máy mắt mình liền đã nhìn hết vô số và năm n đón lấy liền gặp được trên núi đá nhiều một cái lưng q u ả n láo giả hắn đang nấu nước suối thạch ngày qua ngày lại một tuổi trẻ người đang hỏi lão tiên sinh trồng chính là cái gì kiếm tuyệt thế tiên kiếm lương còn g lão giả chắc chắn nói tựa hồ tin tưởng vững chắc mình có thể trồng ra một thanh tiên kiếm nó như một kiếm bình trời chém hết thế gian vật địch bốn trăm năm mươi ba chấm tiên trọng kiếm bốn trăm năm mươi ba chấm tiên trọng kiếm tầng thứ nhất toàn nào đó đỉnh núi cao nhan thanh không nghe được lương còn g lão giả nói chuyện sắc mặt không khỏi đột nhiên biến đổi nó như một kiếm bình trời chém hết thế gian vật địch đây không phải hắn mới vừa nói ra sao chẳng lẽ mình vô ý thức một câu đúc thành một thanh tuyệt thế tiên kiếm cũng có vô số thế giới vô số sinh linh bởi vậy kiếm nhi hủy diệt cái này sao có thể nhan thanh không trong lòng kinh hại không thôi chính không thể tin được nhìn thấy xin hỏi lão tiên sinh cao tính đại danh người trẻ tuổi kia hỏi lại không có họ cao cũng không có đại danh lão đầu tử chỉ là một kiếm nô mà thôi lưng còn lão giả nói dù cho sơn phong thổi lên hắn sám cũ trường bảo loạn hắn ba thước tóc trắng cũng không có hào khí vạn trượng cùng thẳng thắn c ư n g nghị chỉ là một cái phổ phổ thông thông láo nhân mà thôi lão đầu tử muốn trồng ra một thanh tuyệt thế tiên kiếm nó như một kiếm bình trời chém hết thế gian vạn địch d i ệ t tận c h ư thiên vạn giới tỉnh lại ta vạn dân muôn đời diệu ta hiển hách tiên uy hắn bình tĩnh sau khi nói xong lại chọn thùng nước xuống núi như hình tượng đến đây mà dừng huế y tượng vẫn là vô số năm sau hình tượng n h à n thanh không nội tâm chấn động kịch liệt trên mặt có vẻ kinh hãi tùy theo lông mày cao chặt đang suy tư đến đột nhiên xuất hiện hình tượng đến cùng đại biểu cho ý nghĩa gì hoặc là lại biểu thị cái gì hắn cơ bản khẳng định khả năng này là vô số năm sau hình tượng lúc này hắn không khỏi nhớ tới trôi này từ tiểu kiếm biến thành cự kiếm chỉ mặc một cái cái thế giới lúc kinh khủng hình tượng cự kiếm lớn không biết nhiều ít trượng nặng không biết nhiều ít cân nó từ không trung bên trên trầm xuống trong khoảnh khắc liền đập vụn ngày bầu trời rơi xuống nhân gian liền đập vụn nhân gian vô số sinh linh trong nháy mắt diệt、tuyệt. rơi xuống mặt đất đập vụn đại địa nó từ phía dưới mặt đất tiếp tục chìm xuống chìm đến cái thứ hai thế giới đập vụn cái thứ hai thế giới bầu trời nhân gian sinh linh đại địa nó đến cùng đập vụn nhiều ít cái thế giới nhan thanh không số không ra hình ảnh kia thực sự quá kinh khủng kinh khủng đến để nhan thanh không không thể tin được một thanh vậy mà lợi hại đến đập vụn từng cái thế giới đây là mình trôi này tiểu kiếm sao đây là trầm thiên trọng kiếm a một cái thế giới đều không chịu được nổi một thanh kiếm trọng lượng nhan thanh không thật lâu không cách nào hoàn hồn vừa rồi hình tượng thực sự quá kinh người không khỏi hơi nghi hoặc một chút thật sự là ta kia một thanh tiểu kiếm Kỳ kiếm, thật, một tiểu thêm thoả một phát tiểu tìm hắn nhưng là nghĩ nghĩ nói viên càng đáng. này động, đến, có loại rồi đi kiếm là Lúc là đem vừa về về xúc ra sự a u vẫn là từ bỏ. s xuất hiện của nó có lẽ trong cõi u minh đã chú định mình bây giờ đi tìm không nhất định có thể tìm tới không biết tại khi nào nhan thanh không liền phát hiện lời của mình đã nói hoặc là trong lúc vô tình cử động cũng có thể gây nên khó có thể tưởng tượng kết quả giống như vừa rồi lúc này trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một loại đem còn lại tám cái tiểu kiếm đều khắc sâu vào một loại công pháp thậm chí nhiễm lên máu của mình ý nghĩ nhưng là nghĩ nghĩ cảm giác quá mức tận lực cơ bản không có khả năng lại xuất hiện sự tình vừa rồi có lẽ là bởi vì chính mình nói câu kia một kiếm bình trời về sau ngươi liền gọi trầm thiên trọng kiếm lấy nặng t r ì n trời nhan thanh không trầm n g â m một chút liền nối một cái phương hướng nói tiếp lấy có chút hiếu kỳ trên núi đá lưng còn g lao nhân cùng người trẻ tuổi bọn hắn rốt cuộc là ai lưng còn g lao nhân vì sao muốn loại kiếm nhi vào lúc này nhan thanh không mới vừa nói câu nói kia tựa hồ lại xúc động cái gì tại hắn không có chú ý tới địa phương vô số khó mà nhìn thấy thần bí sợi tơ từ thần bí thạch đại không gian phong thần bi bên trên bay đi đi vào tầng thứ nhất chậm rãi đ a n d ẹ t ra bốn chữ kim quang đại triện chính là c h ậ m tiên h trọng kiếm bốn chữ nó bay về phía viên kia đầu nhập trong núi sâu tiểu kiếm khác ở màu xám đen trên thân kiếm đương tiểu kiếm in lên bốn chữ về sau liền một chút xíu chìm vào trong đất nhi nhan thanh không k h ẽ n h ữ mày một cái tựa hồ vừa rồi giống như thiếu chút cái gì liền cầm lên trường sinh lệnh nhìn một chút kim s á c quang mang trở thành nhặt rồi tựa như là trở thành nhặt chút một lát sau hắn trở lại khách đ i ế uống một trận trà lại đột nhiên đi vào thạch đại không gian nhìn xem kim quang vạn phía trên bóng đêm vô tận lại áp xuống tới hắn khẽ thở dài một tiếng lúc này hắn ngồi xếp bằng trên thành đài suy tư trường sinh khách sạn sứ mệnh đến cùng là cái gì thật chẳng lẽ là chủng kiến thiên đình sắc phong chư thần như mình lại đóng vai xem cái gì nhân vật hắn nhìn một chút quay t r u n g quanh ở bên cạnh mười hai sợi sương mù s á m tựa hồ trải qua hơn tháng sương mù s á m trở nên nồng một chút cái này mười hai sợi sương mù s á m là mười hai tên kim giáp cự nhân thần hồn diệt sau biến thành chẳng biết lúc nào h ắ n lắc đầu đứng lên trở lại khách đ i ế hậu viện nhìn ra ngoài một hồi sán lạn tinh không liền trở lại khách đường phát hiện th hắn nhìn đồng hồ phát hiện đã m ộ ư ơ i hai giờ khuya nhiều lúc này hắn đi vào bàn trà đun nước pha trà tại vừa mới rót trà ngất lúc chỉ thấy thạch đài bay lên năm con ngũ sắc con rơi chính là kia thanh niên đỏ bạch h ắ c hoàng năm con rơi tại hắn kinh ngạc lúc lại gặp được trên bẫy đá chạy tới một con xinh đẹp hiệu sao đằng sau nhạy cả từng một con tam túc k i m thiểm cùng bọ một con trường thọ rùa n h ư phía trên chúng thì bay lên một con hỉ thức cùng một con t r ư ờ n rùa khi chúng nó tất cả lên lúc trên thạch đài chia làm tả hữu hai hàng ràng co đây là truyền thống ngũ phúc cùng hiện đại ngũ phúc quyết chiến nhan thanh không nâng lên trà chậm rãi hớt đấy trong lòng hiếu kỳ xem đánh nhiều ít trận ba trận vẫn là một trận phân thắng thua trong chốc lát ngũ sắc con rơi cùng trường thọ rùa tam túc kim thiềm đánh nhau đánh cho so nhỏ hùng miều cùng con rơi kịch liệt nhiều mặc dù ngũ sắc con rơi hình thể nhỏ bé nhưng là thực lực không chút nào không kém gì hiểu sao trường thọ rùa thậm chí c à n g mạnh lên hai điểm con rơi nội tình vượt xa trường thọ rùa tam túc kim thiềm bọc chúng nhan thanh không một bên nhìn xem trả một bên nhìn cũng không có đi suy đoán cuối cùng người nào thắng để tránh ý nghĩ của mình lại ảnh hưởng đến bọn chúng cạnh tranh đại khái nửa giờ sau ngũ sắc con rơi lấy yếu ớt ưu thế thắng được cái này tại nhan thanh không trong dự liệu bất quá để hắn hơi kinh ngạc chính là trường thọ rùa tam túc kim t h i ề m bọn chúng cũng không có bởi vì thua nhi biến mất bọn chúng có chút không cam lòng nhìn xem ngũ sắc con rơi đi xuống thạch đài liền tan biến tại trong bóng đêm nhi thắng được ngũ sắc con rơi thì tại vui sướng lượn vòng lấy tiếp lấy đều nhìn về trường sinh khách sạn tại nhan thanh không kinh ngạc bên trong treo ngược tại trường sinh khách sạn trên cửa chính lúc này hắn hiếu kỳ đi lên phát hiện treo ngược xem con rơi giống như hóa thành một bức con rơi tranh g á n tường tiếp trên cửa chính ngũ phúc đến nhan thanh không sửng sốt một chút lông mày tùy theo nhự lên đến dạng này liền thành không cần s ắ p phong cũng không cần thành lập thần miếu hắn suy tư một chút liền đi vào thạch đại không gian phát hiện phong thần bi bên trên cùng không có ngũ phúc khả năng vẫn là cần s ắ p phong thậm chí muốn thành lập thần miếu đón lấy hắn lên đến lầu bốn mở ra trường sinh bộ nhìn thấy ngũ phúc đồ ăn quả nhiên xác định được truyền thống ngũ phúc đồ ăn thọ bị nam sơn chúc mừng phát tài khỏe mạnh an ninh phẩm đức cao thượng trước sau v n toàn chương bốn trăm năm mươi bốn con rơi ấn họa chương bốn trăm năm mươi b ố con rơi ấn họa thứ nhất một trang lầu bốn nhan thanh không xem hết ngũ phúc đồ ăn liền nhìn xem cái khác thực đơn một lát sau hắn liền đem ngũ phúc thực đơn mua đến đi vào phòng bếp bắt đầu bận rộn trải qua truyền thống cùng hiện đại ngũ phúc chi tranh hắn cơ bản minh bạch ngũ phúc là cái gì chỉ tốn một đêm thời gian liền đem ngũ phúc đồ ăn làm được sáng sớm phía đông chính gặp hưng ơ ảnh lúc này nhan thanh không đem ngũ phúc đồ ăn bưng ra liền nhìn xem treo ngược trên cửa ngũ bức trầm ngâm một chút nói ừ m ngũ phúc huynh có cần phải tới ăn một điểm không ăn mấy lần chỉ sợ không cách nào sắc phong các ngươi a nói xong không khỏi yên lặng cười một tiếng cái này ngũ bức thực hiện h cũng không phải thật sự là con rơi làm sao có thể như là cái khác động vật như thế tiến vào trường sinh khách sạn phong thần chờ nhưng ngay lúc này ngũ bức liền dần dần huyên hóa ra đến nhìn thật nhan thanh không hơi kinh ngạc chẳng lẽ còn thật có thể s á c phong bọc chúng ngũ bức nhìn một chút trên bàn trường sinh đồ ăn lại nhìn một chút hướng chúng nó ngắt nhan thanh không chầm mặc mấy dây liền cùng nhau bay ra đến trên bàn phương xoay quanh vài vòng về sau liền chuẩn xác rơi vào đĩa bên cạnh mặc dù nói con rơi chủ yếu lợi dụng sóng siêu âm tiếng vang tín hiệu định vị tìm kiếm đồ ăn do xét khoảng cách xác định mục tiêu né tránh trứng lại cùng trốn tránh địch hại trở nhưng là... cái này cũng không có nghĩa là con rơi thị lực trên lệnh đây là một cái thiên đại trôi nhầm lẫn đã có không ít nhà khoa học vạch con rơi thị lực không kém không cùng loại loại con rơi thị lực đều có khác biệt n h ư con rơi sử dụng sóng siêu âm cùng chúng nó thị lực không có tất nhiên liên hệ huống hồ ngũ phúc cũng không phải là phổ thông con, con rơi dù cho bọn chúng biết nói chuyện làm m ặ t quỷ nhan thanh không cũng sẽ không lại nửa điểm kinh ngạc bất quá bọn chúng đến cùng là thật hay là dạ hóa huyễn làm thật a lúc này nhan thanh không nhân tài chú ý tới màu xanh con rơi vừa lúc ăn thọ bị nam sơn màu đỏ con rơi ăn chúc mừng phát tải Bọn thổ ú n địa miếu thành hoàng miếu văn x ư n g miếu lao còn miếu chờ miếu tờ nhất là thường xuyên nhìn thấy nhưng là ngũ phúc miếu nhan thanh không thực từ trước tới nay chưa từng gặp qua lúc này hắn lập tức định vị tiếp lấy tiến hành lục soát đáng tiếc trên điện thoại di động c ũ n g không có tìm kiếm ngũ phúc miếu giống thổ điệu miếu lao quân miếu chờ ngược lại là nhìn thấy không ít đặc biệt là thổ điệu miếu căn bản là một thôn một miếu có chút thôn không có chỉ là không có đánh dấu tại trên địa đồ mà thôi hắn nhìn ra ngoài một hồi điện thoại liền đi khoảng cách gần nhất một tòa lao quân miếu nó xây một tòa núi nhỏ sườn núi chỗ khách hành hương v ị phụ cận mấy cái thôn nhan thanh không d i ớ i chân núi thôn hương đến cửa hàng mua nhất chắc hương lên đến lao quần miếu dâng lên một nén nhang hỏi một vị lao nhân trên trấn có hay không ngũ phúc miếu đ cho tới nay tại các lớn miếu thờ bên trong đều làm một trương lợi là giấy y lên ngũ phúc lâm môn liền thay thế rất ít đơn độc thành lập một tòa miếu vũ cái này ngũ phúc lẫn vào có chút trinh lệnh ra lão quân miếu nhan thanh không liền lấy ra điện thoại lần nữa tìm tòi lần này cùng không có hạn định nơi đó quả nhiên tìm kiếm không ít ngũ phúc miếu tin tức đang tiếp phân tán tại cả nước các nơi muốn để hắn đi một chuyến mới được hắn nhìn ra ngoài một hồi liền lấy ra một tòa nhìn tương đối lại đại biểu tính ngũ phúc miếu tòa này ngũ phúc miếu tại đông nam duyên hải một vùng một cái gọi thiện huyện trong huyện thành nhan thanh không xác định mục tiêu liền phi thân lên cả người hóa thành một trận thanh phong mà đi đại khái một giờ nhiều hắn liền xuất hiện thiện h u y ệ n bên trong thông qua điện thoại hướng dẫn đi vào ngũ phúc miếu đây là một tòa rất có phương nam đặc sắc giường cột chạm trổ miếu thở vì gô đá kết cấu hết sơn nóc nhà tòa nam chiều bắc diện tích đạt tới hơn chín trăm linh m hai nhan thanh không nhìn thấy hơi kinh ngạc đây coi là phải là một tòa l ớ n miếu hắn liền theo khách hành hương đi vào nhìn thấy trong miếu lại sân vườn s ư ơ n g phòng đại điện các loại khắp nơi đều có bóng người khả năng hôm nay là mười lăm nguyên nhân cho nên đến đây kính hương bái thần khách hành hương đặc biệt nhiều lộ ra rất có vài phần náo nhiệt nhan thanh không vừa đi vừa nhìn Nhìn trong h không ít người tại dựng sân khấu kịch, tựa hồ đêm nay chuẩn bị hát hí khúc. Hắn nhìn thấy ấ y nay người dựng sân ít tại tựa t bị đêm miếu lại hương dây ứng, liền thuận tay cầm lại liền cung thuận lên hương nhất chắc hương, hướng ứng, dây tay điện ạ đ i đi đến. Trong điện thần r o n điện g t án bảy đồ cúng phụng xem chính là ngũ phúc tựa thần là năm khối quả lại v à i đỏ t h ầ n bài phân biệt viết trường thọ phúc phú quý phúc khang ninh phúc hào đức phúc và chết giả kết thúc can lành phúc đều đối ứng một cái lưu hương nhi ba mặt vách tường đều vẽ lấy các loại phúc họa cắt họa trở mặc dù ngũ phúc miếu náo nhiệt nhưng là trên đại điện người cũng không nhiều nhan thanh không đếm liền lấy ra ngũ chú hương đến một bên chuyên môn cung cấp điểm hương ngọn đèn trước n ó n lửa bái m ộ tại cái, liền từng cái cắm phúc cái khác chút, lát liền dài. liền rời đi ngũ phúc miếu, đến cái khác thần miếu đi một chút, thuận tiện thành lập vài tòa thổ điểm miếu. lư lập từng dương hắn ngũ đến thần thuận Một một thành tòa thổ t vào sau, đêm khuya thời điểm hắn lần nữa trở lại ngũ phúc miếu tại ngũ phúc thần bài bên trên các bôi c o n lên máu tiếp lấy từng cái s ử suất ngũ phúc thần thông ngũ phúc thần thông sử dụng ra dần dần đan dẹp ra năm a i thần lệnh lúc này nhan thanh không nhìn xem lại là năm a i thần lệnh thôi có chút kinh ngạc đưa tới sau liền lấy trong tay cẩn thận quan sát cái này n ă mai thần lệnh theo thứ tự là trường thọ phúc kiến phú quý phúc kiến khang ninh phúc kiến hào đức phúc kiến Kết t lúc này nhan thanh không nhắm mắt lại tinh tế cảm thụ ngũ phúc khiến cùng ngũ phúc miếu một lát sau hắn hơi kinh ngạc ngũ phúc miếu không hề giống thổ địa miếu sân thần miếu như thế có thể cảm giác được mình phạm vi còn hạn cùng cảm ứng được trong thôn hoặc trong núi một ngọn cây còn cỏ thậm chí là nhất động nhất tĩnh lúc này hắn không có cái gì cảm ứng được để hắn có chút không rõ ràng cho lắm hắn nhìn một chút ngũ phúc lệnh chẳng lẽ sai lầm chỗ nào không nên ai nhan thanh không tại trong miếu dạo qua một vòng lần nữa chăm chú lục lọi sau đó không lâu liền đại khái hiểu rõ tựa hồ chỉ ở lại người thỉnh phúc lúc ngũ phúc thần mới có thể cảm ứng được nếu như bách tính chỉ mời trường thọ phúc cũng chỉ có trường thọ phúc thần mới có thể cảm ứng được về phần muốn hay không ban thưởng trường thọ phúc liền muốn nhìn trường thọ phúc thần nguyên lai dạng này nhan thanh không có chút ngoài ý muốn lại chăm chú lục lọi kỳ thật một chút có công đức người không cần thỉnh phúc liền có thể đạt được ngũ phúc thần ư ái bọn chúng tự mình tiến về đối phương trong nhà đem ngũ phúc đưa đến công đức người c mời đến phúc n g ư ờ i cửa nhà trên cửa chính sẽ xuất hiện một cái con rơi ấn họa cái này con rơi ấn họa có ít người có thể thấy được có ít người lại không cách nào thấy được bất quá mời đến phúc n g ư ờ i khẳng định là có thể nhìn thấy gặp đại bộ phận người nhà cũng có thể thấy được nhi tại lúc này phú quý phúc khiến khẽ r u n lên tựa hồ cảm ứng được cái gì s ố gao đọc địa chỉ in tờ nẹ tường bốn trăm năm mươi lăm như thế nào thình phúc t h ư ơ n g bốn trăm năm mươi lăm như thế nào thình phúc đêm khuya như vậy còn có người thình phúc lúc này nhan thanh không cảm ứng được phú quý phúc khiến khẽ du lên nếu như không phải là của mình cảm giác kinh người người bình thường căn bản cũng không có cảm thấy được rung động hắn lập tức thông qua phú quý p h ú c lệnh nhìn thấy một màn mông lung hình tượng tựa hồ hình tượng b ị kín một tầng xương trắng chỉ có ở giữa chỗ còn có thể trông thấy một chút nhi bốn phía thì là một mảnh bạch mông lung không nhìn rõ bất cứ thứ gì tại mông lung hình tượng d à i nhan thanh không loang thoáng nhìn thấy một cái viện viện từ bên trên bày biện một chương chất đầy tế phẩm cái bản còn bày biện một cái cắm lại ba nén hương lư u hương, lưu hương hai bên cắp đặt vào một cái trái bưởi phía trên cắm một cây nhang đến chờ nhi sau cái bản còn quỳ l ạ xem một người nhan thanh không hít mắt dùng sức nhìn ý nguyên không cách nào thấy rõ ràng mặc dù bên thai chuyển tới một vụn vật thanh âm nhưng là hắn một chữ đều nghe không rõ thậm chí ngay cả là giọng nam là giọng nữ đều không phân biệt được đây là phúc phận không đủ nhan thanh không nghi hoặc nghi đến bằng không làm sao không nhìn rõ bất cứ thứ gì cho dù hắn muốn đem phú quý phúc ban thường đi cũng không biết đối phương đại môn ở nơi nào còn có đối phương tế đàn hẳn là b ả y sai phương vị nếu như chỉ mời khách trào thì cần muốn đối ứng tương ứng phương vị thì như trường thọ phúc phương đông phú quý phúc phương nam khang ninh phúc phương tây hào đức phúc giữa bầu trời kết thúc yến lãnh phúc phương bắc n h ư n ế u như là mời ngũ phúc thì bày phương đông phương vị bất quá đã đều bày sai phương vị phú quý phúc khiến là thế nào nhận được nhan thanh k h ô n g không khỏi hơi kinh ngạc chẳng lẽ là mình cảm giác kinh người chỉ có một điểm c ẽ n h ú c ních liền phát hiện đến tiếp theo chủ động tiếp thu còn có người bình thường tình phúc đều là mời ngũ phúc đi nào có chỉ mời khai trảo theo thời gian trôi qua hình tượng trở nên càng thêm mông lung một lát sau ngay cả viện tử đều không thể nhìn thấy chỉ còn lại một tầng sương trắng tiếp lấy hình tượng liền biến mất đây cũng là phúc phận không đủ biểu hiện nếu như là mời hào đức phúc hình tượng có thể sẽ rõ ràng hơn một chút thậm chí có thể nghe rõ đang nói cái gì nhan thanh không lắc đầu nói tại ngũ phúc bên trong hắn ý nguyên cho rằng hào đức phúc trọng yếu nhất là phúc nguyên nhân cùng căn bản cho nên bất kể là ai mời hào đức phúc hắn cũng sẽ không tiếc rẻ mấy sợi hưng ơ hỏa từng cái đem hào đức phúc đưa đến cổng kỳ thật đức tức là phúc đang tiếp nhận được cái thứ nhất thình phúc chính là phú quý phúc dạng này còn không bằng đi mời tài thần lúc này nhan thanh không vừa nghĩ tới tài thần trong đầu thứ nhất nổi lên lại là mã lai để hắn không khỏi yên lặng cười một tiếng t ậ n lực bồi tiếp tam túc kim thiềm đã hiện đại ngũ phúc linh vật cũng không có theo tránh ngũ phúc chi vị thất bại n h ì biến mất như vậy bọn chúng đi nơi nào tam túc kim tiềm sẽ không đi tìm tài thần a đầu nhập vào tài thần ngược lại không phải là không có khả năng nhan thanh không rất có hứng thú phỏng đoán cho rằng tam túc kim tiềm hình tượng càng thích hợp cùng tài thần cùng lúc xuất hiện nếu như tam túc kim tiềm đầu nhập vào tài thần như vậy con rơi hiệu sao cùng trường thọ rùa hẳn là đi tìm phúc lộc thọ tam tinh bọn chúng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh như vậy còn lại hít h ư c đầu phúc hay hì thần lại vị này thần chỉ sao nhan thanh không kinh ngạc nghĩ đến đối vị này hì thần không có ấn tượng gì bất quá cái k h á c bốn vị đều lại tương ứng đầu nhập vào đối tượng còn lại h ì thức không nên không có a lúc này hắn lấy điện thoại cầm tay ra lục soát một chút thật đúng là tìm tới một vị h ì thần cũng lại người coi là các thần thụ nhất xem bói người thích h ì thần cũng lại gọi các tưởng chính là các tưởng như ý c h i thần mọi người luôn luôn hy vọng s u c á c tị hung truy cầu hỷ nhạc cho nên muốn tạo ra một cái hỷ thần tới nó nhưng cấp mọi người mang đến c á c lợi mang đến vui vẻ tăng thêm trí tuệ tài vận vận làm quan c h i thần giúp học tập đồng tên để bằng vàng chợ vợ chồng mới cưới các tưởng như ý nhan thanh không nhìn thấy hơi kinh ngạc nghĩ không ra hỉ thần ngay tại trong sinh hoạt liền tiếp tục xem tiếp tỉ như xử lý hôn sự lại x ư n g xử lý việc vui nhi xử lý việc vui đương nhiên không thể rời đi hỉ thần tại tập tục xưa d à i tân n ư ơ n g đứng ngồi cần đối chính hỉ thần chỗ phương vị nhưng phương này vị ở đâu liền muốn thỉnh giáo xem đói người bởi vì hỉ thần phương vị mỗi ngày đều sẽ có khác biệt một chút dân cờ bạc trước khi ra cửa đều sẽ căn cứ mỗi ngày t i ề n can khác biệt tìm ra hỉ thần phương vị bái ba bái sau đó từ nơi này phương hướng đi ra ngoài nghe nói đây là thuận theo các vị có lợi cho thắng tiền nhan thanh không nhìn thấy không khỏi lắc đầu xem ra dân cờ bạc thật thích các thần nhưng là bách tính đối hỷ thần tốt tính tại các loại tục lệ trong hoạt động đồng đều rất phổ biến nhất là tại hôn lễ dài cần mời hỷ thần trình diện hỷ thần đã hoàn toàn du nhập trong sinh hoạt lúc này nhan thanh không tiếp tục lục soát số giới phát hiện tại trong đại đường bộ một vùng phi thường trọng thị tế tự các thần để hắn có chút hiếu kỳ xem bọn hắn là như thế nào nên hỷ thần tại trung bộ địa khu Bách tính tại n h t ngày đầu tháng riêng sáng sớm n người người bách tính r sẽ dựa theo lịch thư thượng ghi chú rõ một năm này hỷ thần giáng lâm phương hướng nhao nhao mở ra cửa nhà mình bọn hắn dẫn theo đèn lồng cầm hương biểu chờ tế tự và tứ dụng cung cung kính kính hướng hỷ thần d á n g lâm phương hướng đi đến ven đường sẽ còn đốt pháo đây chính là nên hỷ thần nghi thức còn có chút người cho rằng ngày đầu tháng riêng ngày ấy ngày mới sáng thời điểm gà trống đều to chỗ chính là hỷ thần d á n g lâm phương hướng về phần có thể hay không gặp gỡ hy thần hoặc là gặp gỡ hy thần lại có thể không thể đón về nhà liền muốn nhìn người phúc phận nhan thanh không nhìn ra ngoài một hồi về sau đ ỗ n g nhiên phát hiện mình khi còn bé tựa hồ cũng từng có nên hy thần lúc này hắn đột nhiên nhớ tới thỉnh phúc tựa hồ khi còn bé ăn tết lúc trong nhà cũng cho mời qua liền thuận tay lục soát một chút a một năm chỉ có một lần thỉnh phúc về nhà cơ hội nhan thanh không hơi kinh ngạc một chút hắn cái này ngũ phúc thần làm sao không biết một năm chỉ có thể mời một lần lúc này hắn tinh tế cảm thụ một chút ngũ phúc lệnh phát hiện ngũ phúc k i ế n cùng không có dạng này quy tắc chẳng lẽ là chỉ ăn tết tiếp chữ phúc bất quá a n t i ế t thiếp chữ phúc tính được là thình phúc về phần là nga thiếp vẫn là chính thiếp vẫn là rất có giảng cứu nhan thanh không đều không có hiểu rõ liền rất có hứng thú nhìn không phải tất cả chữ phúc đều muốn nga thiếp nhất là trên cửa chính chữ phúc trên cửa chính chữ phúc chưa hề đều phải là chính thiếp bởi vì trên cửa chính chữ phúc lại nên phúc cùng hưởng phúc chi ý nga thiếp liền đem phúc khí đổ vào cửa mà lại đại môn là gia đình cửa ra vào một loại trang trọng cùng cung kính địa phương chỗ thiếp chữ phúc cần trịnh trọng không thiết bị đoan trang hào phóng cho nên ứng chính thiếp nhi ngược lại phúc giấy cả ô muốn tọa bắt triều nam dán tại cửa sảnh ngay phía trước cái này gọi là phúc nhập phòng cũng chỉ có thể thiếp một cái thiếp nhiều gọi là dẫm lên vết xe đổ không cắt lợi trừ cái đó ra phòng địa phương khác đều có thể lấy lại phúc chữ như phòng bếp khố phòng cùng cất giữ tạp v ậ t địa phương cũng có thể dán tại cửa sổ cây cột ngăn tủ cái dương vạc nước chở chỗ dù cho đem phúc đánh bại cũng là đổ vào trong nhà mình đầy phòng tràn ngập phúc khí nhi tiếp chữ phúc thời gian hẳn là tại tuổi ba mươi buổi chiều tại mặt trời chưa rơi xuống trước đó lại trình tự hẳn là từ bên ngoài vào trong t i ế p trước t i ế p ngẩng đồi phúc lại t i ế p cửa phúc cuối cùng mới có thể thiếp ngược lại phúc mang ý nghĩa một năm phúc khí đều muốn từ bên ngoài chạy đến tới từ đại môn bắt đầu từ ngoài đến bên trong chữ phúc trước lớn sau nhỏ còn có không phải mua phúc là t h ỉ n h phúc bởi vì dân gian cực kỳ trọng thị phúc chữ bởi vậy khách hàng đến mua phúc chữ không thể nói mua n h ì muốn nói mời thuộc sưng mời ngũ phúc tức là thỉnh phúc nhập môn chi ý trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một g i â y nhớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ ý tờ nệ tưởng bốn trăm năm mươi sáu thỉnh phúc bước nhỏ về nhà chương bốn trăm năm mươi sáu thỉnh phúc bước nhỏ về nhà nhan lặng lặng thanh không xem hết r đối thủ phúc ngược lại là hiểu rõ không ít kỳ thật biết là một chuyện tự mình thể nghiệm lại là một chuyện khác có một số việc vẫn là cần tự mình đi thể nghiệm mới có thể hiểu càng thêm tấu triệt bất quá mời ngũ phúc nên hỷ thần các loại đều muốn đợi đến ăn tết lúc mới có thể thể nghiệm đến mấy canh giờ quá khứ hắn gặp ngũ phúc khiến cùng không có cái gì động tĩnh không có thu được bách tính tĩnh phúc liền cầm lấy ngũ phúc khiến về trường sinh khách sạn lúc này đã dạng sáng bốn giờ hơn đúng rồi đã thành lập ngũ phúc miếu có thể hay không xuất hiện đệ tứ trọng tiên nhan thanh không đột nhiên nhớ tới liền tranh thủ thời gian n g ẩ n g đầu nhìn lại phát hiện trường sinh khách sạn quả nhiên biến thành năm tầng hắn lập tức lên tới lầu bốn nhìn thấy lầu bốn cùng hai ba lâu đồng dạng lúc này hắn đi qua đ ẩ y cửa ra phát hiện bên ngoài một mảnh trống trải h tám mượn điểm điểm tinh quang còn có thể nhìn thấy tung bay mấy đoá mây đen lại cho người ta một loại cảm giác cấm chầm chưa từng xuất hiện nhan thanh không có chút ngoài ý mới tiếp lấy hắn phát hiện phía ngoài bầu trời đêm có chút không giống hắn trầm ngâm một chút liền đi ra ngoài từng bước một dấm trong hư k h ô n g nghi hoặc đánh giá hắc cám bầu trời đêm đ ỗ n g nhiên phát hiện cũng không phải là nhân gian bầu trời đêm hắn nhìn xuống dưới đi c ũ n g không có phát đến nhân gian chỉ thấy tầng tầng mây mù đây là đệ tứ trọng thiên nhan thanh không hơi kinh ngạc nói liền dấm lên một đoá bạch vân bốn phía phiêu đãng phát hiện mảnh này bầu trời đêm rất có thể chính là đệ tứ trọng thiên không chỉ có không có đại địa bầu không khí còn có vẻ hơi âm u loại này âm u không phải là bởi vì đêm tối nguyên nhân mà là nó nguyên bản là âm u mặc kệ là tại ban ngày hay là tại ban đêm bất quá đệ tứ trọng thiên tương đối ngũ bức thiên hướng về âm cũng nói đến thông nhan thanh không dạo qua một vòng phát hiện mảnh này chống trải bầu trời đêm có chừng hơn hai trăm cây số lớn bốn phía là một mảnh hỗn độn h ắ cám không cách nào đi vào thật sự là một tầng lầu nhất trọng t i ê n a nhan thanh không có chút cảm thán một tiếng liền trở lại nhân gian mang theo một chút trên bùn đất tới khi hắn đem bùn đất đặt ở đệ tứ trọng thiên lúc cũng không có gặp nghe thổ sinh trưởng thành một mảnh đại địa không khỏi hơi nghi hoặc một chút đi lên mặc kệ là tầng thứ nhất vẫn là thứ hai tầng thứ ba chỉ cần bung xuống một chút bùn đất nó liền sẽ sinh trưởng thành một mảnh đại địa nhưng là đệ tứ trọng thiên nhưng không có đây là nguyên nhân gì nhan thanh chẳng lẽ vị trí hoặc phương pháp không đúng một lát sau hắn lại nếm thử mấy lần vẫn không có thành công tựa hồ bùn đất không cách nào sinh trưởng thành đại địa nói có chút kỳ quay à chẳng lẽ khác biệt rồi sau một lúc hắn không hiểu trở lại lầu bốn giống thường ngày xuất ra trường sinh lệnh trên cửa tùy ý ấ n xuống một cái tựa hồ không có phát sinh bao lớn biến hóa nhan thanh không nhìn lại phát hiện ngoài cửa hát cám trở nên có chút không giống không phải trong bầu trời đ ê m cái t r ù n g loại kia chống trải h á cám mà lại như mực hình như có thực chất h á cám tầm mắt của người không cách nào sâu vào lúc này trước cửa nhiều hơn một toa cầu chính là cây cầu thông thiên một chỗ khác t h a m dò và o quỷ dị trong bóng tối nhan thanh không đi qua đi đến cuối cùng nhìn một chút hắn nhìn thấy cây cầu thông thiên lơ lửng tại trống trải trong bầu trời đêm quay người nhìn trở lại nhìn thấy không phải trường sinh khách sạn nhi vẫn là một mảnh trống trải bầu trời đêm nếu như từ xa nhìn lại liền sẽ nhìn thấy một đoạn cây cầu thông thiên lơ lửng tại trống trải trong bầu trời đêm nhi trên cầu đang đứng một người trẻ tuổi đệ tứ trọng thiên ngược lại là có chút ý tứ không phải là chuyên môn ngũ b ậ nhan thanh không nhìn ra ngoài một hồi cũng có chút kinh ngạc nói đệ tứ trọng thiên mang đến cho hắn một cảm giác khác thường tại cái khác tam trọng thiên chẳng lẽ đây là đệ tứ trọng thiên không có đại địa nguyên nhân hắn có chút ngạc nhiên một lát sau hắn liền trở lại khách điếm phía đông sắc trời đã trắng bệnh ẩn ẩn lại đỏ hứng hắn nhìn một chút treo ngược trên cửa ngũ bức liền đến đến phòng bếp làm một trận trường sinh đ ồ ăn ăn điểm tâm xong liền trở lại nhân â n gian lần nữa đi vào thiện huyện ngũ phúc miếu mặc dù là hơn tám giờ sáng nhưng là ngũ phúc miếu bên trong khách hành hương không ít trên cơ bản đều là lão nhân tại hắn đi vào ngũ phúc miếu lúc liên lập tức cảm nhận được ngũ phúc khiến t r u y ề n đến từng đợt có chút rung động tựa như là nhận được không ít thỉnh phúc nhi trước mắt của hắn lập tức hiện hiện một vài bức hình tượng chính là bách tính mời ngũ phúc hình tượng có chút hình tượng mơ hồ không nhìn rõ bất cứ thứ gì có chút hình tượng rõ ràng còn có thể nghe được thỉnh phúc âm thanh nói như vậy thỉnh phúc lại hai loại một loại là tại ngũ phúc yếu thỉnh phúc một loại là trong nhà thỉnh phúc nhi thỉnh phúc hình thức không đông nhất thường thấy nhất cũng lại hai loại một là thiếp chữ phúc hai là tế tự nhưng là tế tự so thiếp chữ phúc lại càng dễ mời đến phúc Có chút bách t í như cho phúc trong rằng, đến ngũ phúc bên n g miếu ờ i đến p hình ú c cơ hội lớn, nhưng lớn, là t huống tượng h không sai biệt lắm. Đồng dạng chủ ự c tế biệt tùy từng yếu là lắm là đồng dạng n g sai ờ người, người i Lại nhiên mà dàng khác nhau. Lại người, tự nhiên、so、người vô đức đức n g tự so vô dễ dàng đến phúc. Như hình tượng tương đối rõ ràng thanh âm tương đối rõ ràng có thể là một thứ đại khái đưa phúc tiêu chuẩn tựa như video tiêu thanh hd cùng toàn hd đồng dạng đạt tới tiêu thanh nói rõ có thể đưa lên mấy phần bộ phúc đặt tới hd nói rõ người này phẩm hạnh không tệ có thể đưa lên một phần hậu phúc đặt tới toàn hd nói rõ là một cái có công đức người dù cho thân là ngũ phúc tri thần đều phải, phải nhanh đi đưa lên một phần đại phúc đưa phúc lại ba loại theo thứ tự là bộ phúc hậu phúc cùng đại phúc bộ phúc có thể một chút xíu tích vì hậu phúc n h ư hậu phúc lại khó mà tích vì đại phúc dưới tình huống bình thường không phải thân công đ ứ c người khó mà thu hoạch được đại phúc bất quá đây chỉ là nhan thanh không căn cứ ngũ phúc tin tức đại khái phân ra tới một cái tiêu chuẩn mà thôi còn đưa hay không đưa thậm chí ngay cả không có đạt tiêu chuẩn người đều đưa thật đúng là ngũ phúc thần, tương đối chủ quan sự tình. Ngũ phúc thần nhìn ngươi khó chịu không đưa phúc lại như thế nào bất quá nếu như là có công đức người thành phúc ngũ phúc dám không đưa phúc tự nhiên lại thiên đỉnh trừng trị nó nhưng là trước mắt cũng không có thiên đình cũng không có chuyên t i giám sát thần chỉ đây là hỏi một chút đề nhan thanh không đại khái biết rõ ràng về sau liền lập tức thông qua hảo đức phúc lệnh đưa ra từng cái bộ phúc tiêu chuẩn hảo đức phúc hóa thành từng mai từng mai con rơi ấn họa rơi vào thỉnh phúc trên thân người con rơi ấn họa rất nhạt rất nhạt cơ hội nhìn không thấy cũng không có người lưu ý đến nhi phúc càng dày con rơi ấn họa liền càng vượt rõ ràng tại lúc này từng cái nhàn nhạt con rơi ấn họa ơ i ề n càng v ư c t rõ ràng bởi vì ngũ phúc sẽ chỉ đưa đến cổng cho nên cái này cần tiếp phúc hưởng phúc hoặc nên phúc về phần như thế nào tiếp như thế nào nạp lại như thế nào nên hiện tại nhan thanh không đều là không hiểu ra sao nếu như khách hành hương tại ngũ phúc miếu t h ỉ n h phúc về sau c ũ n g không có trực tiếp về nhà mà là đi trong nhà người khác như vậy mời đến phúc liền sẽ rơi vào nhà khác cổng trừ phi là người có p h ú c lớn mới có thể d ư ớ i loại tình huống này lưu lại phúc cho nên dưới tình huống bình thường bãi s o n g thần liền muốn về nhà trước sau khi về đến nhà lại đi những nhà khác và không chính là giúp người khác thịnh phúc kỳ thật không chỉ có thịnh phúc như thế liền ngay cả b á i thần đều là như thế đều muốn b á i song thần về nhà trước lại đi những nhà khác bốn số gạo đọc địa chỉ internet tường bốn trăm năm mươi bảy đưa lên phần thứ nhất hậu phúc chứ bốn trăm năm mươi bảy đưa lên phần thứ nhất hậu phúc trong miêu sương ngủ trần hợp t h n r a nhàn nhạt mùi gây m ũ i tại trên đại điện thỉnh thoảng lại cư dân phụ cận cầm t ế phẩm đến đây t ế tự lúc này một vị hơn sáu mươi tuổi l ã o nhân mang theo một đứa bé trai đi vào ngũ p h ú c miếu đi vào đại điện sau liền đem t ế phẩm b à y ra tại thần án bên trên ra ra đây là cái gì thần tiểu năm hai sáu bảy tuổi tại trên đại điện c h ă m chú dò xét b ố n phía thỉnh thoảng hiếu kỳ hỏi ha ha đây là ngũ phúc thần b á i sẽ cho người mang đến phúc khí lão nhân cười ha hả nói liền nhóm lửa ngũ chú hương b á i một cái liền t ắ m ở thần án bên trên năm cái lư hương bên trong tiểu an ngươi cũng tới b á i b a i nói không chừng ngũ phúc thần phù hộ ngươi khảo thí đến hạng nhất đâu ra ra ta vốn chính là hạng nhất không cần b á i ta cũng là hạng nhất tiểu nam hải tiêu ngạo nói nhưng vẫn là tiến lên mấy bước học ra ra bộ dáng b á i mấy lần nhi vào lúc này ẩn thân ở một bên nhan thành không liền thu được lão nhân thỉnh phúc hình tượng ngược lại là rất rõ ràng không sai biệt lắm đạt tới hd dám vẻ cái này khiến hắn hơi kinh ngạc tại buổi sáng trong khoảng thời gian này đến hắn nhưng là nhận được hai mươi mấy cái thỉnh phúc hình tượng nhưng là chỉ có một nửa thỉnh phúc hình tượng đạt tới tiêu s o n g một cái thanh cao đều không có để hắn không khỏi có chút thất vọng lúc này đột nhiên lại một cái sắp đạt tới hd tiêu chuẩn thỉnh phúc tự nhiên để hắn có chút c a o hứng mặc dù thỉnh phúc hình tượng còn không có đạt tới hd tiêu chuẩn nhưng là nếu như nhan thanh không đưa lên hậu phúc cũng không phải không thể dù sao đưa phúc là ngũ phúc thần tương đối chủ quan sự tình nhan thanh không suy tư một trận liền định làm nhỏ khảo thí lập tức đưa lên một phần hậu phúc tiêu chuẩn hảo đức phúc nếu như lão nhân đem hảo đức phúc thành công tiếp về nhà tiếp xuống lại cho bên trên phú quý phúc hoặc là cái khát phúc lúc này một cái huyên hóa ra tới hoảng sắc con rơi liền tử hảo đức phúc thần bài bên trên bay ra l ạ g yên không một tiếng động rơi vào lão nhân trên lưng sau đó không lâu lão nhân liền thu thập t ế phẩm mang theo nam hải về nhà nhan thanh không trầm ngâm một chút liền ẩn thân theo phía sau bọn họ dự định quan sát một chút thỉnh phúc sau đến tiếp sau trên đường lao nhân một tay nhấc xem tế phẩm đi lâu có vẻ hơi phí sức g i a g i a ta tôi g i ú p ngươi sách nam hải nói liền đưa tay đi bắt rỗ lại bị lao nhân đ ẩ y ra tay ha ha không cần không cần g i a g i a một người có thể sách lao nhân cười ha hả nói mặc dù dẫn theo có chút phí sức nhưng bông xuống hơi nghỉ ngơi một chút liền tốt tiểu ăn đem túi n h ự a ném vào trong thùng rác lao nhân chỉ vào ven đường một cái màu đen túi n h ự a nói nhà nam hải ứng một chút liền chạy chậm đi lên đem túi n h ự a nhặt lên ném vào trong thùng rác lại chạy chậm trở về tiếp lấy giật mình hô ra ra ra ra trên lưng ngươi treo một con hoàng sắc rơi lớn con rơi lão nhân sửng sốt một chút liền run một cái bà vai nói nơi nào có hoảng sắc con rơi ra ra thật thật sự là một con hoảng sắc rơi lớn nó còn tại trên lưng ngươi treo đâu rất rất lớn một con nam hải hiếu kỳ nhìn xem con rơi còn đối lão nhân khoa tay một chút cảm giác cái này con rơi có chút là lạ ha h a đây là điểm tốt con rơi chính là phúc nói rõ chúng ta đã mời đến phúc lão nhân hì hì cười một tiếng nói c ũ n g không có cảm giác được trên lưng có cái gì dị vật coi là cháu trai chỉ là nói đ ù a mà thôi h ú hồ giữa mùa đông nào có cái gì con rơi vẫn là hoàng sắc con rơi nam hải theo lão nhân đằng sau nhìn xem phát hiện rơi lớn giống như trở thành một bức họa tưởng rằng khắc ở trên quần áo đồ án nháy mắt mấy cái sau liền không có nhiều để ý tới t i ể u nam hải có thể thấy được lúc này đến phiên nhan thanh không hơi kinh ngạc có thể thấy được nói rõ là người có phúc lão nhân mang theo nam hải đại khái đi hơn mấy trăm mét xuyên qua mấy đầu hẻm nhỏ về sau liền trở lại một cái cũ kỹ trong khu cư xá đi vào một chẳng cũ lâu lò một nhi lão nhân trên lưng hoàng sắc con rơi thì lão yên không một tiếng động bay thấp tại trên cửa chính như là một chương g á n tại trên cửa tranh g á n tường đồng dạng Cũ p lúc này đưa đưa Phúc, chỉ nhan thanh không hết sức tò mò thỉnh phúc người như thế nào mới có thể đem phúc tiếp vào trong nhà nhị nếu như không tiếp có phải hay không một mực rừng ở cổng một lát sau hắn đi ra bên ngoài xanh hóa đi một chút thỉnh thoảng hướng nhà của ông lão nhìn một chút phát hiện con rơi ấn họa như cũng tại trên cửa nhìn xem thời gian đã mời ư hát sáng nhiều nhi trên người hắn ngũ phúc lệnh lại xuất hiện có chút rung động tiếp lấy hiện ra một cái hình tượng ngũ phúc miếu bên trong lại có người tại thỉnh phúc hiện tại p h à m là đạt tới tiêu chuẩn nhan thanh không đều là đưa lên một phần bộ phúc tiêu chuẩn hảo đức phúc nếu như thỉnh phúc người có thể đủ tốt tốt tiêu hóa hảo đức phúc hắn sẽ không keo kiệt tiết lại cho bên trên cái khắc phúc nhi vào lúc này lao nhân ra đại môn mở ra chỉ thấy lao nhân mang theo nam hải ra lao nhân trong tay cầm một cái rác rời s ẻ n nam hải thì cầm một thanh cây trổi bọn hắn đi vào trong khu cư xá g ả i cây xanh tựa hồ đang tìm kiếm cái gì g i a g i a nơi này lại t ố i quá a nam hải hướng g i a g i a kê ơ còn cần cây trổi chỉ chỉ trong b ù i cỏ cất chó à, nơi đó còn có hảo đại một đống a không biết là ai nhà chó kéo đều không thu quét vào đi lão nhân đem rác rưởi sen cất kỹ liền để nam hải đem cất chó quét vào đi tay của cậu bé vững thuần thục lập tức liền quét vào đi tiếp lấy lại tại bốn phía dải cây xanh bên trong tiệm thối quá quá không nói vệ sinh nam hải nắm lỗ mùi nói lão nhân chỉ là cười cười đại khái hơn hai mươi phút bọn hắn liền đem dải cây xanh đi một vòng quét mấy đống tức chó đem bọn nó xử lý sạch sẽ liền về nhà n h a n Thanh không hơi kinh nhìn ngạc xem, l ã o n h â n liền ò n công không g đức tệ, t ế p lấy l i phát đã một r n cửa c o mươi hai ạ t hồ h a nhạt phần. giờ chưa nhiều nhan thanh không nhìn thấy một cái hơn ba mươi tuổi chung nhân nhân đi vào cư xá sau nhìn thấy lại hàng xóm tại khuôn đồ liền để xuống đồ trên tay đi rút một chút chuyện nhỏ mà thôi đại khái mấy phút sau trung niên nhân liền đi vào nhà của ông lão nhi vào lúc này con rơi ấn họa lại nhạt mấy phần nhan thanh không trầm ngâm một chút liền lặng lẽ chui vào nhà của ông lão bên trong phát hiện bầu không khí hài hòa trong nhà bay múa ba con nhàn nhạt hoàng sắc rơi lớn nhi trong đó một con dần dần hóa thành điểm điểm nhàn nhạt hoàng sắc q u a n g mang tán trong nhà sau đó không lâu m ặ t khác hai con đồng dạng hóa thành điểm điểm q u a n g mang tản mắt bốn trước định vị nhỏ mục tiêu tỉ như một giây n h ự kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ in tờ nệ tưởng bốn trăm năm mươi tám trước lại đức sau có phút 458, trước nhưng a thanh n không phỏng đoán.、Một、phần, hậu phúc, tiêu chuẩn con ấn nhất trên phần, chuẩn con rơi ấn n Một tiêu ít trăm tiêu hậu phúc, hoạ, chục phúc, hoạ. h mấy bộ có rơi rơi là mấy chục trên trăm phần bộ phúc tiêu chuẩn con rơi ấn họa lại không phải là một phần hậu phúc tiêu chuẩn con rơi ấn họa nó cần càng nhiều mới có thể từ lượng biến đến chất biến tiêu mấy cái nhàn n h ạ t hoàng sắc con rơi hóa thành điểm đ i ể m quang mang rơi vào lao nhân ra dài dần dần dung nhập lao nhân một nhà trong sinh hoạt dung nhập vào lao nhân một nhà trong tư tưởng bọn hắn sẽ trở nên tính cách thiện lương đối xử mọi người khoan hậu quan sát sau một lúc nhan thanh không đại khái hiểu tới liền đi ra nhà của ông lão đi vào ngoài cửa nhìn thoáng qua con rơi ấn họa nó mặc dù nhạt mấy phần nhưng l ạ i y nguyên rất rõ ràng lúc này hắn nhìn thấy con rơi ấn họa tựa hồ lại phai nhạt một phần chỉ thấy một con nhàn nhạt con rơi bay vào lão nhân ra bên trong sau đó lại hóa thành điểm điểm q u a n mang phanh lão nhân ra bên trong đột ngột chuyển đến đĩa rơi xuống đất thanh âm nhi trước đó đang bưng nó nam hải tựa hồ bị trước mắt một màn này hù dọa nhìn xem vỡ vụ đĩa cùng một đầu hương vị ngon cá kho nhịn không được liền muốn khóc lên hắn có chút sợ hãi mụ mụ mặc hắn một mặt sợ nhìn về phía phòng bếp nhi tại trong phòng bếp vội vàng nữ tử nhìn thấy một mặt sợ hãi cờ trách nhi tử mặc dù nội tâm có chút tức giận nhưng vẫn là cố gắng chịu đựng đành phải nói tiểu an không có việc gì ngươi thu thập sạch sẽ là được không nên bị mảnh s ứ vỡ quẹt làm bị thương a nha tiểu an vội và nói g n như nhặt được đại xá chạy tới cầm tây trổi trung niên nhân từ trong thư phòng ra nhìn thấy đổ nhào tại cửa phòng bếp cá kho nói à tiểu an là ngươi đổ nhào lần sau rửa chén địa thời điểm phải nhớ phải cẩn thận à đúng ngày mai để ngươi mẹ lại tập một lần sau một lúc nhan thanh không liền rời đi cũng không để lại đến tiếp tục quan sát hắn tại phụ cận tiệp cơm tùy ý ăn một bữa liền trở lại ngũ phúc miếu nhìn xem liên quan tới thỉnh phúc hình tượng đưa lên một phần phần hảo đức phúc tại t r ạ n g vào tối đến ngũ phúc miếu bái thần nhân càng nhiều khiến cho miếu bên trong x ư ơ n g ngủ tràn ngập nhan thanh không nhiệm vụ chính là đưa lên một phần phần hảo đức phúc đợi hảo đức thần bị thỉnh phúc người đón vào trong nhà về sau phương sẽ đưa lên cái khác phúc đây chỉ là hắn đưa phúc quy củ bởi vì hắn cho rằng lại tài đức lại phúc vô đức tức vô phúc muốn từ hắn nơi này đạt được phúc khí chức tích đức đi bốn lúc này trên đại điện đi tới một cái tuổi hơn bốn mươi nhìn có chút m ệ nhọc n h nữ tử nàng không có giống những người khác như thế mang đến gà a vì ta chở một đống tế phẩm chỉ là mang theo mấy cái hoa quả một chút hương đến chỉ bảo nàng đến liền cầm lên mũ chú hương nóng lửa thành tâm bái một cái liền cắm lư hương bên trong nàng nằm dạng người quỳ lạy tại lẩm bẩm xem cái gì nhan thanh không rất nhanh liền thu được nàng thỉnh phúc nhìn thấy hình tượng rất rõ ràng tiếng nói chuyện có thể nghe được rõ ràng đều nhanh muốn đạt tới hd để đã thấy nhiều hình tượng mơ hồ hắn vui mừng cái này giống phê chữa bài thi phê chữa đến một trường tiểu chữ xinh đẹp đáp án lại đối bài thi đồng dạp nhan thanh không tùy theo đưa lên một phần hậu phúc tiêu chuẩn hảo đức phúc chỉ thấy hảo đức phúc thần bài bên trên bay ra một con hoàng sắc rơi lớn lặng yên không một tiếng động rơi vào nữ tử trên lưng sau đó không lâu nữ tử liền đứng lên có chút n g ẩ n người nhìn xem ngũ phúc thần bài một lát sau nàng tự hầu ngâm lại cái gì liền tranh thủ thời gian thu thập vội vàng đi ra ngũ phúc miếu nhan thanh không c h ầ m ngâm một chút liền ẩn thân theo nữ tử đằng sau một đường theo tới nữ tử trong nhà nhi con rơi ấn họa tự nhiên rơi vào nữ tử trên cửa chính nữ tử nhà không lớn chỉ có mấy chục bình phương d á vẻ nhìn rất có một chút năm tháng m ộ mụ ta làm tốt cơm có thể ăn cơm đương nữ tử về đến nhà một cái một mươi hai m t ư ơ i ba tuổi tiểu nữ hải liền từ trong phòng bếp đi ra nói tiểu nữ hải tương đối gầy gò t ó c có chút khô héo ánh mắt lại hắc đến tỏa sáng a chính n g ư ơ i ăn trước ta trước đưa cơm cho n g ư ơ i cha nữ tử tìm ra giữ ấm hộ cơm cấp tốc lắp đặt một chút đồ ăn n g ư ơ i ăn trước ăn xong liền làm bài tập biết không m ộ mụ ăn trước xong cơm l ạ i cho, b ằ n g không lạnh tiểu nữ hải một bên bưng đồ ăn một bên nói lạnh ta trở về lại hâm lại bằng không cha ngươi sốt ruột chờ nữ tử nhìn một chút thời gian nói cầm lấy giữ ấm hộp cơm liền vội vàng đi ra ngoài hướng gần nhất c h ạ m xe buýt tiến đến nhi tiểu nữ h à i nhìn xem một đĩa rau xanh ngần người một trận liền tự mình bắt đầu ăn sau khi ăn xong liền lấy đến trong nồi đắp lên nắp n ồ i k i a đĩa chỉ còn lại mấy khối thịt nàng cùng không hề động đây là mụ mụ xối cơm cho ba ba lúc lưu lại mấy khối là lưu cho nàng nhi nữ tử dẫn theo giữ ấm hộp cơm chen lên xe buýt nhìn thấy vừa lúc có một chỗ trống liền đi đến ngồi xuống tiếp lấy phát hiện đằng sau đi đến một cái lớn dạ d ạ người phụ nữ có thai liền tranh thủ thời gian đứng lên nhường ra chỗ ngồi nàng trên xe nhi theo thời gian trôi qua lên xe người càng đến càng nhiều đại đa số đều là dân đi làm đón lấy nữ tử nhìn thấy lại một người nam tử tại cọ xem một người nữ sinh liền chen lên hai bước nhắc nhở nữ sinh sau đó không lâu lại nhắc nhở một cái kem chút bị giấu nghề cơ học sinh trung học tiểu thâu hung giữ chừng nàng một chút nàng có chút sợ rụt rụt gặp tiểu thâu cùng không có đối nàng làm cái gì trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra đại khái hơn ba mươi phút sau nữ tử liền theo đám người xuống xe nhi n h a n thanh không một đường đi theo chỉ nhìn không lâu nữ tử liền dẫn theo giữ ấm hộp cơm đi vào bệnh viện lên tới khu nội trú lầu chín đi vào một gian phòng bệnh nhi trong phòng bệnh lại hai tấm giường bệnh một chương nằm trên giường bệnh một cái xanh sao v à n vọt không có nửa điểm thần thái nam tử nữ tử tiến phòng bệnh về sau trước hết cho nam tử cho ăn chút nước ấm t i ế p lấy liền cho ăn cơm đương cho ăn cơm liền bồi nam tử nói chuyện phiếm lại đỡ nam tử tiến nhà vệ sinh t i ế p lấy giúp đỡ nam tử tắm rửa giặt quần áo vẫn bận hơn chín giờ đêm nàng mới có thể dừng lại thở phào lúc này nàng dẫn theo giữ ấm hộp cơm rời đi bệnh viện lại ngồi xe buýt vội vàng về nhà ăn cơm tại đợi hải tử ngủ sau lại đổi tới bệnh viện ngủ đêm chẳng biết lúc nào nàng bị lạnh tỉnh lại còn muốn ngủ tiếp một chất lúc phát hiện đã hơn ai nha t n thủ thời i g n ngồi u trên h hài à tử làm đường nàng không cẩn thận đá phải một cái màu đen túi nhựa nhưng là ai biết bên trong có cái gì kém chút liền bị quánh ngã nàng nhặt lên hiếu kỳ mở ra nhìn thấy bên trong lại có tứ đại chồng lớn mệnh giá tiền mặt để hai tay của nàng đều có chút run dày lên cái này tối thiểu lại bốn mươi vạn a nàng tranh thủ thời gian kéo gấp miệng túi khẩn trương nhìn chung quanh giống như cùng không có người chú ý tới nàng nhìn thấy bốn phía cũng không có camera nội tâm của nàng rẽ rủa nghĩ nghĩ một cái tay chăm chú nắm lại đến sau đó liền dẫn theo màu đen túi nhựa giả bộn h ư vô sự đi bốn trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một g i â y n h ớ kỹ sách tạm chú bản điện thoại di động đọc địa chỉ in tờ nệ tưởng bốn trăm năm mươi chín phú quý phúc đưa phúy chương bốn trăm năm mươi chín Phú quý Phúc đưa Phú quý, thứ nhất Quý Quý, đưa trang. 40 vạn đối với một bốn mươi vạn thế nhan Đối với một cái sắc bị n nặng g kéo vượt i đ ì h như lại ý vị thanh Lúc này, nữ không nhìn thấy màu đen túi n h ự a chứa chỉnh chỉnh tề tề bốn mươi vạn Tứ lúc ạ lại i tiền mặt, mỗi một đâm lại mười đâm đâm mặt, một mấy cm dài, hẳn mười vạn một đâm, tựa hẳn vạn hồn ngân làm làm lấy mười dày, hàng ra. mới từ ngân hàng lấy ra. Lúc này hắn nhìn thấy nữ tử dẫn theo một túi tiền mặt quay người liền chạy chậm trở về hơi có chút ngoài ý muốn nhưng là lấy nữ tử trước mắt gia đình tình huống hoàn toàn chính xác vô cùng cần bốn mươi vạn dù cho nữ tử thật cầm bốn mươi vạn nhan thanh không ý nguyên sẽ không làm cái gì nhiệm vụ của hắn bây giờ chỉ là quan sát sẽ không tùy tiện can thiệp bằng không liền không cách nào rõ ràng thỉnh phúc sau biến hóa hắn trầm ngâm một chút liền theo nữ tử đằng sau nữ tử mười phần bồi dối đang chạy thời điểm còn ngã một phát một lát sau nhan thanh không chỉ thấy nữ tử đi đến một cái đồn cảnh sát trước tựa hồ nàng cả người tùng hạ tới nội tâm cũng không có kịch liệt d â y giụa nàng đi vào đem bốn mươi vạn giao cho cảnh sát đại khái mười mấy phút sau nàng liền l ê n ra đằng sau còn đi theo hai tên cảnh sát tiếp lấy cùng đi chợ bán thức ăn hẻm nhỏ nhi nàng chỉ rõ giảng thuật rõ ràng về sau liền nhanh đi chợ bán thức ăn mua thức ăn về nhà đương nhan thanh không đi theo nàng về nhà nhìn thấy trên cửa con rơi ấn h o a rất nhạt nhi trong phòng còn bay múa mấy cái nhàn nhạt, nhạt con rơi tiếp lấy hóa thành điểm, điểm quang mang tạt mát về phần nữ tử có hay không sinh ra chiếm hữu suy nghĩ nhan thanh không liền không được biết lúc này nàng tranh thủ thời gian móc gạo nấu cơm tiếp lấy liền hái đồ ăn bốn một lát sau nhan thanh không xuất hiện nhà của ông lão ngoài cửa nhi trên cửa con rơi ấn họa đồng dạng trở nên rất nhạt hóa thành điểm điểm quang mang tản mát trong nhà thân ái người đem ta đã rửa sạch đóng gói quần áo ném đến cũ quần áo thu về dương lúc này trong phòng truyền tới một nữ tử thanh âm ta nghe nói thu về tới cũ trong quần áo chất lượng tương đối tốt sẽ bị chọn lựa ra trải qua đóng gói cùng chư độc vận chuyển đến chỉ định nghèo khó vùng núi đưa cho những cái tia có cần người là chính là như vậy nói một người nam tử nói dù sao giữ lại chiếm chỗ ném đi lại có chút đáng tiếc có thể đến giúp liền tốt nhất nữ tử cũng không quá để ý nói thúc giục nam tử nhanh đi sau đó tốt trở về ăn cơm kỳ thật có không ít thu về dương đều đánh lấy công đích cờ hiệu công bố sẽ đem bảy tám phần mới trở lên quần áo c h ư độc sau đó quên đến nghèo khó vùng núi lúc này trung niên nhân nhắc lên hai đại bao con nợ vật nhún vai nói nhưng là tình huống thực tế lại là hảo quần áo là lối ra những cái kia nghèo khó c ú ố r a cái gọi là quên cho nghèo khó vùng núi bất quá là treo đầu dê bán thịt chó tranh thủ gái tâm lựa gạt đến quần áo à, nữ tử kinh hô một tiếng hỏi không phải đâu ha ha ta còn nghe nói những cái k i a trên quần bò khóa kéo cắt xuống có thể bán được mười khối hai lông ngày mở một tháng năm cân một tấn chính là hơn hai vạn bạo lợi à không phải đâu lòng dạ đen tối như vậy nữ tử có chút không tin nói cái này có cái gì kỳ quái nam tử nói hỏi tiếp cái kia còn ném không ném nữ tử nghĩ nghĩ liền nói ngươi cũng nói là có một ít lại không toàn bộ đều là dạng này ta cảm thấy cư xá cái kia không phải dù sao giữ lại chiếm chỗ nam tử nghĩ đến giữ lại sắc chiếm chỗ liền dẫn theo hai đại bao con động vật ra ngoài khi hắn ném xong trở về vừa hay nhìn thấy lão nhân từ tiểu khu ngoài trở về trong tay kéo lấy một cái phình lên túi sách ra rắn liền nói cha ngươi tại sao lại chạy tới nhặt cái bình rồi thời tiết như thế lạnh ngã bệnh làm sao bây giờ không có việc gì cha ngươi thân thể tốt đây cũng coi là rèn luyện lão nhân cười c h u y ệ n cười cha ta thật không thiếu mấy cái này tiền lần sau từ bỏ cùng bằng hữu hạ hạ cờ uống chút t r à tốt bao nhiêu à trung n i ê n nhân đi tới tiếp nhận lão nhân trong tay túi sách ra rắn phòng vay chúng ta còn phải không sai bỉ lắm phía sau thời gian sẽ dư dả rất nhiều ta tối hôm qua nhìn thấy tin tức liên vụ n trộm quên giúp hai cái vùng núi học sinh lão nhân nghĩ nghĩ liền nói chủ yếu là đọc sách phí tổn còn giống như có sinh hoạt phí mỗi tháng bao nhiêu tiền trung nhiên nhân trầm ngâm một chút hỏi năm trăm l ã o nhân trần trờ một chút nói ta tiền hưu mỗi tháng lại t ă m tiền lại thêm nhặt điểm cái bình còn sẽ có mấy trăm đến hơn ngàn một cái năm trăm vẫn là hai cái năm trăm trung nhiên nhân hỏi một cái lão nhân nói cha ngươi điểm này tiền hưu ngươi thu kia hai cái học sinh mỗi tháng phí tổn ta bỏ ra là được rồi trung n i ê n nhân nói dù sao ta cũng dự định quên g ú p hai cái học sinh vậy chính ngươi quên giúp chính ngươi chính ta tiền ta cảm thấy có ý nghĩa lao nhân nói á c h trung nhiên nhân có chút hơi khó nếu như một nhà quên giúp bốn cái học sinh như vậy mỗi tháng liền cần ngoại định mức chi tiêu hai ngàn hắn cũng có chút đảm đ ư ơ n g không nổi cũng không phải thật đảm đ ư ơ n g không nổi chính là chất lượng sinh hoạt khả năng chịu ảnh hưởng hắn nghĩ nghĩ cảm giác trước mắt coi như xong đợi ngày tháng sau đó có chút khởi sắc về sau lại quên giúp cũng không muộn nhan thanh không đối lao nhân ra quan sát lại một đoạn thời gian hai cha con này cùng không có cái gì đại đức đại ái lại chỉ là trong sinh hoạt từng ly từng tí việt nhỏ khả năng giúp đỡ một chút liền g i ú p một chút sẽ không l i ề u lên cái mạng giả của mình nhưng là hắn thật thích dạng này mặc kệ là làm cái gì đều cần làm theo khả năng hắn liếc qua lão nhân trên cửa con rơi ấn họa nó trở nên càng phai nhạt qua mấy ngày sẽ hoàn toàn dung nhập lão nhân ra bên trong một lát sau hắn đi vào cái thứ ba gia đình trên cửa dán một cái nhà nhạt, nhạt con rơi ấn họa không lâu sau cái này con rơi ấn họa biến mất không phải dung nhập đối phương trong nhà mà là tán đi nói cách khác phúc đi cho dù là thỉnh phúc tới cửa nhưng là cũng không có nghĩa là mời đến nhà hắn lắc đầu liền rời đi đi vào cái nhà thứ hai đình nhìn thấy nữ tử trên cửa con rơi ấn h o ạ đã hoàn toàn dung nhập trong nhà nhanh như vậy nhan thanh không có chút ngoài ý m u ố n trong đó xảy ra chuyện gì n g u y ê n lai、like, nữ nhân một ư ơ i hai tuổi nhiều nữ nhi tại tan học trên đường về nhà đụng tới một người con b u ô n người kia con b u ô n ngay tại ngoặt một cái hơn hai tuổi tiểu nam hải bị nữ hải dưới tình thế cấp bách hô to một tiếng vậy mà dọa đi bọn buôn người lỵ lỵ ngươi hù đến mụ mụ người kia con b u ô n không có thấy do ngươi đi trong nhà nữ tử nghe được nữ hải đại khái giảng thuật về sau vì cái kia tiểu nam hải cảm thấy may mắn về sau không khỏi có chút nghĩ mà sợ chủ yếu là lo lắng bọn buôn người trả thù nữ nhi hẳn không có thấy rõ nữ hải cười một cái nói cũng không có lo lắng cái gì nhi vào lúc này nhan thanh không trầm ngâm một chút về sau liền đưa ra một cái hậu phúc tiêu chuẩn phú quý phúc về phần khang n i n h phúc hắn cho rằng còn không đến mức để nữ nhân trượng phu hoàn toàn khôi phục tới đã như vậy còn không bằng trước đưa lên một khoản tiền cải thiện một chút cuộc sống của bọn hắn trước tích đức lại có phúc số gạo đọc địa chỉ in tờ nẹ tường bốn trăm sáu mươi nhịn không được khóc chứng bốn trăm sáu mươi nhịn không được khóc không thể tùy ý đưa không nói trước có thể hay không để cho người ta ở giữa lộn xộn đây cũng là đối người tốt không công bằng về phần nhan thanh không vì sao không đồng nhất xem đưa lên ngũ phúc đã có thể để nữ nhân một nhà phú quý thoát khỏi trước mắt k h ố n cảnh lại có thể để nữ nhân trượng phu khôi phục tới dù sao đối với hắn mà nói phúc cũng không cần nhiều ít hương h ỏ a thần lực nhi hương h ỏ a thần lực cũng không cần tiền đây là bởi vì nữ nhân trước đó chỗ tích âm đ ứ c bị nhan thanh không đưa lên một phần hậu phúc tiêu chuẩn hảo đức phúc trên cơ bản hao hết cho nên không cách nào lại đưa lên phần thứ hai hậu phúc nhi hậu phúc tự nhiên là phân lượng đủ dày đủ nặng nếu như phúc duyên không đủ thâm hậu người thì sẽ không chịu được nổi phần này nặng nề g h nếu như nhan thanh không cưỡng ép đưa năm phần hậu phúc nữ nhân người một nhà căn bản không chịu được nổi có khả năng tao nộ t hai h ó a bất ngờ tạo thành đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương t h ả g trạng dày bao nhiêu phúc duyên liền thụ bao lớn phúc khí nhi phúc duyên tự nhiên có thể thể hiện vì âm đức các phương diện còn có vì cái gì nhan thanh không ngay từ đầu không trực tiếp đưa lên một phần hậu phúc tiêu chuẩn khang ninh phúc hoặc là phú quý phúc đây là bởi vì nữ nhân cùng không có chân chính tới hậu phúc tiêu chuẩn nhưng là bởi vì hào đức phúc đặc thù nguyên nhân cũng không có giống cái khắc bốn phúc nghiêm khắc như vậy có thể tại không có đạt tới tiêu chuẩn liền có thể đưa ra ngược lại là có thể đưa lên mấy phần thậm chí mấy mươi phần bộ phúc tiêu chuẩn ngũ phúc nhưng là bộ phúc thủy chung là bộ phúc cho dù là mấy mươi phần cũng khó có thể gây nên chất biến cải biến cũng sẽ không rất lớn còn có chính là nhan thanh không ngay tại tập quan sát cũng không phải là tại làm người tốt chuyện tốt mà lại hắn thích c h ư a đưa hào đức phúc lại bởi vì hào đức phúc hoàn toàn du nhập nữ nhân ra dài nói do nữ nhân một nhà tại ngắn ngủi trong hai ngày đã tích đủ một phần hậu phúc tiêu chuẩn âm đ ứ c cho nên nhan thanh không liền đưa ra một phần hậu phúc tiêu chuẩn phú quý phúc kỳ thật ngắn ngủi hai ngày nữ nhân một nhà chỗ tích âm đ ứ c mặc dù không ít đặc biệt là tiểu nữ hải có thể nói là cứu được tiểu nam hải một mạng nhưng là tình huống thực tế y nguyên không đủ một phần hậu phúc đây là bởi vì hào đức phúc tính đặc thù chỉ cần hoàn toàn nên đón hào đức phúc liền có thể nhận lấy một phần hậu phúc gói q u ả lớn đây cũng là nhan thanh không vì sao ngay từ đầu trước đưa hào đức phúc nguyên nhân một trong bởi vì chỉ cần hoàn toàn nên đón chẳng khác nào đưa nữ nhân một nhà hai phần hậu phúc mà lại bởi vì hào đức phúc khiến nữ nhân một nhà trở nên trời sinh tính n h â n thiện khoan hậu sẽ đi càng nhiều v i ệ c thiện lại có thể tích bước phát triển mới âm đức bốn lúc này từ ngũ phúc miếu phú quý phúc thần bài giải bay ra một con hỏa hồng rơi lớn nó bay ra ngũ phúc miếu trên bầu trời xoay quanh vài vòng về sau liền hướng nữ nhân nhà bay tới treo ngược trên cửa hóa thành một bức con rơi tranh gián tượng phú quý phúc đưa đến phú quý phúc lấy phú làm chủ lấy là cao quý phụ nhưng là y nguyên chỉ đưa đến cổng còn cần nữ nhân một nhà nên vào nhà bên trong nhan thanh không ngược lại là có chút h ế u kỳ cái này phú quý phúc như thế nào nên đón sẽ không lại giống hảo đức phúc cần đi một chút v i ệ c thiện sau đó không lâu nữ nhân ở trong nhà làm xong liền đi một chuyến bệnh viện sau đó về nhà máy đi làm nhi nhan thanh không đi theo nàng cảm giác trong nhà xưởng hẳn không có chuyện gì liền đến đến cái thứ nhất gia đình chính là nhà của ông lão nhìn thấy trên cửa con rơi ấn họa cũng không hề hoàn toàn biến mất lại trở lại ngũ phúc i ế u hắn dự định lại chọn lựa một gia đình đến quan sát bộ phúc tiêu chuẩn lúc này mới hẳn là đưa phúc chủ lưu đám người tương đối thích hợp tập nghiên cứu không biết tại khi nào ngay tại nhà máy chế tác nữ nhân đột nhiên tiếp vào trường học gọi điện thoại tới coi là nữ nhi đã xảy ra chuyện gì lại liên tưởng đến bọn quân người sự tình liền vô cùng khẩn trương hỏi tới hỏi một chút nguyên lai、like、là tiểu nam hải g i a t r ư ở n g tìm tới trường học phải ngay mặt cảm tạ nàng thực nàng phải đi làm liền chối từ không cần mà lại là nữ nhi tập chuyện tốt cảm tạ nàng làm gì nàng không có nhiều đ ể ý tới liền tiếp tục đi làm tan tầm liền đi chợ bán thức ăn mua thức ăn sau khi về nhà phát hiện cửa nhà lại mấy người liền đi nhanh lên nhanh mấy bước trần lao sư các ngươi sao lại tới đây nữ nhân mang tôn kính ngữ khí hỏi vội vàng mở cửa mời đám người vào nhà nguyên lai、like、là tiểu nam hải ra trường trực tiếp tìm tới trong nhà tới để tỏ lòng cảm tạ đưa ra mười vạn khối nữ nhân chối từ không thu nhiều lắm mà lại nàng cho rằng đây là chuyện phải làm không cần lấy tiền nhưng là tiểu nam hài ra trưởng một bộ ta là đại lao bản ta có tiền khẩu khí cứng rắn muốn lưu lại mười vạn khối nhi hắn thấy con của hắn không phải chỉ là mười vạn khối có thể so đương đại lao bản sắp đi phát hiện nữ nhân giống như có chút quen thuộc liền hỏi trong nữ nhân buổi chưa có phải hay không nhặt được bốn mươi vạn người hắn nhìn qua giám sát nữ nhân hơi kinh ngạc ở đầu nghĩ mãi mà không rõ đại lao bản làm sao lại biết đại lao bản nghe được đại hỉ nguyên lai trong nữ nhân buổi chưa nhặt được bốn mươi vạn chính là hắn không cẩn thận rơi nhi tại hắn đi đồn cảnh sát lĩnh t i ề n lúc nữ nhân đã sớm rời đi chỉ nhìn vài lần giám sát ngay tại tiền của hắn mất mà được lại về sau lại nghe được nhi tử kém chút bị m ặ t tin tức c ũ n g không có trước tiên đến cảm tạ nữ nhân ai nghĩ đến duy nhất một lần gặp được lúc này đại lão bản biết được nữ nhân một nhà tình huống về sau hơi xúc động cũng bị nữ nhân không động tâm phẩm chất cảm động ngay tại chỗ tăng thêm mười vạn cùng nói hắn sẽ đem nữ nhân một nhà tình huống tại vòng bằng hưu phát một chút nhìn có thể hay không chủ đến một chút từ thiện nữ nhân không dám thu nhưng là lao sư thuyết phục vài câu bốn hậu phúc chỉ có hai mươi vạn nhan thanh không nhớ mày cảm giác chỉ là hai mươi vạn có chút có lỗi với hậu phúc tiêu chuẩn phú quý phúc nhưng là cũng không tính ít cũng coi như đến tiểu phú quý một trận bất quá nhan thanh không có chút hiếu kỳ nếu như hắn không đưa ra phú quý phúc nữ nhân có thể hay không thu được hai mươi vạn bởi vì đưa hai mươi vạn nguyên nhân gây ra tại hắn còn không có đưa ra phú quý phúc liền đã lại nhưng là hiện tại không cách nào rút lui trở về để hắn lại lựa chọn một lần nhan thanh không suy tư sau một lúc không khỏi yên lặng cười một tiếng đức không phải liền là phúc lại đứt người có lẽ hắn đưa hay không đưa phúc đều sẽ lại phúc mình đưa tới cửa bốn nhi vẹn vẹn một buổi tối quá khứ vị đại lao kia tấm liền gọi điện thoại tới nói nói hắn đã giúp nữ nhân chủ đến hơn ba mươi vạn cái này khiến nữ nhân trận mắt h ố t mồm có chút không dám tin tưởng không biết vì sao nước mắt liền không nhịn được c h ả y xuống đây là vì cái gì nàng cả đời này không lâu lắm nhân tài ba mươi chín tuổi mà thôi nhưng là cần cụ chăm chỉ cả một đời tiền tiết kiệm không có, có được qua năm mươi vạn thậm chí ngay cả mười vạn đều không có từ trượng phu bệnh nặng về sau nàng ngay cả thịt cũng không dám ăn nhiều giấc cũng không dám ngủ nhiều nhưng là người khác lại có thể tại nắn g ngủi trong một ngày liền đưa cho nàng hơn năm mươi vạn hai mươi vạn ngay cả mắt cũng không chấp cái nào liền ném ra rồi tại vòng bằng h ư u vung một chút tay liền có thể chủ đến hơn ba mươi vạn m ộ mụ người tại sao khóc tiểu nữ hải có chút đ ố i rối hỏi có phải hay không chỗ nào không thoải mái m ộ mụ không có việc gì chính là nhịn không được khóc nữ nhân thương tâm nói chương bốn trăm sáu mươi mốt g ú p thưởng tam liên giải chương bốn trăm sáu mươi mốt g ú p thưởng tam liên giải tại nhan thanh không đưa ra phú quý phúc sáng ngày thứ hai khi hắn lại đến nữ nhân cửa nhà lúc nhìn thấy con rơi ấn họa đã dung nhập nữ nhân trong nhà tựa hồ biến thành k i a hơn năm mươi vạn nhưng nữ nhân nhưng lại không biết vì sao khóc nhan thanh không nhìn một chút về sau liền đến đến già người cửa nhà con rơi ấn họa còn ẩn ẩn có thể thấy được đón lấy hắn đi vào nhà thứ ba cổng nhìn thấy con rơi ấn họa đã dung nhập trong nhà hắn trầm ngâm một chút sẽ đưa lên một phần bộ phúc tiêu chuẩn phú quý phúc hắn muốn nhìn một chút một phần bộ phúc tiêu chuẩn phú quý phúc có thể cho thỉnh phúc người mang đến bao nhiêu tiền tài một ngàn vẫn là một vạn sau đó không lâu nhan thanh không lại từ thỉnh phúc người dài trọn lựa ra mấy nhà hoặc đưa lên trường thọ phúc hoặc đưa lên khang ninh phúc hoặc đưa lên kết thúc yên lành phúc chờ dù sao là làm quan sát liền không có tất yếu trước đưa h à o đức phúc hơn tám giờ sáng năm mươi ra mặt trần t u chân cầm hương đến chỉ bảo đi vào ngũ phúc miếu t h ỉ n h phúc đương mời s o n g phúc liền về nhà từ trong ngăn tủ xuất ra một cái mua xăm túi liền tiến về không xa siêu thị nhi vào lúc này nhan thanh không lẩn thân theo nàng đằng sau một đường theo ngoài ngàn mét siêu thị tiếp lấy lại theo vào trong siêu thị nhi nàng chính là bị nhan thanh không đưa một phần bộ phúc phú quý phúc t h ỉ n h phúc nhân chi một đại khái nửa giờ sau trần tú chân không sai biệt lắm mua đủ muốn mua đồ vật tiếp lấy lại chọn lấy một chút liền đi tính tiền Tại xếp h nhìn ta ta nhìn à một lát sau trần tú chân cùng hàng xóm liền đến đến rút thưởng chỗ người cũng không phải rất nhiều dài đặc biệt hai ngàn nguyên thẻ mua sắm hàng xóm ngẩng đầu nhìn liệt biểu bên trên phần thưởng giới thiệu nói rõ Liên nói với Trần Tũ Chân, cái Trần Trân, này Tũ t ha ẻ m u sắm k ha ô n ta rút đến một trương liền tốt, Nào có dễ dàng như vậy à? Trần tốt. Tũ à? có dễ vậy qua hai ị rút thưởng cũng không biết không cũng b o n h ê u lần nhiều lần đều là tam h dự thưởng. đặng thưởng cầm tứ đại bình đều là năm t h a n g dầu p h ộ n g hàng xóm có chút đắc ý nói lần này tam đặng thưởng vẫn là hai bình năm t h a n g dầu p h ộ n g một bình muốn hơn một trăm bốn mươi khối tiền hoàn mỹ trương rút thưởng khoán hai trăm l ư ợ n g trương rút thưởng khoán siêu thị nhân viên công tác nói không phải tám mươi tám sao đương đến phiên hàng x o n lúc hàng xóm nghe được nhân viên công tác liền bất mãn nói bởi vì nàng vừa lúc một trăm tám mươi nguyên huấn lý tới nói là có thể cầm tới hai tấm rút thường khoán một trăm n h â n viên công tác nói thuật tay phát một phần tham dự thưởng phần thưởng một đâm giá áo kỳ thật đích thật là đầy tám mươi tám nguyên liền có thể tham dự rút thưởng cũng là mỗi nhiều tám mươi tám nguyên liền nhiều một chương rút thường khoán nhưng là nhân viên công tác lời ư nhát tính toán liền lấy cả trăm tính một chương bất việc h ừ thái độ gì người nơi này rõ ràng đều viết mỗi nhiều tám mươi tám nguyên liền có thể nhiều một chương rút thường khoán hàng xóm chỉ vào quy tắc lớn tiếng nói lấy ra nhân viên công tác đưa tay nhỏ h ơ n phiếu nhìn thấy là một trăm tám mươi nguyên dùng nét bút một chút liền nói hai tấm hừ hàng xóm uy nguyên có chút bất mãn nhân viên công tác trạng thái khó chịu cầm hai tấm rút thường khoán liền mặt mũi tràn đầy chờ mong tranh thủ thời gian phá mở phá mở nhìn thấy là tham dự thưởng nội tâm tràn đầy thất lạc hợp ăn ở viên càng bất mãn như nhân viên công tác không nhìn thẳng nàng ném ra hai đ â n giá g áo lúc này trần tú chân đi lên đưa ra nhỏ phiếu để công nhân viên vẽ một chút cầm ba tấm rút thường khoán nàng mua hơn ba trăm đồ vật vẫn còn tranh lệch hơn hai mươi khối không đủ bút tờ nhanh phá mở nh hàng xóm cầm hai đâm g i áo á liền đụng lên tới trần tú chân liền tranh thủ thời gian phá mở một trường nhìn thấy không phải quen thuộc tham dự thưởng trong lòng không khỏi vui mừng tam đ ẳ n g thưởng hàng xóm có chút kinh hỉ tiếp lấy cũng có chút hâm mộ cao hưng nói a chân ngươi vận khí thật tốt thế mà rút chúng tam đ ẳ n g thưởng hai bình dầu phượng a cần phải hai trăm chín mươi khối ta cũng không nghĩ tới thế mà rút chúng ba thưởng trần tú chân có chút cao hưng nói còn có hai tấm nói không chừng còn có thể dài đâu hàng xóm thúc giục nói trần tú lại phá mở một thưởng Thấy là giải nhì không khỏi nơi đó nói cái này nổi cơm điện giá tiền là một phẩy không chín mươi chín khối làm hàng xóm sau khi nói xong nội tâm hâm mộ trần tú chân vận khí lúc lại có chút đố kỵ vì cái gì không phải mình giúp chúng rồi cái này nổi cơm điện đắt như thế trần tú chân hơi kinh ngạc mặc dù nàng lại nghe nói qua cũng lại đi chuyên môn nhìn qua giá cả ngàn khối trở lên nổi cơm điện nhưng là trong nhà dùng đều là hai ba trăm khối nổi cấm điện a chân vận khí của ngươi thật tốt thế mà rút chúng hai lần một lần vẫn là giải nhì đây chính là hơn một ngàn khối a hàng xóm trong lòng có chút chua chua nói đúng rồi còn có một trường nói không chừng có thể rút chúng giải đặc biệt đâu nào có dễ dàng như vậy trần tú chân cười nói nhưng là nội tâm có chút mong đợi cảm giác mình hôm nay vận khí coi như không tệ nói không chừng thật rút chúng giải đặc biệt đâu lúc này nàng tranh thủ thời gian phá mở nhìn thấy là giải đặc biệt không khỏi t r ư n g c h ứ n mắt không phải đâu thật sự là giải đặc biệt hàng xóm không quá tin tưởng a chân vận khí tốt như vậy trong lòng nhất thời có chút đấu kỵ liên tiếp g i ả i ba lần vẫn là giải đặc biệt ta giống như thật chúng giải đặc biệt trần tú chân kinh hỉ nói trong lòng tràn đầy thích hôm nay vận khí thật sự quá tốt rồi ba tấm rút thưởng khoán đều rút trúng thưởng lúc này rút thưởng chỗ hai tên nhân viên công tác đều có chút kinh ngạc nhìn xem trần tú chân hỏi thật rút chúng giải đặc biệt ba tấm đều giải vận khí không tệ a ha ha trần tú chân cao hứng cười vài tiếng liền mau đem ba tấm rút thưởng khoán đưa lên hai tên nhân viên công tác tụ cùng một chỗ nhìn nhìn thấy ba tấm rút thưởng khoán đều trúng thưởng vẫn là một hai ba các loại không khỏi có chút sợ hai thán phục trần tú chân vật khí. lúc này bọn hắn chuyển ra hai bình dầu phộng cùng một cái nồi c ơ m điện còn đưa lên một t r ư ơ n g hai ngàn nguyên thẻ mua sắm nói t r ư ơ n g này thẻ mua sắm có chút thương phẩm không thể dùng tỷ như rượu không thể trần tú chân s ừ n g sốt một chút quy củ thật nhiều hàng xóm quệ miệng bất mắn nói trong lòng có chút không cao hứng không thể tên kia nhân viên công tác nói nó thời hạn có hiệu lực đến năm nay mới thôi q u á thời hạn liền không còn giá trị rồi a không phải chỉ còn lại một tháng nhiều trần tú chân hỏi là như vậy nhân viên công tác giải thích một chút vừa chỉ chỉ rút thưởng quy tắc phía dưới chữ nhỏ t h ẻ bổ sung quy tắc nơi đó có ghi ngươi chăm chú nhìn xem nhìn xem nào thương phẩm không thể dùng đúng ngươi chúng giải đặc biệt dựa theo quy định cần đăng ký một chút phương thức liên lạc a nha trần tú chân tiếp nhận hai ngàn nguyên thẻ mua sắm liền đăng ký một chút phương thức liên lạc tiếp lấy đi đến quy tắc biểu trước chăm chú nhìn phát hiện ngoại trừ rượu cùng một chút sinh t ư ơ i ngoài cái khác thương phẩm đều có thể dùng trong lòng liền hơi nhẹ nhàng thở ra liền sợ hạn chế quá nhiều trở nên gân gà một lát sau trần tú chân cũng có chút khó xử tăng thêm hai đại bình dầu cùng một cái nổi cơ A Trân, n g ư ơ i hôm n a y v ậ n khí, làm sao t r ở nên tốt n h ư vậy? Ta nhớ n được, ư g ơ i t r ư ớ hai bãi thần h năng h k trúng sao có thể giải lần thưởng ể dài lần t h chương 462, b i t h ầ n năng t r ú n g thưởng. u m ư ơ g 462, bãi thần năng trúng thưởng. thưởng cửa siêu thị đám người ra ra vào vào nhi trần tú chân một mặt khó xử nhìn xem vừa mới rút chúng hai bình n ằ m thăng dầu phộng cùng một cái giá trị ngàn nguyên nồi cương điện tự mình một người chỗ nào sách đến đậu nhi hàng xóm thì có chút khơi hài hỏi trần tú chân vận khí tốt nguyên nhân a ta cũng không biết a Có lại liền r ú trần chúng chuẩn. nói đến ai t tú chân cười cười tiếp lấy đột nhiên nhớ tới cái gì liền nói có thể là ta liền đến siêu thị trước đi ngũ phúc miếu thỉnh phúc đi ngũ phúc miếu thỉnh phúc hàng xóm hơi kinh ngạc cái này đều được bất quá cảm giác có chút đạo lý tối thiểu là một dấu hiệu tốt nói không chừng bái b a i vận khí liền đến đây liền nói ngày nào ta đến siêu thị cũng đi ngũ phúc miếu bái b a i thần trần tú chân cười cười lại đột nhiên sững sờ sẽ không thật sự làm ì n h đi trước ngũ phúc miếu thỉnh phúc mới có thể tam liên dài a bình thường rút thưởng cái gì đều là cái gì tham dự thưởng an ủi thưởng loại hình giá trị sẽ không vượt qua một trăm khối một trăm khối đều cao hẳn là không cao hơn m ộ ư ơ i khối nhưng là hôm nay mình rút đến thưởng giá trị vậy mà đạt tới hơn ba ba khối đơn giản để nàng sướng đến phát dồn rồi, rồi lúc này nàng lập tức gọi điện thoại cho lão c ô m bốn hàng xóm một mặt dầu dĩ không vui về nhà đến làm sao vậy ai chọc g i ậ n ngươi rồi lại cùng lầu hai cãi nhau đều nói với ngươi ngươi để ý đến nàng làm gì bạn ra hỏi liền n m ầ g đầu nhìn đồng hồ treo trên tường nhanh mười một giờ muốn nấu cơm à bằng không không kịp hai tử buổi chiều còn muốn đi làm đâu không ai cho ta chính là trong lòng có chút khó chịu người hàng xóm này vẫn chưa tới sáu mươi tuổi hình thể hơi mập vóc dáng không cao gọi la tú phượng lại thế nào bạn già hỏi vừa mới đi siêu thị mua đồ gặp được lầu năm a chân nàng rút thưởng rút một hai ba chờ thưởng rút ba lần dài ba lần la tú phượng mặt mũi tràn đầy không cao hứng nói giải đặc biệt là hai n g h n khối kim thẻ mua sắm giải nhì là hơn một n g h n khối nồi cơm điện tam đẳng thưởng là hai bình năm thang dầu phượng không phải đâu vận khí tốt như vậy bạn già hơi kinh ngạc nói liền vội hỏi vậy còn ngươi hai đấm da áo la tú phượng tràn đầy khó chịu nói â bạn già không biết nên nói cái gì gặp gỡ loại sự tình này thật đúng là rất buồn b ự c không hoạn quả nhi hoạn không đồng đều ta nghe ai trần nói nàng có thể rút ba lần dài ba lần là bởi vì nàng đi siêu thị trước đi trước ngũ phúc miếu thỉnh phúc la tú phượng đột nhiên nói liền đứng lên từ tạ vật trong tủ tìm đồ tiếp lấy xuất r a nhất c h ắ t tín hương cùng một chồng c h ỉ bảo bạn già nhìn thấy s ừ n g sốt một chút liền h ộ i hỏi ngươi đây là muốn làm cái gì đi ngũ phúc miếu thỉnh phúc a ta cũng không tin ta thỉnh phúc sau không thể trúng thưởng la tú p ư ợ n g sắp xếp gọn hương đến chị bảo đối bạn già nói xong cũng đi ra ngoài hôm nay ngươi nấu cơm bạn già có loại trong gió dối loạn cảm giác cái này bà nương điên rồi đi la tú phượng cầm hương đến chạy chậm chạy tới ngũ phúc miếu một lát sau nàng liền thở hồng hộp đi vào đại điện thở hồn hển một hơi liền tranh thủ thời gian nhóm lửa ngũ chú hương tiếp lấy quỷ gối thần án hạ vô cùng thành tâm thỉnh c ầ u để nàng đợi hạ giúp chúng giải đặc biệt giải đặc biệt đã trở lại ngũ phúc miếu nhan thanh không thấy cảnh này không khỏi cười một tiếng vừa rồi cái kia bộ phúc phú quý phúc cho trần tú chân mang làm giá giá trị hơn ba ngàn tài phú một cái bộ phúc có thể lại hơn ba ngàn không tệ ân muốn hay không đưa cái phú quý phúc đâu nhan thanh không suy tư nhìn có thể hay không lại r ú t chúng giải đặc biệt cảm giác cái này thí nghiệm rất tốt la tú phượng thỉnh phúc hình tượng là tiêu s o n g có thể đưa lên một cái bộ phúc hắn trầm ngâm một chút liền cho la tú phượng đưa lên một cái bộ phúc phú quý phúc nhất định phải giải a nhất định phải giải a la tú phượng trong miệng lẩm bẩm vô cùng c h ờ m o n g lúc này nàng rất nhớ tới đến tranh thủ thời gian thu thập xong đi siêu thị rút thưởng sợ mình tới chậm bị người rút đi dù sao giải đặc biệt chỉ có ba cái trần t ú chân lại rút chúng một cái chỉ còn lại hai cái nhưng là nàng lại cảm thấy mình quỳ nhiều một trận vận khí có thể sẽ lớn chút ít hẳn là có thể a trong nội tâm nàng nghĩ đến cảm thấy vẫn là chờ lâu một trận đại khái mười mấy phút sau nàng cảm thấy có thể liền mau dậy thu dọn đồ đạc về nhà tại trong phòng bếp bạn già đang bận bịu nấu cơm nói một chút bất mãn đại khái ý là nếu như b á i thần liền có thể rút c h ú n g thưởng ta lấy hậu thiên t r ờ i đi để ngươi tập một lần cơm liền bất mãn la tú phượng nghe được h ư l ệ n h một tiếng liền đi ra ngoài nàng một đường chạy về phía siêu thị chọn lấy đại khái hơn chín mươi khối đồ vật liền chuẩn bị đi tính tiền nhưng là nghĩ, nghĩ cảm thấy một chương rút thường khoán khả năng không đủ bảo hiểm liền lại chọn lấy vài thứ góp đủ một trăm tám mươi khối tại đi tính t i ề n lúc lại cầm chín mươi khối tải hưu đồ vật dù sao trần tú chân là ba tấm rút thưởng khó n h à mình cũng có thể giải ba tấm đâu tốt nhất hai tấm giải đặc biệt một chương giải nhì dạng này liền so trần tú chân nhựa bốn la tú phượng nhà lao đầu đối với muốn mình nấu cơm trong lòng một mực bất mãn kém chút liền muốn m ắ n g ra cha hôm nay ngươi nấu cơm a mẹ ta đâu tại hơn m ộ ư ơ i hai giờ về sau một cái hơi mập trung n i ê n nhân sau khi về nhà liền đi tới phòng bếp hỏi lao đầu mẹ ngươi không biết phát cái gì thần kinh chạy tới siêu thị rút thưởng lúc o đầu đi bất mặt nói, nàng nói, đi ngũ p h miếu t h ỉ này h phúc về sau, liền có thể rút chúng thưởng. Cái gì siêu thị rút thưởng muốn bái thần?、Trung、nhiên nhân xứng một chút rút rút Lúc có Cái về liền sau, siêu suốt muốn Trung bái hỏi. xứng n một gì lao đầu liền đại khái nói một lần để trung n h ê n nhân có chút trận mắt hốc mồm dạng này đều được một lát sau lao đầu liền làm tốt cơm đem đồ ăn b ư n g đến sau cái bản nói ăn cơm không cần chờ mẹ ngươi buổi chiều các ngươi còn muốn đi làm đâu vẫn là chờ một chút đi một cái hơn ba mươi tuổi nữ nhân nói là lao đầu con dâu có cái gì tốt các loại ta nhìn nàng chính là đấu kỵ người khác có thể rút chúng giải thưởng lớn trong lòng mình k ó chịu Lão đầu bất mặt nói đi b á i thần liền có thể giúp chúng nếu như nàng có thể giúp chúng ta lấy hậu thiên trời nấu cơm cha nếu như ta mẹ thật giúp chúng đâu trung n h ê n nhân cười hỏi cái dám lão đầu một mặt khinh thường n g ư ơ i có hay không gọi điện thoại hỏi một chút con dâu lấy tuổi trò đụng một cái trung n h ê n nhân a thế mà quên trung n h ê n nhân vô đầu một cái liền lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại nhi vào lúc này cửa mở ra trở về rồi lão đầu thăm dò đi xem liền mang theo chút c h ả o phúng ngựa khí nói ai nha trở về rồi g ú p chúng ấy chờ thưởng a ngay cả cơm đều không làm ta nhìn ngươi ở không đi gây sự bãi thần liền có thể trúng thưởng đ ầ u góc có vấn đề a điên rồi đi hừ la tú phượng đối bạn già hư lạnh một tiếng x ô n g trung niên nhân nói nhi tử mau tới đây giúp ngươi mẹ mẹ ngươi rút c h ú n g giải thưởng lớn ha ha giải đặc biệt lao già chết tiệt ngươi có nghe hay không mẹ thật trúng thưởng rồi trung niên nhân một mặt kinh ngạc ha ha đương nhiên chúng cũng không nhìn một chút mẹ ngươi là ai la tú phượng hai tay s á c h như thùng nước e o lạnh nhạt trưng mắt bạn già nói trúng một chương giải đặc biệt là hai n g h n khối siêu thị thẻ mua sắm còn có một chương tam đặc thưởng hai đại bình năm thăng dầu p h ư n g thật chúng lao đầu một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ không phải đâu sau một lúc nhìn thấy ba tấm rút thường khoán liền chúng phải giải đặc biệt cùng tam đăng thường để bọn hắn có chút không dám tin tưởng đây là trùng hợp a b á i thần liền có thể trúng thưởng không thể nào